chương ba trăm linh tám đầy trời sương mù được nước mưa thời tiết ảnh hưởng thay đổi tối tăm mờ mịt vụ lưu đảo bến tàu phía trên tập tuyền cơ đang đứng tại trong sương mù nóng nhìn đại hải mong mọi cùng trông mong gió lạnh thổi động máy đen tay áo phiếu khởi giống một đoán nở rộ hát liên tay phối hợp tấm kêu hoàn mỹ khuôn mặt yêu dã thần bí mỹ lệ làm rung động lòng người thôn thiên kình cùng như quỷ đều bị ngoại phóng ra ngoài tìm kiếm t à u c ầ n hành tung tích ở lại giữ hiên viên thập tứ cùng hỏa tinh cũng đều đứng ở đá ngầm chờ đợi hai bọn nó đối tạo cận hành lòng tin mười phần đều cảm thấy nhà mình chủ nhân là ngưu hòa tinh bảo vệ bàn tử ăn thịt ba chỉ say sương ngon lành thập tứ đang ăn cả nướng thỉnh thoảng mắt lê liếc về phía một bên trong đĩa thịt ba chỉ dội móng nuốt kiếm ra vài miếng một chút không k h á c h khí hòa tinh ủy khuất không được cô ý đoạt thập tứ ngư lại sợ bị đánh chỉ có thể nhịn cùng bị ước hiếp tiểu tức phụ tựa như tần tuyền khuyết cùng ba vị đ ả o chủ vốn dĩ muốn khuyên tần tuyền cơ tiến vào khách sạt chờ nhưng cô nàng này không làm vậy cũng chỉ có thể bồi tiếp nàng châm chọc không biết qua bao lâu bỗng nhiên sương mủ bên trong truyền vào một tiếng tung tăng kính tê ự tần tuyền cơ đã hỉ hắn trở về tần tuyền k u y ế t mấy người cũng từ sương mù tách ra t h ô n thiên kình cực lón thân hình như ẩn như hiện tần tuyển cơ thả người nhảy lên nhảy tới kình trên lưng ánh mắt tứ quét vội vàng tìm kiếm t à o cẩn hành thân ảnh cùng sau khi thấy trực tiếp nào tới ôm chặt lấy hắn hốc mắt r ư n g r u n g dợ khóc dợ cười nói ngươi cuối cùng trở về lo lắng chết ta rồi khùng t à o cẩn hành tranh thủ thời gian ra hiệu cái này kình bên trên cũng không chỉ ta à cha ngươi sắc mặt đã hắt giống đáy nổi ân tần tuyển cơ sửng sốt một chút còn tưởng rằng tạo cẩn hành bị thương ngầm đầu vừa muốn mở miệng lúc này mới chú ý tới phía sau hắn còn có một đạo nhân ảnh nhìn kỹ kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian bông u ra tàu cẩn hành mặt đ n g hồng nhìn về phía tần chiếu nam nhỏ giọng nói phụ thân n g ư ơ i xuất quan h ử cái không xuất quan ngươi đều phải để cho người ta l ừ a chạy tần chiếu nam mặt lạnh trong lòng chính trực chua chua từ bé nuôi đến đại tiểu áo đông cái này mới mấy tháng không gặp trong mắt liền đã không có nàng cha ruột đ ỗ n g nhiên không muốn cùng ý tiểu tử thúi này liền nên đánh đi ra tần tuyên cơ cực kỳ thông minh chỗ nào không biết cha ý nghĩ chay mau tới ôm hắn cánh tay núng nịu tạ t n đa nhất định là ngươi mang cẩn hành trở về a phụ thân ngươi đột phá pháp t ự sao thật lợi hại ngươi bất mình hot đợi lát nữa tái tính sổ với ngươi tần chiếu nam tức giận điểm chán của nàng tần t u y ê n cơ cười hắc hắc dựa vào bờ vai của hắn mềm mại lên tiếng nói đa mới không xá đắc tần chiếu nam hít sâu m ộ t hơi lại là cưng chiều lại là bất đắc dĩ cha tần t u y ê n khuyết bước nhanh về phía trước cao h ư n g nói ngài xuất quan ân mặt khác ba cái đảo chủ cũng là vẻ mặt vui mừng tiến lên hành lễ miệng nói đại ca tần chiếu nam gật đầu nói ở đây nhiều người phức tạp không phải chỗ nói chuyện về trước trong phủ còn rất nhiều sự tình muốn làm là tao cần hành cười nhìn về phía thập tứ cùng hòa tỉnh nhất miêu một chim bay nào tới một cái đứng b à v a i một cái nhảy trong lồng ngực tao cần hành ôm thập tứ đi theo đám người chậm rãi bước tiến vào vụ lưu đ ả o chuyện kế tiếp đơn giản tao cần hành đem từ dự trương lâu thuyền bên trên vơ vét đến các loại bảo bối một mạch đều từ túi cằn khôn ngược lại hệ ra thần k h í hủ vòng tay huyết lệ nguyệt thiên sứ trang l ư ớ i liềm lâm đao mai cổ h ồ trung kiếm thiết cùng đồ thủ bên trong lợi dụng tài liệu đặc biệt chế tạo kịch độc hoàn thủ đao các loại thiên tài địa bảo cùng tây hán thời kỳ bi tịch võ công thời gian quá lâu thiên tài địa bảo dược tính sói mòn không ít có chút bi tịch chữ viết cũng mơ hồ không thể lượn chơi chỉ có cực cũng là một số lớn tài phú có những vật này vũ lưu đảo liền có thể chiêu binh mãi mã hướng ra n g o à i khuyết trường thực lực và thế lực chắc chắn lại đến một bậc thang tần tuyên quyết thời điểm kiên quyết đám người cao hứng phi thường nhưng là chưa quên những vật này có tàu cẩn hành rất lớn một bộ phận hơn nữa nghe tần chiếu nam ý nghĩa nếu không phải là tàu cẩn hành kịp thời xuất thủ tần chiếu nam còn có thể sẽ bị sở tài p h á n đám kia dị tộc nhân làm bị thương cái này càng không thể chiếm nhân tiện lợi cho nên cho dù biết rõ bảo vật trần quý nhưng liên thanh chối tử tàu cẩn hành cũng không tâm tư lớn vừa đến thần công vũ khí đan dược hắn đều không thiếu thứ hai những cái này thiên tài địa b ả o dược tính thất lạc quá nhiều đã mất phẩm dai đan dược ngũ phẩm còn có thể luyện tứ phẩm là nghị cũng đ ừ n g nghĩ nhưng bây giờ t à o cần hành đối đan dược ngũ phẩm đã không có hứng thú cầm còn chiếm địa phương chẳng bằng đưa cho tần g i a tính toán song phương lẫn nhau chối từ tần chiếu nam đánh nhịp nói tuyền quyết thu cất đi liền nên để cho tiểu tử này rủi ro tần tuyền quyết có chút không rõ ràng cho lắm cha cái này là tức giận tạo cần hành như thế không để lại dư lực hỗ trợ còn có cái gì đáng giá s i n k h thời điểm kiên quyết ngược lại là có điểm mặt mày lắc đầu mỉm cười tần tuyền cơ vô ý thức nhìn về phía tào cần hành tàu cẩn hành đương nhiên biết rõ cha vợ là chỉ cái gì nếu là dễ dàng như vậy là có thể đem việc này bỏ qua đi hắn đương nhiên không ý kiến hướng tần t u y ể n cơ mỉm cười gật đầu tần t u y ể n cơ con mắt dần dần mọ to mừng rõ không thôi phụ thân cũng đồng ý quá tốt rồi tần chiếu nam trong lòng tự đ ủ ta không đồng ý lưu dung không hắn trợn mắt chừng một cái lười nhắc lại nhìn cái kia không tiền đồ nha đầu quay đầu phân phó hạ nhân chuẩn bị t h i t rượu hắn sau khi xuất q u a n một mực không lại dùng bữa ăn trở lại vụ lưu đảo lại đụng tới chuyện này bận điệu hơn nửa đêm được ăn một chút gì đoan chừng tàu cẩn hành cũng đói bụ tần tuyền khuy vội vàng kêu hạ nhân đi chuẩn bị đúng lúc này một con vô hình chim cắt từ chân trời bay tới mao gia hách chính đang bên cửa sổ đưa cánh tay tiếp nhận lấy xuống hắn trên đ u ổ i giấy viết thư mỏ ra xem lông mày g ã y nhẹ tần chiếu nam nói thế nào lao tứ mao gia hách đem tin đưa cho tào cần hành nói ra là lưu chân p h ụ sứ cho tào đại nhân đi chúng ta tại trung nguyên con đường tần chiếu nam gật gật đầu không nói thêm lời tào cần hành đứng dậy tiếp nhận thư tín mở ra nhìn một cái những người khác cũng đều đem l ự c chú ý phóng tới hắn trên người nhất là tần tiến cơ trong mắt lóe lên sầu lo đây đã là thứ hai phong đoán chừng vẫn là trước đó sự kiện tiên ă m không phải là cái gì đại sự tao cần hành sau khi xem xong nói với mọi người nói đại ca hỏi ta tổn thương dưỡng thế nào gần nhất trung nguyên xuất liên tục mấy món quái sự c h ấ n phủ ti nhân t h ủ không đủ nhìn ta có thể trở về hay không chân chân b ã i rất khẩn cấp tần t u y ê n cơ lo lắng nói nếu như là bình thường sự tỉnh tựa hồ cũng không cần phải tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liên phát hai phong thư có một chút ta. tao t a cần hành tao mày nói đường môn hai vị trông coi đường mộ thái thượng trưởng lao không giải thích được biến mất còn có cái ban nắm giữ bồng lao đầu đại lễ phân đà đạt chủ cùng t h u ộ c sơn kiếm tông kiếm si những cao thủ này cũng là sống không thấy người chết không thấy xác ngoài ra khai phong phủ điểm kim chỉ lý ra cả nhà bị diệt trong nhà còn có đánh đập dấu vết tựa hồ là đang tìm cái gì đổ vật một kiện hai kiện chẳng có gì lạ nhiều như vậy đều tụ cùng một chỗ cũng có chút kỳ hoặc đại ca lo lắng sự tình vẫn chưa xong nhìn ta có thể không thể giúp đỡ điều tra thêm khai phong lý ra điểm kim chỉ tần chiếu nam nghĩ nghĩ nói giống như là một sở trường về điểm huyện pháp gia tộc a tuyệt ký thành danh giống như gọi là sửa đá thành vàng gia chủ lý văn to lớn xem như nhất đại nho hiệp ta nhớ được hắn tựa như là ngự ý về sau nhận h u y ệ t cực kỳ chuẩn xác làm việc khiêm tốn thâm cư không ra ngoài ba năm trước đây từng tại chân thú đảo cùng hắn từng có gặp mặt một lần bởi vì tần chiếu nam dừng một chút quên là bởi vì cái gì chính là có cái ấn tượng thời điểm kiên quyết ở bên nói tiếp bởi vì hà lan ngư hắn nghe nói hà lan ngư vị ngon hết sức đặc biệt tới cầu lấy vì lao mẫu t r ú c thọ đúng tần chiếu nam giật mình nói ra hà lan ngư p ụ thịt còn đáng giá ngàn vàng toàn bộ bán lại thêm là có tiền mà không mua được ta xem hắn bề ngoài xấu xí cảnh giới không cao liền nói chỉ cần có hoàng kim vạn lượng liền bán hắn một đầu không nghĩ tới hắn thực lấy ra vạn lượng hoàng kim ngân phiếu nhị đệ còn nói người này chân nhân bất lộ tướng hẳn là hắn a thời điểm kiên quyết gật đầu chính là hắn hắn dùng vạn lượng hoàng kim mua cá chúc thọ tao cần hành xửng sốt một chút người này thủ bút thật l ó n a chính là khai phong lý ra cũng không giống có nhiều như vậy tiền dáng vẻ a trong ấn tượng cũng không phải là cái gì thần y liền dựa vào một tay điểm huyệt tiền này từ đ â u ra sự tình không đơn giản a bốn tao cần hành niệu nhữ mày cái bang nắm giữ bổng long đầu đại lễ phân đà đà chủ cũng là thông ú hậu kỳ cao thủ đ tân g môn tuyên cơ vụn trộm cầm tay của hắn tao cần hành trợn tỉnh lộ nhìn đại gia hỏa đều đang nhìn hắn xin lỗi cười một tiếng nói ra t h ấ n phủ ti sự tỉnh không tốt kéo đã ở đông hải đợi thời gian dài như vậy ta ngày mai sẽ trở về đi vừa vặn cũng cùng đại ca thương lượng một chút mời hắn đến cậu thân tân tuyên cơ mặt liền đỏ lên những người khác lập tức chấm tính lại lộ ra nét mừng tần chiếu nam gật đầu một cái hắn muốn đúng là câu nói này nếu là cứ như vậy không minh bạch mà thẳng bước đi tiểu tử này đ ờ i này cũng đừng hòng gặp lại thời cơ có câu này chấp thuận hơn nữa tào cần hành bản thân phong bình việc này liền định tắm thành người tần g i a đều rất vui vẻ đêm đó uống cái tận hứng tào cần hành để cho tần chiếu nam cùng ba cái đảo chủ rót mơ mơ màng màng lại không tốt sử dụng nội lực bước ra rượu chỉ có thể cố nén khó chịu uống hôn t i ê n ám địa ngay cả cuối cùng là làm sao trở lại nuốt mây nhà khói lâu đều quên tái mở mắt lúc đã là mặt trời lên cao mây đen tắn đi ánh nắng dài vào trong phòng đâu đau quá tạo cần hành chống đỡ đầu cảm giác h rất không thoải mái hiên viên thập tứ ngủ ở trong ngực hắn giật giật lỗ thai tiếp tục vào hắn dưới cổ không chuyển ổ tinh tần tuyển cơ sáng sớm liền đến lúc này bưng một bát nước mật ong đi tới cho hắn ăn từ từ uống vào tiếp theo đem hắn đầu ôm đến trên đùi vừa giúp hắn nén thái dương huyệt một bên đoán trách nói nhị thúc bọn họ thật là để cho ngươi uống nhiều rượu như vậy ngươi cũng là trực tiếp bức mà ra không phải tốt tùy thành d ạ n g này tao cần hành say rượu về sau không đùa n g h ị c h rượu điên cũng không nói chính là cao mày nằm ngáy ho tần tuyển cơ đau lòng phá hư tao cần hành giật giật thân thể tận lực nằm thoải mái một chút nói ra không có sa cảm giác vẫn rất mới l ạ bốn lần này trở về có chút phong hiểm ngươi ngay tại vụ lưu đ ả o chờ ta đem sự tình xong xuôi sẽ tới đón ngươi、tiếp. tần i ế p t t u y ể n cơ sắc mặt đỏ lên nói tiếp phong hiểm cái gì phong hiểm tao cần hành liền đem tại đáy biển gặp phải an kỳ sinh sự tình nói trung nguyên quái sự liên tiếp phát sinh không chừng thì có thần thú bóng dáng nhân tộc liên tiếp mà đánh nhiễu n h ư đồ thần thú huy ế t mạch cuối cùng đem bọn chúng c h c tới thần thú nếu như gây sự sự tình liền nhỏ không được hiện tại đông hải an toàn hơn ngươi lợi trong nhà ta càng yên tâm hơn ân tần tuyền cơ biết mình cất lượng thơ u tám tầng là rất mạnh nhưng không thể giúp tào cẩn hành một tay cũng không có giữ vững nhu thuận gật đầu nói ta c h ờ ngươi nói xong chấp nhớ tới một chuyện đem trên người chào phong vòng ngọc cùng tấm kia không có chữ quyển gia cựu bắt mà ra chính là trương tam phong theo vô căn thủ cùng một chỗ đưa cho nàng mặt khác hai loại bảo vật đáng tiếc một mực không biết ở trong đó cất g i ấ u bí ẩn gì nhất là tấm kia vô tự thiên thư hoàn toàn không biết nên dùng như thế nào tần tuyền cơ đem vòng ngọc cùng quyển gia cựu đồng loạt phóng tới tào cẩn hành trên tay nhẹ nhàng nói tất nhiên chào phong vòng ngọc cùng tần lăng có quan hệ vậy cái này tấm bản đồ rất có thể cũng giống vậy ngươi cùng nhau mang theo a ta cảm thấy ba r ồ i r à o chân nhân chủ ý chính là để cho ta đưa đến trên tay ngươi tao cần hành nghĩ nghĩ gật gật đầu cũng tốt vạn nhất tin tức tiết lộ có người cầu lấy ngươi cứ việc nói thẳng ở trên người ta tần t u y ê n cơ không đáp túi đầu nhìn xem hắn mặt anh tuấn rất là không lớn phát sinh chuyện lớn như vậy rất có thể lại muốn mấy tháng mới có thể gặp lại trong phòng m y mắn g t u y ê n cơ tao cần hành buồn b ự c đang muốn mở mắt đ ỗ n g nhiên cảm giác được có sợi tóc rủ xuống tại trên mặt tiếp theo trên môi chuyển đến ấm áp xúc cảm tao cần hành trong lòng một trận triệu nhiệt tranh thủ thời gian đè xuống cỗ kia xúc động thất giọng nói đừng làm rộn để cho cha ngươi biết rõ hắn có thể cắt ngang chân của ta、Phúc. tần t u y ề n cơ n ở nụ cười xinh đẹp n g ừ n g đầu t h ầ n ý đưa tình nhìn chăm chú vào hắn ngươi cần phải mau lại đ â y à? phóng tâm ba t à o cần hành tại nàng cái chán khẽ hôn một chút rất nhanh xế chiều hôm đó người một nhà n ế m qua phong phú con trưa t à o cần hành tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới leo lên hỏa tinh phần lưng nhất phi trùng thiên bốn chương ba trăm linh chín con chùa lớn bốn mươi một k đại tướng quốc tự khai phong danh tự trong chùa các loại kiến trúc bố cục nhiễm cẩn nguy nga đồ sộ cái tự này mới xây bởi bắt tề thiên bảo sáu năm t bây giờ từ quang đại sư đã lâu năm bắt tuần quanh năm tại hậu sơn quảng trạch động bế quan lĩnh hội phật pháp màn đêm bông xuống hai cái tiểu sa di từ thiện đường mang cơm chay hướng quảng trạch động đi đến trên đường nhỏ giọng trò chuyện với nhau chủ trì gần nhất khẩu vị rất tốt ta hai người phần đều ă n quang chính là à, quảng nguyên sư phụ làm mang sợi ngạch nhai bất động chủ trì thế mà cũng đều ăn một chút không thừa ngươi nói chủ trì có phải hay không thần công đại thành phản lão h o à n đồng và không thì sao có thể nuốt được đi kỳ quái cái này có gì kỳ quái nghe nói thiếu lâm tự tẩy tủy kinh thần công luyện đến cảnh giới tối cao có thể sống tàn bổ sung đến lúc đó mắt mù có thể hồi phục thị lực sơ s u ấ t răng có thể lại được không cho phép chúng ta đại tướng quốc tự thực tướng b à n nhược kinh cũng được dù sao cũng là đạt ma tổ sư nhất mạch ừ có đạo lý hai cái tiểu sa di bưng khay vào động rất nhanh lại dẫn không bàn cái chén không mà ra đồng thời không chú ý tới sau lưng có một đạo màu xanh bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất tao cần hành lách mình tiến vào quảng trạch động quảng trạch động là đại tướng quốc tự lịch đại cao tăng bế quan trị địa cũng không phải là rất dồi dắm vào động về sau n g ặ t hai cái con đã đến chỗ xấu nhất từ quan g đại, đại sư dâu bạc trắng bạch mi mặt mũi hiền lành cầm trong tay bình bát ngồi ở trên bồ đoàn từ từ hốc cháo một bên người tuổi trẻ kia chừng hai mươi tuổi tướng mạo khí chất lộ ra quan lại nhân ra khí độ nhưng xuyên thật sự là phá tóc hai bụ sụ giống ăn mày một dạng còn dính một chút bụng đất cả khuôn m ặ thưa tê liệt, c o n g ờ i t một loại hôi bại cảm、giác. Từ loại bại hôi giác. quang đại sư n h lắc đầu phật gia dụ cơm làm thuốc kỵ nhiều ham hồ ăn vốn liền không nặng vị giác đồ ăn rất thanh đạm vô vị giống như khẩu vị trọng đều ăn không quen lý kim sinh nguyên bản cẩm ý ngọc thực không nghĩ tới gặp đại biến cần trốn ở trong sơn động này ăn chay cái này ở trước kia là không cách nào tưởng tượng ăn nhiều một chút người này g đột nhiên xuất hiện lại là cái này bức ăn mặc từ quang đại sư trong lòng thất kinh lấy công lực của hắn cùng cảnh giới dĩ nhiên không phát hiện người này còn mặc kệ tiến vào quảng trạch động đây quả thực không thể tưởng tượng nổi vội vươn tay đem lý kim sinh che đậy tại sau lưng trong đan điền chân khí bốc lên tuần hướng đầu ngón tay đại sư không cần phải lo lắng tao cần hành tiện tay gỡ xuống bên hông lệnh bài ném tới tại hạ bắt c h ấ n phủ ti cẩm y h ị vệ p h ụ mệnh tới đón lý công tử hắn là t h ư này hẳn là đại sư tìm người đưa ra ngoài a lý kim sinh bỗng nhiên ngầm đầu t ấ m k i a chết lặng mặt cuối cùng có biến hóa từ quan g đại sư tiếp nhận lệnh bài cẩn thận xem xét nhẹ nhàng thở ra loại lệnh bài này còn không người dám mạo hiểm sử dụng hắn đưa lệnh bài đưa trả chắp tay trước ngực vấn đạo dám hỏi vị thí chủ này cao tính đại danh bắt c h ấ n phủ tê thiên hộ tao cẩn hành không trả lời thẳng nhìn về phía lý kim sinh nói ra yêu cầu của ngươi triều đình đáp ứng nhưng ta muốn biết tiên tri chuyện đầu đôi về phần món kia bảo vật ngươi có thể đ lý kim sinh trầm mặc chốc lát vẫn gật đầu bây giờ hổ lang vây quanh sinh tử đều hệ bởi tay người khác lý kim sinh rất rõ ràng hắn không có trả giá chỗ trống từ quang đại sư thấy thế cầm lấy bên tường tích t r ư ợ g từ từ đứng lên chữa bên trên vòng đồng phát ra tiên vang giòn giã đại sư lý kim sinh đưa tay kéo hắn lại quét mắt một vòng tàu cần hành có chút bận tâm từ quang đại sư hòa ái vô vô tay của hắn nói phóng tâm ba vị thí chủ này là thiện nhân sẽ không hại n g ư ờ i lao tăng ngay tại ngoài động n i ệ m kinh ngồi xuống dứt lời đi từng bước một hướng cửa động đi ngang qua tàu cần hành thời điểm xoay người chắp tay trước ngực thi lễ một cái tào cẩn hành đương nhiên đắp lễ hai người giao thoa mà qua lý kim sinh đầu tiên là không hiểu ngay sau đó minh bạch đại sư đã đoán ra thân phận của người này thư quan s á t thực đoán hiện ra cũng là tào cẩn hành không có ý định giấu diếm hắn bằng không thì thì sẽ là thông ngũ tám tầng ma giáo t ạ công bộ dáng từ quan g thành danh nhiều năm dù chưa thành pháp voi cũng ở đây thông ngũ đỉnh phong thấm nhuần hơn mười năm toàn bộ bắt c h ấ n phủ ti có thể lạng yên không một tiếng động gần hắn thân người có thể đếm được trên đầu ngón tay đủ tư cách tham dự chuyện này càng là không ra ba vị mà ở ba người này bên trong đại thái bảo tọa trấn kinh thành nhị thái bảo ngay tại khai phòng trừ cái đó ra cũng chỉ thừa một người cũng chỉ có hắn nắm giữ loại này vô cùng kỳ diệu liễm tất thuật đệ thập tam thái bảo tao cần hành tao cần hành danh tiếng quá lớn từ quan g đại sư mặc dù không hỏi thế sự nhưng không chịu nổi đi lại tham viếng khách hành hương cùng những tia tuổi trẻ tiểu sa di đều đối những truyền thuyết kia c ố sự cảm thấy hứng thú lẫn nhau giảng giải là lúc sinh động như thật hơn nữa từ quan g công lực tinh thâm ngũ giác nhạy cảm rất nhiều chuyện bản thân bay tới lỗ thai hắn bên trong dần giả đối tạo cần hành cũng có nhất định giải biết do hắn tại đài châu nghĩa cử biết do hắn làm lớn bao nhiều sự tình mấu chốt nhất là hắn biết rõ chỉ cần không t r e o chọc hắn tạo cần hành liền tuyệt sẽ không làm cưỡng đoạt sự tình bất luận chấp hành loại nhiệm vụ nào hắn đối bình dân bách tính nhất quán không đụng đến cây kim s ợ i chỉ, chưa bao giờ ý thế hết người điểm này cùng bình thường h o à n c oan ứ n g khuyển hoàn toàn khác biệt nếu là hắn đến cái t ê n lý kim sinh c h í ít không có nguy hiểm tính mạng từ quan g đại sư đi ra s ơ n động ngồi ở cửa động chuyên tâm nhập kinh nói đi tạo cần hành đi đến bên cạnh bàn ngồi xếp bằng xuống chuyến âm nói thần vương chiếu cốt kính cùng nhã các ngươi quan hệ hắn tác dụng đặc biệt còn có hung thủ rét người tìm mục đích của nó từng bước từng bước đến ta không đội người ở dưới mái hiên lý kim sinh nhắm mắt lại chấm tư một hồi t h ở phao một cái bắt đầu nói trong này bí mật tần vương chiếu cốt kính lúc đầu là chư tử bách ra bên trong y r a trí bảo có thể dùng để xem xét trong cơ thể bệnh hoạn tần thủy hoàng nhất thống hoa hạ về sau đem bảo vật này thu nhập quốc khố trở thành tần vương tám kính một trong thẳng đến tần lăng xây dựng hoàn thành lý kim sinh là lý tư hậu nhân những cái này bọn họ lý ra đời đời tương chuyến bí mật bịa đặt khả năng cũng không lớn tao cần hành nghe rất chân thành rất nhanh lý kim sinh liền nói đến chính đề thủy hoàng đế vì cho hậu nhân lưu một đầu xinh lộ sai người sử dụng hòa thị bích chế thành ngọc tỷ truyền quốc hậu phế liệu làm thành chín cái hoa thai lấy mở ra tần lăng thuận tiện tránh nạn bởi vì cái này chín cái vòng ngọc cũng là l o n g hình cho nên cũng gọi cựu l o n g rơi phân phát cho hắn được sùng ái nhất chín cái nhi tử công tử p h u tô công tử em lư công tử cao công tử hồi hợi những cái này tạo cận hành đã biết cũng có thể lý kim sinh lời tiếp theo để cho hắn lấy làm kinh hãi nhưng nếu có thể tại cơ quan trọng, trọng tần r lăng tới lui tự nhiên chỉ có chìa khóa còn chưa đủ còn cần một tấm biết rõ mộ bên trong các loại cơ quan cơ quan đồ nếu không tùy tiện tin vào giống như tự tìm được chết cơ quan đồ tao cần hành trong lòng nhất đột lập tức nghĩ đến trương tam phong cho tần t u y ể n cơ tấm kia vô tự thiên thư không thể nào lý kim sinh tiếp tục nói tấm bản đồ này quan hệ trọng đại tuyệt không thể mặc kệ lưu lạc nhân gian bằng không thì tần lăng liền không công rồi nhưng cũng không thể để cho con cháu đời sau mạnh mẽ chống đỡ mộ bên trong cơ quan nhất định phải chăm chú xử lý vì thế thủy hoàng đế hoa thời gian ba năm lấy dị thú ly long chi ra chế thành một bức tranh cái này biểu đồ diện không có chữ kỳ thực giấu dếm huyền cơ chỉ có sử dụng tần vương chiếu cốt kính phối hợp mới có thể trông thấy trên bản vẽ chữ viết ngoại giới không biết nguyên nhân coi như khả năng có được bản vẽ k h ô nguyên có c h i ế cốt nhân g có ba nhất lý tư tri nữ là phụ tô vợ hai người ông chồng quan hệ phụ tô kế vị lý tư không có lý do phản bội hắn nhị lý tư bình sinh mong muốn chính là nhất con chùa lớn đại tần chính là hắn kho lúa kho lúa không ngã lý tư vẫn sẽ là cái kia rất mập con chùa lớn không có tạo phản hùng tâm là vương thất tín nhiệm nhất ngoại thần、ba. lý tư là đại tần thượng tướng giúp thủy hoàng diệt lục quốc nhất thống thiên hạ lao khổ công cao chính là trung thần lương tướng thực đến đại tần nguy cấp tồn vong là lúc lý gia tất sẽ không trơ mắt nhìn vào đại hạ tương huynh lý kim sinh nói đến đây c h ầ m mặc con cháu đời sau bình phán tổ tiên công lao sự nghiệp dù sao cũng là khó mà nói khó nghe nhưng lý tư việc này làm thật sự là quá khó nhìn tao cần hành cũng không nhịn được cảm thán tạo hóa treo ngươi thủy hoàng đế vì tử tôn có thể nói lo lắng hết lòng nhưng là hắn không nghĩ tới hồ hợi dám giả mạo chỉ dụ vừa xoám vị mà hắn trung thần lương tướng vậy mà lại là đ ồ n loá giúp mười tám thế tử kế vị tự tay hại chết con rể của hắn nhưng có thể là bởi vì cái này đối ông chồng quan hệ so với t ố liêu cũng có khả năng là triệu cao hưng thuận thiên đại dụ hoặc còn có thể là tình thế bắt buộc thủy hoàng nhìn sai triệu cao giả mạo chỉ dụ v u a phát xuống lý tư vì giữ được vị trí chỉ có thể lựa chọn thông đồng làm vậy bất kể là loại kia lý tư đều có phụ thủy hoàng nhờ vả nhưng hắn lại không phải chân chính gian thần đem hồi hợi tận tình thanh s á c đại hưng lao dịch là lúc hắn bởi vì khuyên nhủ m ạ c tội cả nhà bị chạm chỉ có lý từ một mạch bởi vì tay cầm trọng binh trời cao hoàng đế sa được lấy may mắn thoát khỏi tao cần hành minh mạch tí ra cả nhà bị chạm bởi vì ngôn hoạch tội lý tư hậu nhân cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích thì có các ngươi khai phong lý thị lý kim sinh gật đầu một cái tiên tổ đi về cõi tiên trước đó hoàn toàn tỉnh ngộ sử dụng giả kính mê hoặc hồ hợi mệnh thân tín đem thực kính đến u n g đồi chỗ ở giao cho nhị tổ cũng chính là bây giờ khai phong kỷ huyện tân nhị thế mà chết thiên mệnh đã định không muốn hồ hợi tái mưu đồ thủy hoàng l a n g tẩm làm thiên hạ loạn lạc tao cần hành cười lạnh nói thật dễ nghe chẳng qua trả thù mà thôi hắn lược qua một cái này cha nói ra vậy các ngươi thời gian dài như vậy đều gần nút thật tốt làm sao ngày hôm nay lộ trần tướng cho người ta để mắt tới dẫn tới họ diệt môn lý kim sinh trong mắt lõe lên vẻ t ự hận hai tay không ngừng dùng sức nắm khớp xương trắng bệnh lạnh lùng nói ta lý ra truyền thừa đến nay biết rõ cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ đạo lý một mực không tranh không đoạn thân mang bảo kính cũng không dám dùng linh tinh cam chịu tầm t h ư ờ n g nhưng những người này đột nhiên xâm nhập không phân tốt xấu liền trắng t r ọ n tàn sát ép hỏi bảo kính tung tích lại chỗ nào có lý do gì tần vương chiếu cốt kính truyền thừa đến nay cho tới bây giờ đều chỉ có gia chủ cùng thiếu chủ biết rõ chỗ ẩn n út phụ thân ta chiến bại cận kể cái chết cũng không muốn rơi vào trong tay bọn họ được nghiêm hình tra tấn hoặc nhất tâm trị thuật đều đầu tự trước khi chết để cho ta đeo lên sinh căn diện thay đổi gia đình quần áo trốn ở trong đống người chết mới trốn qua một kết bốn nói xong lời cuối cùng lý kim sinh hốc mắt rừng rừng giận không kèm được hắn là từ trong phần mộ bọ mà ra đem đứng ở rừng núi hoang vắng tận mắt thấy cả nhà già trẻ lạnh như băng mộ bia lúc loại kia thiên điệu tịch liêu đưa mắt không quen bi t h ư ờ n g thường nhân không thể nào hiểu được tao cần hành thở d à i xem ra có thể là phỏng đoán các loại thủ đoạn lại hoặc là dứt khoát thị thần thú cung cấp tin tức dù sao bọc chúng chính là một mực từ tần hán thậm chí càng lâu sống đến bây giờ tao cần hành có khuyên hướng cái sau tứ hung cùng kỳ có lẽ không thị thần thú bên trong mạnh nhất nhưng nhất định là rất âm tàn á c đ ộ c một mực trốn ở lịch sử mây đen về sau xem náo nhiệt không chê chuyện lớn không chừng ngay cả đại tần nhị thế mà chết thiên hạ đại l o ạ n đều có bút tích của nó tao cần hành minh bạch đầu đuôi câu chuyện nhẹ nhàng thở ra nói ta rồi hội n h i ế p tâm thuật ngươi có nghĩ tới hay không triều đình khả năng trực tiếp ép hỏi ngươi lười nhác giao dịch lý kim sinh giật mình chừng to mắt sắc mặt trắng bệnh nhìn vào t à o cần hành tựa hồ không nghĩ tới triều đình cũng như vậy không hạt cối cái này cùng đám kia hung thủ giết người khác nhau ở chỗ nào hành tao cần hành nhìn hắn cái kia ngộng bức biểu lộ thầm nghĩ ra hỏa này thật là đơn thuần chỉ có bảo vật mà không cần cam chịu tầm thường hẳn khó mà nói loại này sinh tồn sách lược là đúng hay sai nhưng xem ra đến bây giờ dù là dựa vào tấm gương này hỗn thành bốn đại thế gia một dạng chịu không được triệu h y chân chỉ có thể nói thương thiên không h i ế u đến lượt có cái này một kiếp tao cần hành đứng lên cam kết ta sẽ đem hết toàn lực hậu ngươi chu toàn nhưng bây giờ cần cải một chút thứ tự trước sau ta muốn lập tức cầm tới tần vương chiếu cộp tính địa đồ ngay tại trên tay sớ ngày biết rõ tần lang địa cung toàn cảnh về sau hướng vào trong liền có thể nhiều một phần an toàn lý kim sinh sắc mặt càng trắng hơn cẩn thận hướng về phía sau di động ngươi ngươi muốn sử dụng n h i ế p tâm tạo c ầ n hành lưỡi nhắc cùng hắn q u ấ y dậy nói thẳng kỳ thật ngươi không nói ta rồi biết do hắn tại đây ngay tại các ngươi lý phủ đúng không loại này cho bảo không thể lại giấu ở bên ngoài đám người kia tìm không thấy có thể là cơ quan xảo diệu nhưng không có ý tứ không thể gạt được ta ta không cần ngươi lắm miệng trung thực ở lại đây chờ ta đi bắt cái gương lý kim sinh trước thị thần tình siết chặt tiếp theo lại không đành lòng nhắc nhở nói hiện tại trong phủ bên ngoài phủ đều có nhân hướng về những người kia nút trong bóng tối hai mắt đỏ như máu tựa như con dối cương thi đồng dạng chỉ biết chém giết phi thường khủng bố một mình ngươi tìm được cũng bắt không mà ra thua kém hòn t r ở trở về kinh về sau mang đại đội nhân mã t ố i lấy ta nhất định nói cho các ngươi biết vị trí vẫn được vo công kém chút tâm tính t h u ầ n lương tao cần hành cười cười khó trách có thể khiến cho từ quang đại sư trong bóng tối cứu rút các ngươi lý gia cùng hắn có giao tình a lý kim sinh ngơ ngác gật đầu chúng ta từ bắc tống đại tướng quốc tự thanh danh vang dội đến nay vẫn hướng trong chùa q u ê n sinh tiền nhang đèn cùng các đời chủ trì quan hệ đều có thể vốn liếng hùng hậu à khó trách gan nổi cần gì phải là tạo cần hành thân hình chất lóc biến mất ở trong động chỉ có vô cùng nhạt nhẽo tiếng nói xa xa bay vào làm phiền đại sư chăm sóc tào mộ đi một chút sẽ trở lại a di đà phật ngoài động thừa quang đại sư chắp tay trước ngực nhận một tiếng phật hảo may mắn đến chính là tào cần hành đổi một người lý kim sinh tình cảnh khả năng liền không tốt lắm bắt chấn phụ ti chính là không bao giờ thiếu nghiêm hình ép cung bản lĩnh vì tình thế không trí ác hóa không thiếu được phải bỏ qua hắn đại sư âm thầm nhẹ nhàng thở ra chương ba trăm mười cố nhân bốn sáu k trăng tròn treo cao tào cần hành như quỷ mị tại dưới ánh trăng xuyên qua chạy về phía tây giao lý phủ điểm kim chỉ lý ra danh khí không tỉnh lớn nhưng cũng là khai phong phủ năm vị trí đầu võ lâm thế lực tại triều đình có hồ sơ tạo cần hành t r ư ớ c khi đến đã ở công văn kho tìm tài liệu tương quan biết rõ gia tộc bọn họ t r ỗ ở tại đây tiến hành những cái kia chuyện làm ăn tìm được không là vấn đề chỗ kho ở chỗ làm sao hướng vào trong lý d a án mạng kỳ quặc trong bóng tối người chú ý không ít tạo cần hành t r ư ớ c suy đoán cũng không khó liên tưởng giống tần vương chiếu cốt k í n h cấp bậc này bảo vật g i ấ u ở ngoại giới kém xa liền ngay dưới mắt an toàn bây giờ tứ môn đều đã giữ vững đồ vật nhất định còn tại lý phủ bọn họ có lẽ chính đang lén lén lút lút tìm kiếm lúc này hướng vào trong có chút sai lầm cũng sẽ bị bao vây hơn nữa triệu hy chân cái này nổi tiếng từ xưa p h á p tượng tinh tông tam lao đứng đầu cùng hắn đ ố i chiến giống như p h á p tượng đều sẽ cảm giác được khó giải quyết tao cần hành thi triển khinh công càng ngày càng gần trong lòng càng đề phòng hắn cũng không muốn cùng triệu hy chân nổi lên b a chạm cũng không phải sợ hắn thứ nhất trong tay hắn khả năng có thiên tinh trận đồ thứ này rất phiền phức một khi cho nó vây khốn lâm vào huyết cảnh liền rất khả năng mặc người thì cá ngay cả kỳ lân đều không t r á n h thoát thứ hai không biết lắm bọn họ có bao nhiêu người nếu như chỉ là nhân loại phát tượng đó không thành vấn đề cũng có thể vạn nhất có thần thú lây này hỏa phượng thiên phu thần thông hỏa đồn thuật quá quỷ dị trong nháy mắt liên chiến ngàn dặm nếu rơi vào tay của lấy đợi thêm đến hỏa phượng trợ rút dính vào một chút bất tử hỏa cái kia tây giao lý phủ thấy ở xa xa tao cần hành gọi ra một n g ụ m trọc khí vứt bỏ lung tung kia tâm tư mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là len lén l ẹ n vào tìm được tần vương chiếu cấp kính ghi lại tần l a n g địa đồ quá trình bên trong có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi xung đột tao cần hành trốn ở trong bóng tối vận chuyển tần nguyên quyết không lộ ra chút khí tức nào g i ư mắt nhìn hướng p i ế n kia màu son lý phủ lại không đúng góc tây nam năm cái hai cái pháp tượng ba cái thông u đỉnh phong t ạ o cần hành hít sâu một hơi nhắm mắt lại thể nội hôn nguyên vô cực công đống dưng chuyển hóa thành t r ạ c h k i n h hắn lặng yên không một tiếng động được thi t r i ể n ra tạ thị nhất tộc bí thuật địa hành thuật tao cần hành tại chỗ biến mất cùng lúc đó trong phủ hậu viện gian nào đó phòng nhỏ bên trong một cái toàn thân cao thấp đều bao phủ tại trong hắc bảo nhân chính tại trong bóng tối ngồi xuống đáng lưu ý chính là tay phải của hắn trên mu bàn tay có một mảnh lóc vẩy màu và nóng đông nhiên thả ra hơi yếu kim quang hắc bảo nhân phát giắt được từ từ mở mắt k h ỏ miệm lộ ra một tia cười lạnh khách tới rồi Ha ha. trong n g a y mắt t à o cẩn hành đã đi tới trong nội viện ở trong bóng tôi thăm dò dựa vào thiên tử vọng khí thuật quan sát trong phủ bên ngoài t á m khí biến hóa phỏng đoán thần vật tung tích t á m khí tương sinh tương khắc từ xưa thần vật chất liệu đặc thù cũng là linh khí cao độ ngưng tụ bảo vật sinh ra linh tính cho nên dấu k i ế n c h i điệu t á m khí biến hóa tất nhiên không hề tầm thường t ỷ như t r ù n g hồ phù quyền sở hữu phù cận của nó nhất định tụ thổ mạ ít thủy đ i ể ấy liền xem như tại hồ nước phù cận cũng là đồng dạng tái tỉ như bắt trận đồ phân tán lúc mỗi cái trận đồ đều có thuộc tính khác nhau hợp thể về sau hoàn toàn như nhất vị trí tắm khí tất nhiên phá lệ sụp sôi lại sẽ không xuất hiện một loại độc quyền tình huống thần châu dị vật chí ghi chép tần vương chiếu cốt kính là từ bí cảnh kỳ thạch mài rua mà thành k i a hẳn l à tại sơn khí sụp sôi địa phương tao cần hành nheo mắt lại đem chân khí hội tụ ở hai con n g ư ờ i quan sát phủ đệ quả nhiên phát hiện về sau sơn bên cạnh hồ một tòa giả sơn có chút không đúng giả sơn dựa hồ nguyên bản t r u n g quanh hẳn là hơi nước r ồ i r à o cũng có thể cái k i a giả sơn chung quanh thủy cũng rất ít ngược lại có một cỗ màu xàm cho sơn khí bao phủ khiến cho sơn chung quanh hội tụ không ít bụi đất cát đá cái này dĩ nhiên không phải giả sơn nguy lập tức hiểu được một lần nữa chui xuống đất vọt tới một đường xuyên qua nguyệt môn bùn hoa đi tới bên cạnh hồ giả son phụ cận có thể rõ ràng cảm giác địa hình thuật càng chạy càng gian nan dưới thân thổ nhưỡng càng ngày càng ngạch thắng đến cứng rắn như sát trách kinh chân khí đều khó mà phân tán thổ nhưỡng thi triển đột thuật cả tòa giả sơn giống như là biến thành một khối đá đ ộ t không đi vào tao cần hành chỉ có thể nhảy ra mặt đất ngồi sổm người xuống xem xét giả sơn phụ cận thổ nhưỡng á n đạo thổ nhưỡng như đá đây cũng là tần vương chiếu cốt kính sơn loại chân khí tản ra ngoài nguyên nhân h ắ n ngay tại trong lòng đất tạo cần hành lần thứ hai sử dụng t i ê n tử vọng khí thuật quan sát giả sơn hai con ngươi xuyên thấu qua thạch thể thấy được kết cấu bên trong trên núi giả phía dưới sở hữu cơ quan bố cục toàn bộ trình lên trước mắt thì ra là thế tìm được vào miệng cơ quan tạo cần hành không có vội vàng hướng vào trong mà là trước cảm ứng bốn phía một cái năm người kia vẫn đứng thẳng bất động tại lý phủ góc tây nam ba trăm l i n bên ngoài không n ú c đ í c h diễn rất giống t à o cần hành trong lòng cười lạnh vươn tay nhẹ nhàng chuyển động trên núi g i một khối ngọn núi cách một tiếng hưởng giả son dưới đáy phân ra một cái cửa nhỏ tạo cần hành lách mình mà vào cửa đá một lần nữa gió nhẹ lướt qua mặt hồ nổi lên ngọn sóng cả tòa lý phủ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch lặng ngắt như tờ tao cần hành đi vào dưới lòng đất mật đạo một đường coi nhẹ các loại cơ quan bẫy dập quỷ ảnh một dạng đi ngang qua hành lang đến xuống đất sơn khí nồng nặc nhất một g i a n mật thất mở ra sau bên trong trên vách tường cắm bó đ u ố c tự đốt thừng ngực ánh l ử a chiếu sáng trong phòng một chiếc gương đập vào mỹ mắt tấm gương kia toàn thể hiện lên màu xanh b i ế c mặt kính bóng loáng rõ ràng rõ ràng rành mạch vòng ngoài thạch thể khung tính bên trên mài g i a hai đầu bàn lòng lân giáp gáy n h ế sinh động như thật liếp nhìn lại toàn bộ diện cổ kính cổ điện s lý ra truyền thừa đến nay một mực cam chịu tầm thường coi như cái này dưới đất cơ quan tại kiến tạo mới bắt đầu từ lý tử chủ đạo vô cùng lợi hại kinh qua nghìn năm thuế nguyệt ăn mòn cũng thừa không có bao nhiêu uy lực lấy lý ra về sau thế lực cũng không mời được cao cấp cơ quan sư bảo vệ tuy tiện m ờ i người ngược lại có dẫn sói vào nhà phong hiểm cho nên cơ quan này uy lực lớn không được húng chi tào cẩn hành còn có thể nhìn thấy các loại cơ quan bố cục cho nên hắn căn bản không lo lắng có cái gì thiên tử vọng khí thuật không thấy được chuẩn bị ở sau thân hình lấp lóe trực tiếp đi tới chiếu cốt kính trước đó tào cẩn hành nhìn vào cái gương do dự một chút đưa tay trái ra tìm được kính về sau hai mắt một mực đối mặt kính quả nhiên trên gương cho thấy tay sơ ư cốt mạch máu kinh mạch thậm chí có thể nhìn thấy trong mạch máu gợi tình lưu động viết dịch quả nhiên là bảo vật tao cần hành không nói hai lời lấy ra bức kia vô tự thiên thư đem bản đồ giấy bắt t r ư ớ c làm theo phong tới kính về sau trên mặt kính lập tức hiện ra chữ viết tao cần hành nhẹ nhàng thở ra nhìn vào phía trên bức họa tâm thần rung động đây chính là thần lăng địa cung một khắc đồng hồ sau tao cần hành ghi lại toàn bộ nội dung đem bảo kính thu nhập túi cà côn lần theo đường cũ đi về mở cơ con môn đi tới mặt đất đột nhiên ngay tại hắn thò đầu ra trong nháy mắt một sợi tỉnh quang từ trên trời giang xuống chiếu hướng thân thể của hắn tao cần hành đã sớm chuẩn bị trong phút chốc toàn lực thi triển bằng hương ngự phòng tốc độ bạo tăng gấp đôi tránh thoát tinh b a n g biên mất không còn t ă m hơi bắt hắn lại trên bầu trời truyền ra một tiếng nghiêm khắc lập tức liền có bốn đạo hắc bảo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến một người trong đó hay là ba tầng cảnh pháp tượng một trưởng gỗ già trưởng lực hùng vi cưng mãnh tựa như lấp kín kiên cố không phá vỡ nội tường thành hướng n a n g nghiền ép mà đến thế như rời núi lấp biển cắt bay đá chạy trong lúc vội vàng không kịp né tránh tao cần hành chỉ có thể hai cỗ bá đạo chân khí nổi lên đụng thoáng chốc khí mang bắn ra xung quanh mười trượng cảnh vật trong nháy mắt bạo tạc trên núi giả đá vụn bắn tung tóe trong hồ bọt nước như g i ả i lụa bay lên cao bá trượng tàu cần hành rút lui vài chục bước ba người khác thừa cơ xông tới ấ n thiên địa nhân tam t ạ i c h ỗ đứng đem tàu cần hành bao bọc vây quanh để khí vật công nghiêm phòng tử thủ cái kêu ba tầng cảnh pháp tượng không chút hoang mang đưa tay thu hồi bay trên không trùng thiên tinh trận đ ổ bốn người đứng lại người thứ năm từ phía sau bọn họ trong bóng tối từ từ đi tới trên mu bàn tay của hắn kim sắc lân phiến lấp l o a ánh sáng nhạt tao cần hành muốn thi triển đ ị a hành p h ậ t lại phát hiện phạm vi trăm trượng thổ n h ư ỡ n g toàn bộ ngạch như c ư ơ n g thiết so với trước kia càng khó độ điện tao cần hành cười lạnh một tiếng nhìn về phía người thứ năm người kia toàn thân bao phủ láo bào đen đi tới bốn người trước đó ngựa khí nhẹ nhàng nói t a o đại nhân một tháng không thấy không ngờ đột phá p h á p tượng hậu sinh khảo uý lao đạo ở đây chúc mừng không cần tao cần hành lạnh lùng nói thiên tỉnh trận đ ổ cực đạo tỉnh lưu năm giữ ba viên đại trợ một bên kia cái kia còn kém đem lão tử là triệu hi chân dán lên mặt còn giả trang cái gì tỏi đem mặt che nghiêm kẻ khác cũng không biết hắc bảo nhân cười ha ha một tiếng người tia tay áo dài hất lên ba người khác trên mặt mũ trùm cũng tất cả đều vén đến sau đầu lộ ra diện mục thật sự cùng đạo tâm trùng ma hậu dấu vết bất ngờ chính là mất tích đường môn thái thượng trưởng lão cái bang nắm giữ bổng long đầu cùng thục sơn kiếm tông kiếm xỉ tào cần hành sau cùng nhìn về phía cái kia người thứ năm sắc mặt phức tạp tới phía ngươi trên mu bàn tay là kỳ lân lân g i á c à tạ thị nhất tộc ta là nên gọi ngươi bạch mi đạo trưởng vẫn là gọi n g ư ơ i nhật lão bạch mi để lộ mũ t r ù m nhìn vào tào cần hành mặt mũi tràn đầy t á n thản nói tào đại nhân danh b ấ t hư truyền không nghĩ tới ở trên thiên mỗi sơn chỉ có thể bắn ám tiền ngươi đến giờ này ngày này lại có tu vi như thế như vậy kiến thức lao đạo bội p h ụ tào cần hành nói ta rồi không nghĩ tới ngày đó hiểu rõ đại nghĩa tạ thị tộc trưởng một lòng bảo hộ kỳ lân bạch mi đạo nhân hôm nay hội nối giáo cho giặc nối giáo cho giặc ha ha. bạch mi cười lạnh nói ai là hổ ai là trụ nhân tộc nhiều lần mưu đồ bí mật chu s á t thần thú chẳng lẽ thần thú còn không thể phản kháng sao trên đời này không có mặt người ư ớ c hiếp đạo lý nói vậy tao cần hành khinh thường nói đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì người nào động thủ ngươi tìm ai đi ngươi có thể giết hắn cả nhà cùng lắm thì giết hắn cựu tộc cũng có thể các ngươi hiện tại muốn làm là sinh linh đồ t h á n tiếng kêu than dậy khắp trời đất hành vi như vậy chẳng qua giận chó đánh mẹo thế thôi tao cần hành bạch mi mắt lạnh nói đừng quên ngươi ngày đó cũng làm mưu đồ kỳ lân huyết một thành viên chớ ở trước mặt ta giả vờ nhân nghĩa nói khoác mà không biết ngượng đúng vậy à. t a o cần hành không e rẽ mà nói ta chính là mưu đồ thần thú ta chính là muốn uống kỳ lân huyết ta chính là muốn võ công tiến nhanh ta chính là muốn thiên hạ đệ nhất người hướng ta đến à. lao tử trở lấy bất kể là giết người p h ó n g hỏa hay là bắt cóc tống tiền áp chế ta đều đ ó n lấy nhưng các ngươi không có chẳng những ta không có ta đoán tống thành hề cũng không có thậm chí thiên cơ nhị thập ngũ lao giả kia không chết đi bằng không thì ngày hôm nay triệu hy chân vị trí hẳn là hắn bạch mi sắc mặt soát địa âm trầm xuống ngươi nhìn tao cần hành lại thêm k i n h thường đây chính là các n g ư ơ i phong cách sau l ư n g ta có đại minh có vương quyền các ngươi không dám đối phó tống thành hề ở phía xa miêu cường vo công c h ắ c tuyệt các ngươi khó đối phó về phần t i ê n cơ nhị thập ngũ đó chính là một lao vương bác nếu như hắn sống sót các ngươi tìm không thấy hắn kẻ cầm đầu đều không động được cái kia còn làm sao báo cựu xuất khí đây này chỉ có thể g i ậ n chó đánh mẹo ha ha cái này thị thần thú cách cục quả thực chê cười ngươi bạch mi siết chặt nằm đấm dẫn không kèm được lạnh lùng nói tảo cẩn hành n g ư ơ i bây giờ thân ở ba viên trong trận lại có ta và triệu hy chân l ự c trận tù nhân mà thôi tốt nhất đừng chọc giận ta tào cẩn hành không đợi hắn nói xong trực tiếp lấy ra này mặt tần vương chiếu c ố t kính sau đó rút ra thiên đạo kiếm đối bạch m i nói ngươi nói ta một kiếm này vô xuống là kiếm gãy hay là kính nát tan bạch m i một ngụm lao huyết kém chút phun mà ra trong lòng cái biệt khuất đỏ à nhìn vào tào cẩn hành hận không thể đem hắn chém thành môn mảnh hắn làm sao cũng không nghĩ đến lúc trước ở trên thiên mộ sơn còn chỉ có thể bắn lén tào cẩn hành một tháng không thấy lại dám tại đang bao vây cùng hai đại pháp tượng rằng co đây quả thực không thể tưởng tượng nổi sớm biết như vậy ngày đó nên ở trên người hắn làm chút tay chân độc dược độc thuật chúng ma quyết từ bỏ tâm ấn cái này đáng chết tào cẩn hành tần vương chiếu cốt kính đã rơi xuống trong tay hắn t á m thành là không cầm về được tào cẩn hành cũng không phải là một cái hội hủy khúc cầu toàn nhân ép hắn thật có thể ngọc đá cùng vỡ đã như vậy phương pháp ổn thỏa nhất không thể dùng chỉ có thể chờ đợi kỳ lân nhập l a n g mộ đi trước đối phó những cơ quan kia mở ra một con đường đã như vậy bạch mi trầm tính lại coi nhẹ tần vương chiếu cốt kính thản nhiên nói có một việc ngươi nói sai chúng ta không phải không dám đối phó ngươi là không cũng may kinh thành đối phó ngươi nhưng ngươi bây giờ ở phía xa khai phòng tứ cố vô thân thiên hạ đại loạn sắp đến coi như giết người bọn họ cũng không công phu vây quét ngươi làm sao sẽ biết ta không dám động thủ đ â y này huống chi còn có biện pháp tốt hơn bạch mi sắc mặt tâm t à n ý tứ sâu xa điều khi ta tao cần hành cười t h ở ơ ngoắc ngón tay đến cho ta nhìn xem dưỡng thương dưỡng một nghìn tám trăm năm cùng kỳ h ả o đến mức nào rồi dưỡng thương ngươi bạch mi tâm thần cử c h ấ n giật này cả mình ngươi làm sao lão tử biết đến có nhiều việc đây tao cần hành không kiên nhẫn cắt đức hắn tần vương chiếu cốt kính chỉ là thứ nhất các ngươi muốn tìm đồ vật không chỉ h ẳ n a mây vị này cao thủ cảnh giới cũng không có một cái không phải bọn họ không thể trình độ vậy các người đặc biệt tìm tới bọn họ là vì cái gì bạch mi sắc mặt trong lúc đó âm t r ầ m hết sức tao cần hành làm như không thấy nói ta điều tra tư liệu của bọn hắn có một cái thú vị phát hiện mấy người k i a mặt ngoài cùng người giang hồ m ở n g dạng trên thực tế xuất thân phú quý gia tộc huyết thống chảy dài ngọn nguồn cực sâu tựa như cái giờ này kìm chỉ lý ra m ở n g dạng đường môn thái thượng trưởng lão tuổi t ắ c quá lớn tư liệu phần lón không thể kiểm tra kiếm si gia tộc thưa thót ngược lại là cái bang nắm giữ bổng lông đầu thân phận p i phạm họ tần tiên ngọc là thiểm tây tần gia khóa cổ thương truyền nhân mà cái này tần gia thương pháp có bạch khởi long đẳng thương pháp bóng dáng giống như là tận lực cải loạn thất bát tao cái này tần gia tổ tông cùng tần t r i ề u nông thị nhất tộc có quan hệ t r ú n g h ợ p là gia huy của bọn họ là cựu tử đứng đầu tù n g h i ê u mà nông thị nhất tộc lại là công tử phù tô người n g phù tô chính là cựu tử đứng đầu cựu long rơi tù n g h i ê u rơi chủ nhân bạch mi bắt người là vì những người này trên thân cựu long rơi điều khiển bọn họ bất quá là thuận thế mà làm bạch mi hiểu hắn nói bóng gió con mắt trong nháy mắt mở to hán cái này tào cần hành làm sao biết biết nhiều như vậy niên đại xa xưa bí ẩn người muốn không sơ hở tí nào lấy đi trên người ta hoa thai nhưng là lao tử không cùng các ngươi chơi đùa tạo cần hành mỉm cười biết rõ các ngươi đang trì hoãn ta cũng là a chỉ thấy hai tay của hắn m e ấn một trưởng vô phía dưới tích góp nội lực bộc phát ra tạo cần hành dùng hết ngày đó ở trên ngoại giao đảo thấy qua âm dương thuật sương mù nặng nghề trong n h A y mắt mênh mông bạch vụ bay lên lang yên đồng dạng quét sạch bốn phương tàm hướng trong thành quán mất trong đó. dịch nhị thái bảo hà thiên thu chính đang lầu ba gian phòng nghiên cứu lý phủ mạng lưới quan hệ muốn từ bên trong cha được một chút diệt môn manh mối đột nhiên cảm giác có cao thủ hướng lý phủ phương hướng hội tụ lập tức liền biết do đã xảy ra chuyện ám đạo đại ca gửi thư thập tam sẽ tới tiếp đi lý kim sinh làm sao những người này không đi ngăn cửa ngược lại hướng lý phủ tụ hợp tao cần hành bản thân muốn đi thần không biết quỷ không hay nhưng nếu là mang lên lý kim sinh tất nhiên muốn mạnh mẽ xông tới cổng thành hắn vừa động thủ sông môn người lân cận khẳng định thủ không được át sẽ phát tín hiệu triệu tập những cao thủ khác trợ giúp truy sát đây mới là lẽ tưởng h cũng có thể hiện ở những người này lại không quan tâm hướng lý phủ đi chỉ có thể là lý phủ hiện tại có lợi ích lớn hơn nữa kia liền càng không thể để cho bọn họ được như ý ẩm hà thiên thu hóa thân lôi đình thả người xông ra cửa sổ bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong tay phải hắn một chiều bên cạnh bàn lôi thương nguyên phủ bay đến trong tay hắn những cái này tiếp viện cao thủ tốt xấu lẫn lộn mạnh nhất thuộc về p h á p tượng hà thiên thu thẳng đến người nhanh như kinh lôi chót dưới bóng đêm lôi q u a n g t i ể m r ư ợ u đâm ra một thương cùng đình thương quyết bình địa kinh lôi giữa không trung đạo kia h ắ c y nhân ảnh cấp tốc quanh người chắp tay trước ngực giữa trời kẹt lấy c h â n võ pháp tượng bay lên tóc dài cầm kiếm thần uy hiển hách cái kia hai tay đột nhiên trở thành màu đỏ thấm giống rung nham đồng dạng gác gao kẹp lấy t r ư n g thương lôi thương phía trên kình khí bộc phát hát y nhân toàn thân áo bảo đen nổ tung lộ ra xích hổng như sát thân trên nhân rơi xuống trên nóc nhà lui về phía sau chân khí trùng k í c h vào hắn hai chân cày ra danh sâu gạch ngói vỡ nát bốn phía bắn bay võ đang ly hỏa thần cương di hà thiên thu liếc mắt nhận ra người này công pháp chính là trương tam phong sáng tạo võ đang phái đỉnh cấp n g ạ n h khí công ly hỏa thần cương đây là một môn hỏa khí cực kỳ mạnh công pháp tổng cộng chia làm ba tầng cảnh giới luyện thành tầng thứ nhất hỏa khí thừa thân công thành đánh sắt nhọn không gì không thể phá vỡ l u y n đến tầng thứ hai n i ệ m động thời khắc cũng có thể dẫn phát toàn thân hỏa khí tràn đầy tứ chi bất hải đ a o thương bất nhập vạn t á bất xâm đến tầng cảnh giới thứ ba phòng hộ gần hơn từng b ước hỏa khí thu phát lô hỏa thuần thanh toàn thân chân hỏa hóa thành tiên thiên nam minh ly hỏa cương n u hòa hợp tùy tâm sử dụng người trước mắt này chính là ly hỏa thần cương tầng cảnh giới thứ ba mà toàn bộ võ đang cũng chỉ có một người có như công lực này võ đang phó trưởng giáo ba rồi rào chân nhân chính thống nhị đệ tử vương đạo tông vương đạo tông là ngươi hà thiên thu cùng vương đạo tông cùng là phát tượng cũng đều là đại thế lực người đứng thứ hai trước kia bãi kiến mấy lần gia tĩnh vị cầu trường sinh tri pháp đ ố i sống gần ba trăm tuổi trương tam phong tôn sùng đầy đủ đương nhiên sẽ không bạc đãi võ đang triều đình mấy lần la thiên đại thiếu khẩn cầu quốc thái dân an mưa thuận gió hòa cũng là đào trọng văn mang theo chính nhất toàn chân hai c h i đạo sĩ cùng một chỗ khai triển nghi thức cung tế chính từng cái mạch do trời sư phủ cao công xuất thủ toàn bộ chân nhất mạch thì là võ đ a n g phái ba rồi rào chân nhân đệ tử đích chuyển phụ trách trong đó tới tham gia số lần nhiều nhất chính là vương đạo tông thế nhưng là hắn không phải chết ở thiên mỗ sơn bí cảnh hơn nữa hà thiên thu quan sát đối diện người kia nhìn hình thể ngũ quan đúng là vương đạo tông không thể nghi ngờ nhưng hắn sắc mặt trắng bệnh hai mắt đỏ như máu mi tâm có hát s ắ c dựng thẳng tào ân ký một thân sắc ký cùng trước đó cái kia mang đến trọng nghiêm túc phó trưởng môn hình tượng khác rất xa người bị thao túng hà thiên thu trong lòng kinh ngạc còn đang suy nghĩ người nào n h ấ p tâm thuật có thể điều khiển p h á p tượng đối diện vương đạo tông đã gào thép rết tới đây đại la thần trưởng p h á p tượng trưởng lực quần quận như nước thủy triều liệt diễm bước lên ở giữa vương đạo tông đã phong tới hà thiên thu hai người chiến ở một nơi thương nắm giữ giao kích chuyến ra trận, trận âm vang nổ vàng lôi đình liệt hỏa trong đêm tối không ngừng nở rộ tiếng chấn động vài giảm. Không đúng, công lực của hắn. hà thiên thu dùng cả hai tay trường thương tung bay như long càng đánh càng giật mình vương đạo tông so với trước kia mạnh hơn thể nội cỗ kia hỏa khí càng ngày càng hứng n ự c lôi kình không đợi nhập thể liền được hỏa khí bốc hoi cô này sức mạnh bất tử hỏa di mau d ậ y trận lý phủ hậu viện mắt thấy bạch vụ bay lên bạch mi vội vàng hạ lệnh triệu hy chân lập tức ném ra thần khí thiên tinh trận đồ ba vị thông n ũ đỉnh phong lập tức mở ra ba viên đại trận tay b ấ m ấ n quyết đem công lực đánh vào trong bàn vẽ dẫn dắt tinh lực vào trận lấy ba người chỗ đứng bố thành hình tam giác hiện hóa xung quanh thiên tình đấu dựa vào trận đồ sức mạnh phong bế trong trận không gian. ba viên đại trận có thể công có thể thủ chính là thế gian nhất đ ẳ n g trận pháp đồng thời triệu hy chân cùng bạch m i đồng thời thả người vọt lên đi tới trên không phủ kín tạo cận hành đường chạy trốn có kỳ lân lân giáp lại hắn không cách nào độ c địa chỉ có thể hướng lên trên chạy nhưng tốc độ bọn họ nhanh tạo cận hành càng nhanh không đợi trận đồ bày ra hai người nhảy lên chín đạo phân thân đã phá mở nội vụ phóng hướng t i ê n không phân thân ma ảnh triệu hy chân cùng bạch m i cũng là đỉnh tiêm cao thủ nhất đảng pháp tượng chính là tạo cận hành đối phân thân ma ảnh lĩnh n ộ đã đến cảnh giới tối cao mỗi một đạo phân thân đều có thể dĩ g i luật chân hai người vội vàng thời khắc căn bản không kịp phân biệt vô ý thức đối gần nhất hai cỗ phân thân xuất thủ không ra ngoài dự liệu đánh hụt khí mang bắn ra ở giữa tào cẩn hành đã thừa cơ kéo dài khoảng cách thi triển khinh công chạy về phía quán dịch phương hướng nhanh ngăn lại hắn bạch mi trên người có cùng kỳ lưu lại thuật pháp có thể giống an kỳ sinh dạng kia cảm ứng được tào cẩn hành trên người v ò ngọc n g cựu long rơi là tần lăng chìa khóa tần vương chiếu cốt kính có thể ném đưa tới cửa cựu long rơi tuyệt đối phải nắm bắt tới tay bạch mi tiếng giống to này trong đêm tối phá lệ trói h a i bốn p ư ơ n g tám hướng chạy tới cao thủ con ngươi lấp lóe trước tiên thẳng hướng một người trong đó quăng ra bốn thanh phi đao nhanh như lưu tỉnh thẳng vào chỗ yếu hại lục thân ngự đao thuật tao cần hành thả người nhảy lên giữa không trung xoay người né tránh lại có bốn thanh trường thường từ dưới đất đâm mà ra m u i thương về sau là bùn đất nặn thành tượng binh mã người xuất thủ chính là lúc trước cùng đi quý gia pháp tượng quý nhuận thành cùng một chỗ tiến vào thiên mộ son bí cảnh nhị nhi tử quý văn p h ò n g quý nhuận thành đã chết h ỏ a phượng cũng vô pháp để cho khởi tử h o à n sinh may mà còn có thông ngũ đình phong quý văn phong thân mang phi đao thuật bá vương đình một dặng có thể điều khiển tư mã ra thần khí chúng hổ phụ lúc này từ cửa thành đông một đường chạy vội đến đây ở thời khắc mấu chốt lợi dụng hổ phù cản trở tào cần hành thường â m cực kỳ nguy cấp thời khắc tào cần hành rút kiếm ra khỏi vỏ thuần dương kiếm khí huy sái mà ra vốn cố tượng bình mã trực tiếp vỡ nát quý văn phong cùng cái khác một người áo đen cấp tốc cẩn thân một người gia quyền quyền thế cương mạnh cực kỳ một người gia c h ả o ưu minh quỷ c h ả o ngoan lệ hết sức cái này thứ hai người quần áo đen chính là đường môn mất tích một vị khác thái thượng trưởng lão b a vương quyền quỷ trảo tao cần hành cười lạnh một tiếng thật coi cái gì thối ngư nát tôm đều có thể cản lao từ đường lúc này không giống ngày xưa lúc trước quý văn phong còn có thể đối ta tạo thành uy hiếp hiện tại ta để cho ngươi mười cái kiếm quang trận lóe tàu c ầ n hành lần thứ hai thi triển ra thiên đạo kiếm thế một trong những tuyệt chiêu rời tay kiếm trường kiếm xoay tròn lấy rời tay bay ra hai người còn chưa kịp phản ứng thân kiếm đã từ khía cạnh vạch về phía cổ họng của bọn hắn một kiếm này nhanh đến cực hạn cũng ác đến cực hạn chỉ vừa đối mặt suy một tiếng đầu người bay lên không trùng phần cổ phun ra màu tươi nhưng cùng lúc triệu hát chân cùng bạch mi cũng đuổi theo khô vinh tay khô một p h ù n g xuân hạo tỉnh quy lưu tỉnh hòa đức thành hai người xong trưởng một trái một phải chụp về phía tàu cẩn hành trưởng lực kia hùng vi cưng mãnh bá đạo hết sức t bạch, bạch mi trong lòng cảnh giác một cái này nhân một giáp dựa lưng vào nhau rõ ràng dung mạo cũng không giống nhau lại cho người ta một loại huynh đệ sinh đôi một dạng ăn ý hài hòa hắn là ai bạch mi trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh tao cần hành đánh ra thuần dương trưởng tương quân sử dụng âm dương hợp khí tay cả hai hợp lực chống đối công kích bốn t r ư ở n g so với quanh một tiếng vang thật lớn chân khí tiêu tán xung quanh cảnh vật trong nháy mắt bạo tạc khói lửa c u ầ n c u ộ n p h á p tượng bạch m i lui ba bước quá sợ hãi tao cần hành thế mà mang theo trong người một cái p h á p tượng người giúp đỡ thừa dịp hắn gây người trong nháy mắt tao cần hành nắm lấy cơ hội nhất tâm nhị dụng điều khiển điện giáp nhanh chóng rút lui lúc gần đi không quên lấy đi quý văn phong trên thi thể chủng hộ phủ tốc độ của hắn cực nhanh thân hình lấp lóe cũng như g i táp căn bản ngắn không được vàng hương ngự phong bạch my cùng triệu hát chân tại sau lưng theo đuổi không bỏ nhìn nghiê răng nghiên lợi cái này khinh công vốn là tạ thị nhất tộc bí mật bất c h u y ể n bây giờ lại làm cho một ngoại nhân sứ mà ra còn thành công bằng đột phá này c h ú n g đ â y đánh mặt đánh thật là đau khinh công một mực là tào cẩn hành tuyệt chiêu chỉ cần không ngay đầu tiên vây quanh vậy liền căn bản không làm gì được hắn chỉ thấy thân hình hắn lấp lóe mấy cái lên xuống về sau đã có thể nhìn thấy đá xanh trên đường dài hà thiên thu cùng vương đạo tông tình hình chiến đấu tiếng sấm ẩm ẩm liệt hỏa hương cực hai người này ngươi tới ta đi đánh khí thế ngất trời khó phân cao thấp tàu cẩn hành không nói hai lời mang theo tương quân trợ trận cẩm trong tay chủng hộ phụ từ trên trời g a xuống nhập vào chiến trường hà thiên thu nắm lấy cơ hội chân khí chút vào lôi thương nguyên phủ hai tay một sai trường thương búng ra oong long cao tốc xoay tròn giống như là mũi khoan giống như xuyên thấu pháp tượng phòng ngự đâm về phía cổ họng của hắn vương đạo tông áp lực đại tăng chỉ có thể thôi động nội lực cắn răng tăng cường phòng ngự g hai n thương điểm ở nơi họng, mũi điểm cùng ở cổ cuối phát r một t ế n thanh g thúy k i mặt thạch thanh âm, ra một đám hỏa Tương quân thừa cơ kết ấn vật khí, thi triển thuật loạn thần chú ấn, một trưởng hỏa hoa. khí, chú hắn. Phúc! Hai loạn cơ cấm của ra ra sau bắn quân ấn dương ấn, lưng âm, âm đám m vô ở thù địch vương đạo tông một ngụm máu phun mà ra giang c o bất quá ba hơi chú ấn bắt đầu phát tác vương đạo tông thể nội âm dương nhị khí mất cân bằng cảnh giới cấp tốc ngã xuống hà thiên thu bay lên một cước đem nhân đạp bay trở về bạch mi triệu hát chân đám người cũng tại lúc này đổi tới vội vàng tiếp nhận hắn hai phương rằng co không ai ngừng a y còn đánh tiếp sau Tào trường kiếm chỉ xéo mặt đất, xéo cần chỉ hành lạnh lùng nhìn kiếm xem bọn hắn. bạch ọ n hắn. b mi ưu thế, trừ chết cùng bản y t r ậ mấy cái kia thân ô nông n đình phong, còn nhất bốn tên trường cũng ngưng thần tượng nhưng, bản g ú đều thị pháp thủ, Bạch h lao, cao có lúc trước tạ thị nhất tộc tên lao, cũng đều là tạ tụ t nhưng... My bản thân rất rõ ràng bây giờ tào c ầ n hành bên cạnh có hai đại pháp tượng phe mình lại phế một cái vương đạo tông trừ phi lại nhiều mấy vị chân chính pháp tượng trợ trợ nếu không thì không để lại hắn thật không cam lòng a trên người hắn có hai cái và ngọc nếu như lấy không được c ũ bạch my quét mắt tương quân hà thiên thu còn có cái kêu mười tám cỗ tượng binh mã sau cùng đưa mắt nhìn tàu cẩn hành trên người ra lệnh một tiếng dẫn đầu lui về phía sau ngay sau đó mười mấy cái con rối cũng đều đi theo tả ra tàu cẩn hành nhẹ nhàng thở ra hà thiên thu liếc nhìn trên mặt hắn phương xem tướng cỗ lại nhìn một chút thiên đạo kiếm thân phận này không thể nghi ngờ t h ở p h à o nhẹ nhõm nói ta liền biết là người tiểu tử làm sao bức này ăn mặc một lời khó nói hết tao cần hành l ắ c l ắ c đầu nói tình huống không ổn thời gian cấp bách chúng ta tìm một chỗ nói rõ chi tiết hà thiên thu sắc mặt nghiêm túc lại hảo hai người trực tiếp đi đại tướng quốc tự phía sau núi tại từ quang đại sư chứng kiến phía dưới thấy được quảng trạch trong động cất g i ấ u lý kim sinh tao cần hành xin lý kim sinh đem vòng ngọc lai lịch cùng diệt môn nguyên nhân lại nói một lần hà thiên thu sắc mặt càng ngưng trọng thêm thân vương chiếu cất kính cựu long rơi vô tự thiên thư nói như vậy mục tiêu của bọn hắn là tần lăng không sai tao cần hành trực tiếp lấy ra bức tia đồ nói rõ là ba r ồ i rào chân nhân tặng cho nhưng bức đồ này ít trung gian bộ phận cốt l i nhất hà thiên thu xuyên thấu qua chiếu cốt kính nhìn trên bản vẽ cơ quan bố cục không khỏi sợ hai than nói ba r ồ i rào chân nhân quả có thể không cần đoán cũng biết sao còn có cái này tần lăng địa cung quả nhiên là x ả o đoạt thiên công a trong cái này thiếu bộ phận là cựu châu đ ỉ n h thất khước chỉ trận không thể nói cho các ngươi biết tao cần hành mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói cái này đồ được đến chính là như vậy nhị ca những cái kia khôi lỗi tình huống ngươi cũng thấy đấy ngươi cảm thấy trên đời này ai có có thể khiến cho vương đạo tông t r i ệ u hát chân như vậy phục tùng nghe lệnh nhất tâm thuật cái kêu bạch mi chính là ta ban đầu ở thiên mộ sơn bí cảnh gặp phải tạ thị tộc nhân phụ kỳ lân như thần tộc đàn bây giờ lại có thể thống ngự những cái này còn r ó i dối cái này lại có nghĩa là cái gì hà thiên thu thần sắc chấn động ngươi hoài n g h ĩ là cùng kỳ cùng kỳ lân không đúng còn có hà thiên thu nhìn vào đồ tự lầm bẩm vương đạo tông so với lúc trước công l ự c tiến nhanh ly hỏa thần cương uy lực tăng mạnh bây giờ đặc tính lại thêm khuyên hướng ghi chép bên trong bất tử hỏa nếu thật thị thần thú động tác kỳ lân xuất động hòa phượng hẳn là cũng tại chính là hắn giúp vương đạo tông đám người tăng lên công lực chính là tao cần hành trong lòng tự đủ ta cũng không phải hoài nghi ta là xác định hắn đ a nghĩ n g qua muốn ngăn cản thần thú xâm nhập tần lăng thả ra tam hùng làm hại thế gian thất khước chỉ trận tuyệt không thể phá cựu châu đỉnh cũng không thể động cái này cần khống chế người biết chuyện số lượng để tránh gây nên không cần thiết n g ấ p né g tốt nhất ai cũng không nói cho nhưng chỉ bằng tao cần hành lực lượng một người khẳng định khó có thể chống đối nhiều như vậy thần thú cùng con rối nhất định phải mượn nhờ triều đỉnh sức mạnh đồng thời còn cho không tỉnh thể để cho ra bây i ế t cựu c h u đỉnh tồn tại, b ằ thì thì giờ h thần h thú báo thủ kỳ lân hỏa phượng liên hợp cùng kỳ đối tần lăng xuất thủ tình thế rất không lạc quan mặc mục đích của bọn nó là cái gì hiện tại đã biết là báo thủ lại có cùng kỳ tại vậy liền tuyệt đối không chuyện tốt cho nên không thể để cho bọn chúng đạt được hà thiên thu nghiêm túc nói cùng kỳ thiên sinh thần thông đạo tâm trùng ma khó lòng phong bị quỷ quyết khó lường trước đó trăm ngàn năm một mực là khởi nguồn của hỏa loạn việc này quan hệ trọng đại nhất định phải tranh thủ thời gian báo tin thánh thượng bắt lấy cơ hội lần này trừ cái này cái mầm thái họa chính là tao cần hành trong lòng thầm khen ngoài miệng nói ra bây giờ có thể sắt thần thú vũ khí chỉ có ngày trước kiếm tiên nhiễm thành tử lấy long tri c u ộ sống tạo thành quỷ quốc c phái h ấ n p h tao cần hành c đột nhiên ngầm đầu giật mình nói ý của nhị ca là hà thiên thu nhìn về phía kinh thành phương hướng tiêu ngạo mà nói đương kim hoàng cung đại nội thì có một kiện đồng dạng sử dụng l o n g cốt đúc thành t i ê n khí chính là ngày trước thương t r i ề u thái sư văn trọng lấy long trào luyện thần phụ trấn quốc chương ba trăm m ư ơ i hai cựu châu đình đêm đó bạch my không cam lòng mang theo triệu hy chân đám người rút lui lần hành động này tần vương chiếu cốt kính cùng cựu lòng rơi cũng chưa tới tay làm sao cùng kỳ l ầ n khai báo tạm thời không đ ể cập tới tạo cẩn hành cũng mang theo lý kim sinh cùng hà thiên thu hồi quảng á n dịch liên danh sáng tác văn thư báo cáo việc này vô hình chim c ắ t nhanh như địa chớp không tới hai canh giờ cái này phong văn sách liền bày trở về trần phụ thi lưu trấn viễn sau khi xem biết rõ quan hệ trọng đại lập tức liên lạc chỉ huy sứ lục bình cùng đi tây h i y ệ n nội các g ặ phòng p cầu kiến gia tĩnh thời gian đ ê m khuya gia tĩnh chính b quan ngồi xuống cảm ứng được hai người đến đây mệnh lưu phủ dẫn bọn hắn nghĩa kiến lưu trấn viễn cùng lục bình thuận dịp dâng lên cái kia phong văn sách ngọc hy cung bên trong một mảnh t i n h m ị c h gia tĩnh ngồi ở kia phương bắt quẹ trên đ à i không nhanh không chậm nhìn vào nhưng s ắ c mặt càng ngày càng ngưng trọng các người nói cùng kỳ dày vỏ cái này một trận là vì cái gì gia tĩnh nhìn vào văn thư giống như là nói một mình t ự như vân đạo dưới đài ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau lục bình chắp tay nói ra bẩm thánh thượng lao nhị cùng lao thập tam suy đoán không phải không có lý kỳ lân hỏa phượng cùng cùng kỳ hợp tác đã có thể chứng minh lập trường của bọn nó phát sinh chết đi nếu như quả thật là vì báo thù cái kia có lẽ là bởi vì lăng mộ bên trong có uy lực vũ khí cường đại hay là đem sức lực phục vụ kinh người đang ăn u ư ợ n dù sao đây chính là tổ long l a n g t ầ m doanh chính thiên cổ nhất đế tần triều hoa hạ lịch sử phía trên cái thứ nhất thống nhất vương triều nhân vật như vậy như vậy nội tình hắn lăng tẩm coi như nạp tận thiên hạ bảo vật đều không quá đáng tần t i ề u về sau tiên phẩm công pháp tiên cấp vũ khí tuyệt tích giang hồ rất khó nói không phải là bởi vì tần thủy hoàng thu thiên hạ chỉ binh tụ ở hàm dương t h ư a n h ư bây giờ c h ấ n phủ tỷ bị khổ ngay lúc đó chư từ bắt ra có một cái tính một cái ngươi cho cũng phải cho không cho cũng phải cho lấy thủy hoàng đế thủ đoạn lấy đại tần quân tiên phong loại này vơ vét sẽ chỉ so đại minh càng ác lữ phù cũng nói thủy hoàng đế đốt sách trong nho ghi chép tài liệu tương quan chuyển thế thư giản cực nhỏ nhưng theo văn vực sâu trong các bí tàng trong sách vẫn có thể phát hiện một chút manh mối Nô ân gia tính h cũng nghĩ đến điểm ấy gật đầu nói có lý liệu trấn viễn vội nói bẩm thánh thượng trong truyền thuyết thập nhị kim nhân con dối là công tâu gia tộc tốn thời gian nửa sáu mươi năm dốc hết tâm huyết tác phẩm mỗi người đều có vô song thần lực thập nhị tiên khí cũng có vô thượng thần uy nếu như rơi vào cùng kỳ con dối tay thế tất làm hại nhân dân gian còn muốn thánh thượng sớm làm định đoạn nói xong không người hai người khác cũng cùng một chỗ không người xuống gia tĩnh nhìn vào văn h ư trong lòng có chút do dự lão nhị l ã o thập tam yêu cầu này cũng không chỉ là phái người mà thôi còn muốn mời ra tiên khí c h ấ n quốc phủ chu sắt cùng kỳ vạn nhất thần thú là lấy tần lăng làm mồi mục đích là nâng cao tay tiên khí rời kinh tái thừa cơ phản công kinh thành diệt trừ hắn cái này nhân hoàng để cho thiên hạ đại loạn vậy coi như không ổn、dù、sao, đây cũng là báo thủ nhân tộc phương pháp một trong. Văn trọng năm là thủ tộc một pháp t u đối n không thể với n họ t chu hoàng tộc mà nói cái này trấn quốc phủ không chỉ là một kiện tiên khí cũng là lao chu gia thiên mệnh sở quy biểu tượng cùng ổn thỏa ngôi vị hoàng đệ lực lượng gia tính kỳ thật không muốn vật này rời kinh nhưng hắn cũng biết so sánh vào kinh thành chu sát nhân hoàng đại phong hiểm trộm nhập tần lang trộm bảo an toàn hơn tỷ lệ thành công cũng lớn hơn kinh thành cao thủ đông đảo không phải tốt như vậy công vào không đề cập tới thủ vệ gia t ĩ n h chính mình là một cái tu luyện thiên tử bí võ siêu cấp cường giả đạo tâm chủng ma a nghĩ đến cùng kỳ thiên phú thần thông nguy hiểm gia t ĩ n h cuối cùng vẫn hạ quyết định ánh mắt chuyển hướng lục binh cả c h i ê u văn võ cũng chỉ có vị này có sinh tử giao tình bản thân có thể yên tâm phó thắc thần khí đông hồ gia t ĩ n h kêu lục bình hảo vi thần tại lục bình đoán được gia t ĩ n h dụ ý thần xác trang nghiêm tiến lên từng ước lấy chân quốc đại chấm chu xác hung thủ cùng kỳ trừ cái này t h i hoạ vi thần lĩnh mệnh lục bình trịnh trọng ô quyền không người xuống màn đêm nặng nghề ba lúc này nghiêm phủ một mảnh hát cám yên lặng mà chết nhưng mật thất dưới đất bên trong lại là đèn đ u ố c s á n g trưng nghiêm tung nghiêm thế p h i ề n trái phó đ ô n g ngự sử yên m ộ khanh đại lý tự khanh văn thái hình bộ thị lang diệp thàng đám người tập hợp một chỗ từ lần trước đài châu loạn nghiêm tung bởi vì nghiêm thế p h i ề n cùng giá qua chuỗi mưu n h u đồ bất lao được phương thuốc bị r a tĩnh căm ghét về sau vẫn đóng cửa dưỡng bệnh giả trang tô tử bây giờ nội các đã là từ giai làm chủ dựa vào nửa tháng trước yên mậu khanh xuôi nam tuần diêm mang về sáu trăm vạn lượng thuế mới x u n g nhập quốc khố lúc này mới hoi chút chuyển biến tốt đẹp gia tính còn không để cho hắn phục trước nhưng ít ra không tái mặt l ệ n h bây giờ nghiêm tung nhàn cư ở nhà nghiêm thế phiền bị nhất lột đ ế n cùng nghiêm hiệu đình lại sớm quân nghiêm g i a chính xử t ổ n vong thời khắc thời bồi dối loạn mỗi cái nghiêm đảng thành viên trung tâm đều bị tam lệnh ngũ thân yêu cầu cục đôi làm người bằng không thì lại cho nghiêm t u n g n g ư ngạn để cho gia tính tiếp tục chắn ghét cho nên hắn bất chấp một cước đạp nghiêm tung người nào đều không có quả ngon để ăn gia tính còn giữ nghiêm tung nguyên nhân duy nhất chính không dùng tốt lắm hắn không giống nghiêm tung dạng k i a m ộ t vị đính h o t cũng sẽ không giúp hắn làm một ít muốn làm nhưng nói mà ra lại bị hư hỏng thánh danh sự t ì n h cũng tỉ như đóng cung điện xây đạo quan tích lũy tiền tiêu vặt chỉ bộ phận thuế khoản không vào quốc cố nhập tư kho dạng này dùng tiền tự do còn không biết bị chỉ trích vì thế dù là nghiêm tung bọn họ nuốt một chút cũng không để ý nghiêm tung biết rõ điều ấy cho nên một mực cố gắng thay đổi â n tượng xấu tranh thủ sớm chút trở lại thủ phụ vị trí các vị nghiêm thế phiền khuôn mặt lãnh t ú c đứng lên đêm khuya triệu tập chính là vì một kiện liên quan đến tử sinh đại sự mới vừa tiếp vào trong cung truyền r a tin tức lục bình lữ phụ tại nửa canh giờ trước lấy đi cản thành cung thần khí t r ấ n quốc a đám người nghe thấy đều lấy làm kinh hãi đến cùng xảy ra chuyện gì thế mà đem t r ấ n quốc phủ đều mang ra ngoài vạn thái trần chờ nói tiểu các lão tin tức này phóng tâm ba nghiêm thế phiền cười lạnh một tiếng cảnh tu yên m ộ k h á c h tự một lần này tuần hình diêm chúng ta một phần không bắt trừ cho hoàng thượng một trăm vạn lượng là thuộc hắn, trần hồng thu nhiều lắm, hắn dám thu cũng không dám nói lời bịa đặt trần hồng ty lễ giám thủ tịch chấp bút thái giám lữ phụ đại đệ tử nhưng là thủ tịch chấp bút địa vị lại cao hơn cũng không bằng trường ấn thái giám đại nội tổng quản kém một bước chính là một người phía dưới cám dỗ lớn như vậy dù ai có thể không độc tâm vấn đề là lữ phủ võ công cực cao lại rất được gia t i n h tín nhiệm h á n tại một ngày trần hồng cũng chỉ có thể là chấp bút thái giám mắt thấy thăng quan vô vọng giá tâm lại tăng v ọ n g vậy cũng chỉ có thể cái khác như con đường dựa vào cái khác thu hoạch đẻ xuống trong lòng cố kia r ụ c vọng t h như thiên tài địa bảo chân kim mạnh ngân vạn thái hiểu được gật đầu một cái lấy trần hồng cảnh giới nghe được một chút không nên e cũng rất bình thường yên mộ khanh nói cũng có thể cái này là vì cái gì nghiêm thế phiền nói ngọc hát cung cách lâm thạch nhiều như vậy hắn không dám nghe nhiều lại không dám vật khí chỉ là tại ngoài điện phòng thủ trong lúc đó trùng hợp nghe được mấy chữ trong đó nhắc tới nhiều nhất là tần lăng cái gì thủy hoàng đế lăng tẩm chìa khóa tìm được cơ quan đồ tìm được chẳng lẽ lục binh bắt c h ấ n quốc phủ là vì sông tần lăng cái này liên một cái tiên khí cũng không đủ a đám người chấn kinh phía dưới một năm miệng mười thảo luận nghiêm thế phiền đưa tay đ è xuống tiếng nói của bọn họ thẳng vào chủ đề nói vốn di ta cũng không biết bọn họ muốn làm gì nếu như liền chỉ là như vậy không minh bạch tin tức cũng sẽ không hơn nửa đêm gọi các ngươi qua đây mấu chốt hơn là ngay tại một khắc phía trước có người đem phần tài liệu này đưa đến ta thư phòng người kia cảnh giới độ cao v õ c ô n g mạnh không thể tưởng tượng ta nghiêm ra vững như thành đồng vách sắt lại không ai có thể phát giác được hắn xâm lấn nghiêm thế phiền nâng một tấm c u ố n lên màu trắng tơ lụa quăng trên bàn d à i sắc mặt rất khó coi có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào nghiêm phủ liền có thể thần không biết quỷ không hay ám sát hai cha con bọn họ cái này khiến bọn họ làm sao an tâm đám người đưa mắt nhìn nhau đều kinh trụ nghiêm tung nắm giữ trụ cột hai mươi năm một người phía dưới trên mặt người nghiêm gia dựa vào phần này tư nguyên nuôi dưỡng cao thủ nhiều vô số kể lại có thể có người có thể ở những người kia không coi vào đầu tiến vào nghiêm thế phiền thư phòng còn không bị phát giác cái này so với lục bình mang c h ấ n quốc phủ rời kinh còn muốn cho nhân trấn kinh tiểu các lão t i ê n m ộ khanh trước hết kịp phản ứng trọng điểm không ở phủ đệ ở nơi này c u ố n tư liệu hai tay của hắn vươn hướng quyển kia thơ lụa cẩn thận liếc nhìn nghiêm thế phiền nghiêm thế phiền không kiên nhẫn vung tay lên yên m ậ khanh cái này mới đi lên trước cầm lấy từ từ bày ra muốn nhìn một chút phía trên viết rốt cuộc là cái gì những người khác cũng đều ngừng thở đến gần nhìn kỹ t i ê n mậu khanh t ừ từ bày ra tơ lụa ba cái long phi phượng vũ chữ lớn soát địa thứ vào mí mắt khi thấy rõ trong n á y mắt tất cả mọi người bị ba chữ này kinh hãi cả gian mật thất đột nhiên lặng ngắt như tỏ từng đôi mắt t r ò n tròn gắt gao nhìn chằm chằm ba chữ kia nhất thời quên hô hấp chỉ thấy cái kia tơ lụa phía trên thình linh viết cựu châu định còn có ta viết các ngươi không cần chờ chương ba trăm mười ba các phương tề tụ ma đạo hiện lên ở phương đông cái này cái này cái này diệp thang giật mình thoại đều nói không hiện ra cựu châu đình đại vũ sở tạo hoa hạ trí tôn thần khí truyền thuyết nắm giữ khống chế thần châu đại địa sức mạnh thời cổ trong thời gian ngắn bị cho rằng là có được có thể thiên hạ vô thượng bảo vật người kia truyền cái này tin tức cho nghiêm thế phiền là có ý gì chẳng lẽ mấy người cùng nhìn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm hơn ngớ ngẩn nghiêm thế phiền đương nhiên nhìn hiểu ánh mắt của bọn hắn khi chửi ầ m lên muốn chết t a đoán mỏ cái gì sớm không tới trễ không tới mới vừa tiếp vào trong cung tin tức hắn liền đến vẫn chưa rõ sao vạn thái đám người liên tục hẳn là vụ trộm đều thở p à o nhẹ nhõm đừng nhìn nghiêm ra hiển hách một thời quyền cao trức trọng nhưng muốn nâng cao một bức thuận là muốn chết không có chút nào hy vọng nghiêm tung thở dài ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần đối bên này nháo kịch chẳng quan tâm t i ê n mậu khanh kỳ quay nói không đúng lấy hoàng thượng tính tình nếu như tần lang thật có cựu châu đình sẽ không chỉ p h á lục bình á loại này t h ầ n vận coi như đại quân áp cảnh ngự giá thân trinh đều không quá đáng cảnh tu cuối cùng nói đến chỗ khẩn yếu nghiêm thế phiền hỏi tiếp vậy các ngươi cảm thấy người này là có ý gì h á n tiên vào ta nghiêm r a chỉ lưu ba chữ này đến cùng muốn nói cái gì d i ệ p thang vạn thái không có đầu mối lắc đầu yên mậu khanh gia tính hai mươi năm tiến sĩ tổng lý lương c h ế t lương hoài trường lô hà đồng tứ diêm vận tỷ diêm chính rất là nghiêm tung phụ tử n ề trọng vẫn còn có chút trình độ nhìn vào cái kia tơ lụa đ ố n g nhiên chú ý nói chữ này là cổ lệ mà không phải là nay lệ à còn có cái này tơ lụa nhìn vào giống tân nhưng đây là chất liệu nguyên nhân tơ lụa mặt ngoài không đủ vương vức là lúc đầu dạy đặc điểm kim một bên cũng là thời đại chiến quốc sớm đã tuyệt tích kiểu dáng không đúng đây là tần lụa chữ tần đây không phải mới viết đây là cổ vật cổ lệ chính là tần lệ nay lệ chính là hắn lệ bọn họ ngay từ đầu đều bị nội dung kinh h ạ i không chú ý hình chữ khác biệt cho rằng ba chữ này là truyền tin nhân viết nhưng kỳ thật không phải diệp thang cùng bạn thái nghe không rõ ràng cho lắm nghiêm thế phiền lại gật đầu một cái nói cuối cùng nhìn hiện ra hơn nữa không chỉ như cái này nếu ta không nhìn lầm ba chữ này là doanh chính t h ậ n bút đám người giật mình nghiêm thế phiền đứng lên chậm rãi dạ o bước nói ra ta xem qua doanh chính truyền thế giàn độc chữ của hắn nặng nghề hữu lực nghiêm cẩn nghiêm túc cùng ba chữ này đặc điểm giống như lúc điều này nói rõ cái gì ba người đưa mắt nhìn nhau trầm mặc không nói ngu xuẩn nghiêm thế phiền có chút nhớ tới la long văn đến ba cái này thực sự quá ngu tức giận nói lịch sử lại tần diệt xung quanh hậu năm thứ hai chính là đem chu vương thất cựu đỉnh tây di rời hẳn dương nhưng đến doanh chính diệt lục quốc thống nhất thiên hạ lúc cựu đỉnh lại không biết tung tích lại có truyền văn cựu đỉnh đắm chìm tại tứ thủy bành thành doanh chính đi tuần tứ thủy lúc thường phái người lặn xuống nước vớt kết quả tốn công vô ích cựu châu đỉnh chính là hạ thương chu đ ờ i thứ ba truyền quốc chi bảo một mực là thống nhất quốc gia thịnh vượng biểu tượng đến thiên tần triều doanh chính nếu như quả thực không tìm được cựu đỉnh hắn sẽ đem ba chữ này rơi vào bút phát sao cái này không phải mình chửi mình không phải là chính thống cũng có thể tần triều về sau xác thực、Ký. diệp thang đ ô n g nhiên biết không khỏi t r ừ n g to mắt thích vào m ộ t hơi chẳng lẽ cựu châu đỉnh thực tại tần lăng mà hoàng thượng bốn thế mà đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình nghiêm thế phiền gật đầu một cái rất có thể chính là như vậy cho nên nghiêm thế phiền cười lạnh t i ê n mậu khanh b ừ n g tỉnh đại ngộ hương phân mà nói tiếp cho nên chỉ cần giúp hắn lấy lại cựu đỉnh như vậy đầy trời đại công các lão đừng nói p h ụ c trước chính là cạn nữa mười năm hai mươi năm ba mươi năm đó cũng là chuyện đương nhiên lời vừa nói ra tất cả mọi người chân phấn chỉ cần nghiêm tung không ngã đoạt lại thanh quyến cái kêu nghiêm đảng liền ý nguyên như mặt trời ban trưa thì ra là thế nho nhỏ này một tâm tơ lụa thế mà cất dấu loại này thâm ý t i ê n m ộ khanh bọn người nhìn về phía nghiêm thế phiền xuất phát từ nội tâm mà cười lấy lòng nói ra tiểu các lao học vẫn phong phú nhiều kiến thức thất khiếu linh lùng không phải chúng ta p h ả m phu có thể so sánh a năm nghiêm thế phiền lạnh lùng nói b i ệ t minh hót việc này đối chúng ta là chuyện tốt cũng có thể lục bình sẽ không tùy tiện mang theo chấn quốc phủ sông tần lăng trong bóng t ố i truyền tin người cũng sẽ không tự dưng tiết lộ bậc này quý giá tin tức cho ta chỉ sợ trong đó có ẩn tính khác coi như muốn bí mật cướp đoạt cựu châu đỉnh dâng lên đi cũng phải cẩn thận biệt làm người khác trong tay nào ba người nghiêm sắc mặt v ộ i nói tiểu các lao nói là tất nhiên minh bạch liền trở về chuẩn bị a nghiêm tung ở một bên nói tiếp c h ầ m g i i nói các ngươi cũng đều có giang hồ quan hệ để bọn hắn chạy tới ly sơn chú ý bên kia động tĩnh là các con cáo lui ba người cáo tử từ từ rời khỏi m ậ t thất ai về nhà l ấ y nghiêm thế phiền vỗ vỗ tay tám đạo bóng dáng lóe nhập thất bên trong đầu đội màu đỏ thấm phẫn nộ mặt nạ vì một chân chiến đất chờ đợi phân công báo tin bốn vị hành thủ mang giới trướng sở hữu chữ thiên nhất đảng sát thủ ly sơn tụ hợp là tám người lại biến mất n g i ê m tung nói một lần này quan hệ trọng đại chỉ có những cái này sợ là không đủ nghiêm thế phiền nói cần gọi đến nhạc quan mời nàng xuất thủ cũng có thể không rẻ a nghiêm tung nói lại thêm linh quan luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc nghiêm thế phiền trong lòng tự nhủ thực sự bại ra hai người này k h é động bó lớn chân kim b ạ c h ngân thiên tài địa b ả o ném đứng ra bọn họ chính là hí linh lâu khai sáng nền tảng yêu tại như mạng nhưng lại vô cùng cương đại đỉnh tiêm cao thủ bất quá cha lo lắng h ắ n cũng có nhất là nghĩ đến có người có thể thần không biết quỷ không hay tiên vào nghiêm p h hắng i ố n g như là ăn phải con rồi một dạng khó chịu nghiêm thế phiền nói bởi vì cái này hai mươi năm t h u n g gieo âm thành có nghĩa là ma đạo ba trăm linh năm đến người mạnh nhất ma giáo giáo chủ lệ thắng thiên cuối cùng từ thiên ma động xuất quan vạn ma điện nội hỏa đem thiếu đốt ánh lửa hừng hực thái bình tông tông chủ trương vạn kình đứng ở giáo chủ giới bàn tiệc ba cái chỗ ngồi chính giữa hai bên trái phải theo thứ tự là minh tông tông chủ khương thanh dương cùng di lạc tông tông chủ vô sát thượng nhân tại ba tài công chính lái thuyền chính giáo chủ phía dưới là tam vương tinh n g u y ệ thái bình tông thập đại trường lão di lạc tông tả hữu hộ pháp bát đại kim cương cùng minh tông quang minh tả hữu sứ tứ đại pháp vương cùng ngũ hành kỳ ở tại bọn h ắ n về sau thì là một đám ma giáo tán nhân cao thủ từng cái đều tại thông ngũ bảy tầng trở lên tất cả mọi người mắt nhìn vào thượng thủ giáo chủ bảo tọa ngưng thần chờ đợi bỗng nhiên một trận cùng phong tử ngoại giới thổi vào vạn ma điện đã vụn cắt bay để cho người ta mở mắt không ra ở nơi này tự dưng nâng lên c một đạo màu đen bóng người cao lớn xuyên cửa m à qua tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị động tác thần thái ung dung tự tin trong chớp mắt đã xuất hiện ở vạn ma điện châu cao nhất cái kia trương bảo tọa tiền lệ thắng thiên xoay người lại thân hình của hắn cân xứng cao l ó n tướng mạo anh tuân tuổi chừng tại chừng bốn mươi tuổi lên đài cao về sau thản nhiên ngồi ở cái thanh tia tượng chừng cho ma đạo địa vị tôn sùng nhất trên thế bài kiến giáo chủ dưới đài tất cả mọi người thoải mái tiếp thu quỳ một chân trên đất động tác chỉnh tề như một từ lệ thắng thiên thống hợp tam tông sáng lập ma giáo đến nay ma giáo cách sinh tồn trở nên rất đơn giản cũng rất tàn khốc kẻ thắng làm vua Miễn lệ à n g ư thắng y là ma g i á tiên vậy n g ư ánh mắt quét qua phía dưới đám người nói thẳng vào vấn đề nói mới vừa nhận được tin tức xác thật ly sơn tần lăng mở ra sắp đến đại tần trọng bảo sắp hiện thế nổi một mảnh xôn xao phía dưới tất cả mọi người mộng mặc dù đoán được giáo chủ sớm xuất quan nửa đêm triệu tập nhất định là có chuyện xảy ra nhưng không nghĩ tới chuyện này lớn như vậy hơn nữa loại tin tức này giáo chủ lại là từ chỗ nào nghe được cho nên minh tông tông chủ khương thanh dương nhữ mày nói ra giáo chủ làm lớn kiếm một chén canh lệ thắng thiên nói thẳng trở về chuẩn bị một chút ngày mai giờ mão tại thiên ma đài tập hợp theo ta đi thiểm tây ly sơn chiếm lấy tần lăng trọng bảo là đám người hẳn là không có hai lời từ từ lui ra ngoài rất nhanh vạn ma điện cũng chỉ thừa lệ thắng thiên bản thân trên vách tường bó đốt thiếu đốt q u y ế t ngọn lửa màu đỏ chiếu tại hắn trên mặt nhẹ nhàng nhảy lên đ ồ n g nhiên lệ thắng tiên nhìn vào trên cổ tay một chuỗi màu đỏ thấm hạt trâu dường như nói một mình một dạng thấp giọng nói ra cựu tử chỉ có thứ sáu có n ắ m chắc không hồng đáp lại hắn là một tiếng trầm thấp xa xôi gào t h é t bốn hai chương này là to lớn chương cộng lại hơn năm ngàn chương ba trăm m ư ơ i bốn lộc ma đ à i trên đường cẩn thận bọn họ hội hộ tống ngươi trở về trấn an đổi t i trấn phủ sứ đại nhân ngay tại nha môn tạ Tà tạo đại nhân khai phong quán dịch trước cửa lý kim sinh đi tới phố dài xoay người lên ngựa hai cái theo hà thiên thu đến đây mở phó thiên hộ đem hắn bảo hộ ở trung tâm tao cần hành gặp bọn họ thu thập thỏa đáng dơ dơ tay lên đi thôi chú ý an toàn là hai cái phó thiên hộ cung kính hành lễ hất lên roi ngựa tiếng chân văng lên ba kỵ song hành xông ra ngoài thành bạch mi triệu hy chân đám người mắt thấy bảo vật vô vọng đã trong đêm rời đi khai p h ò n g lý kim sinh bản thân đi cũng không có vấn đề gì tân vương chiếu cốt kính không tới tay i ự u long truy không cầm tới mục tiêu còn bại lộ cùng kỳ một khi biết được hắn động tác kế tiếp rất dễ gián đoán hiện nay làm từng b ư c đã không làm được muốn không bị triều đỉnh n h i ê quyền giang hồ cao thủ chiếm trước tiên cơ chỉ có dựa vào bắt trận đồ cùng kỳ lân sức mạnh mạnh mẽ xông tới tần lăng thời gian không đợi người tao cần hành hà thiên thu đều phải chạy tới ly sơn thực sự không phân thân nổi hộ tống lý kim sinh trở về lý kim sinh cũng minh bạch điểm ấy tăng thêm hai cái phó thiên hộ cũng là thông n ũ cao thủ đầy đủ ứng đôi giống như bỗng nhiên tình huống cũng không có dị nghị ba người dần dần t ừ n g bước đi đến hà thiên thu tay cầm trường thường từ trong đại đường đi mà ra chúng ta cũng đi thôi lục chỉ huy đã dẫn người tiến về ly sơn chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm kỳ lân hỏa phượng tốc độ cũng có thể không đâu chỉ không chậm hỏa phượng thiên phú thần thông hỏa đ ộ n thuật tới lui vô ảnh trong n g á y mắt vượt qua nghìn dặm chỉ cần trước đó tại ly sơn lưu hỏa chủng hắn rất dễ dàng liền có thể đổi tới nhất định phải phải tăng nhanh tốc độ tao cần hành ngựa đầu nhìn lên trời hỏa tinh chính đang dưới ánh trăng xoay quanh tao cần hành co lại ngón nút thổi ra có y í t hỏa t i n h cao kêu một tiếng như mùi tên nhọn túi lướt mà xuống hai người hơi hơi quỳ gối thả người vọt lên nhảy tới hỏa tinh phần lưng trực tiếp bay về phía t i ể m tây hòa tinh tốc độ rất nhanh không tới hai canh giờ đã nhảy vọt ngàn dặm đi tới ly sơn nhìn xuống phía dưới liền có thể nhìn thấy trên núi Nô Gia Ly Sơn, tân h u ộ c t lĩnh thủy Từ đồ vật tú linh tạo thành, thế lĩnh núi、bố、lượng, sên nhìn về nơi xa như là một thất thương lông thua một đùm, một nơi thất tuấn mảy sắc có、tên. Tần、thủy、hoàng lăng ngay tại ly sơn chân núi phía bắc vùng này có duyên d á ngôi trường tự nhiên tả hữu đôi xứng cây rừng thanh thúy tươi tốt cốc phong giao nhau ngọn núi tại lăng nam hơi chút hình cung chiến bố giống như hoa sen nở rộ đế lăng ở vào ly sơn núi non vây quanh bên trong cùng toàn bộ ly sơn liền thành một khối cũng như lụy sen ở chính giữa cái này ở trong phong thủy thuộc về tàng phong tụ khí thượng giai bảo huyện thần lăng đã sừng sững nghìn năm đại danh đỉnh đỉnh h á n địa phương đáng sợ nhất ở chỗ ai cũng biết lăng mộ sở tại và o miệng phương nào cũng đều biết bên trong cất dấu đại tần trọng bảo thần b i n h lợi khí nhưng một nghìn tám trăm năm qua bất kỳ vô số tên c h ọ n g mộ môn phái giang hồ thậm chí hoàng thất phái đại quân khai quật đều không thể đột phá cái kia thứ nhất đạo môn tiên tần công nghệ thật sự không thể tưởng tượng đương nhiên cái này lăng mộ hao tổn của cải lãng phí xây hùng vĩ như vậy vững bể cũng cùng cổ đại thờ phụng sự t ì n h chết như sống có quan hệ thủy hoàng đế khi còn sống nhất thống đức quốc có được thần châu chết rồi cũng phải tại một cái thế giới khác xưng vương xương bá tần thủy hoàng lăng công trình to lớn thu nhận công nhân số người nhiều thời gian kéo dài lâu dài cũng là trước đó chưa từng có từ lúc bắt đầu hoàng kế vị bắt đầu xây dựng từ thiếu phủ lệnh trương hàm giám sát chỉnh tập hơn bảy mươi vạn dân phu tu trúc gần bốn mươi năm quy mô của nó khổng lồ có thể tưởng tượng được tao cần hành hà thiên thu hai người ở trên trời xác nhận phương không có thần thú mạnh mẽ xông tới dấu vết nhẹ nhàng thở ra bay đến lăng mộ góc tây nam hướng về phía một tòa núi nhỏ bên trên nơi đó tầm mắt khai thác ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy địa cung vào miệng tình huống trên núi còn có một gian ba tầm khách sạn thuận tiện đặt chân khách sạn danh tự có điểm lạ gọi là lộc mã đài t a o cần hành hà thiên thu hai người đi vào khách sạn trong đại đường còn có ánh sáng sau quầy một cái mặt mũi hiển lành lao trưởng quỹ chính đang nhìn sách tên sách siêu thần ký đông tân nhà sử học làm bảo viết trí quái tiểu thuyết hiện tại đã là sau nửa đêm gần kể trời sáng lúc này lại có thể có người treo lên đèn dầu sáng ngồi đọc sách hay là t ậ p thư t a o cần hành trong lòng kỳ quái nhìn về phía lao trưởng quỹ trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất sắc mặt tùy theo biến đổi thế nào hà thiên thu truyền âm vấn đạo tào cần hành hắn mang theo sinh cắt diện hà thiên thu giả mạo tào cần hành thế thì chưa hẳn dung mạo của hắn bị hủy nếu như lộ ra chân dung ngược lại dọa người mặt cốt đều biến hình ta còn là lần đầu tiên thấy hủy dung nhan hủy đến loại trình độ này không phải ngoại lực giống như là được người cường cho kịch độc đan dược hoặc là cổ trùng tổn hại là từ trong ra ngoài hà thiên thu nội công bình thường chỉ ở tiên thiên tà hữu ngược lại là không nhìn ra sử dụng liễm tức thuật dấu vết nếu như chỉ là hủy dung nhan vậy cũng không cần để ý tao cần hành ân chú ý một chút ta hy vọng chỉ là cái cổ quái lao đầu mà không phải là cái gì cái khác thì như an kỳ sinh tao cần hành để cho an kỳ sinh trình có chút thần hồn nát thần tính người kia thật sự là quá bất hợp lý võ công của hắn cảnh giới sâu không lường được lại là tần hán thời kỳ nhân vật rất có thể thân mang tiên phẩm công pháp hắn nếu thật cố ý giả dạ dạng làm người bình thường tao c ầ n hành coi như hội ẩn nguyên quyết cũng vô pháp phát giác dù sao ẩn nguyên quyết có mạnh hơn cũng chỉ là tứ phẩm hắn rằng buộc thủ pháp còn đang linh võ phạm chủ khó dòm ngó tiên phẩm huyền bí bất quá an kỷ sinh tồn tại đ ế n nay dựa vào là huyền vũ những người khác nhưng không có phần cơ duyên này hắn là cái bình thường lao đầu trưởng quy khêu đèn đêm đọc khiến người khâm phục a hà thiên thu đi tói hắn không dịch dung trên người còn ăn mặc màu bạc trắng phi ngư phục trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên giật nảy mình bận bịu để sách xuống đi ra quầy hàng liền muốn dập đầu hành lễ thảo dân cao đổi b á i kiến đại nhân đứng lên đi hà thiên thu vốn định n â n g nhưng nghĩ tới tào cẩn hành vừa rồi nhắc n h ỏ chỉ là vung tay lên thả ra chân khí để cho lão trưởng quỹ đứng dậy sau đó đi tới trước quầy cầm lấy quyển sách kia s á c thực liền là bình thường sách chẳng qua lớn hơn một chút thuận tiện lao nhân đọc gật đầu nói sách hay lao trưởng quỹ cao đổi vội nói đại nhân nếu như thích thì lấy đi à tiểu lao nhân hoạn bị chứng mất ngủ thành túc thành túc khó có thể ngủ những cái này tạp thư bất quá là rết thời gian sử dụng gian phòng bên trong còn rất nhiều quân tử không đoạt nhân sở hảo hà thiên thu cười cười nói tâm lĩnh có gian phòng sao muốn hai gian phòng trên có có bốn trưởng quỹ đi trở về quầy hàng bắt chìa khóa tao cần hành tại hà thiên thu sau lưng mang theo phương xem tướng c ố quan sát căn khách sạn này nói nhìn tiệm này bên trong vật liệu gỗ hủ hóa trưởng quỹ n g ư ơ i căn này cửa hàng có tuổi rồi à? lao trưởng quỹ gạt ra nụ cười đưa ra hai cái chìa khóa nói ra đại nhân vệ nhãn đây là sản nghiệp tổ tiên từ tặng tổ đời kia nhi chuyển xuống là có tuổi rồi x a nhà đều có chút bất ổn tiểu lão nhân đang chuẩn bị trải qua thời gian đi trong thành đều chút thợ thủ công đến sửa chữa lại tao cần hành gật gật đầu không nhìn ra cái gì không đúng dứt khoát nói thẳng mặt của ngươi khác hẳn với thường nhân là chuyện gì xảy ra l ã o trưởng quỹ thân hình dừng lại lộ ra c ư ờ i khổ tiếp theo từ từ bóc trên mặt cỗ lộ ra chân d u n g nhất trương kỳ sịu vô cùng mặt ánh vào hai người tầm mắt ra thị tối t giữa dung nhan hủy hết lúc này lửa đèn ả m đạm càng lộ ra giống cương thi một dạng bất nhân bất ủy hà thiên thu lấy làm kinh hãi cuối cùng minh bạch luôn luôn chấn tĩnh tào cẩn hành vì sao lại biến sắc mặt h ủ y dung nhan hủy triệt để như vậy thực sự hiếm thấy người l y là ai lao trưởng quy lắc đầu thở dài nhìn về phía ngoài cửa tần lang phương hướng thủy hoàng đế lăng tẩm một mực bị người ngấp n g ẽ nói cái gì mộ bên trong có đại tần trọng bảo chỉ cần nhận được lên như diều gặp gió ở trong tầm tay nhiều năm như vậy cơ hồ mỗi năm đều có tên trộm mộ đào đạo động khát vọng một bước lên trời có chút hay là dành trấn giang hồ đại phái đệ tử tiểu lão nhân gương mặt này chính là ngũ độc giáo nhân h ủ ngũ độc giáo tao cần hành tao mày nói bọn họ ở phía s a miêu cường vì sao đem ngươi dậy vào thành dạng này trưởng quỹ liên tục thở dài rõ ràng không muốn nhớ lại đoạn kia chuyện cũ nhưng nhìn tào cẩn hành nhanh nhìn chằm chằm không k ô n g cũng chỉ đành thành thật trả lời nói mười lăm năm trước có cái người miêu đường xa mà đến được đặt tên là ở trọ kỳ thực vụ trộm đào đạo động ngũ độc giáo người đều gọi hắn mạnh bình thường sóng mười lăm năm trước mạnh bình thường sóng hà thiên thu cùng tào cẩn hành lướt nhau đều đã nghĩ đến một người trước đây ngũ độc thánh sứ một trong thánh bọ cặp sứ mười sáu năm trước phản giáo mười lăm năm trước bị ngay lúc đó tả hộ pháp nô ngồng sơn giết chết chỉ là không nghĩ tới trung gian còn có tầng này liên lụy trưởng q u tiếp tục nói. ta vốn cho là hắn cũng cùng những cái k i a tên trộm mộ một dạng đào không được mây ngày thì sẽ thả bỏ không nghĩ tới hắn lại ở một cái ba tháng mỗi lúc trời tối đều muốn đi ly sơn về sau mới biết được mục tiêu của hắn không phải tần lăng mà là ly sơn bên trên một loại độc trùng nhất là lắng mộ phụ cận âm khí hừng hực chỗ sinh trưởng chân quý nhất dùng để nuôi nâng cái k i a đầu cự hạt ta tận mắt nhìn đến cái k i a cự hạt tại ba tháng bên trong hình thể lớn hơn một vòng trở nên lại thêm giữ tọn đáng sợ mãi cho đến một ngày ngũ độc giáo cao nhân đội theo ta nghe hắn nói người kia kêu ngông mông ô n g sơn trong lúc nói chuyện rất là sợ hãi hai người ở trên ly sơn t r a n đấu hắn đánh không lại trốn người kia thuận dịp xông vào cửa hàng đến b ứ c hỏi ta tung tích của hắn cũng có thể tiểu lao nhân làm sao biết bọn họ không tin liền liền d u n g mặt của bốn tốt rồi tao cần hành sắc mặt tâm trầm cắt đứt hắn nô mông son lúc trước kích động giống dân tạo phản bại hoại loại sự tình này cái k i a cầu vật làm được mà ra thần lăng là nơi thị phi người vì sao không tránh tao cần hành nói ta xem chung quanh nơi này người ở thưa thớt khách nhân hẳn là nhiều không được bao nhiêu à. cố thủ khó rời lao trưởng quỹ chỉ nói bốn chữ này đưa tay vớt ve quầy hàng bản ánh mắt n u hỏa giống như là vớt ve da thịt của tình nhân hai người đều hiểu được cũng đúng loại này địa phương làm ăn là không an toàn nhưng là tên trộm mộ cũng phải nhân hầu hạ mà lại trộm mộ là trọng tội vì phòng ngừa mờ báo chắc cũng sẽ hào phóng một chút hơn nữa là tặng tổ đời kia truyền xuống nhà cũ có cảm tình bán cũng không dễ bán kiếm sống không dễ a t à o cẩn hành lấy ra một thỏi vàng p h o n g tới trên quầy cầm lấy chìa khóa đi lên thang lầu khách quan lao trưởng quỹ vội và nói g n cái này quá nhiều tạo cẩn hành đã lên lầu hà thiên thu mỉm cười nói hắn đưa cho ngươi liền bắt lại à hắn tại ngũ độc giáo có muốn bản thân những cái này xem như một chút đền bù tổn t h ấ ta hà thiên thu nói xong đi theo đi lên tạ hai vị đại nhân lao trưởng quỹ cung cung kính k í n h được túi người cùng hai người lên lầu lao trưởng quỹ không chút hoang mang một lần nữa đem mặt nạ áp vào trên mặt sau đó nhìn về phía cái kia thỏi vàng khỏe miệng ra em m ở áng cười lạnh trong n g á y mắt đó khí thế của hắn đại biến uy nghiêm bao phủ khắp nơi nhưng rất nhanh cũng đều tiêu tán biến trở về cái kia thân thế thê thảm lao trưởng quỹ một lần nữa cầm lấy s i ê u thần ký t h ấ p giọng nhiệm tụng cùng với v à thuật tất cả bên trong thần quỷ cũng khá lấy phát minh thần đạo không vô cúng thần đạo không vô lao trưởng quỹ n h ỉ non nhìn về phía tầ lăng Khiếp mắt lại, chương â n c ba trăm mười lăm hóa trang lên sân khấu t à o cẩn hành cùng hà thiên thu tới trước t ừ n g b ước và ở lộc mã đài khách sạn xem như vượt lên trước chiếm cứ quan sát tần lăng động tính vị trí tốt nhất nhưng cùng lúc những người khác cũng đều không nhàn rỗi sau nửa đêm liên liên tục tục có người đổi u tới tần lăng t ỷ như thu được nghiêm thế phiền truyền lệnh từ các nơi hội tụ ở đây hy linh lâu nhân mã tạo cẩn hành nhận tàng công lực bất động thanh sắc nhưng hà thiên thu không hề cố kỵ pháp tượng khí tràng toàn bộ triển khai trên khách sạn không chờ ưu ám bạch đạo cao thủ còn có thể dựa vào gần hắc đạo chạy còn đến không kịp trên giang hồ lấy lôi thuộc công pháp thành t i ể u pháp tượng trừ long hổ sơn thiên sư phủ cao nhân là thuộc c h ấ n phủ ti nam bắt c h ấ n phủ sứ thập tam thái bảo trước hai vị nội danh một cái là thiên sư phủ chính thống một cái khác thị thần tiêu phái người mạnh nhất thần tiêu lôi sách phối hợp cùng đỉnh thương pháp lực buộc phát phi thường khủng bố khí linh lâu thành viên phần lớn là làm sằng làm bậy giang dương đại đạo nội tình đều không sạch sẽ đưa tới cửa thuần là muốn chết cho nên con người mặc dù càng ngày càng nhiều nhưng phần lớn cách thật xa thật đáng sợ a tần lăng góc tây nam trên nhà cao tầng hai vị tư thái thất tha nữ、tử. trên người mặc trắng thanh nhị sắc váy dài đầu đội vẻ mặt mặt nạ đứng ở vểnh lên mái con bên trên nhìn qua lộc mã đài trên không mây đen yêu kiểu cười lên tiếng nữ tử áo xanh gánh vác t ỷ bà tự nhiên nói ra hà thiên thu thần tiêu lôi sách t ỷ t ỷ cái này có phải hay không bắc tống vương văn khanh nhất mạch công pháp bạch n i nữ tử tay á o phiêu diêu phản phất giống như phi tiên khách quan phía dưới càng thêm đoan trang thú mỹ lạnh nhạt nói ra là thú vị nữ tử áo xanh cười nói truyền thuyết vương văn khanh tự thuận đạo hào trùng hoa tử trước kia du trong sạch đầu tiên gặp nhất la hẩu thụ lấy bay thần nhất để chỉ đạo suy ta mưa do chính là được lôi pháp cũng có thể triệu lôi đình hạ giới như thế tính toán ra thần tiêu phái cùng chúng ta đồng nguyên à, hà thiên thu hay là chúng ta sư huynh đệ à, ngươi nói ta có muốn đi không ôn chuyện một chút không nên nói b ậ y bạch n i nữ tử hoành nàng một cái t h ẳ n g nhiên nói bà l a o kia có phải hay không tổ sư còn chưa chắc chắn liền xem như đến một trăm năm đi qua ở đâu r a cựu cũng có thể nói bây giờ chỉ có lập trường chúng ta là hí linh lâu sát thủ hắn là c h ấ n phủ ti ương khuyến không nên suy nghĩ nhiều hai vị này bất ngờ chính là hí linh lâu định hải thần trầm địa vị cùng nghiêm thế phiền cái này đương đại lâu chủ cùng cấp linh quan cùng n h ạ quan bạch c h nữ tử vì linh quan nữ tử áo xanh vì nhạc quan hai cái vị này cũng là lai lịch bí ẩn võ công sâu không lường được nhân vật cũng là nghiêm thế phiền có thể chi ê u mộ đến cao thủ mạnh nhất nghiêm tung phụ tử cái này hai mươi năm vơ vét tài bảo có một phần ba đều đưa đến hai cái vị này trên tay nghiêm thế phiền có lá gan đón lấy hí linh lâu cái này hắc đạo sát thủ đ o à n sạp lớn nhất lực lượng cũng tới bắt nguồn từ bọn họ ai nha nói g i n nha tỷ tỷ ngươi thật là không thú vị nhạc quan miếng vẻ mặt hồn nhiên linh quan im lặng nói nhanh tám mươi nhân còn làm tiểu hải dạng không biết xấu hổ nhạc quan lập tức ấp mặt đỏ tới mang h a i tăng lớn âm lượng nói ngươi nói nhang gì đấy người ta năm nay mới mười tám ha ha linh quan đáp lại cười l ạ n h lười nhác nhìn nàng ngươi nhạc quan tức giận vừa muốn nổi giận đột nhiên có người sau l ư n g tới gần nhìn lại là đán hành bảng hiệu sát thủ h ề nữ độc nữ thải chi chu đại nhân h ề nữ c u n g cung kính kính quỷ một chân trên đất giảng linh quan đầu cũng không quay lại nhạc quan dựng lô thai lên h ề nữ nói tứ hành đầu đã ở trên đường dưới trướng nhất đẳng sát thủ cũng đã ở nhóm dự tính sáng sớm có thể chống đỡ đạt đến thiểm tây t h n h nội có khác tây nam phân đà chuyển về tin tức mới nhất côn lôn sơn thiên ma đài trung đồng hưởng hai mươi lăm âm thanh lệ thắng thiên xuất quan lệ thắng thiên xuất quan nhạc quan nhữ mày lẩm bẩm nói lúc này rõ ràng là phải trộn lẫn một cơ ca c thôn thiên ma công khó đối phó còn có cái tiêu ba cái ma đạo phó giáo chủ cũng đều là một phương cự phách việc này không dễ làm cùng sau khi c h u y ệ n thành công được tìm n i ê m thế phiền tăng giá nghe nói hắn tân thu một gốc cựu đoạn cây sương mù liền dùng hắn g ắ n nợ a linh quan đạo biết rồi kêu đã đên nhân phân tán giấu kín nàng ngựa đầu nhìn về phía bầu trời chư thiên tỉnh đấu ở trong trời đêm lấp lánh nói ra xâm chân trái không vào ngọc trong giếng tin tượng biểu hiện đao binh sắp nổi ngay tại nay minh hai ngày đại loạn sắp tới tần lăng mở ra sắp đ e n chỉ chờ cách thế thạch dâng lên nhập lăng đọc bảo để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng là h ề nữ đối linh quan chiêm tĩnh thuật tin tưởng không nghỉ ngỏ lập tức rút lui hướng đã chạy đến nhân truyền lệ lầu chót an tính lại nhạc quan truyền âm n ó i tỉ tỉ cựu châu đỉnh thật có trọng yếu như vậy sao linh quan tức giận nói để cho ngươi nhìn hơn điểm sách ngươi không nghe môn phái trong điện tịch có rõ ràng ghi chép cựu châu đỉnh có dẫn dắt linh mạch sắp xếp sơn hà chi dụng có thể tụ cựu châu Long mặc dù khoa chứng chút nhưng mười mấy dặm sông núi linh khí hay là có thể điều động t á m khí gia trì phát tượng phía dưới thăng một cái đại cảnh giới không khó thiên nhân trở xuống cũng có thể trường thịnh không suy hơn nữa là vương quyền biểu tượng đương nhiên trọng yếu nhạc quan con mắt chuyển động vậy chúng ta linh quan c ắ t đ ứ t n à n g cựu châu đỉnh tuy tốt nhưng đối với n g ư ờ i ta vô dụng nghiêm thế phiền cũng không dám nói riêng thứ này chỉ có hoàng thất có thể bắt và không thì liền sẽ rước họa vào thân chúng ta có mục tiêu của chúng ta đừng quên đã nói với ngươi biết rồi nhạc quan nói đại đạo bia cùng chu tiến kiếm nha không sai linh quan đạo chu tiên kiếm chính là ta ly sơn trí bảo chúng không diễm kinh tài tuyệt diễm lại tính sai tể quốc quốc vận tuyên vương về sau con nối roi không nên thân liên lụy trí bảo thất lạc lại thêm trôi vào t ầ n cung bây giờ tần lăng mở ra sắp đến chính là thu hồi thời cơ tốt nhất nếu không phải như vậy nghiêm thế phiền coi như gia hoàng kim trăm vạn ta rồi sẽ không đáp ứng xuất thủ người phóng tâm ba ta đều minh bạch nhạc quan gỡ xuống trên lưng tì bà tay vô dây đàn tự tin nói ra trên đời này còn không người có thể nghe ta một khúc cẩn thận một chút linh quan nhắc nhỏ giang sơn đời nào cũng có tài tử ra bây giờ thần thú di động yêu nghiệp hoành hành không được phất lờ biết rõ biết rõ nhạc quan lo đến khoát khoát tay linh quan bất đắc dĩ thở dài lắc đầu không nói thêm nữa một đêm này nhất định là một đêm không ngủ tần lăng người lân cận đều đang đợi sau khi đại môn mở ra trong n g á y mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch ai ngờ nhất đ ẳ n g liền chờ đến ngày thứ hai mặt trời lên cao tại trong lúc này cái gì đều không có xảy ra ký linh lâu người đã đều đến phân tán ở ngoại vi người của ma giáo ngồi lên tọa kỳ chính quần quận m à tới chân phủ tê hậu viện lục bình cũng đến vắt trên lưng vào một cái gỗ từ đàn hộp trong hộp chính là tiên khí trần quốc phủ chỉ huy sứ đại nhân lục bình theo chân khí chỉ dẫn vào cửa hàng chính đăng đại s ả n h ăn cơm sáng tạo cẩn hành cùng hà thiên thu đứng dậy k i ế n lễ không cần đa lễ lục bình k h o á t tay á o hắn đi theo phía sau m ộ ư ơ i tám vị đại nội ả n h vệ mỗi người cũng là thông gu đ ỉ n h phong trong đó còn có bốn vị là ngụy tượng cảnh giới từ phiên vân câu bên trên xuống tới nguyên một đám khí tràng lạnh lẽo sát ý nghiêm nghị đây vẫn chỉ là đại nội đỉnh cấp phòng hộ sức mạnh một phần ba trong bọn họ bất kỳ một cái nào phóng tới trên giang hồ cũng là ma giáo hộ pháp cửu môn trưởng lao trình độ triều đình nội tình vượt qua xa giang hồ có thể so sánh phạm la có thể dựa vào thiên tài địa bào chất đống cao thủ triều đình một chút không thiếu cũng liền chân chính pháp tượng cần lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất mới kẹt bọn họ lục bình tình huống thế nào hà thiên thu lắc đầu còn không động tác kỳ quái lục bình c a o mày nói ra cùng kỳ mục đích đã bại lộ càng kéo càng nhiều người chẳng lẽ bọn họ không định vượt lên trước nhập lăng vẫn là chuẩn bị ngư ông đắc lợi đại môn không ra muốn đấu cũng đấu không nổi a có lẽ là có suy tính k h á ca tao cần hành trầm ngâm nói ra cùng kỳ quỷ kế đa đoan hắn phải biết mang xuống đối bọn hắn không chốt ố t một khi khôi lỗi sự tình lan truyền ra ngoài thế tất dẫn phát giang hồ các phái nhà vào càng mang xuống địch nhân càng nhiều Coi như bọn chúng không sợ cũng sẽ tăng lón sông lang độ khó nói rất đúng lục bình gật đầu một cái nói vậy liền chờ một chút đoán chừng là có nhân tộc người giúp đỡ phối hợp đạo tâm chủng ma quá mức tà ác khó lòng phòng bị mặt khác chung quanh nơi này cao thủ không ít địch ta không rõ hai người các ngươi cũng phải cẩn thận hai người gật đầu một cái biểu thị biết rõ đại nhân một đường đi xa c h ư a ăn một chút gì ai trưởng quỹ lấy thêm mấy bộ bát b ũ a thịnh mấy chén cháo hà thiên thu chuyển hướng phòng bếp phương hướng biết rồi trưởng quỹ lên tiếng trong chốc lát liền bưng cháo trậu cùng dưa muối đi đến chậm vừa nói nói đại nhân xin sử dụng lục bình không có ý nhìn hắn một cái lông mày nhữ lại khe di một tiếng đi theo chân khí hội tụ hai con người hai mắt đột nhiên trở thành một kim nhất lam nhìn thẳng trưởng quỹ thân thể trưởng quỹ thân thể run lên giống như là bị cặp mắt kia hù dọa lục bình meo mắt lại trưởng quỹ người gương mặt này trưởng quỹ vội vàng đem tối hôm qua lý do thoái thác nói một lần lục bình từ chối cho ý kiến sắc mặt không thay đổi với tay để cho hắn x u ố n g dưới sau đó nhìn về phía cháo trong chén cặp mắt kia lấp loé ánh sáng nhạt hà thiên thu nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc cảm thấy không lành vội truyền đ ô n ó i chỉ huy sứ lại nhân chẳng lẽ cháo này cháo không có vấn、đề. lục bình thu công hai mắt khôi phục như thường c h u y ề n ông nói nhân có chút kỳ quặc toàn thân của hắn kinh mạch dối loạn dung nhan hủy hết đây cũng không phải là mặt cổ có thể làm được kinh mạch dối loạn tao cần hành buồn buộc nói ta xem hắn tựa như là bình thường cũng có nội lực thập tam hà thiên thu giải thích nói chỉ huy sứ đại n h â n tu luyện nhật nguyện thần giám nguồn gốc từ hoàng thất bí võ minh thần võ điện đứng hàng t i ê n phẩm đồng t h u ậ t nhật nguyện song đồng cũng có thể thấu thị toàn thân thậm chí có thể nhìn ra đã khép lại vết thương cái tia thư trưởng u nhất định là bị quá lớn khó ngay cả tàu hỏa nhập ma kinh mạch dối loạn đều có thể khôi phục trên người hắn chỉ sợ có vấn đề ta đi n h ậ t n g u y ệ t thần giám minh thần võ điển tao cần hành nghe hai cái này tên quen thuộc nhất thời không biết nên thế nào nhổ nước bọn chẳng qua cũng tính cố gắng phù hợp tha dựa vào thánh thượng tin trọng hoàng ân cuộc u ộ n lục bình cười cười nói chỉ cần tận tâm làm việc thánh thượng đồng dạng sẽ không bạc đ á i các ngươi nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ta đồng thuận sẽ không sai trên người hắn bí mật không nhỏ bất qua dưới mắt vẫn là lấy thần thú vi chủ bọn chúng mới nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên đại đ i ệ rung động tiếng nổ mạnh vang lên tần lăng đ i ệ cung cửa vào phía dưới chuyển đến như sấm tiếng vang khách sạn mọi người thất kinh mất màu những người khác quần cũng đều bị kinh động ảnh vệ ký linh lâu sát thủ linh quan nhạc quan đám người đồn dập chạy ra khỏi điểm rừng chân lần theo thanh em nhìn sang chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ dưới đất nướng mà ra nhắm thẳng vào thương thiên ở cái kia hừng hực ánh lửa bên trong tam đại thần thú đồng thời hơn mười cỗ cao nhân tuyệt thế con dối cấp tốc hiện ra thân hình chương ba trăm mười sáu tuyệt địa thiên thông bốn m ư ơ a thần thú thị thần thú kỳ lân hòa phượng vẫn còn có nhân cẩn thận bất tử hỏa ngập trời liệt diễm bay lên đốt cháy và vật để cho người vây xem hai hùng kết v a ngay tại ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong hỏa phượng vòng quanh kỳ lân cùng kỳ cùng một đám con rối l ó e lên một cái rồi biến mất phía dưới tần lang địa cung đồng thời ở ngoại vi b ả y ra phạm vi lớn hỏa trận lấy vào miệng làm trung tâm liệt hỏa bước lên ngăn cách phạm vi ba mươi trượng nội tất cả người xâm nhập bất tử hỏa là hỏa phượng thiên phú thần thông cũng là thế gian này lực sát thương mạnh nhất h ỏ a trùng có thể không vật tự đốt sinh sôi không ngừng nên tên là bất tử kim xác hỏa diễm như là từng cái từng cái đại xà liếm láp vào khước khí ánh lửa trói mắt che đậy tầm mắt lộp mãi khách sạn hà thiên thu lấy làm kinh hãi trầm giọng nói rốt cuộc đã đến. lục bình không nói hai lời từ sau cong bắt lại tiên khí c h ấ n quốc phủ tóm trong tay một cỗ không gì sánh được canh kim chỉ khí buộc phát ra kim chủ chép giết cái này phủ là thương t r i ề u thái sư văn trọng lấy thanh long t r ả o làm tài liệu chính lấy ngũ son tiết h tinh trên dưới và bốn p h ư ơ n g kim anh sau khi thiên tứ âm dương đồng quan g chính là thành nhà ân thời kỳ thịnh hành tê sống văn trọng lại lấy chín chín tầm mười mốt vị võ nhân tinh hồn làm chân quốc phủ khai phong như vậy mới sáng tạo ra nhất đại tiên khí giúp trụ vương chân thủ triều đình đáng tiếc cuối cùng bại và võ vương trong tay chính nghĩa chỉ binh tiên kiếm ký lữ lưỡi búa bên trên nhiều hơn một cái người chư vị giết hung thú giết cái này khởi nguồn của h ọ a loạn ngay tại hôm nay lục binh lạnh dọn quắc khẽ c h â n khí trong cơ thể đ ỗ n g nhiên một phát cao đạt năm trượng p h á p tượng bay lên quanh thân c u ố n quanh lấy huyền băng liệt hỏa khí phách hùng hồn không cần nhiều lòi hà tiên h thu t à o cần hành lần lượt buộc phát p h á p tượng mười tám vị đại nội ảnh vệ theo sát phía sau động thủ lục bình lách mình liền xông ra ngoài bọn họ những người này đều đã nhìn qua t à o cần hành miêu tả địa cung địa đồ biết rõ địa cung bên trong các loại cơ quan cùng an toàn tránh né địa phương đây là cùng kỳ kỳ lân cùng không có ưu thế chỉ cần lợi dụng được toàn bộ địa cung cũng là trọ thủ của bọn họ hơn nữa chỉ cần giết chết cùng kỳ những cái kia con dối không còn trói buộc cũng tương tự hội phản chiến đối mặt cho nên c h ấ n phủ thi mục tiêu chủ yếu chỉ có một cái giết cùng kỳ giết cái này điều khiển nhân tâm làm sằng làm bậy t h a i h o ạ n tiên khí nơi tay lại có đỉnh cấp pháp tượng tả đô đốc lục bình tự mình xuất thủ chỉ cần cùng kỳ v ừ a chết toàn bộ tần lăng cũng là triều đ ỉ n h lục chỉ huy nhị ca tao cần hành truyền âm nói ra thần thú không sớm không muộn chọn tại lúc này hiện thân chỉ sợ trong đó có khác kỳ quặc còn phải sớm hơn làm đề phòng a lục bình nói trên đường tiếp vào tin tức ma giáo giáo chủ lệ thắng thiên đến nay sáng sớm dẫn đầu đại đội nhân mã đi ly sơn Tính toán thời gian, cũng sắp đến rồi. Hà Thiên Thu gian, cũng đến biến sắc, chẳng Hà rồi. sắc, sắp lục ẽ thần thú cùng mà giáo liên thủ? Chẳng cùng liên có giáo gì mà lạ. l bình lạnh lùng nói ma môn tam tông thái bình tông trấn phái công pháp ngưng huyết kinh đại s i ê u h ồ n thủ di lặc tông đại thừa vãng sinh kinh hấp công đại pháp cùng hút công loại công pháp ngọc nguồn cũng là thượng c ổ t u y ệ t học thôn thiên ma công thương trụ vương sáng tạo trí tôn võ học danh s ư n g thôn thiên thực địa không có gì không thể biến hóa để cho bản thân sử dụng công này cũng là hậu thế sở hữu hút công loại công pháp thủy tổ bá đạo phi phạm nguyên bản đã cắt đức truyền thừa cho đến lệ thắng thiên xuất thế bởi thiên ma trong động nộ ra tâm pháp tái hiện giang hồ mà thương trụ vương đế tân mặc dù có thể sáng tạo ra như công pháp này tứ hung đứng đầu thao thiết chính là không thể bỏ qua công lao bởi vì thôn vệ vốn là thao thiết thiên phú thần thông hòa phượng kỳ lân tất nhiên có thể cùng cùng kỳ liên thủ đương nhiên cũng, cũng không có vấn đề cùng thao thiết nhất m ạ n h tà công chuyển nhân hợp tác ma giáo tà công có thể để người ta tại pháp tượng phía dưới cấp tốc phá cảnh cho đến thông ú đình phong dựa vào đúng là thôn t i ê n ma công chuyển xuống phê liệu nghiêm trình mà nói toàn bộ ma giáo thậm chí trên giang hồ sở hữu tu tập loại này công pháp tổ sư cũng là hùng thú thao thiết lại còn có cái t ầ n g quan hệ này tạo cẩn hành cùng hà thiên thu trong lòng cảnh giác đám người nhanh chóng đi tới địa cung vào miệng đối mặt bất tử bất diệt lửa cháy lan ra đồng cỏ lính hỏa lục bình dơ cao chân quốc phủ quanh thân năm trượng pháp tượng chuyển động theo người bùa hướng lên trời đỉnh thiên lập địa giống như viễn cổ khai thiên thần linh b ằ n cổ sau đó chân khí b ộ c phát một bùa đánh xuống chỉ thấy cương phong tàn phá bừa bãi đánh đâu thằng đó thế m à ở biển lửa bên trong mạnh mẽ mở ra một đầu thẳng tắp thông đạo hỏa diễm như sóng lớn hướng hai bên trống ra lục bình một ngựa đi đầu theo mở ra thông đạo thẳng xuống dưới địa cung sau lưng đám người theo đôi mà、vào. tại phía sau bọn họ biển lửa một lần nữa hội tụ sinh sôi không ngừng kịch liệt sớm nghe nói r a t ĩ n h cùng lục binh từng có mệnh giao tình nói không phải cần a hắn thế mà đem chu nguyên trương thần phủ quyết cũng dạy cho hắn một phương hướng khác ký linh lâu đám người đi theo linh quan nhạc quan về sau chờ đợi mệnh lệnh nhạc quan cười nói tỉ tỉ chúng ta là hiện tại tiến vào vẫn là chờ bọn họ đánh lên lại vào ngao cò tranh nhau n ư ông đắc lợi nhưng linh quan thần sắc lãnh đạm quay đầu nhìn hướng phương hướng tây bắc núi xa phía trên ma môn tam tông tinh nhuệ đã hiện ra thân hình ma giáo đám người có đứng ở hùng cầm bên trên có c ư i phiên vân câu Móng n g sau cùng một chữ lối ra liên quan đề khí hành công thanh thế phóng đại quanh thân pháp tượng bay lên coi uy lực dĩ nhiên mảy may chẳng được lục bình liên quan diện đối lửa hải hít sâu một hơi sau đó một t h ư ờ n g gỗ nổ trong phút chốc đất dung núi chuyển biện lửa phía dưới đại địa lật đổ hình như có đ ị a long quay cuồng cuốn lên cắt đá thổ lãng tách ra biển lửa ly sơn bí thuật di sơn đ ả o hải tiến v à o linh quan thân hình t r ọ t lõe xông vào đ ị a cung nhạc quan cùng hí linh lâu dưới t r ư ớ n g tứ hành nhất đẳng sát thủ theo sát phía sau đám người thân hình tiêu tán bùn đất lần thứ hai khép lại hóa diễm bị bỏng như lúc ban đầu ha ha ha ha ha. ngay tại hai phe nhân mã lần lượt ra đồng cung trên mặt đất chỉ có như sấm tiếng chân là lúc ma môn trong trận hình chuyển ra càn rỡ cười to lệ thắng thiên tử trên trời gián xuống một tay làm đao nhắm thẳng vào thương tiên năm triệu pháp tượng b ư ớ lên một đao đánh xuống đao quang ba mươi triệu lệ thắng tiên quay đầu nhìn một chút lộc mã đài khách sạn cười lạnh một tiếng như quỷ mị tại chỗ biến mất thiên địa đột nhiên yên lặng ly sơn tần lăng phía trên chỉ còn lại lệnh dung tin tức thanh thế như vậy sớm hấp dẫn tần lăng chung quanh người giang hồ nguyên một đám lẩn tránh rất xa nhìn vào những cái kia không thể tưởng tượng nổi thần quỷ thủ đoạn cả kinh trố mắt n ắ t mồm đây căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tham dự chiến đấu ngay cả vây xem đều rất nguy hiểm lộc mã đài khách sạn lao trưởng quỹ đối bên ngoài phát sinh tất cả nhìn như không thấy còn đang sau q u à y nghiêm túc mà đọc sách hắn có chút mắt lão hai mắt hiếp lại sách vợ rơ thật xa nhìn vẫn là cái kêu bản siêu thần ký lao trưởng quỹ lẩm bẩm nói tiên thần gà đá màu có lời thiên địa thành với nguyên khí vạn vật thành với thiên địa thiên địa vạn vật bởi vì tám khí mà sống cựu thần thú cũng ở hàng ngũ này chính là tám khí tinh hoa biến thành nhưng bọn chúng đến cùng đến từ đâu bọn chúng chăm sóc thiên thư địa lại là đến từ đâu những cái này ngươi biết không tiếng bước chân văng lên một cái hắc bảo nhân không chút hoang mang đi vào khách sạn nói ra q u ỷ cốc phái huyền nhỏ bé thật hiệu nửa bộ sau ghi lại thượng cổ bí mật trường sinh bất tử chi pháp nhưng tiếc nuối chưa từng truyền thế có lẽ bên trong sẽ có cựu thần thú cùng thiên thư bia lai lịch thanh âm của hắn mười phần k h ẳ n g hẳn nghe giống như là hai khối gỗ mục xung đột lao trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn hắn gió nhẹ lướt qua nhấc lên áo bào đen có thể nhìn thấy người kia cụt một tay q u ẹ chân nửa người quấn lấy băng vải đang không ngừng thấm ra màu tươi nửa phải khuôn mặt đốt cháy khét hư thối phát ra hôi thối xấu vô cùng ai có thể nghĩ tới hắn sẽ là lúc trước dung chuyển trời đất xoắn suýt pháp tượng ý đồ đồ sắt kỳ lân đạt tới trí cao vô thượng thiên nhân cảnh cái vị kia thiên cơ nhị thập ngũ lao trưởng q u ý nói bất tử hỏa cảm thụ không dễ chịu a thiên cơ nhị thập ngũ bình tĩnh nói sống không bằng chết nếu không phải thời khắc sống còn di thực một mảnh kỳ lân lân giáp lại dốc thịt đi một tầng huyết đục tăng thêm tu luyện bảy mươi năm tung hoành chân khí ta hiện tại đã là một đống cho tàn khó có được lao trưởng q u ý thu tầm mắt lại tiếp tục xem sách quý khách đường xa mà đến là nghỉ trọ hay là ở trọ thiên cơ nhị thập ngũ cười mặt xấu xí bên trên gạt ra nụ cười khó coi lộ ra g ữ t o n kh đối với vừa rồi vấn đề lão nhân ra không có ý định tự mình tìm đáp án sao hay là ngươi đã xóm biết đáp án l ã o trưởng quỹ cười lạnh trong nháy mắt đó bá đạo thượng vị giả uy thế một lần nữa về tới trên người nhìn vào hắc bảo nhân lạnh lùng nói ra bản tọa biết c ũ n g không biết có liên quan gì tới ngươi tiền bối lời ây sai rồi thiên cơ nhị thập ngũ chậm rãi bước đi vào đại sảnh động tác khập hiễng tiện tay xả cái ghế ngồi xuống nói ra thủy hoàng đế có được bách ra bí điện đại tần quân tiên phong chỉ đánh đâu thằng đó nhưng có tam đại môn phái là hắn đều không thể nhận được bị tịch một là ly sơn lão mẫu sáng tạo ly sơn phái một là quỷ cốc tử sáng tạo quỷ cốc phái còn có nghiễm thành tử sáng tạo ngọc hư cung ba cái này phái lịch sử lâu đời cũng có thể ngược dòng tìm hiểu tới thời kỳ viết cổ truyền nhân thưa tớt chỗ ở bí ẩn hiếm ai biết văn bối chính là quỷ cốc phái cách đời truyền nhân huyền nhỏ bé thật hiểu thượng bộ cũng không phải không có manh mối văn bối mang theo thành ý mà đến tiền bối cũng không nên tránh xa người ngàn giảm a ha ha lao trưởng quỹ một lần nữa nâng sách vở l ạ n nhật nói hôm nay tha thứ không đại khách mời về thiên cơ nhị thập ngũ phảng phất giống như không nghe thấy ánh mắt chuyển hướng trong tay hắn bản kê siêu thần ký cười nhạt một tiếng nói ra xưa nay trường sinh tri pháp không có gì hơn ba loại loại thứ nhất trường sinh bất tử d ư ợ c nhưng là hậu quả ha ha loại thứ hai thần thú huyền vũ cũng là tần hoàng hán võ mục tiêu đáng tiếc bành tổ tuy trường sinh lại không thể bất tử huyền vũ chẳng qua kéo dài tuổi thọ mà thôi cũng phi chân chính trường sinh bất tử loại thứ ba ngay tại tiền bối trong tay thiên cơ nhị thập ngũ hai mắt một mực đối lục soát thần hai chữ nụ cười n h i ề n n g m lao trưởng quỹ động tắc cứng nờ neo mắt lại nhìn về phía thiên cơ nhị thập ngũ cười lạnh nói ủy cốc truyền nhân nhất quán lưới lợi như lao danh b ấ t h ư truyền cũng không phải thiên cơ nhị thập ngũ nói trong lợi có ý sâu xa mới là tung hoành chi đạo tiền bối nghĩ có đúng không lao trưởng quy nhữ m à y nửa này g nói không đủ thiên cơ nhị thập ngũ tiếp tục nói lợi đồn thiên thư bia tổng cộng năm khối ba khối vạn tượng địa trước mắt hai khối nửa tại đại nội nửa khối tại ngũ độc giáo còn có một khối đại đạo địa khả năng ngay tại tờ lăng ngoài ra còn có một khối càng thêm thần bí thiên thư bia truyền thuyết phía trên ghi lại không phải công pháp không phải đại đạo trí lý mà là đăng tiên thành thần、Ấm. lao trưởng quỹ đi từ từ đứng lên tiếp theo một cái chóp mắt đã đi tới thiên cơ nhị thập ngũ trước người bóc cổ của hắn một cái nâng hắn lên ngươi còn biết cái gì nói khu khu thiên cơ nhị thập ngũ sắc mặt đỏ lên lại nụ cười không giảm nói ra ngươi quá coi thường ta cũng quá coi thường quỷ cốc truyền nhân lao trưởng quỹ sắc mặt khó coi hắn đã trong bóng tôi sử dụng nhiếp tâm chỉ pháp muốn cho thiên cơ nhị thập ngũ mở miệng nhưng là không biết là quỷ cốc truyền thừa kịch liệt còn là hắn ta tim rắn như thép thế mà không hề bị lay động thiên cơ nhị thập ngũ nói tần lăng mở ra sắp đến cơ hội như vậy ngàn năm một thờ tiền bối hắn là chờ lâu lắm rồi à n g ư ơ i có mục tiêu của n g ư ơ i ta có ta n g ư ơ i ta mục đích giống nhau hợp tác cùng có lợi à. lao trưởng quỹ sát ý càng ngày càng h ư n g h ự c không ngừng dùng sức thiên cơ nhị thập ngũ mặt trướng thành màu đỏ tím tiền bối thiên cơ nhị thập ngũ thanh âm càng ngày càng nhỏ nhưng ý nguyên yên ổn nói ra bốn chữ tuyệt điện thiên thông lao trưởng quỹ ánh mắt ngưng lại một tay lấy thiên cơ nhị thập ngũ ném tới trên đế lạnh lùng nói ngươi muốn cái gì thiên cơ nhị thập ngũ thở hồn hện ta ta có một cái phỏng đoán nhưng muốn tự mình tiến vào địa cung về sau mới biết được đối với không đúng hảo lao trưởng quỹ nói ta mang ngươi hướng vào trong nếu như ngươi cái gì đều không biết ta sẽ nhường ngươi so thân đốt bất tử hỏa thống khổ hơn hòa phượng hoàng vòng quanh kỳ lân cùng kỳ cùng một đám con dối xuống cung trong đó có bạch my đạo nhân có tạ thị nhất tộc t i n h lão nguyễn lão còn có thông n đình phong ngụy tượng cảnh giới bốn vị kia trưởng lão mặt khác triệu hát t r â n vương đạo tông đường môn thái thượng trưởng lão giang hồ ẩn sĩ lý trọng lâu giang n g u y ệ t bạch mấy người cũng ở trong đó có thần thú xuất mã vương đạo tông trên người loạn thần chú ấn đã giải hậu hai cái tiểu bối cũng đã để cho hòa phượng d ụ n tốc bất đạt đến thông n cảnh giới đỉnh cao lý trọng lâu cầm trong tay mộ dung ra thần binh long nguyên người này g cảnh giới cực cao nội lực còn tại triệu hát chân bạch mi phía trên cái hông của hắn nghiêng vác lây sát ý bức người côn lôi kiếm hòa phượng một nhóm đi tới trong lòng đất thần lăng vào miệng trước đó một bên cực lớn lấy cách thế thạch chế tạo thành lăng mộ đại môn xúc đứng ở giữa thiên địa ở cái kia đại môn chính trung tâm có chín cái cớ nhỏ cái hố nhỏ giống như là lỗ chìa khóa mỗi cái động cũng không giống nhau bạch mi lấy ra sáu cái cựu lòng truy túng yêu nhai tý b ộ nhà tù cố sức bệnh nạn g phụ hí một tay phất lên sáu cái chìa khóa bay về phía riêng phần mình lỗ chìa khóa kín kẽ bạch mi hơi thở phào sau đó nhìn về phía còn dư lại ba cái động ghi lại mỗi cái động chi tiết ở trong lòng p h ò n g đoán chìa khóa nên có bộ dáng tiếp theo lấy ra hắn trường kia địa tái trận trận đồ nảy sinh một chút tác động tú n g lấy ly trọng lâu bên hông long nguyên kiếm ba hai kiếm chém nát trận đồ chém ra đại khái hình dáng đồng thời tại thời gian cực ngắn bên trong tạo hình tinh tế vung tay ném vào còn dư lại ba cái lỗ khảm giặc ba cái hoa thai thật sâu khảm vào trong đó tất cả mọi người ngừng thở trận địa sẵn sàng đón quân địch hai mắt một mực đối lại môn nếu như ba mai này đủ số không thành vậy còn dư lại kế hoạch cũng là bậc nước nổ đ ỗ n g nhiên một tiếng vang thật lớn đại địa chân chiến dây núi lay động ở đám người nhìn soi mói chín cái vòng ngọc đồng thời tỏa sáng cách thế thạch mộ môn từ từ đi lên lộ ra bên trong rộng rãi t h ầ n đạo thành công tam đại thần thú trong lòng nhẹ cỡng kỳ lân không nói hai lời chui xuống đất một ngựa đi đầu phá hư cơ quan c ử a mộ chỉ là thứ ban đầu tần lăng y theo hàm dương bố cục xây thành phân nội thành cùng ngoại thành lúc này mới chỉ là ngoại thành vào miệm thế thôi bạch mi đẻ xuống kích động trong lòng mang theo đám người vọt vào vào Trường thập nhị kim nhân, thập nhị tiên nhị nhân, nhị khí. kim xuyên qua cửa mộ bên trong là một đầu rộng rãi t h ầ n đạo trên đất đá xanh như gương phản chiếu ra khung đỉnh như phồn tinh một dạng lõe lên cái k i a từng khỏa giã minh châu thần đạo hai bên là không đoạn hướng ra phía ngoài dọc theo vạn người chết theo hố trong hầm là lít nha lít nhít trông rất sống động tượng binh mã tượng binh mã số lượng rất nhiều trải rộng toàn bộ ngoại thành bọn chúng mỗi người trên người mặc áo giáp màu đen hà kích cầm thường đứng ở trong hầm liếp nhìn lại giống như một mảnh không có cuối đại dương màu đen kỳ lân dưới đất mở đường Nó là địa, sơn nhị ó là địa, khí mấu mấu h ở, càng càng ở tại bọn hắn về sau hòa phượng cùng kỳ thu nhỏ thân hình như thiểm điện tầng trời thấp bay qua tam thần thú mục ghi rõ xác thực chính là muốn đem hết khả năng tìm được bị phong ấn tam h u n g bọn chúng đã cảm ứng được khí tức của đồng loại chỉ là nơi đó trận pháp bao trùm phong ấn chi lực như v ư ợ t sâu như ngục vững ư bền dị t h ư ờ n g cho dù thổ thuộc tính kỳ lân đều khó mà trực tiếp điều khiển phá hủy chỉ có thể từng bước xâm chiếm nhưng ngay tại bọn chúng phát giác tam h u n g khí tức đồng thời tần lăng nội thành thủy hoàng mộ thất bên trong bảo vệ di thể một ư ơ i hai tôn kim nhân mở mắt nơi này là lăng mộ chỗ xấu nhất xuyên qua mộ đạo có thể nhìn thấy một tòa chiếm diện tích rộng lớn khí phách rộng rãi đại đ i ệ n đ i ệ đường bốn phía thiêu đốt lấy nghìn năm bất diệt nhân ngữ trúc ánh nến thấp thoáng đen đốt sang tr ở cái tia dưới ánh đến trần liệt vô số tuyệt đẹp vật trôn theo người các loại động vật tàn nặng cùng tượng binh mã có thứ tự sắp hàng không đỉnh phía trên mấy ngàn viên dạ minh châu làm nhật nguyện tinh thần trên đất kim thạch mỹ ngọc làm núi non trùng điệp núi cao trong thời gian đó nước chảy ngân là hóa làm sông lón hồ hải mỹ lệ mà đ ổ sộ có khắc bốn cái mộ đạo từ bốn phương tám hướng liên tiếp hướng trung tâm năm trượng tế đàn t r ư ớ c đài đứng trang nghiêm vào một ư ơ i hai tôn cầm trong tay các loại vũ khí kim nhân nghìn năm thời gian không có ở trên người của bọn nó lưu lại mảy may dấu vết công đ â u gia tộc dốc hết tâm huyết lấy vô số c ự c phẩm vật liệu tiêu phí mười mấy năm chế tạo hình người cơ quan thú tại thời khắc này thất t ỉ n h thanh đồng kiếm cổ cầm gương đồng trường thương lệ bài bọn chúng vũ khí trên tay không giống nhau cũng không hoa lệ nhưng chúng nó tán phát mà ra cực mạnh khí chẳng chấn động lại chấn động không gì sánh nổi nhân t â m những binh khí này đều không ngoại lệ tất cả đều là tiên khí chỉ là so ra kém long cốt trí bảo côn luôn kiếm trấn quốc phủ nơi này mỗi một kiện cũng là tiên tần trí bảo trước đây tất cả các phái trấn phái thần bình toàn bộ cũng có thần kỳ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh bên trên tế đàn không có có tài mà là trưng bày vào một tôn thanh đồng đại đ ỉ n h trên đỉnh khắp tượng trưng trời phía dưới cựu châu cựu châu đồ chính là hoa hạ trí tôn thần khí đại danh đỉnh đỉnh cựu châu đỉnh cựu châu đỉnh chính là hạ vương đại vũ tạo thành tụ cựu châu linh khí mà thành vương giả đồ vật thần khí trấn quốc s o lữ tổ thiên đạo kiếm lại thêm thông linh chỉ có ý chí thiên hạ quân vương có thể áp chế trong đỉnh đương nhiên thai ngén linh tính trở thành chủ nhân của nó từ hạ vũ đức thành tràn trọc ngàn năm trải qua thương chu chư vương sau cùng rơi xuống thủy hoàng đế doanh chính trong tay doanh chính hùng tài đại lượng khí thôn vạn dặm chính là bất thế thiên cổ đế vương c Tựa như liền ú c trước t h đạo k xem như gia tĩnh tự mình đến văn trị võ công thua xa bởi thủy hoàng hắn cũng không có khả năng để cho cựu châu đình cam tâm nhận chủ nhập lăng người chết khi linh linh trí chưa đủ hắn chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu bảo hộ chủ nhân cho dù chỉ còn thi thể trong đó sáu vị đột nhiên bước ra từng bước hóa thành kim quang lách mình liền xông ra ngoài bạch mi triệu hát chân một nhóm có kỳ lân mở đường tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đi tới nội thành vào miệng trước đó chạm mặt là một đầu hữu ám kim khí mộ đạo trên đất hiện lên một tầng thật dày kim khí bản tinh luyện kim loại cũng không tuần nhưng xác thực ngăn cách địa hình các loại bí thuật mà lại bởi vì sở hữu cơ quan cũng là thanh đồng bố trí kỳ lân áp c h ế không thể đưa đến hiệu quả trong thông đạo h uy lực mạnh mẽ cơ quan ám khí nhưng ở vào trạng thái bình thường vận sức chờ phát động bạch mi nhìn vào mộ đạo khi mắt lại bọn họ có thể cảm giác được có mặt khác ba phe nhân mã theo s á t tiến vào địa cung ma môn nội công âm t à ký linh lâu phần lớn xuất thân tam giáo c ự u lưu hôn tạp không chịu nổi hai cái này giúp chân khí rất dễ dàng liền có thể phân rõ mà ra bọn họ liền theo sau lưng có ma môn nhân h ư ớ n g vệ ký linh lâu một bên kia tạm thời có thể yên tâm nhưng một phương thế lực khác lại ở tiến vào địa cung về sau liền chọn cái khác đường đi biến mất không thấy trấn phủ ti bạch m i lo lắng chính là bọn họ thần lăng cơ quan vô số tiên phẩm độc dược khói độc có thể ở trong khoảnh khắc lấy tính mạng người ta bọn họ thì ra kỳ đi chẳng lẽ bạch m i sắc mặt âm trầm xuống thần vương chiếu cốt kính bốn trấn phủ t ỷ rất có thể nguyên bản là có lăng mộ địa đồ bọn họ có lẽ là tìm được thủy hoàng đế để lại cho doanh thị hậu nhân an toàn thông đạo không thể kéo dài được nữa một khi để bọn hắn thành công không chế địa cung tổng không cơ quan lại hoặc là cầm tới thủy hoàng đế lưu lại ám thủ tình huống đem cực kỳ khớ ổn hống kỳ lân nổi giận cầm lên một tiếng một ngựa đi đầu vọt vào sơn địa nhị khí ở nó trên người hóa thành kiên cố không phá vỡ nổi lao giáp d i ẫ m đạp tại kim khí bản phía trên tiếng chân ầm ầm giống như như trống trận ngay tại hắn c ư ớ t thứ nhất rơi xuống thông đạo trong n g a y mắt mộ đạo cơ quan mở ra nguyên một đám cực lớn mai hết sức sắc bén thanh đồng b á n h răng thanh đồng lộc rác đột nhiên từ vách tường xung ra mạnh mẽ bổ về phía kỳ lân thoáng chốc kim thạch giao kích hỏa hoa bắn ra b ộ n phía dù chưa có thể phá hư phòng ngự thế nhưng cự lực va chạm nhưng để cho kỳ lân thế sông yêu bót tiếp theo từ hai bên phun ra từng đạo từng đạo màu xanh lục khói độc suy suy suy cái t i ê độc dược độ người khoác i á p đá nhưng bị khói độc thực phá huyết m ụ xâm nhập thân thể toát ra khói trắng máu tươi chảy r ò n g hống kỳ lân đau toàn thân run dậy co rút nhịn không được phát ra kêu đau lúc này mới chỉ đi một nửa một màn này nhìn mộ đạo bên ngoài bạch mi kinh hồn tám đảm ngay cả phòng ngự vô song thần thú đều chống cự như vậy gian nan đây nếu là biến thành người khác đi lên sợ là phải đường trường trở thành một đống m cốt may m à kỳ lân thiên phú thần thông không gì s á n h kịp sơn khí phòng ngự địa khí khôi phục cả hai đối ấy rõ hắn một bên điên cùng hấp thu mộ bên trong không chỗ nào không có mặt địa khí chữa thương một bên đối cứng vào các loại cơ quan b ấ y rập ngựa không dừng vo phóng tới mộ đạo tận cùng cái kia có một đạo thanh đồng cửa lớn chỉ cần đập vỡ hắn liền có thể tiến vào hàm dương nội thành mắt thấy kỳ lân thế như t r ẻ tre sắp xông ra mộ đạo hòa phượng cùng kỳ cùng bạch mi bọn người nín thở nổ một tiếng vang thật lón kỳ lân lấy ngang nhiên phong thái tụ vô tận sơn khí bởi s o n g rác mạnh mẽ đổ tới tám ký chỉ sơ khí không gì không phá xương kỳ lân lại là cái này thế gian số một số hai cứng rắn đồ vật đáp án rõ r à n g theo một tiếng kia khai thiên tích địa một dạng nổ mạnh, kỳ lân nhất cử đánh vỡ thanh đồng môn ở cái kia trên cửa mở ra một cái đập l ó n tiên vào bên trong thành hảo bạch mi đại hy không nói hai lời liền muốn cùng lên sau lưng hòa phượng cùng kỳ từ lâu kìm nén không được nâng lên cánh nhưng không đợi vỗ cánh đột nhiên một đạo trói mắt cường quang từ trên cửa cái hang l ó n kia bắn mà ra ngay sau đó t r u y ề n ra kỳ lần kêu đau chỉ nghe bịch một tiếng nổ mạnh kỳ lân dĩ nhiên ngược lại bay mà ra tất cả mọi người lấy làm kinh hãi khẩn trương nhìn về phía phía sau cửa ba cái sáng trói trói mắt kim nhân đi mà ra một người cầm trong tay cổ kiếm kỳ danh chu tiên một người cầm trong tay gương đồng k í n h bên trên hắc long quân quanh còn có một người cầm cự phủ cắn búa phía trên k h ắ c hai cái chữ triện nước gia vân chu tiên kiếm thương quân kính liệt vân phủ bạch mi sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng hắn nhận ra cái kia ba kiện tiên khí tất cả đều là tiền tần trước kia lại danh đỉnh đỉnh c h ấ n môn bảo vật nhất là thương quân kính chính là danh xưng ơ vạn cổ pháp thánh thương quân thương hưởng c h i bảo cũng là tần vương tám kính đứng đầu có vấn tâm trí năng phàm là bị kính quang soi sáng người đều hiểu ý thần mê loạn lâm vào vấn tâm viễn cảnh khó có thể thoát g h nhất phụ song công hơn nữa vô song con dối khó trách kỷ lần vừa đối mặt liền rơi hạ phong. bạch mi hiểu được chính là không còn cách nào khác việc đã đến nước này khó mấy cũng phải x o n g sắc ý đột nhiên bước lên hống cung kỳ khàn giọng giống to sở hữu con dối trong đầu đồng thời vang vọng lôi âm g i ế t chương ba trăm mười tám phần thiên liệt diễm đại chiến bộ phát trong n g á y mắt gây cấn liệt h ỏ a cũng có thể dung kim h ỏ a phượng bất tử hỏa lại là cái này thế gian mạnh nhất h ỏ a trùng tam thần t h u lấy nó là chủ công k ỳ lân cùng kỳ nhị thú cùng bạch mi đắm người cùng một chỗ phối hợp tác chiến vì hòa phượng xuất thủ sáng tạo cơ hội mộ đạo bên trong tỉnh phản ánh lửa hương t ự c thỉnh phản khí mang bán ra kêu gen gầm nhẹ không ngừng bên hai ký lân cùng kỳ dẫn đầu xuất động cái trước phòng ngự vô song cái sau lăng lệ mới vừa mãnh hai bóng người tại kim nhân bên trong xuyên qua k e n k e n k e n tiếng kim tiết chạm nhau đ ì n h t h a i nhức góc nhân cơ hội này bạch mi triệu hy chân vương đạo tông một mạch bộc phát p h á p tượng xông tới vị k i ê n người khoác áo choàng eo đeo côn lôn kiếm siêu cấp cao thủ cũng đẻ xuống c h u ộ i kiếm chậm rãi rút ra trường kiếm thân kiếm như một dòng thu thủy hàn quang bắn ra m ộ n phía thập nhị kim nhân a nhạc quan đứng ở trong bóng tối cười trên nôi đau của người khác nàng nghiêng người dựa vào vách tưởng vượt bực ngán ngẩm nhìn về phía trước đánh một c á n áp cuối cùng đánh nhau so dự đoán phải sớm. xem ra thủy hoàng lăng mộ thật là có không ít bí mật t ỷ t ỷ ngươi nói bọn họ có thể đi qua sao linh quan đứng ở bên người nàng hai tay phụ về sau mắt lạnh nhìn phía trước chiến đấu cảnh tượng tại bọn họ sau lưng ký linh lâu sinh đán tịnh xịu tứ hành giới quyền nhất đảng sát thủ toàn bộ xuất hiện đầu đội vẻ mặt mặt nạ trận địa sẵn sàng đón quân địch đương nhiên có thể linh quan lăng ta nói n tam đại thần thú hơn mười vị cao thủ chẳng lẽ còn không đối phó được mấy cái một tám trăm n ă m trước vật chết coi như bọn chúng chiến lực đủ mạnh nhưng thiếu hụt một dạng thứ trọng yếu nhất đây là trí mạng a hai n h ạ quan hiếu kỳ nói thứ gì linh quan nhấc ngón tay chỉ đầu của mình nói ra trí tuệ tiếp theo quét mắt một vòng nhạc quan à quên ngươi cũng không có nhạc quan lập tức mở to hai mắt nhìn đây là thân sư tỷ h linh quan cười cười tiếp tục nói thần thú mục tiêu tạm thời không rõ bất quá ta nghĩ hẳn không phải là vì kim nhân khí mà đến chí ít không chỉ là vì hai cái này xem bọn họ tư thế còn muốn đi đến hướng nếu ta là bọn hắn liền sẽ lợi dụng kim nhân linh trí chưa đủ đặc điểm l ạ g yên bố trí xuống bẫy dập hoặc trận pháp trí tuệ minh tu sạn đạo giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư hoạt động bí mật nhạc quan một chút liền rõ ràng hiểu được có thể được ly sơn chuyển t h ừ a n g ư ờ i đều là thiên phú chắc tuyệt trong một vạn không có một người nổi bật cũng không có khả năng lốc đến đi đâu cuối cùng t i ể u châu đ ỉ n h không phải nhân chỉ có phòng vệ bản năng chỉ biết chém giết không hiểu chiến trường bên ngoài những cái kia ám chiêu cũng không biết bí thuật t r ậ t pháp chỉ cần c u ố n lấy bọn chúng những người khác thi triển bí thuật như là thổ độn thuật kéo vào trong lòng đất sao tử vi giang chính diện tấn công địch bọn chúng là nghĩ không ra đi cắt ngang kết cục cũng liền có thể dự báo cái kia nhạc quan c a o mày nói đám gia hỏa này mục tiêu rốt cuộc là cái gì xem bọn hắn mạnh mẽ đâm tới một lòng sông vào trong chỉ sợ mưu đồ không nhỏ cái này phải hỏi lệ giáo chủ linh quan quay người quay đầu trong bóng tối lệ thắng thiên mang theo ba vị phó giáo chủ đi tới ở tại bọn hắn về sau ma giáo một đám trưởng lão hộ pháp tần n ú t trong bóng tối v ậ n sức chờ phát động n g h e qua thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ hí linh lâu có hai đại định h ả i thần t r â m truyền thừa thần bí võ công sâu không lường được hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền cô ngạo n g không ai bị nổi lệ thắng thiên lúc này cuối cùng làm ra một bộ hậu bối địa bộ ba vị phó giáo chủ đều có chút ngoại ý mới cái này cũng có thể cùng giáo chủ những ngày qua phong cách không giống nhau lắm nhạc quan che miệng cười d u y ê nói thật biết nói chuyện thời gian cấp bách linh q u a n cũng không có tâm tư cùng hắn làm cho bí hiểm nói thẳng khí linh lâu cùng ma giáo nhất quán nước giếng không phạm nước sông ma giáo giáo chủ hiện thân gặp nhau tại sao đến đây không ngại nói thẳng m ư a n c dù đều là vì tần lăng bảo vật mà đến nhưng bây giờ bảo vật còn không thấy lúc này liền đối đối thủ cạnh tranh ra tay có phải là quá xóm hay không ha ha lệ thắng tiên ánh mắt chuyển hướng mộ đạo phương hướng đại chiến đang tiến hành kỳ người hắn đã vây quanh cái tia ba tôn kim nhân hỏa phượng thu lại rực túi đầu chính đang tụ tập chất khí ấp ấp sát chiêu hắn mỉm cười nói ra không cần phải gấp ta biết các ngươi ý đ ổ đến nghiêm thế phiền thư phòng tầm k i a thủy hoàng bút tích cực chính là chúng ta thả hắn tất nhiên lao sư động chúng mời các ngươi đ ế n đây chắc hẳn minh bạch tâm h ý trong đó ta muốn cùng các ngươi nói một vụ giao dịch n h ạ quan chú ý tới một cái tử lông mày gậy nhẹ nói ngươi môn ma giáo ở phía xa côn lôn sơn lệ thắng thiên trước đó lại đang thiên ma động bế quan khoảng cách kinh thành trường x a vạn dặm không thể nào là hắn bản tự mình đi ba tài công chính lai thuyền chính giáo chủ cũng không ở những người khác ma giáo còn có ai có thể lặng yên không một tiếng động xuất nhập vô số cao thủ nghiêm phủ Linh quan mắt nhìn phía trước, q u a nếu sát c h i n c ộ c như g cũng ư ợ c cái c lại là đối với cái này ẳ n nghĩ gì nữa, chậm nói, thần không hiện, không hiện, đến hiện thân sông mộ. Ở trong đó liên hệ không cần nói cũng、biết. nghiêm phủ thủ vệ nghiêm ngặt, g gì giáo suy sớm xuất xuất chậm thú hệ phủ thủ bình ma vừa tức mộ, dãi biết, đó trễ t vệ lập ở ờ n tượng g pháp có ò n không cách nào lạng yên không một tiếng động tiến không n cách thêm vào, lại một i đ ế người t h ô n t h n nhưng, nếu như n g g cao có thủ, ư ờ thân mang kỳ lân thần thông tái lấy thượng phẩm liễm tức thuật thu lại chân khí dựa vào đất hành dị năng xuất nhập đương nhiên có thể thần bất chi bất giác sau cùng t mục tiêu h của các ngươi kỳ thật cũng không khó đoán đơn giản là phá hư phong ấn phóng thích hung thú ma đạo một mực là e sợ cho thiên hạ không loạn đối thái bình tông minh tông di lặc tông mà nói gây sự mới là nghề chính của bọn họ nhạc quan lấy làm kinh hãi lệ thắng thiên ánh mắt ngưng lại nói ra ly sơn truyền nhân danh bắt hư truyền người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám k i ự u châu đỉnh hoàn toàn chính là phong ấn trợ nhãn n ta đối với cái này v ậ t không hứng thú miễn là ngươi ta liên hợp lại hiệp lực tiến vào địa cùng chỗ sâu nhất ta thậm chí có thể giúp các ngươi nắm bắt tới tay cùng nghiêm thế phiền giao nộp chỉ đơn giản như vậy nhạc quan c a o mày nói hợp lực tiến vào địa cùng chỗ sâu nhất tìm cái gì đó phong ấn c h i địa chính các ngươi không thể vào sao không ít người a lại có thần thú tương trợ chí ít trước đó người ta song phương mục tiêu nhất trí không phải sao hữu lực một chỗ sứ cớ sao mà không làm đây này lệ thắng tiên dửng dưng mỉm cười lời nói xoay chuyển nói còn nữa muốn đi vào cũng không đơn giản c h ấ n phủ tỳ trên tay có lắng mộ địa đồ biết rõ các loại cơ quan ám đạo bây giờ liền tiềm ẩn chỗ tối tùy thời mà động ngươi không cảm thấy phía sau l ư n g phát lạnh sao tần lăng cũng không phải không chút nào đề phòng chăng những có thập nhị kim nhân còn có thập nhị tiên khí có lẽ trừ cái đó ra có khắc cường đại chuẩn bị ở sau muốn ở bọn họ quấy nhiều phía dưới tiên vào địa cung chỗ sâu nhất giải khai phong ấn cũng không dễ dàng điều này cũng đúng nhạc quan nghĩ nghĩ nói kim nhân chỉ là phụ c h ấ n phủ ti ba vị pháp tượng đều không đơn giản nhất là cầm trong tay trấn quốc phủ lục bình hòa hội thiên ma giải thể đại pháp tàu cần hành bất、quá. n g ư ơ i vì sao không trực tiếp nói cho gia tĩnh nếu để cho gia tĩnh biết rõ cựu châu định tồn tại hắn có lẽ do、so、ngươi càng muốn phá hư trận pháp tam hùng đương nhiên cũng liền có thể hiện ra n g ư ơ i qua coi thường triều đình lệ thắng thiên thở dài như vậy có lẽ thật có thể đạt thành mong muốn nhưng phóng thích trước đó đến cũng sẽ không phải lục bình một người thủy hoàng đế thời kỳ c h ấ n quốc phủ ngủ say hoàng quyền tự trong lòng đất côn lôn kiếm tung tích không rõ cho nên không cách nào chu sắt thần thú vĩnh trừ hậu hoạn nhưng bây giờ côn lôn kiếm mặc dù tại trong tay chúng ta triều đình nhưng cũng có trấn quốc phủ gia tĩnh còn không ngu ngốc đến liều lĩnh động đỉnh trước đó hắn nhất định sẽ tìm cách diệt trừ tam h u n g đến lúc đó thần thú coi như có thể chạy thoát cũng nhất định tử thương thảm trọng tứ h u n g đứng đầu thao thiết thân mang thôn vệ thần thông thiên sinh liền có thể hấp thu thiên địa t á m khí tu phục bản thân t á m khí không dứt nhục thân bất tử tứ h u n g thứ hai cùng kỳ cũng có thể đạo tâm chủ ma mê hoặc nhân tâm tứ h u n g chỉ tam ác thú có thể hóa thân ám ảnh không có dấu vết mà tìm kiếm tứ h u n g chi tứ hỗn độn cũng có thể phân liệt bản thân tích huyết trọng x in tứ đại hùng thú dễ dứt nhất đúng là cùng kỳ trừ cái đó ra mỗi cái đều là vô cùng khó dây dưa nhân vật bằng không thì cũng sẽ không chỉ phong ấn tổn hại di nghìn năm thì ra là thế nhạc quan trong lòng hiện ra nợ nụ cười xinh đẹp nói chẳng qua ngươi sai chủ ý à ly sơn là chính thống tông môn sẽ không theo ma đạo thông đồng làm vậy lệ thắng tiên sắc mặt của cái lời này chính ngươi tin sao nếu như nói trước kia ly sơn đệ tử có lẽ thực sự là như vậy nhưng các ngươi hai hiển nhiên không ở trong đám này nhất là ngươi nhạc quan coi tài như mạng cùng xa c ự dụng nghiêm thế phiền vơ vét những cái kia thiên tài địa bão một phần ba đều đưa đến trong tay các ngươi vụ trộm làm chuyện xấu còn thiếu sao lúc này giả t r a người tốt lành gì lệ thắng tiên nhìn về phía linh quan hắn biết rõ nàng mới là sư tỷ m ộ i bên trong người nói chuyện linh quan không hề bị lay động thần s ắ c tự nhiên trong lòng thầm nghĩ nghiêm thế p h i ề n suy đoán là đúng những người này tiết lộ cựu châu đỉnh tồn tại chính là muốn dụ phe thứ ba phá rối cục diện cho c h ấ n phủ tỷ chơi ngắn g chân lệ thắng tiên hạng g ì nhân từ xuất đạo đến nay chính là cuồng ngạo tùy ý, không ai bị nổi hắn hội chỉ vì cứu thao thiết cái này trên danh nghĩa công pháp ngọn nguồn như vậy tận tâm tận đ ư c sao không có khả năng người này khẳng định còn có ý đồ khác đây là đang bắt hí linh lâu đem nào bất quá hắn có một đầu nói rất đúng đó là s o n g phương tiến vào chỗ sâu nhất mộ tất h mục tiêu là nhất trí đại đạo địa hắn là cũng ở bên trong trước đó c h â n phủ ti cùng tần lăng cơ quan là bọn hắn chung trở ngại ha ha ai là đao còn chưa chắc chắn linh quan meo mắt lại nàng là l y son đương đại truyền nhân kiêu ngạo tự phụ m ẩ y may chẳng được lệ thắng thiên nàng hạ quyết tâm n g ừ n g đầu vừa muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên một tiếng bén ngọn lê e e e e e ý têu chuyển đến theo tiếng têu nhìn lại chỉ thấy hỏa phượng tụ lực h o à n tất n g ử a mặt lên trời hót vang quanh thân bất tử hỏa đột nhiên đại t ị n h giang hai cánh ra liệt diễm phô thiên cái địa một dạng bay về phía ba cái kim nhân quan con rối bạch mi triệu hy chân đám người vội vàng rút lui kỳ lân cùng kỳ cũng không dám nhìn thẳng bất tử hỏa vội vàng né tránh thế nhưng ba cái kim nhân không biết bất tử hỏa khủng bố hơn nữa hỏa diễm t ầ n g t ầ n g lớp lớp như như sóng to gió lớn v ọ o tới cho dù biết rõ cũng không né tránh kịp nữa ba cái kim nhân vô ý thức nâng vũ khí phòng thủ bất tử hỏa diễm rơi xuống trên người bọn họ trong nháy mắt đó giống như nung đỏ thiết côn cắm vào tuyết đ i ệ khủng bố bén nhọn tư tư thanh trong nháy mắt vang lên kim trên người tình kim thiết ảnh tựa như băng tuyết lạch cạch tiên khí từng kiện từng kiện mất rơi xuống trên mặt đất phát ra trong trẹo lạnh lùng giòn vang bất tử hỏa uy lực lại một lần nữa chấn kinh người trần bạch m i đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra cũng có thể liền ở trong nháy mắt đột nhiên kim quang nhấp nháy tương quân không biết từ chỗ nào hướng mà ra lấy tốc độ như tiết chớp chụp vào cái k i a ba món binh khí hai trái cây đến chương ba trăm m ư ơ i chín âm dương mộ tương quân đột nhiên xuất hiện như thiểm điện thẳng đến tiên khí bạch m i kinh hãi đồng dạng phản ứng cực nhanh trở tay hút tới gần nhất liệt vân phủ hai tay nắm trôi công lực bộ phát hướng tương quân vô tới lực phách hoa sơn thoáng chốc kinh khí m á h liệt ánh búa như một đường hồng lưu chém ra mộ đạo trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p như bẻ cánh khô nghiền ép đi phản ứng rất nhanh tao cần hành khống chế tương quân thi triển bằng hương ngự phòng khinh công cực nhanh thiên hạ ít có lại là thừa dị bất ngờ liền cái tia ngắn ngủi trong n g á y mắt đã từ trong bí đạo sông ra gần kề tam đại tiên khí thi triển cách không hút công hút tới chu tiên kiếm cùng thương quân kính chu tiên kiếm ly sơn trí bảo tục truyền là bên trên cổ côn lôn sơn ngọc hư cùng tứ đại tiên kiếm một trong đồng dạng là nghĩa thành tử tạo thành lấy bí cảnh thích anh hàn tuyên nút thành uy lực mạnh mẽ sắc khí cực、đạo. tương quân một kiếm nơi tay pháp tượng bước lên t à o cẩn hành chân khí điều khiển tương quân linh hạch hưởng ứng quay người vấp ngang trí dương trí cương thiên đạo kiếm thế thi triển mà ra kiếm khí lao nhanh như liên lòng hùng vị hết sức hai cỗ sức mạnh giữa không trung nổi lên đụng oanh long nổ mạnh tiêu tán luồng không khí cũng như như vòi dòng hướng tứ phương hoành quét bạch mi lùi lại một bước tiếp theo dẫn phủ xung ố lại tương quân bị trúng kích cái bay ra ngoài dù sao chỉ là pháp tượng nhất trọng lại là hiến giáp chỉ thân linh hạch khu động đương nhiên so ra kém bạch mi loại này nổi tiếng từ xưa cường đại pháp tượng nhưng hắn không yêu thế chút nào rút kiếm đối mặt phủ kiếm giao kích, bang khanh nổ vang. cái tiết như sấm kim thạch thanh n h ầ m chấn động đến mộ đạo bên trong tất cả mọi người mảng nhĩ môn u n ớ c nhịn không được che lỗ thai cự lực trùng kích phía dưới g i á n giác một tiếng tương quân hai tay run rẩy chỗ cánh tay khớp nối nứt ra lần thứ hai bay ngược triệu hát chân vương đạo tông hai người thừa cơ từ hai bên g i ế t tới đây hạo tỉnh quy lưu cùng ly hỏa thần cương hai đại thần công uy lực vô tận tao c ầ n hành rút kiếm phá vỡ công vừa muốn đón đó đột nhiên liên tiếp tiếng đàn từ trong trong thành nhẹ nhàng mà ra cái tiết i ệ u khúc lạnh lẽo lạnh lẽo ý cảnh lạnh vô cùng tiếng nhạt lọt vào thai sở hữu được nghe người trước mắt tr giống như đưa thân vào vạn dặm vô ngẩn tuyết nguyên thiên địa tịch liêu phong tuyết đan sen vạn vật sư hoa tao cần hành xứng sở bài hát này ý cảnh làm sao cùng tuyết vực vây thành khúc không sai bị lắm hắn đ ôi ý cảnh như thế này quá quen trước tiên kịp phản ứng điều khiển tương quân kéo dài đường cũ trở về mang theo hai kiện tiên khí trở lại mật đạo mộ đạo bên trong tam thần thú cùng đám khôi lỗi vội vàng không kịp chuẩn bị đều sửng sốt trong n g á y mắt tiếng đàn kéo theo thiên địa địa cung bên trong nhiệt độ trợt hạ xuống mấy người chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh lạch lạch lạc giống như đều tại tết băng đột nhiên tr tiếng đàn đột biến tại mọi người đắm c h ì m ý cảnh trong n y mắt đầy trời âm nhận giống như thiên quân vạn mã hướng mà ra thân thế băng hồ thiên đ ị a rộng rãi nhân gian tục cũng quá làm tiêu t a n phá a tiếng đêu thảm thiết liên tiếp vang lên âm nhận như đ a o xuyên thân mà qua bên trong con rối mấy cái thông u đỉnh phong trên người nhiều mấy đạo người thậm chí gãy tay gãy chân huyết nhục văng tung tóe bạch mi không để ý tới tàu cẩn hành vội vàng huy động liệt vân phủ ra sức chống đối phô thiên cái địa âm nhận đỉnh đương đương tiếng vang bên thai không r ư ớ đây là tuyết trắng mộ đạo bên ngoài trong bóng tối n h ạ quan nhắm mắt lắng nghe đàn không được tốt、lắm. cầm rất không tệ r ấ tuyết không tệ. t trắng cổ vui thánh sư bỏ s ở tác gia khúc hắn đeo cầm nhiễu lương cũng là thượng cổ nhạc gia trí bảo lời đồn là dùng v ạ n năm ngô đồng m ộ c chế thành khúc đàn kết hợp lại cũng có thể dẫn bách điều đến chầu hắn s ó n g âm có nhất tâm chỉ năng có thể công kích và mê hoặc đ n g h nhân nhạc quan trong tay tương tư m ộ c là tứ phẩm trí bảo nhưng kém xa cùng nhiễu lương bậc này tiên khí so sánh nhạc quan các hạ lệ thắng tiên cùng linh quan rất nhanh tránh thoát h u y cảnh thấy mộ đạo bên trong luôn c u ố n tay chân tiên lên chắc trở tuy nói nhất định có thể vượt qua nhưng thập nhị kim nhân còn lại chín cái mỗi người đều có tiên khí lại có c h ấ n phủ ti cầm y đ ì a vệ tùy thời mà động như thế mang xuống rất chậm trễ sự t ì n h chậm thì sinh biến hay là phải giải quyết nhanh một chút nhạc quan hiểu hắn ngụ ý nhìn về phía linh quan linh quan gật đầu một cái chu tiên kiếm đã rơi xuống tảo cẩn hành trong tay vừa rồi loại tình huống đó bọn họ cũng không thể động chỉ có thể thảo luận kỹ nhưng đại đạo bia cùng cái khác trọng bảo vẫn còn có cơ hội bây giờ c h ấ n phủ ti còn không biết cựu châu đỉnh tồn tại cái kia lục bình bắt c h ấ n quốc phủ đến là vì cái gì có thể tưởng tượng được trấn phủ ti cùng hung thú một trận chiến xu thế tất thành ma giáo muốn cho hí linh lâu đem bậy q u y phân h e o vì hoàn thành nghiêm thế phiền mệnh lệnh hợp tác theo như nhu cầu liên quan đối với cái này khịt mũi coi thường nghiêm thế phiền tính là thứ gì chẳng qua chuyện làm ăn mà thôi có thể làm thì làm không thể làm liền kéo đến còn không đến mức vì mệnh lệnh của hắn đặt mình vào nguy hiểm máu chạy đầu rơi tiến vào thời điểm xác thực có thể hợp tác nhưng về sau các ngươi đánh các ngươi ta lấy ta k h í linh lâu không phải chấn phủ ti thủ hạ cũng không về chấn phủ ti điều động n g a ông đất lợi ai cũng không rút mới là sự chọn lựa tốt nhất thấy linh quan tỏ thái độ nhạc quan cũng dứt h o á t trực tiếp gỡ xuống tương tư mục mỉm cười nụ cười kêu bên trong tràn ngập sắc khí nói khẽ cái kia Bản t ọ a l i ề n đ ề g nhánh mắt địa cung bên trong tám khí bốc lên không đỉnh phía dưới mây đen hội tụ phô thiên cái địa lồng hướng mộ đạo ông đem thứ hai chuỗi âm hưởng nhẹ nhàng rời đi địa cung bên trong tự dưng nổi lên cuộc phong chung quanh tượng binh mã cùng nhau run giấy tiếng đàn cùng tiếng tì bà đan sen vào nhau liên tiếp khó phân thắng bại mộ đạo bên trong đám người kịp phản ứng thừa cơ xông vào thanh đồng đại môn nhạc quan tiếp tục đạt vào đem đệ tam chối âm hưởng bờ khởi nhưng thấy the thé cồn phong gào thép vào tựa như địa ngục lao ra lệ quỷ lân cận mười mấy bộ tượng binh mã cùng đều lên sụp đổ cồn phong nhẹn nào lận ngược chung quanh trên cung điện dưới lòng đất gạch n g i hai đại sóng âm rằng co bởi trước cửa buộc phát mánh liệt va chạm đất rung núi chuyển khói lửa tràn ngập cổ khúc thanh giác lợi đồn chính là hoàng đế năm đó bởi tây thái sơn bên trên tụ tập quỷ thần h ò làm thử khúc uy lực mạnh mẽ hai đại nhạc khí cùng nhau phát ra một kích mạnh nhất nhạc quan cùng bên trong kim nhân đồng thời rút lui hòa phượng thấy được chiếm diện tích rộng lón các loại rộng rãi cung điện mặc ngọc đại bình cung rất trung tâm cửa chính điện trước cái k i a ba tôn kim nhân đồng dạng từng người một kiện tiên khí nhạc r a cổ cầm nhớ lương nông gia trí bảo thần nông thước danh gia c h ấ n phái thần binh liền xác nhận tại kim nhân về sau là địa cung chính điện phòng theo hàm dương cung xây thành tứ hải quy nhất điện đám người xem xét cái k i a không có gì sánh kịp hùng hồn khí phái liền biết thủy hoàng mộ thất liền tại bên trong quý báo nhất vật trôn theo người khẳng định cũng ở đây trong đó mệnh vương đạo tồng cùng cỗ kia eo đeo côn lôn kiếm con rối để phòng đánh lén bạch mi đám người đánh khí thế ngất trời thật không nghĩ tới t à o cẩn hành đã mang theo chấn phủ ti đám người thuận mật đạo thông s u ố t đi tới tứ hải quy nhất điện cửa chính trong lòng đất nơi này đã đến địa đồ không trọn vẹn bộ phận mọi người cẩn thận t à o c ẩ n hành dừng bước lại nhìn vào trước mặt hướng lên nấc thang nhữ mảy một cái lão nhị lục bình đối hà thiên thu nói ngươi dẫn người tới trước lối ra trở lấy mặc ngọc bãi trước điện trăm trượng cơ quan trùng trùng địa điệp có thể lợi dụng chờ bọn hắn trừ kim nhân chính là dết cùng kỳ tuyệt hảo cơ hội ta lập tức tới ngay là hà thiên thu nhìn ra lục bình có lời muốn nói đối tàu cần hành gật gật đầu trước mang mười tám ảnh vệ đi lên trở lấy lặng trở thời cơ cùng người đều đi lục bình nhìn về phía tàu cần hành cười vô vai hắn một cái lao thập tam ngươi muốn làm cái gì liền đi làm a tàu cần hành lông mày nhữ lại đại nhân không cần nhiều lời lục bình cười nói tâm bản đồ kia vết cắt là gần đây tạo thành coi như tận lực làm cũ cũng không gạt được ta ta nhận lấy lần đầu tiên liền biết có vấn đề lý kim sinh hiển nhiên không có năng lực cắt xuống khối kia ly long làm bằng ra thành địa đồ a có thể làm đến rõ ràng tàu cần hành một trận kinh hãi lục bình dĩ nhiên nhìn nhận ra việc này có thể lớn có thể nhỏ nói lớn chuyện ra chính là tội khi quân vẫn là thời gian quá ngắn tao cần hành thở dài có chút bất đắc gì nói đại nhân cũng không phải là ta có ý định giấu diệm ta biết lục bình trực tiếp cắt giữ hắn nghiêm túc nói ta biết đại khái ngươi cắt xuống đi bộ phận là cái gì cho nên ngươi làm rất tốt việc này đổi ta tới làm đại khái cũng sẽ như vậy đi ân tao cần hành giật mình ngầm đầu làm sao thật bất ngờ sao lục bình cười nói phật gia ngôn n đời có đại ái tiểu ái chung cũng là như vậy thành thượng không cần cựu châu đỉnh dạy hoa trên cấm nhưng thiên hạ dân chúng cần cho nên ngươi muốn làm cái gì liền đi làm a lục bình nói xong thi triển khinh công biến mất không thấy gì nữa tao cần hành trầm mặc đường này trịnh trọng thi lễ một cái sau đó một cái đẻ xuống bên người một khối nham thạch cơ quan mở ra núi đá di động lộ ra đầu thứ hai đen ngòm mật đạo thông hướng chân chính tứ hải quý nhất điện Trường tạo tiến mật thiêu đốt lấy. Nhiên có gió nhẹ lướt từ xưa ngư chuyện cần hành bên nhân lẳng lặng Ngỗ nhiên nhẹ ánh đến hoàng động, bên hai chuyển đến gió kể chúc có chỗ Hai hai qua, sâu lấy. vào đạo. tốc độ cực nhanh chạy về phía mật đạo chỗ sâu nhất rất nhanh lại một tát ước cao một trượng cự hình thanh đồng môn đập vào mí mắt tao cần hành đứng ở trước cửa hít sâu m ộ t hơi hướng phía bên phải thanh bích cùng một chỗ nổi lên nham thạch hậu tìm tòi lửa này g rốt cuộc tìm được cơ quan từ từ xoay tròn hòn đá ẩm ẩm thanh đồng đại môn từ từ mở ra trước mắt sáng tỏ thông suốt một t ò a rộng lớn đại điện đâm vào tầm mắt ba chính như tư mã thiên tài sử ký bên trong ghi lại dạng kia ly cung bách quan kỳ khí chân k h á i t h tăng toàn bộ lấy thủy ngân vì trăm sông sông lớn đại hải cơ đôi quan thâu bên trên cỗ thiên văn phía dưới cỗ địa lý. Lấy nhân ngư cao độ bất d i ệ t người lâu tao cần hành tay đẻ chua kiếm ngừng thở từ từ đi vào đại môn tiến nhập tòa này chân chính tứ hải quý nhất điện tần thủy hoàng lăng là đại tần trinh tập hơn bảy mươi vạn dân phu sử dụng hơn bốn mươi năm m ớ i kiến tạo mà thành trước đó chưa từng có đế lăng chính là vì để cho thủy hoàng yên ổn ngủ say không là hậu thế tên trộm mộ sợ quái thập nhị kim nhân thập nhị tiên khí thậm chí cựu châu đ ỉ n h dù sao cũng là vật chết cựu châu đ ỉ n h phía dưới còn có tam h u n g nếu như doanh thị tử tôn u y nan thời khắc tiến vào lăng mộ thực lực không đủ cũng khó có thể bằng vào những vật này giữ được tính mạng thua keo này bậy keo khác cho nên tòa này địa cung còn lâu mới có được bên ngoài nhìn qua đơn giản như vậy thượng tầng tứ hải quy nhất điện chỉ là dương mộ thả chính là các loại kinh qua đặc thù xử lý thiên tài địa bảo thần binh lợi khí tầng dưới thì là âm mộ phong ân tứ hung tất giữ cựu châu đỉnh cùng mặt khác để lại cho đời sau chân chính bảo vật địa phương ngoài ra còn có căn thứ ba mộ thất cũng là thủy hoàng ngủ xay vị trí nhưng trong địa đồ cũng không biểu thị hiển nhiên coi như đi vào là doanh thị t ử tôn thủy hoàng đế cũng không dự định nói cho chính bọn hắn quan tài rốt cuộc tại đây đoán chừng hắn cũng xem thường thủ không được gia nghiệp bất hiếu tự tôn giống hồi hợi rằng này nếu như tại một cái thế giới khác thấy đ o á n c h ừ n g có thể tự mình chém hắn cung điện bên trong đông tây nam bắc bốn cái mộ đạo từ bốn phương tám hướng liên tiếp hướng trung tâm năm trượng tế đàn mộ đạo điểm xuất phát cũng là đóng chặt thanh đồng cửa lón tựa như tào cần hành tiên vào p h í a kia một dạng thông đạo phía trên các loại binh mã sa tượng cùng động vật pho tượng có thứ tự sắp hàng tận cùng bày ra kim n g â n k h í mãnh thiên tài địa bảo một mảnh phục t r a n g đ ẹ p đế ba lúc này nguyên bản ở lại giữ sáu tôn kim nhân cũng đã biên mất không thấy gì nữa hẳn là đi dương mộ chỉ viện tào cần hành theo lối thoát ngựa đầu nhìn lên trên chỉ thấy bên trên tế đàn hoa hạ trí tôn thần khí cựu châu đỉnh chính phát ra vụ vụ không ngừng có chân khí chấn động t à n mạn ra tao cần hành coi nhẹ bên dưới tế đàn phương trưng bày các loại thiên tài địa b ả o thân như là ma nhanh chóng xuyên qua xa tượng leo lên đ à i cao đi tới tôn kia cựu châu đỉnh trước đó thân đỉnh bên trên khắc hoa hạ cựu châu đổ liếc nhìn lại sơn hà xuất hiện đầu bút lông hùng hồn làm cho người say mê đi đến tế đàn về sau mới phát hiện ở cái kia thanh đồng đại đỉnh trước đó còn đứng sừng sững lấy một tôn thân cao gần hai mét tướng có tượng hắn mặt mày lạnh leo cứng rắn nghiêm túc cầm trong tay một cán trường thường chỉ xéo mặt đất làm trùng sát hình dạng tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn không giận tự uy nhìn thấy hắn, tao cần hành cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cuộc chiến này còn có đánh ầm ầm nhưng vào lúc này phía đông đầu kia mộ đạo thanh đồng môn đột nhiên chuyển ra nổ mạnh đại môn hướng hai bên mở ra lại có người đi vào rồi tình huống như thế nào tao cần hành sắc mặt đại biến tần vương chiếu cốt kính cùng vô tự tiên thư chia nhỏ trăm ngàn năm gần đây mới tụ hợp nhìn qua hạch tâm bản đồ chỉ có bản thân làm sao còn có người khác biết cái này âm mộ mật đạo hắn lúc này nhưng đối mặt với hình nộm bằng gốm mắt thấy đại môn mở ra có người đi vào không kịp nghĩ đến nguyên nhân trong đó trước tiên sử dụng tay trái bôi qua chu tiên kiếm thần kiếm vạch ra vết máu đồng thời nhanh chóng q u a y người phải tay cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất chạy máu tay trái đương nhiên meo ở sau lưng ngẩng đầu đ i ữ ngực nhìn xuống dưới máu tươi trên tay tại chân khí dẫn dắt phía dưới bay về phía tôn kia hình nộm bằng gốm dung nhập thân thể quỷ dị một màn xuất hiện hình nộm bằng gốm tượng bùn thân thể vậy mà bắt đầu tiêu d u n g lại là ngươi một đạo hắc bảo nhân ảnh khấp k h é m từ thanh đồng môn hậu đi đến thanh âm của hắn khàn khàn khó nghe lạnh lung ngầm đầu nhìn vào trên tế đài ngang nhiên mà đứng tàu cẩn hành hận đến nghiên giang nhiên lợi gàn từng chữ một tàu đại nhân thực sự là đã lâu không gặp họa thi tao cần hành thấy rõ hắn còn dư lại nửa gương mặt lấy làm kinh hãi nói ra ngươi quả nhiên không chết làm sao là tới đưa tà thiên phúc trận sao ha ha ha thiên cơ nhị thập ngũ ẩ m ý cười như điên cái tia thanh âm the thé khó nghe vang vọng ở đại đ ị a chúng lạnh lùng nói thú vị sắp chết đến nơi còn có lòng dạ thanh thản nói đùa tao cần hành đây là ngươi tự tìm đường chết tất nhiên xuất hiện ở đây thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi thiên cơ nhị thập ngũ sắc mặt dữ thọn đang đằng sắc khí trong lòng vẫn hận đến cực điểm lúc trước nếu không phải là tao cần hành chặn ngang một ước hắn đã uống kỳ lân huyết thậm chí đột phá đến thiên nhân cảnh hoang ra ngõ hẹp hắn luôn hắn chết không yên lành ha ha tao cần hành khinh thường cười lạnh trên giới dò xét hắn nói ra liền bằng ngươi hiện tại bức này quỷ bộ dáng nửa tan phế vật lúc này không giống ngày xưa lao giả coi như không cần tiên ma giải thể đại pháp ta rồi có thể giết ngươi biệt l à m bộ t i ê u đồng bọn của ngươi vào đi nếu như liền chính ngươi ta không tin ngươi lao g i ả chết tiệt này hội mạo hiểm đến lội vũng này nước đ ủ kỳ lân có thể tại tìm ngươi đây tao cần hành mặt mũi tràn đầy khinh thường lao tiểu từ này nhất quán mưu định hậu động lúc trước pháp tượng tứ trọng cảnh giới thân mang quỷ cốc chân truyền cùng côn lô kiếm đều có thể chịu phía dưới tính tình giả trang tô tử chỉ vì nhất kích tất sát chuyện không có năm chắc hắn là sẽ không làm thiên cơ nhị thập ngũ tâm tư để cho t à o cần hành nói chúng rồi sắc mặt tái xanh hai mắt đỏ như máu hận không thể ăn sống rồi hắn t à o cần hành lười nhác nhìn hắn nhìn về phía thanh đồng đại môn đập đập tiếng bước chân văng lên l ụ c mã đài lao trưởng quỹ quảng l ư n g eo đi đến t à o cần hành hít vào m ộ t hơi lập tức thành khẩn nói ra vị này tiền bối thiên cơ nhị thập ngũ đã là một phế vật hắn có thể làm được sự tình ta rồi có thể làm được hắn biết đến ta rồi biết rõ Chấn phủ tàu cần hành cười lạnh một tiếng thể nội h ỗ n nguyên chân khí cấp tốc chuyển hóa làm phi công trị khí trường kiểm tràng ngang kiếm khí phun trào tựa như lớn bút lăng không gạch một cái chặn lại cái tia cương manh trường ấn hai luồng chân khí nổ tan tàu cần hành không nhúc nhích tí nào hắn sử dụng chính là mặc ra phi công kiếm pháp mạnh nhất thủ chiêu họa cương mặc thủ lao trưởng quỹ gật đầu một cái nói ra mặc ra phi công kiếm pháp sử dụng rất không tệ tao cần hành lập tức lộ ra nét mừng tiền bối quá khen đề nghị của ta mới vừa rồi n c h í h thiên cơ nhị thập ngũ sắc mặt đỏ lên khí phổi đều phải nổ ngươi tốt rồi lao trưởng quỹ cắt đứt bọn họ ngắm nhìn một phía lộ ra hoài niệm hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi nhìn vào chung quanh quen thuộc bố cục trong lòng không thắng thổn thức nhìn về phía thiên cơ nhị thập ngũ nói ra ta đã hết lòng tuân thủ chấp thuận mang ngươi đi vào hiện tại đến lượt ngươi nói cho ta ta muốn biết rõ thiên cơ nhị thập ngũ nhữ mày tao cần hành vụ trộn rời đi, đi vào còn không biết vì cái gì thua kém hơn chúng ta trước hết giết chạy không được lao trưởng quy ho nhẹ một tiếng cô kia khí thế bê nghệ thiên hạ một lần nữa về tới trên người quét mắt một vòng tàu c ầ n hành thản nhiên nói chỉ là p h á p tượng cần gì tiếp nối hắn nói đúng c h ấ n phủ ti công văn kho đại nội văn liên các cũng có không ít ngoại giới ít gọi đề cập tư liệu vị này thập tam thái bảo cơ t r í thông minh văn v õ song toàn lại rất được đường triều hoàng đế tín nhiệm có lẽ trùng hợp biết chút ít bí ẩn nếu như ngươi nói không hài lòng ngay một chút hắn cũng không sao chỉ là phát tượng tao cần hành tim đập đoạn nắm chặt chuỗi kiếm máu tươi i l ê nhưng tục k ô n ngừng đến g bay sau l cụ thể nên làm như thế nào nhưng lại chưa lưu lại đôi câu vài lời tao cần hành một trận hãi hùng kết vĩa lại một cái muốn trường sinh bất tử lao trưởng quy h i t p mắt lại có chút không kiên nhẫn hắn muốn nghe cũng không phải những cái này đã sớm biết nói nhảm thiên cơ nhị thập ngũ nhìn hắn sắc mặt không tốt ngay sau đó nói bất quá nhiều năm qua dựa vào thiên cơ các cùng lang giá các mạng lưới tin tức nhiều mặt sưu tập ta tại một chút cổ tịch bên trên tìm được mấy cái liên quan tới viễn cổ ghi chép trong đó liền nhắc tới thần lao trưởng quy to mày chờ lấy đ bà dưới thiên cơ nhị thập ngũ tiếp tục nói vạn tượng bia bao quát vạn tượng đại đạo bia ẩn chứa thiên địa chí lý đều không giống thế gian đồ vật còn có chăm sóc thiên thư bia cựu đại thần thú bọn chúng là thế gian dị thú linh thực mặn nguồn nhưng rốt cuộc là cái gì sáng tạo ra bọn chúng. bọn chúng thần thông lại là đến từ đâu truyền văn thời kỳ viết cổ hoàng đế cùng si vu giao chiến t ừ n g được cựu thiên huyền nữ tương trọ lấy quỳ nghiêu chỉ ra làm c h ố n g lôi thú chỉ cốt làm truy tiếng nghe năm trăm giảm lấy uy thiên hạ đây đều là người xưa kể lại truyền thuyết mà truyền thuyết thường thường là chân thật chiếu rọi cựu thiên huyền nữ đến cùng là ai nàng lại là từ đâu ra thiên cơ nhị thập ngũ liên tục đặt câu hỏi láo trưởng quỹ không khỏi lâm vào trầm tư hai cái này tên điên tao cần hành bất động thanh sắc kéo dài lấy máu tươi đổ vào hình nộm bằng gốm sau l ư n g tướng quân tượng sắp khôi phục những vấn đề này đều sẽ đáp án dẫn hướng không phải người thiên cơ nhị thập ngũ sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng những cái này nguyên bản chỉ là phán đoán của ta thẳng đến mười lăm năm trước ta tại côn lôn sơn vạn niên huyền băng trong động tìm được một mảnh niên đại xa xưa mai r ù a thượng thư kim đình văn chính là viễn cổ đồ vật giải mã về sau phía trên viết đúng là thế gian này to lớn nhất bí ẩn một góc của băng sơn t r ư ờ n g ba trăm hai mươi mốt côn lôn phía trên bốn k côn lôn khâu hoặc bên trên lần là gió mát chi sơn đăng mà bất tử hoặc bên trên lần là treo phố đang chính là linh có thể sử dụng mưa gió hoặc bên trên lần chính là duy thượng tiên đang chính là thần là thái đế cư thiên cơ nhị thập ngũ từng c h ư a nói ra đem viễn cổ văn tự giải dịch lối ra địa cung bên trong hoàn toàn t ĩ n h mịch tao cần hành càng nghe càng cảm thấy không đúng hai cái này ra hỏa có vẻ như trong lời có ý sâu xa a thật chẳng lẽ có thần cái này cao võ thế giới đến cùng tình huống như thế nào t r ấ m tư nửa ngày lao trưởng quỹ trầm giọng nói ra lời ấy không khó lý giải nhưng côn lôn phía trên không có đăng thiên con đường thành thần s ắ c thực như vậy thiên cơ nhị thập ngũ gật đầu một cái lời nói xoay chuyển nói nếu như chỉ là cái tin tức này cũng không thể giải thích cái gì nhưng khối này mai rủa chí ít chứng minh truyền thuyết cũng không phải là chỉ là truyền thuyết ở viễn cổ thời đại thật có đăng thiên thành thần c h i pháp chỉ là ít đầu kia đường dùng cái này suy luận như thần nhân truyền thuyết đều có căn cứ có lẽ cũng có thể từ đó tìm kiếm đáp án lao trưởng quy n h ư mày ý của ngươi là tuyệt địa thiên thông thiên cơ nhị thập ngũ gật đầu nói hoàng đế về sau kỳ tôn chuyên húc kế nhân hoàng vị mệnh trọng l ê hai người thắc thiên ân xuống đất sứ thiên đ ị a ngăn cách nhân thần tư phân cái này chính là cái gọi là tuyệt địa thiên thông chỉ nghe truyền thuyết đương nhiên là tiêu dệt nhưng nếu đem cử động lần này cùng thiên lộ biến mất thần nhân k h n g ở cựu thần thú thiên thư bia lần lượt n h n thế chuyên hút đời sau đại vũ đúc cựu châu đỉnh các sự kiện đem kết hợp có thể có được một cái suy luận ký lao trưởng quỹ đồng động manh hiện ra có vào chẳng lẽ cựu thần thú thiên thư bia cũng là côn lôn phía trên thiên giói thần nhân sở tạo thần chưa hẳn t h ị thần cái gọi là thiên giới cũng có khả năng chỉ là côn lôn phía trên một chỗ thần bí động thiên phúc điệm thiên cơ nhị thập vũ nói nhưng mặc kệ bọn hắn là chân thần giả thần nhất định cũng có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh tựa như cựu thiên huyền nữ chỉ cần một lần nữa tìm được đầu kia đường lên trời liền có thể chính là duy thợ tiên đang chính là thần mà mâu chốt liền ở châu cựu châu đỉnh cùng cựu thần thú thiên cơ nhị thập ngũ thanh â m càng ngày càng khang khái sục sôi giống như đã thấy bản thân đang lâm tuyệt đỉnh trường sinh bất tử là lúc ý khí p h o n g phát gia tăng thanh â m nói đỉnh chính là chuyển quốc trọng khí cũng là lễ khí cùng tế khí thời kỳ viễn cổ kính thần cầu trời đổ vật chuyên hút tuyệt địa thông thiên về sau đời sau hạ triều khai quốc quân chủ nhân hoàng đại vũ thu lại cựu châu đúc bằng đồng cựu châu đỉnh có lẽ chính là dùng để câu thông t i i ê n giới mọi lại tiết lộ cái này lao trưởng quỹ sắc mặt cũng thay đổi bởi vì đây đúng là một loại khả năng hơn nữa khả năng rất lớn quất nguyên đầu truyền tại thiên trong Trên từ vẫn bên nói, liền cổ chi sơ, người nào đạo. Trên chưa hành, cần gì đạo. lời lời chi dưới phải chưa mở cổ sơ, không i giờ, ể m tra. t Bây này vấn đề này có ê m một cái đợi chọn án, con đáp án, đợi chi thần. h n k ô không không lao trưởng quy kiệt lực ổn định tâm thần đ è xuống cố kia quý động trầm giọng nói ra nhưng cái này cũng chỉ là suy luận ngươi chứng minh như thế nào trước kia rất khó nhưng bây giờ thiên cơ nhị thập ngũ n g n g đầu nhìn về phía tôn kia cựu châu đ ỉ n h nói ra cựu thiên huyền nữ giúp người văn sơ tổ hoàng đế chiến thắng siêu công vô cùng chỗ này thế mà hoàng đế cháu lại tuyệt địa thiên thông cấm tiệc thần nhân hạ giới Mấy thân i mệnh huyền điệu, ráng thế ư n là tái tạo thiên cơ địa ngũ thánh thu truyền cho nhân g dân giới lệnh nhân tộc phát triển võ học lấy tự vệ tàn thuật kỳ hoàng lấy chữ thương từ đó quốc gia đại sự chỉ riêng tự cùng nhung đây hẳn là mới là vùi lấp tại tuế n g u y ệ t trường hà lịch sử thiên cơ nhị thập ngũ dĩ nhiên tàn p h ế khó coi không chịu nổi nhưng ở giờ phút này ngay cả tào cẩn hành cũng không thể không thừa nhận lao tiểu tử này xác thực không phải bình thường hãn vậy mà tại hư vô phiêu miếu truyền thuyết tìm được một đầu trộn lẫn thượng cổ cái gọi là thần thánh lịch sử mạch lạc mặc dù chưa chắc là đúng cũng có thể phỏng đoán này bản thân cũng đã là kinh thế hai tục ý nghĩa phi phạm thiên cơ nhị thập ngũ nói lịch sử lại thời kỳ viết cổ người người đều có thể chăm tuổi nhưng tuyệt địa thiên thông về sau con đường thông thiên biến mất nhân tộc số tuổi thọ càng lúc càng n g ắ n đến tần hán thời kỳ, chiến sự liên tiếp phát sinh. càng là chỉ có ba mươi mấy tuổi cho dù đến giờ này ngày này thời thái bình người bình thường số tuổi thọ cũng không đạt được sáu mươi năm chỉ niên ở trong đó nhân quả tật nhiên cùng thiên lộ có quan hệ thiên tử danh sưng bắt đầu t ạ i thương có lẽ chính là bởi vì huyền điệu sống thương thiên mệnh sở quy nguyên có cái kêu mai rủa cũng là sử dụng thương t r i ề u kim văn viết nói chắc như đỉnh đóng cột cho nên thiên lộ từng tại thương t r i ề u tái hiện lao trưởng quỹ đột nhiên nói tiếp trong mắt n h ì n không được t o á t ra vẻ kích động ngay cả nhân hoàng cũng đã là thiên tử cái này làm cha đương nhiên không cần thiết lại theo tiểu bồi trí khí quan khó lường cũng có thể mở lại nhà không sai thiên cơ nhị thập ngũ cũng kích động nói ra thương triều tái hiện tiết lộ so với hạ chiều khác biệt lớn nhất chính là thân phận khác biệt đồng dạng thế khí đồng dạng lễ thiên thương triều lại có thể tái hiện cái này không phải sức người có thể bằng tất nhiên là có ngũ t h a n h thú tương trọ không đúng lao trưởng quỹ đột nhiên nghĩ đến một chuyện đã như vậy thương chủ vương vì sao đổ s á t thanh long ha ha nguyên nhân ở nơi này thiên cơ nhị thập ngũ một cái kéo trên người áo bào đen lộ ra thân trên cái kia đấm máu lồng ngực còn có trên lồng ngực đã cùng thân thể dung hợp phiến kia kỳ lân lân giáp nói ra n ổ trồng kỳ lân lân giáp trong nháy mắt đó ta từng dựa vào kỳ lần c h i nhãn nhìn qua một lần thương trụ đ ổ long hậu tình cảnh ân trên đài tảo cần hành ngạc nhiên ngầm đầu chẳng lẽ hắn cũng cùng phương linh một dạng trước đây thoáng nhìn viễn cổ hồng hoang ngày đó tại giã q u ỷ thôn hoàng phương linh nổ trồng long cốt lúc trước đây thấy qua thương trụ vương đ ổ long cảnh tượng còn sinh động như thật cùng tảo cần hành miêu tả qua có người hoàng tay nâng tim rồng được tắm long huyết tấn thăng thiên nhân cảnh trường sinh bất tử có to lớn bia đá cao hơn t r a n trượng giống như thiên môn vắt ngang giữa thiên đ i ệ hòa phượng diễn dị kỳ lân đấm máu và nước mắt bạch h ầ nghẹn nào tứ thanh thu đối mặt thân rồng chảy ra huyết lệ thứ hung thú đối mặt thân rồng nửa mặt lên trời gào thét thanh long chết bia đá t a n biên t á m thú ngậm cốt phân tán không thể nào tao cần hành tâm thần đại trấn chẳng lẽ những cái này đều không phải là ảo giác một màn kia t a cả đời khó quên thiên cơ nhị thập ngũ trịnh trọng nói ra từng có một khối cao trăm trượng to lớn bia đá đứng ở đỉnh côn lôn giống như thiên địa môn hộ bia trước liền đứng sừng sững lấy cựu châu đ ỉ n h không hề nghi ngờ khối kia trăm trượng lớn bia chính là vạn tượng địa đại đạo bia về sau loại thứ ba thiên tự địa rất có thể đại biểu chính là đầu này thần ban cho con đường thông thiên thương trụ vương ý đổ tới cửa thanh long không cho phép sát tâm bởi vậy mà sống khả năng nhất nguyên nhân chính là kinh qua tuyệt địa thiên thông về sau thương vương trọng triệu đầu này thiên lộ có hạn chế ngũ thánh thú chức trách chính là sàng chọn có thể tới cửa người rất rõ ràng trụ vương không cái này tư cách thế là dưới cơn nóng giận thiên cơ nhị thập ngũ lắc đầu sau khi ta chết đâu để ý hồng thủy ngập trời thương trụ vương một cử động kia quả thật làm cho bản thân dựa vào thanh long sức mạnh tấn thăng thiên nhân cảnh trường sinh bất tử cũng có năng lực ngăn cản võ vương triệu tập tám trăm đường phạt thương chư hầu nhưng tương tự cũng để cho phượng minh kỳ sơn thần thú vào cuộc ngược lại ra tốc nhà ân hủy diệt không những như vậy cử động lần này cũng tuyệt hậu đời con đường trường sinh thiên môn b i a đến nay tung tích không rõ lao trưởng quỹ mặt triệt đề khắc thiên cơ nhị thập ngũ sắc mặt cũng rất khó coi cái thằng chó này thương chủ vương thành sự không có bại sự có dư tao cần hành một bên nghe một bên hướng sau l ư n g tướng quân tượng trên người quán tâu máu tươi tượng bùn chi thân dần dần c h ó c ra lộ ra diện mục thật sự cho nên ý của ngươi là cựu châu đỉnh cũng có thể thông tin h ê lại tụ họp ngũ thánh thú chi lực liền có thể gọi ra thiên môn địa tái hiện tiết lộ lao trưởng quỹ tổng kết thiên cơ nhị thập ngũ phát biểu nói ra kết luận cuối cùng nhất chính là thiên cơ nhị thập ngũ nhìn về phía đài cao thành c u n g không thành thử một lần liền biết hắn nâng lên một cái tay đề khí hành công vận dụng kỳ lân sức mạnh hướng về phía cựu châu đỉnh một trường q u ố gia nếu như thật có phản ứng đặc biệt vậy đã nói do phỏng đoán cũng là chính xác lao trưởng quỹ tụ tỉnh hội thần nhìn vào đạo kia trưởng ân bay về phía cựu châu đỉnh ai ngờ đột nhiên một đạo lãnh quang từ một bên đánh tới đỡ được một cái kia tạo cẩn hành thiên cơ nhị thập ngũ tập trung nhìn vào vừa tức vừa nộ cậu t ắ kia lại tới chuyện xấu nhưng tức giận sau khi còn có k h á i ý quay đầu thoáng nhìn lao trưởng quỹ quả nhiên nổi giận l ã o già này sống được lâu v õ công cao liền xem như tổng thành hề đích thân đến đều không phải là đối thủ của hắn tao cần hành dám tìm đường chết vậy liền hẳn phải chết không nghỉ ngỏ cựu châu đình không thể động tao cần hành nhìn vào l ã o trưởng quy nói ra tiền bối tất nhiên đối cái này lăng mộ quen thuộc như thế hẳn phải biết mang đi cựu châu đình có nghĩa là cái gì l ã o trưởng quy nheo lại mắt tránh ra tao cần hành không hề bị lay động tiếp tục k h u y ê n nhủ coi như cựu châu đình đối ngũ thánh chi lực có phản ứng bây giờ thần thú căm thù nhân tộc bọn chúng cũng không có khả năng giúp đỡ chỉ bằng thiên cơ nhị thập ngũ kỳ lân sức mạnh có thể làm cái gì thiên cơ nhị thập ngũ cùng kỳ lân bản tôn cách xa nhau rất xa hắn sức mạnh cũng không đủ tiền bối đại cục làm trọng a người thiên cơ nhị thập ngũ gấp vừa muốn mở miệng lao trưởng quỹ đột nhiên cười người sai lao trưởng quỹ nhìn vào tàu cần hành lạnh lùng nói ra coi như không có chuyện này kiểu châu đỉnh ta cũng là muốn mang đi không thể doanh chính ở nơi này địa cung bên trong dấu có thể khiến cho đại tần đ ô n g sơn tái khởi sức mạnh 1.800 n ă m trước ta chỉ muốn đem nó cầm ở trong tay một mực chờ đến giờ này này này về phần tam hung liên quan gì đến ta tàu cần hành nắm chặt chỗ kiếm sắc mặt triệt để âm trầm xuống mẹ khó chơi đúng lúc này nguyên lai、like、là ngươi a bỗng nhiên một cái giả nua thanh â m khàn khàn vang lên tất cả mọi người tại chỗ giật n ả y mình bao gồm lao trưởng q u ý tao cần hành lập tức quay đầu liền thấy tướng quân tượng bên trên sở hữu tượng bùn c h ố c ra lộ ra một người mặc hát sát tướng quân khải bộ mặt ngũ quan v ă t mẹo dung mạo hủy hết trung niên nam nhân cùng lao trưởng q u ý diện mục thật sự không có sai biệt trường thương trong tay của hắn mặt ngoài bùn đất cũng đã c h ố c ra lộ ra đen thùi lùi cắn thương đậu thương cùng trên nửa trên thân thương quấn một bên đại tần lá cờ đầu hát long kỳ thương này hiện thân trong né mắt sắt khí bốc lên bao phủ khắ mười vạn binh mã tượng cùng nhau rung động giống như là muốn sống lại nam nhân hất lên trường thường tỉnh kỳ tung bay hắc long cổ vũ bay phất phói thiên cơ nhị thập ngũ giật nảy cả mình đây là đại tần quốc khí nhân đ ồ bạch khởi x u ố n g lục thí thần gì? lao trưởng quỹ phản phất giống như không nghe thấy nhìn chòng chọc nam nhân trung niên kia hai mắt trọt lên tràn đầy kinh hoàng kinh ngạc người người dĩ nhiên không chết thật bất ngờ sao trung niên nam nhân nếp miệng m ỉ m cười nụ cười kia dữ tợn đáng sợ lan tan nói lúc trước để cho ngươi chạy khó có được ngày hôm nay đưa tới cửa liền cho phép bản tướng lấy long đẳng tư pháp khoản đại trung xà phủ lệnh các hạng trung sa phủ lệnh triệu cao c ợ mờ nở tao cần hành trong lòng chấn động mãnh liệt hai người này cũng là từ tần triều sống đến bây giờ chẳng lẽ trên đời này thật có trường sinh bất tử dược người kêu tào cần hành trung nhiên nam nhân đ ố n g nhiên quay người tao cần hành ôm quyền nói là biết dùng súng không hội người ở phía trên đều là vì hoàng đế b ệ hạ lưu lại bảo vật mà đến a không hoàn toàn là chúng ta bắt c h ấ n phủ tê cầm y gì hệ vệ là vì t r u sát hung thú cùng kỳ mà đến xin tiền bối ngàn vạn lần không nên nộ thương nộ thương không được trung n i ê n nam nhân cười nhìn vào phía dưới triệu cao đối tào c ầ n hành nói lao tặc này nuốt trường sinh bất tử dược sống đến bây giờ khổ tu kinh niên ta mới vừa thức tỉnh chưa chắc là đối thủ của hắn cái khác phải dựa vào chính các ngươi ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía thiên cơ nhị thập ngũ vẹn vẹn một ánh mắt liền đã đọc hiểu hắn trong đại não ba thành ký ức thở dài nói một nghìn tám trăm năm đại tân đã vong doanh thị nhất tộc cũng mất không nghĩ tới à. tao c ầ n hành muốn biết lao tặc nói c ố kia sức mạnh đến cùng là cái gì không À, tao cần hành sửng sốt một chút trung n i ê n nam nhân trực tiếp đem thí thần thương ném cho hắn bình tĩnh nói sử dụng hắn cứu người a nói xong tiện tay từ phía dưới thần binh lợi khí trong đống hút tới một thanh k h á c tứ phẩm đỉnh giai trường thường một ngón tay triệu cao lạnh lùng nói trung sa phủ lệnh các h ạ mời đi triệu cao căn bản không tin hắn không phải nói đối thủ không nói hai lời xoay người chạy chó nhìn hắn cũng là làm qua đại tần thừa tướng nhân một thân uy thế nhưng phân đối với người nào liền trước mắt cái này lúc trước kém chút hoạt quả hắn ở trước mặt hắn triệu cao căn bản uy phong không nổi ha ha trung niên nam nhân nhìn vào bóng lưng của hắn cưới lạnh một lần này bản tướng quân muốn để ngươi hồn phi phát á n thân hình của hắn biến mất không còn hơi. Tứ hải quy nhất trong điện chỉ còn tào c ầ n hành cùng thiên cơ nhị thập ngũ thiên cơ nhị thập ngũ đều ngu lúc này mới phản ứng được giận dữ nói tào c ầ n hành ngươi ngươi kéo dài thời gian chính là vì để cho hắn khôi phục vậy bằng không thì sao tào c ầ n hành thu hồi chu tiên kiếm cầm trong tay thí thần thường giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn nghe các ngươi kể chuyện xưa sao thiệt thòi ta ở trước mặt hắn đứng như thế nửa ngày chỉ sợ các ngươi phát hiện còn tốt cái kia triệu cao tự tin võ công cao cường coi trời bằng vùng ngươi lại là một phế vật nói không tính thiên cơ nhị thập ngũ khí phổi đều phải nổ tào cẩn hành đừng tưởng rằng ngươi nắm vững thắng lợi lao phu thân mang quỷ cốc truyền thừa hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được tàu cần hành nghe răng cười một tiếng trường thương chỉ xéo mặt đất vậy liền thử xem chương ba trăm hai mươi hai mười vạn binh mã tượng khôi phục thử xem liền thử xem kỳ thiên cơ nhị thập ngũ thôi động thể nội tung h à n h chi khí quỷ cốc t ử pháp tượng bước lên một cánh tay hướng lên trời thi triển bãi hạ thủ lấy khí hóa hình ngưng tụ thành cự t r ư ờ n g một t r ư ờ n g vô phía dưới cũng như thái sơn áp đỉnh một dạng tấn công về phía tàu cần hành tàu cần hành dơ súng cố gắm đâm bình thường không có gì là chiều số đã có vô tận uy lực thi thần thương điều động địa khí tấn công địch giống như ra biển thanh long, trưởng kình oanh long nổ mạnh chân khí t ứ tán khói lửa tràn ngập thiên cơ nhị thập ngũ thừa cơ đội địa biến mất điệu hồ ly sơn t a o cần hành ngang nhiên đứng ở bên trên tế đ à n lộ ra c ở i lạnh thiên cơ nhị thập ngũ lao già này nhất quán làm việc c h u đáo chặt chẽ mấy lần xuất thủ đều ổn đến không được lần này không có đạo lý chỉ có triệu cao một đầu đ u ổ i hắn dám theo triệu cao loại này thế ngoại cao nhân hợp tác cũng không có khả năng không có chút nào phòng bị mặc người thì cá chí ít cũng sẽ có điểm cái khác bố trí lao già này càng là khâm phục càng là chạy nhanh càng nói do vấn đề kỳ cựu châu đình ngay tại sau lưng quan hệ trọng đại tàu cần hành rất bình tĩnh cũng không có bởi vì thiền cơ nhị thập ngũ trốn đi mà rời đi nửa bước mặc ngươi hậu thủ gì giải quyết chúng a tao cần hành nhìn về phía trong tay thí thần thương tần lăng trọng bảo tài liệu tương quan tao cần hành đều đã biết rồi binh mã không động lương thảo đi đầu biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng theo thần châu dị vật chí ghi chép thương này chính là nhân độ bạch khởi x u ố n g lục đầu thương từ cực phẩm tiên cấp vật liệu hàn anh thiết mẫu đ ú c thành cán thương lấy dùng thượng cậu n g hung thần thụ để phòng b u c cả hai kết hợp cũng có thể khống chế minh thổ âm khí thôn vệ sinh cơ chính là trí âm chí tà chỉ thần binh mới đầu định giá tiên cấp tác phẩm h ậ u bạch khởi nắm trôn giết triệu quốc bốn mươi vạn hàng b ì n h dựa vào cái kia bốn mươi vạn người máu tươi sinh cơ đổ vào khiến cho tấn thăng nhị phẩm đỉnh dai trở thành gần với l o n g cốt trí bảo tiên tần đệ nhất hung khí nếu như tâm trí không vững người n ắ m cái này trường thường nhẹ thì nổi điên điên cuồng nặng thì âm khí phản vệ chết không toàn thây kỳ hiện nay tao cần hành cầm hắn nhưng có thể cảm giác được cô kia t r e o chọc tiếng lòng tạ khí trong đầu ma niệm bộc phát giống như nhìn thấy một mảnh thế giói màu đỏ ngỏm như thân ở u minh địa ngục bên trong xung quanh hoàng huyết lưu phiêu sự cô hồn g ã quỷ chỗ nào cũng có bạch h ở i chết rồi thương này thu về v ư ơ n g th không thể tùy tiện sử dụng thế là treo trên cao lá cờ đầu trở thành đại tần quốc khí trấn thủ hàm dương thủy hoàng xây dựng tần lăng về sau vật này theo cựu châu đỉnh n h ậ p lăng trở thành thủy hoàng đế để lại cho đời sau trọ n g bảo cái gọi là có thể khiến cho đại tần đông sơn tái khởi sức mạnh mấu chốt liền ở chỗ hắn tao cần hành nhận lấy thời điểm đã có thể hiểu rõ cảm giác được trong súng cỗ kia giấu giếm sức mạnh khống chế đại địa minh thổ sức mạnh t h í thần thương cùng chủng hồ phụ giống nhau đều có thể tụ thổ thành tượng tấn công địch nhưng nội tỉnh càng dày sức mạnh mạnh hơn kỳ ba giờ này khắc này tần lăng tượng hố bên trong có mười vạn có sẵn binh mã doong chờ đ tái phối hợp đại thần vô song tướng giỏi cùng cựu châu đỉnh cướp lấy thần châu tổ mạch cung cấp khủng bố c h â n khí một khi khôi phục đây chính là một chi tung hoành thiên hạ đ á n h đâu thắng đó thiết giáp h ù n g binh lo gì không thể thua keo này b ả y keo khác ẩm tao cần hành dơ xuống đập một tay cầm thương một tay đặt nhẹ sau lưng cựu châu đỉnh tân h đỉnh hôn nguyên chân khí rút vào cựu châu đỉnh rung động dưới chân thất thức chi trận trận pháp hiện hiện thi thần thương thả ra huyết quang tao cần hành không cách nào làm cho cựu châu đỉnh nhận chủ nhưng có thể đứng ở thất thức chi trận, trận nhãn điều động trận pháp sức mạnh lấy tiên khí thi thần thương dẫn đạo ra hãn bộ cùng chỗ trận pháp cựu châu đỉnh chủ thủ thí thần thương chủ công đây mới là hoàn chỉnh thất khước chi trận thượng cổ thất khước chi trận chính là nhà ân hiền tướng doan doan sáng tạo phong ấn trận pháp chỉ tại lấy hai đại vốn liền linh tính t i ê n khí một công một thủ một âm một dương đặt linh mạch giao hội chỗ trúc đại cao tụ phong thủy khắc t r ậ n văn bố bác quái khiến cho âm dương giao h ò a tự thành kết giới lấy đạt đến sinh sôi không ngừng chi cảnh trung nhiên nam nhân kia đem thí thần thương giao cho tào cần hành cũng đã là đem khống chế trận pháp quyền lực cũng để cho cho hắn khi tào cần hành nhắm mắt lại toàn lực vợ công trận pháp khởi động cựu châu đỉnh điên cùng thu nạp thần châu tổ mạch linh khí ly sơn phía trên đầy khắp núi đồi có cây trong nháy mắt khô héo t à o cần hành một tay thu nạp một tay p h ó n g thích đem cái kia liên tục không ngừng chân khí rót vào trong súng thí thần thương phát ra huyết quang thiên nhân hợp nhất phía dưới chân khí kéo dài vài dặm thương bên trên lá cờ đầu tung bay bay phất phói đột nhiên đại địa c h ầ n chiên chết theo trong hầm nguyên một đám tượng binh mã sống đi qua đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên trên tế đàn t à o cần hành kỳ dết t à o cần hành tâm thần khẽ động t ứ hải quy nhất trong điện tượng binh mã giữ mộ trước tượng binh mã thậm chí toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất ngoại thành mười vạn cỗ tượng binh mã toàn bộ kh t như như đại tần vua song thiết kỳ ở nơi này một nghìn tám trăm linh năm sau tái hiện nhân gian thiên cơ nhị thập ngũ thân mang kỳ lân thần thông tại phía dưới mặt đất thông suốt nhưng mới vừa sông ra không tới hai dặm đi tới ngoại thành đột nhiên đại địa chấn động thổ nhưỡng r i a cố ngạch như tấm thép đem cả người hắn chen ra mặt đất sau đó liền thấy hai bên mộ đạo bên trong hướng mà ra thủy triệu một dạng tượng minh mã kim qua thiết mã khí thôn vạn dặm như hồ kỳ trang diện kia thật là r u n động bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm tốc độ cũng quá nhanh thiên cơ nhị thập ngũ quá sợ hãi trong lòng biết không ổn trước tiên buộc phát p h á p tượng muốn giết ra một con đường p h á p tượng sức mạnh vô cùng c ư ờ n g đại thiên cơ nhị thập ngũ tiện tay vung lên thì có hơn mười người thân thể vỡ nát thế mà mới vừa ở trong làn sóng người đánh ra lỗ hổng đã có một mảnh k h ắ c tượng binh mã chán cùng lại đem một phiến này giải quyết trước hết bị phá hư tượng binh mã thân thể đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu một mạch toàn bộ xông tới tàu cẩn hành có cựu châu đỉnh có thần châu tổ mạch chân khí dùng mãi không cạn cái này mười vạn binh mã tượng trong tay hắn chẳng khác nào là bất tử bất diệt thiên cơ nhị thập ngũ mắt thấy không cách nào cưỡng ép từ chính diện phá vây chỉ có thể lấy tuyệt đỉnh khinh công xuyên ra biển người nhưng vào lúc này một vệ kim quang đột nhiên từ dưới đất x u ố n g ra tương quân hai tay kết l o ạ n thần chú ấn mạnh mẽ chụp về phía thiên cơ nhị thập ngũ lao tập nhận lấy cái chết k h tàu cần hành thanh â m từ tương quân trong miệng truyền đến ra thiên cơ nhị thập ngũ biến sắc vội vàng thôi động t r ư ờ n g lực liên tiếp chân khí bỗng nhiên bộc phát tựa như cạo sườn g cương đao bay vụt chung q a n h trong vòng mấy chục trượng tượng binh mã trong nháy mắt vỡ nát cả hai rằng coi nháy mắt cái khác tượng binh mắt cái khác thiên cơ nhị thập ngũ tránh cũng không thể tránh trong lòng sốt u ruột và phần từ khi tại thiên mỗi son gặp kỳ lân hỏa phượng hai đại thần thú bao vây chặn đánh thân chúng bất tử hỏa mặc dù may mắn lưu được tính mệnh nhưng nửa người tàn tật chân khí hao tổn to lớn ngay cả pháp tượng nhị trọng đều khó mà duy trì tương quân ra tay toàn lực p h ù tăng thần mục linh hoạch sở tổn chân khí trí dương trí cương uy lực mạnh mẽ thiên cơ nhị thập ngũ trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn vào phía sau trường thương đâm tới suy mây chục cây trường thương cùng nhau đâm vào phát tượng kỳ thiên cơ nhị thập ngũ hai mặt thụ địch chỉ có thể thôi động hộ thể cương khí cắn răng tạo cẩn hành nhất tâm đa dụng tương quân cùng chúng quanh tượng binh mã tề tâm hợp lực n h ấ t người chính diện tiêu hao công lực những người khác thừa cơ hạ sát thủ trường thương đâm vào p h á p tượng suy suy rung động đầu thương khoảng cách nục thân càng ngày càng gần phốc phốc rốt cục một tiếng văn g trầm thứ nhất cây thương thành công đột phá hộ thể cơ ư n g khí đâm vào thiên cơ nhị thập ngũ thân thể đỏ thâm máu dấu vết phá thể mà ra a thiên cơ nhị thập ngũ không khỏi phát ra kêu g ê n chân khí tùy theo suy giảm thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn kỳ tương quân một tay cùng đối trường tay kiêng ngưng tụ chân khí thi triển tụ khí thành nhận một trưởng vô ra hắn lồng ngực liên ở cái k i a khí nhận sắp rơi xuống trong n g á y mắt ầm ầm đột nhiên tiếng sấm vang lên một đạo t ử s ắ t t h i ể m điện thế như t r ẻ tre từ địa cung bên ngoài và vào d ừ n g tay ven đường sở hữu tượng binh mã đều bị lôi quang đánh nát mạnh mẽ mở ra một con đường nhắm thẳng vào thiên cơ nhị thập ngũ thiên cơ nhị thập ngũ nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc đã đến kỳ tao cần hành lại làm như không thấy khí nhận mạnh mẽ vỗ xuống đồng thời điều khiển t r u n g quanh tượng binh mã đâm ra từng cán trường thương ẩm độc trưởng lực dẫn đầu xuyên thấu qua kỳ lân lân giáp dốc vào thiên cơ nhị thập ngũ thể nội、ba. thiên cơ nhị thập ngũ trong thân thể truyền ra một tiếng nhỏ không thể thấy tế hưởng có hơi ấm chất lỏng lưu mà ra, hắn tâm t ạ n g cho mạnh mẽ tắn nát thiên cơ nhị thập ngũ hai mắt trọn lên phun máu phè phè nhìn vào tương quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi t ư ơ n g quân hồi lấy cười lạnh a tới cũng vô dụng ký ngay sau đó phốc phốc phốc phốc phốc phốc t r u n g quanh tượng binh mã cùng nhau tiến lên từng cán trưởng thương đem hắn đâm cái xuyến thấu thiên cơ kỳ lôi quang trưởng thương đem hắn đâm cái xuyến h ấ u thiên cơ kỳ lôi quang trưởng thương đem hắn đâm cái xuyên thấu. Thiên cơ. Ký lôi quang hiện hình, cũng có thể thiên cơ nhị thập ngũ liên tục gặp trọng kích đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít thần tiên khó cứu thiên sư phủ dương nhiệt tương quân rút lui mấy bước tay phải co rút run g dậy lấp lóe hồ quang điện tao cần hành trong lòng kinh ngạc người này ngũ lôi thiên tâm quyết tạo nghệ s o trương minh diễn còn mạnh hơn không ở đại ca phía dưới chẳng lẽ là nhân vật đời trước sau đó chú ý tới người này dâu bạc trắng bạc mi bộ dáng cao tuổi nhưng làn da hồng nhuận phất phớt tinh thần quát tước là tiêu chuẩn tóc bạc mạc hường hào tại chỗ mi tâm còn có một cái thiên nhiên hình thành huyết sắc hợp hoan hoa h n ký thiên sư huyết sắc hợp hoan Khi tao động động c nguyên hành n t r o đ ầ hiện lai là hắn thứ năm mươi đại thiên sư trương n g h i ê m xuyên là trương minh diễn sư tổ cũng là đại minh khai quốc đến nay cái thứ nhất bị triều đình trừ bỏ đại chân nhân phong hào trả lại trấn phủ tỷ truy nã lệnh thiên sư theo hán độc kho tư liệu biểu hiện người này thiên tư chắc tuyệt võ công tỉnh xảo t kỳ trấn phủ tỷ bí khố lao đạo sĩ đau như vậy hận thải âm bổ dương thuật phong the chính là bởi vì hắn đầu mới có chương nghiêm thành là vĩnh lạc thời kỳ người sống tính toán thời gian sống đến bây giờ nói ít cũng có hơn một trăm ba mươi tuổi đoan chừng lại là vì trường sinh bất tử tao cần hành rất im lặng những cái này thế ngoại cao nhân không luận võ công mạnh cỡ nào tâm trí cao bao nhiêu vừa gặp phải loại sự tình này liền sơ xuất trí hao tổn tâm cơ cũng phải thử nghiệm cái kia một phần vạn cơ hội thiên cơ nhị thập ngũ là như thế này cái kia hai ăn trường sinh bất tử dược thay đổi bất nhân bất quỷ cao nhân cũng là dạng này người thiên sư này hẳn là cũng không ngoại lệ t á m thành là để cho thiên cơ nhị thập ngũ lừa gạt đến tao cần hành đối trường sinh không hứng thú kỳ thương nói nhân sinh chưa tròn trăm thường mang thiên t h u lo đây nếu là thực sống nhất thiên thuế còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền não nhưng nếu như cái gì cũng không nghĩ sinh hoạt nhất thành bất biến cái kia sống một vạn năm lại có ý gì trước qua hảo cái này tám mươi một trăm n ă m rồi nói sau thiên cơ nhị thập ngũ tâm t ạ n g v ỡ vụt trong lồng ngược lại có pháp tượng cấp bậc gâm dương thuật lực lưu lại chỉ dựa vào d dự ư ợ cứu c không được không dựa vào d dự ư ợ c không cứu sống hẳn phải chết không nghi ngờ cái này t hai họa không còn nơi đó lý do dương mộ những người đó tao cần hành ngưng tâm tĩnh k h í thì thần thương thả ra huyết quang vô số tượng binh mã bị tác động từ bốn phương tám hướng tràn vào điên cùng thẳng hướng thượng tầm tứ hải quy nhất điện kỳ trương n i ê m thành mang theo thiên cơ nhị thập ngũ nhanh như điện chấp xông ra t ầ lăng đi tới ly sơn bên trong một chỗ bí ẩn sơn động nhỏ quán thâu chân khí cho hắn c h ữ a thương không vô dụng thiên cơ nhị thập ngũ khoe miệng chảy máu hữu khí vô l ự c nói tiền bối không cần uống phí tâm tư thời gian của ta không nhiều cái này truyền cho người q u ỷ cốc bí thuật t r ư ơ n g nghiêm thành mừng rõ trong lòng trên mặt lại tất cả đều là vẻ thương tiếc nói ra sư phó ngươi giúp ta tìm đến âm trường sinh truyền thừa được thụ a n kỳ sinh nhất mạch thả i âm bổ dương bí pháp dựa vào kéo dài tuổi thọ đến nay đại ân không thể báo đáp nhị thập tứ huynh đi sớm vốn định báo đáp ở ngươi trên người chính là ai tới chậm từng bước k bốn chết sống có số g i â u có nhờ trời thiên cơ nhị thập ngũ thanh âm càng ngày càng thấp thì thào nói ra thiên ý không ở ta đáng tiếc ta vĩnh viễn không nhìn thấy thiên môn bia hiện thế thời điểm hiện chất thiên tâm kỳ trương nghiễm thành vẻ mặt k i ê n nghị chém đinh chặt s ắ t nói bản tọa nhất định sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện để cho ngươi chân truyền đệ tử bước lên trời con đường như vậy rất tốt thiên cơ nhị thập ngũ sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh thiên cơ môn lang gia cát liền xin nhờ tiền bối trương nghiễm thành trịnh chọn gật đầu thiên cơ nhị thập ngũ ho khan hai tiếng tiếp tục nói ủy cốc thượng q u y n trừ bãi hạp thủ tùng h à n h kiếm có khắc lưỡng quyển sách tiên phẩm bí thuật. có năng lực quỷ thần khó l ư ợ n g sư tôn khó có thể lĩnh nộ ta cũng chỉ có thể lĩnh hội ba điểm về sau muốn gần trước bối còn xin học thành về sau c h u y ể n cho t a đồ h i ế n chất t i ê n tâm còn có cái kia tạo c ầ n hành thù mới hận cũ bản tọa tuyệt sẽ không bỏ qua hắn ngươi nhanh mẹ nó nói đi kỳ t r ư ơ n g nghiêm thành lòng nóng như lửa đốt nghe hắn thanh âm càng ngày càng thấp không khỏi thấp thân tiến đến bên m i ệ n g hắn thiên cơ nhị thập ngũ h ư u khí vô lực nói một thiên được đặt tên là thần du vật ngoại đại pháp chính là thiên nhân hợp nhất cực hạ có thể đem bản thân ký thác tinh thần vu chân khí phía trên cùng thiên đ i ệ đồng cảm luyện thần xuất h i ế u thần du thần có khác một thiên vị vẫn sống thuật chính là thôn thiên m à công ghi chép bí pháp cũng có thể bởi vô thanh vô tức ở giữa hút vây vạn vật sinh khí bổ khuyết bản thân trương nghiêm thành nghe tinh thần đại trấn quả là thế thiên cơ nhị thập tứ có lần say rượu thất ngôn nói bản thân không thể học thành mạnh nhất quỷ quốc bí pháp cực kỳ tiếc nuối lúc trước từng nói về hai đại bí pháp chỉ năng nghe trương nghiêm thành thần hướng không thôi ám đạo khó trách lao tiểu tử này đối có thể kéo dài tuổi thọ thải bổ hấp thu người khắc nguyên khí tỉnh huyết lấy bổ ích mình thân chỉ pháp đều không có hứng thú nguyên lai là bái kiến chân chính thần thông thế nhưng là tỉnh rượu về sau lao tiểu tử này lại không nhận、chứng. n ế u không phải là đánh không lại hắn trương nghiêm thành đã sớm muốn giết hắn chiếm lấy công pháp chờ hắn chết rồi đệ tử của hắn thiên cơ nhị thập ngũ lại trốn tránh hắn càng làm cho hắn tin tưởng lúc trước nói đều là thật mãi cho đến gần nhất mới liên lạc còn đưa ra phải lấy tiên pháp đổi lấy hắn xuất thủ bằng mệnh kỳ nó lại tới lui trương nghiêm thành cặp cái này tin tưởng không nghỉ ngờ càng cảm thấy hứng thú hơn đầu cũng thả thấp hơn thần du vật ngoại đại pháp quá mức thâm thúy tô i nghĩa ta cũng không thể lĩnh ngộ về phần vẫn sống thuật tâm pháp thì là thiên cơ nhị thập ngũ từng chữ nói ra nói rất chậm trừng cho nên hắn cũng không có phát hiện thiên cơ nhị thập ngũ càng nói thanh âm càng ổn càng nói vết thương càng cạn càng nói thương thế càng nhỏ càng nói công lực càng mạnh chứng nghiêm thành một thân pháp tượng đỉnh phong công lực cùng sinh cơ bừng bừng tại lạng yên không một tiếng động trôi vào thiên cơ nhị thập ngũ thân thể bình thường hấp công đại pháp tựa như săn ngồi được kiểm chế chủ đối thủ xé rách chân khí của hắn nhập thể mà vẫn sống thật u giống như địa hút máu một bên bài tiết độc tố tê liệt tinh thần của ngươi một bên điên cùng thôn vệ công lực của ngươi thiên cơ nhị thập ngũ càng hút càng mạnh kỳ trong bất chi bất giác ngay cả chỗ cụt tay đều một lần nữa mọc ra m hắn nhìn vào trương n g h i ễ m thành lộ ra khinh thường cười lạnh khoả này hình người tạo hóa đan chính là sư phụ để lại cho vũ khí bí mật của hắn ngày hôm nay rốt cục có đất rụng võ thời gian dần trôi qua trương n g h i ễ m thành cảm giác không đúng trên tay của hắn nhiều nếp nhăn hắn huyết n ụ c tại t à n biến hắn đang nhanh chóng già đi ngắn ngủi mấy hơi t h ở liền từ già vẫn tráng kiện biến thành hình dung khô c ả o ngược lại thiên cơ nhị thập ngũ ngược lại càng ngày càng trung khí mười phần làn da trong tráng lộ hỏng sinh mệnh lực hết sức dồi dào lập tức úp sấp trên mặt đất giống như một cái đất vàng trôn h cổ lào ô n g mắt thấy là phải chết đi k ỳ tiên bối đừng thấy lạ thiên cơ nhị thập ngũ một cái bật dậy đứng lên hoạt động tân sinh trắng non cánh tay ngẩng đầu giữ ngực dừng dưng nói ra vẫn sống thật u quá khó khăn vạn bối sợ ngươi không hiểu cố ý làm mẫu cùng xuống đất mới tốt tu luyện à. nói xong thiên cơ nhị thập ngũ một cước đạp gãy t r ư ờ n g nghiễm thành c ổ mắt lạnh nhìn về phía địa cung phương hướng tào cẩn hành ngươi quá coi thường ta bất tử họa đều không giết chết được ta t h i tâm thì sợ gì hãy gọi đây chương ba trăm hai mươi ba muốn mạng kho máu thượng tầm d tứ hải quy nhất trước điện tiếng nhạc k h u ấ y động kim nhân cổ cầm cùng nhạc quan t ỷ bà hóa lẫn đại chiến đang tiến hành các loại chân khí tràn đầy tầm mắt pháp tượng bốc lên khí mang bắn ra đánh địa cung chấn động kim ngọc thanh âm ầm ầm như thay bạch mi triệu hy chân cùng một lòng mạnh mẽ xuống tới cựu đại kim nhân đều cầm tiên khí t ử chiến không lùi thế nhưng là linh trí chưa đủ là bọn chúng nhược điểm trí mạng tam thần thú cùng con dối lập lại chưa cũ cùng kỳ kỳ lân ra trận dây dưa hỏa phượng t ụ lực hơn nữa ma giáo ký linh lâu cao thủ cùng nhau xuất thủ cựu đại kim nhân liên tục bại lui liên quan thân phụ ly sơn việt học di sơn đạo hải chi thuật lệ thắng thiên cùng ma giáo tam tông tông chủ cũng là một đỉnh nhất cao thủ đám người cùng lên kim nhân lần lượt làm tiêu tăng dùng lần này bạch mi trưởng trí nhớ sớm chú ý tạo cần hành động tĩnh nghiêm phòng hắn lại đột nhiên b ư ớ c lên mà ra đ ộ t bảo để cho triệu h y chân vương đạo tông đ á m người trước tiên trắng trận cấp đ o ạ t tiên khí chính là quỷ dị chính là kim nhân nóng chạy tiên khí rơi xuống đất trong n g á y mắt dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi đột điện bạch mi trong lòng kinh ngạc vừa vội vừa nộ nhưng cũng không nói hoài tới t ứ hải quy nhất điện đang ở trước mắt tam thần thú vô tình tiên khí kỳ lân mở đường phá tan đại môn hỏa phượng cùng kỳ theo sát phía sau lo lắng cứu ra tam hùng ma giáo ký linh lâu nhân cũng đã kìm nén không được đại tần trọng bảo thấy ở xa xa cướp đến tay mới là đòi hỏi thứ nhất đại nhân mật đạo bên trong mắt thấy cùng kỳ liền muốn xuyên qua cơ quan bay vào đại điện hà thiên thu có chút nóng n ả y lục binh thần sắc kiên nghị không nói hai lời nhắc lên trấn quốc phủ sau lưng m ộ ư ơ i tám ảnh vệ vận sức chờ phát động nhưng vào lúc này một thanh âm bay tới lục bình bên thai lục bình vừa muốn lao ra nghe được thanh âm vội vàng đưa tay ngăn lại đám người chờ một chút tam thần thu cùng một đám cao thủ vọt vào tứ hải quý nhất trong điện giữa mộ cùng âm mộ bố trí không khác nhau chút nào đồng dạng rộng rãi đại điện đồng dạng đại cao đồng dạng nhật nguyệt tinh thần sông lón hồ hải thủy ngân có độc đám người nín hơi mà vào ánh mắt xuyên qua binh mã xà r ò n g cùng nhau nhìn về phía năm trượng bên trên tế đàn nơi đó không có thủy hoàng quan tài không có cựu châu đ ỉ n h mà là đứng thẳng một khối đen thủy lùi bia đá trên tấm bia thình lình khắc lấy hà đồ lạc thư đó là hai bức t ừ viễn cổ truyền thừa xuống thần bí đồ án ẩn chứa thâm v o vũ trụ tinh tượng lý lẽ đại đạo vận hành bí mật hà đồ hơn mười vì thiên đ i ệ tạo ra đếm lạc thư cựu đếm vì thiên đ i ệ biến hòa đếm vạn vật có chất chính là đều biết n ắ m chắc chính là có voi khí hình số nguyên tố voi ngũ yếu tố sử dụng hà lạc bắt q u á i đồ mô phỏng biểu đạn xào rượu tổ hợp hòa vào nhất thể xây cấu ra giờ vũ trụ không hợp nhất vạn vật tạo ra biến đổi vận hành hình thức từ đó giải thích ra thiên địa t r í lý để cho người ta vừa thấy cũng không khỏi đắm chìm trong đó đại đạo n g a minh tông tông chủ khương thanh dương thất thanh t ê u lên hai mắt tràn đầy hưng ơ phấn cùng n ộ i vàng những người khác xem xét cũng đều lộ ra ánh mắt của nhật mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là giang hồ cao thủ kiến văn q u ả n bác đương nhiên biết do thần bí này bia đá nắm giữ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh đại đạo bia ẩn chứa tiên h địa t r í lý chính là hoa hạ văn hóa võ công âm dương ngũ hành thuật số ngọn n g u ồ n truyền thuyết thành thang tại lạc thủy được hắc quy hiến địa quan lạc thư mà sáng tạo tiên thiên càn k h ô n c công văn vương bởi rũ bên trong được thanh loan hiến địa quan hà đồ mà sáng tạo chu dịch văn vương tiên h hóa võ vương quan bia sáng tạo đục thiên bảo giám thiên tử kiếm pháp đến xuân thu thời kỳ chiến quốc chư tử bách gia quan bia sáng tạo tuyệt học chân phái sứ diên phận mình tâm pháp võ công danh dương thiên hạ quỷ cốc tử làm huyền nhỏ bé thật hiểu tung hoành kiếm thuật ly sơn lão n ẫ u sáng tạo âm p h ụ kinh di sơn hải. Lão tử sáng tạo đạo hải la Công Mặc công vong kinh, xuân thu kiếm. Mặc tử sáng tạo mực kinh, tử tọa thu tử tạo làm Lã kiếm. mực kiếm. phi ba ấ t tạo tướng nguyệt vì vô sáng công, thần đại trảo. âm b nguyên bản thúc đẩy bách ra tranh minh đại đ ạ o địa theo thủy hoàng nhất thống thiên hạ về sau mai danh nhận tích ba nguyên bản nổi tiếng xa gần tiên cấp võ công theo thủy hoàng đốt sách trôn nho về sau tuyệt tích giang hồ thủy hoàng tôn sùng hà phi tin tưởng kỳ ngôn nho lấy văn luật pháp nghiêm cấm võ học cấm tiện đại đặc địa cấm tiện tiên cấp công pháp chính là vì giảm bớt không nhận quản khống giang hồ du hiệp cũng là vì đại tần trường chỉ c ử ăn chỉ tiếp ngàn tính và tính hay là thất bại trong g ă n tấp bây giờ đại đạo bia tái hiện giang hồ ý nghĩa phi phạm p h ạ m là muốn đăng lâm tuyệt đỉnh người giang hồ cái k i a không muốn tu luyện tiền cấp c ấ m pháp cái k i a không muốn quan bia tìm tòi thiên địa h u y ề n bí sự cám d ụ của nó quá lớn vừa nhìn thấy hắn những bảo vật khác tất cả không lọt mắt xanh khương thanh dương vô ý thức bay lên đài cao như đói như khát quan sát cái kia trên tấm bia đồ án ma g i á o trưởng lão hộ pháp cũng không n h ẫ n lại được vốn là cướp bóc kẻ tái phạm đối mặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo bí tịch võ công đều như bị điên t i lên địa cung lập tức thuận dịp o ạ n các loại kim khí ngọc khí chân châu mã não sạt một chỗ người người người người tranh đoạt bí tịch ôm tơ Đây là mặc gia tất u Quả y ệ t tối một thanh kiếm tốt. học chạm nhiên cao. kiếm Nô lô. sở là b láo đ ư ợ cả Nơi này lại còn có trong truyền lại rồi. thuyết láo có được. bất tốt Quá b o vật. Tất cả đều là bảo vật a tam thần thú đối những người kia kinh hi hô gào lo đễm cực lực cảm ứng tam hung vị trí tìm kiếm cựu châu đỉnh vị trí bạch mi triệu hát chân vương đạo tông cùng vị kia đeo côn lôn kiếm hắc bảo nhân cùng đều tại tìm rút ý đ ồ tại thất thức chỉ trận áp chế xuống tìm được trận nhãn đôi cái gọi là bảo vật cùng khối kia đại đạo bia chẳng thèm ngó tói thậm chí đang tránh cho đem ánh mắt đầu nhập đến trên tấm bia đá nhạc quan nóng lòng muốn thử muốn đi nhìn đại đạo địa để cho linh quan kéo lại về phần cái khác hí linh lâu sát thủ nhưng là chẳng nó ngàn gì g tới có nhìn địa có đ ò c b ả o di lặc tông chủ cũng đã đi lên q u a n địa thái bình tông chủ trương vạn k ỉ n h đồng dạng muốn lên nhưng thấy lệ thắng thiên linh quan cũng là bất động thanh sát hoài nghi có vấn đề thuận dịp cưỡng chế cố kia r ụ c vọng đứng ở lệ thắng thiên sau lưng lệ thắng thiên chắp tay đứng đấy trong mày nhìn xa xa cái bia kia trong lòng dân g lên dự cảm bất tưởng tuy nói không có kỳ lân hỏa phượng tương trọ thập nhị kim nhân cơ quan bẫy dập cũng đã là lệ trời thường nhân khó có thể nhập mộ nhưng luôn cảm giác có chút qu đại đạo bia đứng ở nơi đây thần công bí tịch thiên tài địa bảo cũng là không bão phủ chẳng lẽ cái k i a mười hai cái kim nhân chính là toàn bộ thủ mộ bản lĩnh lệ thắng tiên càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý đây chính là thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng lăng mộ a đang muốn nhắc nhở hai vị k i a tông chủ đông nhiên một tiếng hét thảm mấy người theo tiếng kêu nhìn lại bên d ư ớ i tế đàn đoạt bảo vật một cái hí linh lâu đỉnh cấp sát thủ dĩ nhiên một trào móc xuyên đồng bạn tâm tạng đem hắn tâm hái mà ra người tia đỏ hồng mắt túm lấy đồng bạn trong tay tớ lụa trên mặt đều là điên cùng đắc ý cười to một bên hô hào ta đều là của ta một bên ném cái tia tớ lụa giết vào đá chuyện gì xảy ra nhạc quan b i ế n sắc vừa muốn kích thích dây đàn trừ cái này thai họa đã thấy những người khác cũng đều không nhận k h ô n g chế lớn tiếng la lên lên đỏ h ư n g mắt l i ề u mạng c ư ớ p đoạt chân bảo thần binh bí tịch võ công ký linh lâu sát thủ tại đoạn ma đạo trưởng lão hộ pháp tại đoạn một hồi đoạt cũng không khỏi tranh đấu tiếp theo ra tay đánh nhau rất nhanh hưng phấn tiếng gào thét c ư ớ p đoạt tâm thanh đao binh tiếng liên tiếp vang lên sở hữu chạm đến bảo vật người đều đánh nhau có người đánh chiếu có người đổ máu có người chết bọn họ càng đấu càng lợi hại còn có người đột nhiên bổ nhào vào bảy g a linh đan rượu rượu trên mặt bàn đỏ h ư n g mắt ôm chân bàn đạm có nắm lấy bình xứ thanh đồng rượu tức hướng trong nhựa ấy m ả n h vụn vẽ lên miệng rượu tước tức chân đều cắm vào cổ họng nhưng l i ề u mạng tiếp tục dùng lực thẳng đến đem tức chân cắm vào yết hầu mất mạng là lúc nhưng duy trì cái kia điên cuồng mà t h ầ n s á c nhìn thấy mà giật mình còn có người sử dụng đầu mánh đụng lối thoát đập máu me đ ồ n g đ ị a tất cả mọi người điên bất luận cảnh giói cao thấp võ công mạnh yếu đều giống như biên thành từng đầu giá thú chỉ lo đánh lung tung cắn loạn loạn xé trong lúc nhất thời chân cụt tay đứt tung bay tứ hải quy nhất trong điện hoàn toàn bọn đầu tỷ n h ạ quan giật này lệ thắng thiên sắc mặt cũng thay đổi tiên phẩm độc dược quả nhiên lợi hại phát tác cực nhanh đem sức lực phục vụ mãnh chưa từng nhìn thấy hai người một trận lòng có dư quý tái ngẩng đầu nhìn trên tế đại quan bia hai vị tia tông chủ dĩ nhiên đối bên dưới tế đàn chém giết tranh đấu thờ ơ vô luận là hí linh lâu sát thủ hay là ma giáo trưởng lao hộ pháp thậm chí hai vị kia phó giáo chủ tất cả đều đứng ở đại đạo địa trước đó gắt gao nhìn chằm chằm phía trên đồ án hai mắt vô thần chống giông chết lặng nhìn qua giống như quên thời gian và không gian trong mắt chỉ có cái kia vô tận đại đạo tâm thần đắm chìm trong đó không rời mắt n ổ i con người đại đạo địa cũng có vấn đề t r ư ơ n g vạn kinh phía sau lưng mồ hôi lạnh lưu hiện ra cái này tần lăng vậy mà như thế quỷ dị khó lòng phòng bị lệ thắng thiên cấp tốc lấy ra hai cái kim trâm vung tay ném về hai người kim trâm đâm vào h u y đạo thế nhưng hai người giống như hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn nhưng giống con dối một dạng không nhúc đ í c h không phản ứng chút nào lệ thắng thiên sắc mặt biến hóa lại ra một t r ư ờ n g lấy t r ư ờ n g phong đánh bay khương thanh、Hình、dương cưỡng ép để cho hắn chuyển di ánh mắt rời xa đại đ ạ o địa chính là ngay tại khương thanh dương ánh mắt thoát ly bia đá trong nháy mắt hắn sinh cơ bên trong cơ thể cấp tốc tiêu tán rơi xuống đất là lúc đã biến thành người chết t r ư ơ n g bạn kình giật này cả mình bia đá đồ án từng sử dụng bí dược đau ly hô tán lệ thắng thiên trong đầu linh quang trật lóe tự lẩm bẩm ngay sau đó biến sắc mau bỏ đi đại điện bên ngoài xuyên tấu qua mở ra cửa điện, lục binh. hà thiên thu đám người có thể t ỉ n h tượng nhìn thấy tình huống bên trong nguyên một đám h ả i hùng kết vía may mắn không tiến vào thập tam viện binh sẽ tới cho ta nhìn chằm chằm chết cùng kỳ thú giữ khác có thể sống hắn phải chết lục bình nắm chặt c h ấ n quốc p h ụ từng chưa nói ra chém đinh chặt sát là mười tám ảnh vệ đều không hai lời cái này tần lăng nhất định chính là đầm rồng hang hổ dám lo động bên trong những người kia chính là kết quả hà thiên thu lên tiếng tiếp theo ngạc nhiên nói thập tam viện binh ở đâu ra viện binh lục bình không trả lời mà là nhìn về phía sau lưng đầu kia thật dài mộ đạo ầm ầm lệ ớ thăng a n nhiên h em đột nhiên vang lên. Hà thiên trương h u lấy vạn kình cùng hí linh lâu hai vị mới ra dương mộ nhìn thấy như vậy trận thế đều kinh ngạc một chút cái này tần lăng cũng thật là đầm rồng hác hồ phía sau cung điện có kịch độc bảo vật n h i ế p tâm địa đá lặng yên không một tiếng động giết chết cả đám phía trước lại đột nhiên đến nhiều như vậy tượng binh mã thanh thế quần quận đơn giản là như thiên quần văn mã thùy hoang nội tình thật sự hùng hậu nhưng cùng lúc trong điện tam thần thú bạch mi con dối cùng ngoài điện bốn tên hướng kia tuyệt đỉnh cao thủ cũng đều cảm nhận được c ô kia để cho tượng binh mã hồi phục cường đại sức mạnh nhất là tam đại thần thú cảm thụ phá lệ hiểu rõ đem trận pháp lực lượng dùng cho công kích cái này trưởng kia làm tiêu tan phong ấn chi lực thế tất yếu bớt tam hung khí tức liền lưu sơn mà ra dưới đất tam thần thú trong mắt tỏa ánh sáng bạch mi triệu hy chân cùng trước tiên nhận được cùng kỳ tâm thần đưa tin bắt đầu hướng trong lòng đất dùng s ứ c kỳ lân không ngừng đặt đất dương mộ cứng rắn như sắt thổ n h ư ỡ n g bắt đầu băng liệt sở hữu con rối thần thú hợp lực treo lên phong ấn hướng phía dưới đột phá ngay tại thời khắc mấu chốt này dẫn đầu tám vị tướng quân tượng đã giết tới trước cửa cung chiến m ã đứng thẳng người lên lập tức tám vị tướng quân phi thân xông vào đại điện cái khác tượng binh mã giống như là thủy triều che mất bốn vị kia cao thủ đ ộ n thủ lục bình ra lệnh một tiếng hà thiên thu cùng mười tám ảnh vệ xông vào tượng triều tượng binh mã đuổi bọn hắn nhìn như không thấy bỏ mặc bọn họ xông vào đại điện, cùng nhau thẳng hắn hắn nhạc quan cùng linh quan thấy thế trong lòng g i ậ n mình nhưng cũng không động tác lúc này tái đ ố i c ẩ m y địa vệ xuất thủ tính chất liên biên kỳ quái là lệ thắng thiên trương vạn kinh hai cái này xem như thao thiết người thừa kế hậu bối tử tôn cũng không có ngăn cản thật giống như không thấy được c ẩ m y địa vệ tại tượng triều bên trong chậm rãi xử lý nào lên tượng binh mã trương vạn kinh ngược lại là cố ý ngăn cản nhưng nhìn giáo chủ t h ở thông minh cùng hắn đứng ở cùng một trận tuyến lệ thắng thiên mắt thấy c ẩ m y địa vệ rết tới trong điện khỏe miệng móc ra cười lạnh thân phủ quyết một búa chạm phá ra hà đoạn lục binh buộc phát trợ khí sáu trượng pháp tượng bốc lên cầm trong tay cự ph Khí cuốn cuộn, đánh bạch mi vội vàng hét lớn một tiếng mệnh lệnh vương đạo tông lý trọng lâu cùng con dối tấn công về phía hà thiên thu triệu hy chân cùng một đám ngụy tượng giúp đỡ hòa phượng bản thân hắn cùng côn lôn kiếm chủ chu sắt lục bình nhưng hắn vừa muốn động một vệ kim quan đột nhiên từ dưới đất sông ra tay phải dành dụm r ồ i dào chân khí biến thành âm dương s o n g ngư trục về phía hắn tâm tạng bạch mi vội vàng không kịp chuẩn bị vận bịu hai tay khoanh che ngực âm dương ra cấm thuật âm dương hợp khí tay tao cần hành điều khiển tương quân thôi động linh h ạ c h bên trong toàn bộ chân khí một trường vô r a vô cùng trường lực đánh vào bạch mi trên hai tay chân khí nổi lên đụng q u a n h long nổ mạnh đem hắn đánh bay ra mười trượng xa bạch mi hai chân cày qua mặt đất trên đất lại nhiều một đạo danh sâu một trường này sử dụng tương quân linh h ạ c h chân khí chưa đủ khó có thể lại cử động âm thầm tụ khí、Phúc. bạch mi bay ngược phun máu phẹ chỗ tối chờ lệnh mười tám ảnh vệ nhắm ngay cơ hội lập tức thân hình h ó a ảnh cũng cầm dao sát bủ về phía bạch mi cổ bạch mi liên tục gặp tập kích trong lòng kinh sọ mắt thấy những người kia như lang như hổ đánh tới biết rõ đó là cái cái bẫy tao cần hành lấy h i ệ n giáp tập kích chính là vì chờ hắn nóng đội là lúc liên hợp cái này mười tám người bố trí xuống như vậy s á t cơ xuống tay với hắn nhưng là tao cần hành bạch mi k h à n giọng phẫn nộ quát ngươi quá coi thường ta chỉ bằng những cái này ngay cả pháp tượng đều không phải là tiểu lâu la có thể làm khó dễ được ta hắn lập tức để khí hành công trách kinh chân khí như lửa long một dạng ở thể nội lưu chuyển n a m trượng pháp tượng trong nháy mắt ngưng tụ chỉ cần ngưng thành pháp voi lấy lực phòng ngự của hắn thơ ngu đỉnh phong ảnh vệ môn căn bản liền không cách nào đột phá hắn hộ thể cơ ư n g khí thậm chí sẽ bị phản chấn gây thương tích ha ha tương quân cười trong miệng truyền gia tạo cần hành thanh âm trước đó xác thực không được nhưng bây giờ tiên khí nơi tay lao giả chịu chết đi nói xong một bên gương đồng đột nhiên từ dưới đất bay ra chiết xả ra tia sáng trói mắt bạch mi t h ấ y thế quá sợ hãi này mặt cái gương bất ngờ chính là pháp gia thần tính thương quân tính có thất k ư ớ c chi trận cựu châu đỉnh cướp lấy thần châu tổ mạch trận khí tái lấy thí thần thương thôi phát bây giờ mười dặm tần lăng địa cung đều tại tàu cẩn hành thiên nhân hợp nhất khống chế bên trong bình thường trận pháp phạm vi bao trùm bên trong thương khung đại địa tận giữ tay bảo kính phá đất mà lên trong nháy mắt tương quân tiện tay một nhóm bảo kính bị lệch sáng trói kính quang bắn về phía đối diện bạch mi tấm gương này lộ ra quá nhanh bạch mi khi nhìn đến hắn trước tiên liền cảm giác được không ổn vội vàng nhắm mắt nhưng vẫn là có một sợi kính quang vào mắt trong c h ư ớ c mắt kia tinh thần của hắn không tự chủ được thất thủ giống như về tới, thiên mộ Sơn bí cảnh, về tới cùng thần thú kỳ lân cùng tạ thị tộc nhân ở bí cảnh trung sinh sống đoạn thời gian kia thái cúc đông ly hạ khoan thai thấy Nam Sơn. bạch m i thần sắc ôn hòa tinh thần buông lỏng thể nội hùng hồn chân khí tại ngưng thành pháp voi trước đó lặng yên tắn hết trong nháy mắt vô tận sát ý quanh quần thể sát tinh thần không tốt bạch m i bỗng nhiên bừng tỉnh mở mắt xem xét mười tám người đã gần đến tại chế thước giao s á t treo ở đỉnh đầu phốc phốc phốc phốc phốc phốc, phốc, phốc. bạch m i vội vàng nhấc tay đón đỡ trên tay hắn có kỳ lân lân giáp i ê n c ố không phá v õ nổi nhưng cái này mười tám người làm đúng là ám sát thủ đoạn vừa nhanh vừa độc từ bốn p ư ơ n g tám hướng tập kích một cái tay căn bản khó có thể hoàn toàn phòng ngự những người khác giao sắt đồn dập đâm vào hắn tâm tạo lồng ngực bạch mi hai mắt t r ọ t lên miệng phun máu tươi ánh mắt xuyên thấu qua những người này nhìn về phía tàu cẩn hành tương quân thần sắc lan tàn không ngạc nhiên chút nào lại nhìn trên trường hôn luận này càng ngày càng nhiều tượng binh mã cùng bị tượng binh mã hà tiên h thu cuốn lấy tự lo không s o n g thần thú kỳ lân trùng t r ù n g điệp điệp thở d à i d ế t t ư ơ n g quân ra lệnh một tiếng ảnh vệ thống l ĩ n h trụy thủ chém ngang bạch mi đầu lâu bay về phía bầu trời máu bắn tung vẽ đại ca một bên khác giúp đỡ kỳ lân một lão tinh lão trong nháy mắt mở to hai mắt một chết tương quân trong tay nằm kính mạnh hiện ra q u a n người kính quang trói mắt nhìn về phía k tạ thị tộc nhân cùng ba tên kia thông ngũ đ ỉ n h phong con dối cũng là sức sở vương đạo tông lý trọng lâu sốt ruột chờ bận bịu nhắm mắt hà thiên thu thừa cơ thân hình hóa điện trong đám người xuyên thân mà qua tạ thị nhất tộc đầu lâu dồn dập bay lên không trùng thi thể không đầu ngã về mặt đất kỳ lân giận dữ hai mắt đỏ như máu nhưng nó thân ở địa cùng thần thông bị áp chế không có cách nào đ i ị u hành cũng không cách nào ngự thổ một thân thực lực phế hơn phân nửa hà thiên thu tốc độ quá nhanh hắn công kích không tới hắn nhưng hà thiên thu trên tay cũng không có long cốt thần minh đồng dạng giết không chết hắn kỳ lân nổi giận đứng thẳng người lên hai vó câu dành dụng chất khí một ả n hiện ra nền xuống. Ấm ẩm. Đất dung núi chuyển.、Ký、lân hoàn toàn không nhìn、Hà、Thiên Thu, liều mạng h Hà Thu, thụ thương cũng phải mở ra thông liều ra cũng hướng Ấm Đất ẩm. đất thông dưới Kỳ l mở m ộ bên khác hỏa phượng bay trên không trung lệ thanh cao r ộ n g kết lên thỉnh thoảng huy động v â y cánh tung xuống từng mảnh nhỏ liệt diễm nhưng tượng binh mã chết một đám còn có một đám nhất là tám đại tướng quân tượng chất liệu phi phạm chân khí rót vào về sau sức chiến đấu càng đáng sợ hơn nguyên một đám như bị điên hướng hỏa phượng trên người nào tựa như kẻo da trâu dính vào liền chóc không xuống hóa phượng bị vô số binh tượng còn lấy cùng kỳ thời gian cũng không dễ chịu vang đột nhiên một tiếng lôi đình nổ vàng chấn cả cung chân khí động đến cả tòa địa cung đều đang run Tiên địa đều tòa dây. quả ố c cùng c phủ ô là ô n k i ế thế n n k i m khí lục bình đã có chuẩn bị tâm lý trên đời này có thể ngăn cản hắn thần phụ quyết người lác đắc không có mấy có vương đạo tông lý trọng lâu trước bị điều khiển chỉ cần lý huyền tông đối đồ đệ của hắn sư đệ không đề phòng cái k i a đánh lén phía dưới thuật đơn giản như chém dưa thái rau vô thượng thái cực kiếm thiện ở phong ngự hậu phát chế nhân tại mặc gia phi công kiếm pháp thất truyền đương đại có thể nói là thiên hạ mạnh nhất thủ kiếm cùng kỳ có hắn làm tầm thuẫn lại đem vào côn luôn kiếm lục bình t ô n mày dẫn phủ lại chém đương thời đứng đầu hai đại cao thủ buộc phát đỉnh phong quyết chiến thân phủ quyết n h ị hợp tung hoành thiên địa phân chiêu thứ hai dùng ra cự phủ tăng lên như mặt trời lăng không lý huyền tông vẽ mặt nghiêm túc một tay cầm kiếm dựng thẳng bởi trước ngực hai ngón tay bôi qua thân kiếm. Kinh khí hội trên ụ dưới c chiến đột n trường n g thỉnh ủ kiếm kích, giao thoảng kiếm quang hắc hắc thỉnh thoảng đũa bén hoành không thỉnh thoảng sáng như ban ngày thỉnh thoảng khí mang bắn ra tao cần hành dựa vào tương quân chỉ nhãn thấy rất rõ ràng trong lòng im lặng lại để cho hai cái này đánh như vậy xuống dưới đều không cần kỳ lân dùng sức là có thể đem tầng lầu rung sụt một bên kia cùng kỳ chính nút ở nơi hẻo lánh t h ở ơ lạnh nhạt mắt thấy vận lên thiên phú thần thông từng tia từng tia máu đen từ hổ trào phát ra ngưng tụ thành một giọt tinh huyết nhắm ngay lục binh lúc này nhất định phải ngoại lực phá vỡ cục diện bê tắc tạo cẩn h à n h một bên đề phòng một bên nhìn về phía một bên khắc cùng nhị ca dây dưa lý trọng lâu vương đạo tông lý huyền tông trung nguyên võ lâm hai tòa phong bi một t r o n tam dồi rào chân nhân chính thống đạo tâm kiên định võ đang trưởng môn ta không tin đạo tâm chủng ma có thể để ngươi không có lực phản kháng ch trong nháy mắt lại đang một chỗ khác trên trường đột nhiên xuất hiện lý huyền tông chính đang cùng kỳ thao t u n g phía dưới cùng lục bình tự chiến cầm trong tay côn lô n kiếm phòng thủ một tia không thấu đột nhiên một tiếng t ê o thê lương thảm thiết chuyển vào trong thai thanh âm này hết sức quen thuộc đánh thức lý huyền tông ngủ say ý thức hắn thật thà trong mắt lộ ra một tia thần quang theo tiếng nhìn lại liền thấy tương quân một tay bóp lý trọng l â u cổ càng ngày càng dùng xước lâu lý huyền tông bản thân ý thức bắt đầu cùng đạo tâm trùng ma đổi kháng trong lúc nhất thời hai mắt đỏ tươi đầu đau mất nước tại in lý huyền tông ô n đầu thống khổ gào thét hắn nhìn vào chẳng qua chừng năm mươi tu trên thực tế đã tuổi gần tám mươi tu luyện vô thượng thái cực kinh bảy mươi năm đến sớm đã bằng vào đỉnh tiêm ngộ tính cùng tâm tính đạt tới đạo gia vô vi trị cảnh xem như trương tam phong ký thắc kỳ vọng có thể chọc võ đang x à nhà người đạo tâm của hắn kiên định không gì s á n h kịp lúc này dựa vào một thân tuyệt đỉnh công lực cùng lòng kiên định tính mặc dù không thể hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h nhưng ở cùng kỳ tâm thần thao túng phía dưới vẫn có thể ương ngạnh chống cự lục bình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này thân hình trận lóe biện chỉ điểm ở hắn lồng ngực nhận nguyện thần giám huyền nguyện chỉ một thân chân khí trong nháy mắt chuyển hóa làm trí âm trí hàn đánh vào lý huyền tông huyện đạt trung lý huyền tông thân thể cứng đ ở đống nhiên băng phong lục bình dẫn phụ thẳng hướng c u n g kỳ thân phủ quyết tam tam không hết cản c n g chuyện c u n g kỳ là tứ hung bên trong đùa bỡn lòng người cao thủ chính diện đối địch lại không phải hắn có khả năng mắt thấy lục bình sát ý nghiêm nghị càng ngày càng gần vội vàng vỗ cánh muốn bay ai ngờ dưới chân gạch đá đột nhiên nứt vỡ từng đầu thạch lòng từ dưới đất thoát ra c u ố n lấy tứ chi của nó đồng thời trong nháy mắt đưa nó kéo vào gạch đá bên trong chỉ lộ ra nửa người nửa cái đầu tương quân vung tay ném đi lý trọng lâu cười lạnh nói ra cho rằng nút ở nơi hẻo lánh liền an toàn sao chờ ngươi đã lâu cùng k trước tiên hướng về phía lục bình bắn ra hổ t r ả o bên trong cái kia một dọn tinh huyết thế mà vừa mới phát ra một bức tường đá lăng không ngưng tụ giúp lục bình chặn lại hắn cùng kỳ tao cần hành còn có chiêu gì sau đó lục bình cự phủ tích xuống dưới tử sinh thời khắc cùng kỳ buộc phát bản năng cầu sinh đem hết toàn lực đem chân khí hội tụ ở hổ t r ả o liếc nhìn lại giống như kim thiết đúc kim loại bách luyện thép nhưng nhục thể tái kiên cố không phá vó nổi cũng vô pháp chống đối lục bình cầm trong tay lòng cốt thần binh một kích toàn lực tiếp theo một cái t r ớ c mắt kim thạch thanh em bạo hưởng cùng kỳ kia móng nuốt bị mạnh mẽ chém đứt hống cùng kỳ khàn giọng giống to điên cuồng dãy r u ộ n hòa phượng kỳ lân thấy thế vội vàng muốn cứu viện tào cẩn hành lại phát lực thôi động t ấ t k h ứ c chỉ trận trận pháp i ự u châu đ ỉ n h phát ra v ù v ù điên cuồng hấp thu thần châu tổ mạch c h â n khí lại từ thí thần thương đánh vào đại địa trong điện sở hữu tượng b ì n h mã như bị điên nào h về phía hai đại thần thú thượng như dập lửa bơm bấm một dạng việc nghĩa chẳng từ nan hà thiên thu toàn lực ngăn cản kỳ lân tám đại tướng quân tượng ném trường thương ngăn cản hòa phượng lục bình huy động liên tục tam phủ bốn phần ngũ liệt phong vân thay đổi ngũ nhạc hàng sơn kinh thiên thế sáu đạo vô thường t ư ơ n g k h n g diện thứ nhất phủ đoạn hai cánh tuyệt hắn phi hành thuật lực. Phủ thứ tuyệt hắn sức đứng dậy phủ thứ ba tích đầu triệt để diện kỳ sinh cơ liên tiếp tam phủ tích phía dưới đại địa cày ra danh sâu lục bình giống như khai thiên thần thánh đồng dạng tích cả tòa ly sơn chấn động phía trước trong lòng núi nhiều hơn một đầu cực lớn khe ránh sâu không thấy đáy địa cung bên trong sơn diêu địa động đ á vụn không ngừng hạ xuống đứng cũng không vững c u n g kỳ đầu bay về phía bầu trời trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất máu tươi tung toẽ lục bình vẻ mặt tạo cần hành tâm thần k h a động cùng kỳ đầu lâu tung tích đến âm mộ tạo cần hành đâm ra một thương viên kia đầu triệt để bạo tạc hóa thành một mịt dạng này mới là không sơ hở tí nào tao cần hành tự l ầ m b ầ m đem t h í thần thương một lần nữa cắm vào trong trận chương ba trăm hai mươi lăm tam hung xuất thế đem cùng kỳ đầu lâu bay lên trời thời điểm thời gian giống như trở nên chậm lục bình biến mất trên mặt máu tươi trong mắt quỷ dị hiện lên một vệ ánh sáng màu đỏ Dương mộ kỳ lân hòa phượng âm mộ hạ phong ấn tam hung tất cả đều bắt đầu cùng bạo khàn giọng cầm thét tao cần hành dưới chân tế đàn điên c u ồ n g rung động ẩn ẩn có kinh sợ rít gào tiếng từ dưới đất chuyển ra làm cho cả địa cung đều đi theo chấn động kịch liệt lên đây là vì dân trừ hại a m ộ ư ơ i tám ảnh vệ kích động không thôi ngoại giới tứ đại cao thủ cũng không nhịn được chố mắt ngóc m ồ n tuy nói cùng kỳ là dễ dết nhất h u n g thú nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này nhưng để bọn hắn tâm thần chấn động không hề nghi ngờ đây là vượt thời đại thời khắc cùng kỳ vừa chết tựa như để tuyến con dối sử dụng ta sư tử vong đạo tâm chủng ma không còn k i ể m chế vương đạo tông lý trọng lâu lý huyền tông cùng con dối đều khôi phục tâm trí triệu hát chân cũng tại lúc này chậm rãi tỉnh lại nhưng không đợi hắn mở mắt ra tương quân bóp cổ của hắn một cái hai ngón tay một sai chỉ nghe kẹt xét một tiếng triệu hát chân khí tuyệt bỏ mình tàu cần hành tiếp theo lấy tay làm đao chém đứt đầu của hắn t n h tông đã bị chân phủ tỉ hủy d i ệ t người này sống sót chính là tổn hại nổi đột nhiên một tiếng vang thật lớn lâm vào trạng thái cồn g bạo kỳ lân một c ư ớ c đ ặ p đất chịu đựng hai đại đ ỉ n h phong pháp tượng liên tục trùng kích tầng lầu rốt cục chống đỡ không nổi bị mạnh mẽ t ạ c ra hố sâu gạch đá vỡ tan trên đất xuất hiện một cái động lớn lộ ra dấu dếm ở phía dưới âm mộ mộ thất bố cục cùng dương mộ giống như lúc tam hung khí tức càng thêm nồng nặc kỳ lân cùng hống một tiếng thả người nào xuống hòa phượng theo sát phía sau như thiểm điện bay vào trong đó thập tam lục bình h đều thấy được thân ở đại đ ỉ n h trước đó trận pháp trung tâm t à o c ầ n hành t à o c ầ n hành nhất tâm đa dụng lại là điều khiển tương quân lại là điều khiển tượng binh mã còn muốn lưu tâm trên chiến trường nguy hiểm bảo hộ lục bình hai người tâm thần hao tổn cực lớn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là thiên phú dị bẩm lúc này toàn thân m ồ hôi lạnh thất khước chi trận đúng là một c ố không gì sánh được sức mạnh nhưng sử dụng loại này sức mạnh khống chế hai đại đ ỉ n h cấp t i ê n khí cũng là cực lớn tinh thần gánh nặng nhất là cùng kỳ vỡ chết tế đàn phía dưới tam đại hung thú phản kháng tăng lên tạo cẩn hành không thể không phân tâm áp chế cái chán toát ra một tầng m ù hôi dị hai đại thần thú xông vào âm mộ, thẳng tắp thẳng hướng t à o cẩn hành t à o cẩn hành một bên chuyên tâm áp chế hung thú một bên d ư ơ n g mắt nhìn về phía từ trên trời giáng xuống hai đạo thân ả n h kia đặt tại cựu châu đỉnh bên trên tay trái hơi hơi dùng sức tụ tập chân khí bởi t h í thần thương mũi thương hắn hít sâu một hơi sau đó trường thương vũ động kéo theo phạm vi hơn mười dặm thiên địa nguyên khí đâm ra một thương trường thương đâm rách không khí địa cung bên trong đông dưng ơ vang lên một tiếng t o r õ long âm long đẳng thương pháp vân khởi long thương đây là năm đó đại tướng quân cựu loan từng dùng qua chiêu thức tàu cẩn hành lúc này dùng ra dĩ nhiên trỏ giỏi hơn thầy một th phong mang tật lộ sặc bén vô s o n g hùng hồn thương kình chóc thương bay ra hóa thành vẩy và móng tung bay hoàng kim cự long trong nháy mắt hoành khóa hơn một mươi triệu chạm mặt đụng vào hai đại thần thú một thương này tốc độ quá nhanh kỳ lân h ỏ a phượng chính sử hạ xuống là lúc không kịp né tránh một cái vội vàng lấy sơn kình hộ thể đụng bay ra ngoài một cái k h á c hóa thành bất tử h ỏ a diễm mặc cho cự long xuyên thân không chút tổn hao nào hai đại thần thú yên ổn rơi xuống đất lần thứ hai và chạm theo nhau mà đến dưới chân tế đàn r u n động cũng như trận tam hung chính đang trong lòng đất trùng kích phong ấn tào cần hành toàn lực gáp chế tam h u n g nhìn qua phía dưới trên hành lang hai đạo kia cấp tốc ép tới gần thân ả n h trong lỗ mũi chảy ra vết máu thời gian dài cường độ cao tâm thần hao tổn để cho cả người hắn lung lay sắp đổ t h ậ p tam thời khắc mấu chốt hà thiên thu lục bình nảy xuống tới che ở trước người hà án lục bình đối cựu châu đỉnh tồn tại sớm có dự liệu hà thiên thu nhất thời không nghĩ sâu vào tất nhiên tào cần hành có không di động lý do đám kia hắn chĩa vào chính là nhị thái bảo trường thương trong tay lấp lóe hồ q u a n điện cùng đình thương pháp vận sức chờ phát động tào cần hành mắt thấy hai người rơi xuống đất căng thẳng tâm thần cuối cùng bông lỏng toàn lực duy trì t r ậ n pháp áp chế hung thú nhưng vào lúc này hai đại thần thú lao nhanh không ngừng hà thiên thu nắm chặt t r ư ờ n g thương trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc nào ngờ tới lục bình trong mắt đột nhiên sinh ra huế tượng tinh thần hoảng hốt giống như nghe được sau l ư n g vang lên nổ vang r u n g trời tứ hung đứng đầu thao thiết đánh nát tế đản từ dưới đất x u n g ra mở ra miệng to như chậu máu nhắm ngay tào cần hành nghiêm xúc lục bình g i ậ n tí mặt trở tay hướng về phía cái tiêu cự thú chính là một búa thế mà cái tiêu cự thú diện mục chân thật lại không phải là cái gì thao thiết mà là yên ổng ổn s n g sừng sững lấy hoa hạ tôn thần khí, thất chi trận trận nhãn cái này biến cố xảy ra bất ngờ hà thiên thu mắt thấy c ự phủ tích hướng cựu châu đ ỉ n h kinh ngạc hết sức tào cẩn hành cũng không nhịn được quá sợ、so、hãi tiếp theo chú ý tới lục b ì n h trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ thẩm n g h ị không ổn cùng kỳ chết thuộc về chết thế mà vẫn còn sinh mệnh thời khắc sống còn phía dưới đạo tâm chủng ma hắn không là điều khiển không là con dối mà là lấy tinh huyết làm mối tại lục bình trong đầu gieo xuống huyền thuật muốn để hắn đập vỡ trận pháp phóng thích tam hùng kỳ lân hòa phượng vui mừng quá đỗi tam hùng gần sắp xuất thế tiếp đó chính là đối nhân tộc báo thủ nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tào cẩn hành không k trong đầu nhanh đầu càng càng cho ó n hung g lướt l thú qua ạ n tới h ế nay h linh thán ngục c không bao giờ làm không nắm chắc sự tỉnh tạo cẩn hành lần thứ nhất xả thân kiếm hiểm điên cuồng điều động dưới chân thất khước chỉ trận trận pháp lực lượng dựng thẳng thương đón đỡ tiên khí đôi tiên khí thất khước chỉ trận đối pháp voi đình phong Cách、tiếp theo một cái trước mắt, một cái cái kinh thiên đ ộ đột n thanh n g địa âm h i ê lên, n văng đ ồ n g t h ờ i trong phút ra chốc bay ra địa c u n g trân ô lôi i tiếng kia giống hướng Phạm nghe như đến từ hồng hoang được Sơn đến tuyên mặt dặm một ấm ấm đất. từ đều Ly V30 cổ m Đại địa c h â chiến cả tòa địa cung phảng phất đã trải qua một lần động đất cấp m ộ ư ơ i cạnh góc bắt đầu đổ s ụ p lung lay sắp đổ phúc hết sức sắc bén phủ sức đánh phá phát voi đánh vào thân thể t à o cần hành thổ huyết bay ngược thân thể của hắn mạnh mẽ đụng vào cựu châu đỉnh thân đỉnh phía trên chiếc đỉnh lớn kia tại cự lực va chạm phía dưới hướng về phía sau chết đi mấy mét kết thúc Tào cần hà thiên ngã t thu lấy lại tinh thần vội vàng tiến lên đỡ dậy tào cận hành lấy ra tạo hóa đan thánh tâm đang cùng thánh dược chữa thương một mạch toàn bộ đốt cho hắn lục bình nhắc theo c h ấ n quốc phủ có chút mờ mịt tinh thần lần thứ hai hoảng hốt huyết quang biến mất không thấy gì nữa khi thấy trước mắt cảnh tượng chân từ lúc hắn quá sợ hãi trái tim kia cấp tốc chìm xuống dưới thập tam mau tránh ra tam hung xuất thế tao cần hành chỉ kịp nói ra câu này t h u ậ n dịp nhịn không được lần thứ hai thổ huyết theo hắn thoại âm hạ xuống dưới chân tế đàn đột nhiên nứt ra không còn trận pháp áp chế kỳ lân trực tiếp ngự thổ phá khai phong ấn trong lòng đất ba đầu hung thú tái hiện nhân gian hà thiên thu vội vàng ở sau l ư n g tào cần hành rời đi tại chỗ lục bình ở bên bảo hộ t ế đàn nổ nát vụn ba đầu cự thú theo thông đạo phóng tới mặt đất hống thao tiết h ác thú hôn n ộ n cùng kêu lên diết đào kinh khủng tiếng giống để cho địa cung bên trong tất cả mọi người không khỏi hai hùng kiếp vía lục bình mắt thấy hung thú sắp xuất lồng mà tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình cái kia quỷ thần xui khiến một búa hai tay nhịn không được run ngữ điệu trầm thống tự lẩm bẩm sinh linh đồ thán nhanh tao cần hành giống to một tiếng này sử dụng nhất tâm thuật chấn nhân tâm khách lục bình lập tức kịp phản ứng tay cầm cự phủ vào tới tam hung dù sao phong ấn hơn 1.800 n ă m lúc này chính là bọn chúng suy yếu nhất thời điểm tận dụng thời cơ chỉ có chu sát hung thú mới có thể bù đắp ngập trời sai lầm lớn lục bình tốc độ rất nhanh nhưng còn có một người nhanh hơn hắn ồn ào hung thú tiếng gào thét bên trong một đạo thân ảnh quỷ ma một dạng từ trên trời giáng xuống hình như mánh hổ ác thú mới vừa vặn nhô ra móng luớt liền được một cán trường thương gắt gao găm trên mặt đất trường thương xuống đất ba thước kiên cố ác thú ngửa mặt lên trời gào thét lục bình giật mình thời khắc trong tay trấn quốc phủ đã bị cưỡng ép hút vây bay về phía giữa không trung sau đó liền thấy một cái tướng mạo khó coi nhưng một thân tư thế hào hùng trung niên nam nhân c ẩ m búa từ trên trời ra xuống hướng về phía cái tia ác thú đầu mạnh mẽ tích phía dưới chương ba trăm hai mươi sáu không ai nợ ai phốc phốc một búa hạ xuống máu tươi bắn tung tóe ác thú bị sau lưng thao thiết kéo một cái né qua chỗ yếu hại cái tia cự phủ mạnh mẽ chém vào chân trước mạnh mẽ đem cái k i a móng đ u ố t bổ xuống ác thú đau nhức k h à n giọng giống to mông điểm một búa không trúng trong chớp mắt xuất liên tục t ă n g phủ tám triệu pháp tượng đỉnh thiên lập địa đến gần vô hạn thiên nhân cảnh hán cầm trong tay long cốt thần bình c h ầ n quốc phủ thật sự uy mãnh vô địch giống như viễn cổ thần linh đồng dạng phất tay mây mưa thất thường ác thú cắt một chảo hành động bất tiện nhưng nó thiên phú thần thống có thể hóa thành ám ảnh trốn công kích lần thứ hai để cho mông điểm tam phủ thất bại kỳ lân h ỏ a phượng càng ngày càng gần trong lòng đất song hung sắp xông ra mông điểm đối với cái này một chút không ngoại ý nhìn vào đoàn kia lóe lên bóng tối c ư ờ i lạnh nói một nghìn tám trăm năm trước bản tướng phong ấn được các ngươi giờ này ngày này càng là như vậy phù pháp biến đổi chân khí bốc lên trân quốc phủ phía trên đột nhiên thả ra hả quang canh kim chỉ khí mánh hiện ra hừng、hực. ngông điểm cử phủ hướng lên trời thi triển tiên thuật hướng về phía đoàn bóng ma kia chém ra khai thiên tích địa một dạng m ộ t kích phủ phía dưới ác thú hoảng sợ không thôi tình cảnh này để cho trí nhớ của nó giống như trở lại một nghìn tám trăm năm trước khi đó thì có dạng này một người cầm trong tay trường thương lây tiên thuật tuyệt ảnh đưa nó đánh vào thất k h ư c chỉ trợ nếu không phải không có long cốt thần khí s á t lực chưa đủ cái kia đặc biệt vì nó mà sáng tạo một thức thương pháp đã đem hắn đâm cái x u y ê n thấu thời gian n h â m nhiễm ngay lúc đó tần quốc đại tướng đã không ở nhưng cái kia đang chết ký ức một lần nữa tìm trở về còn nhớ rõ một chiêu này sao ngông điểm thanh ác thú tâm nhịn không được run lên mông điểm cười lạnh vẫn lên mười thành công lực coi nhẹ hắn d â y dùa, vung lên cự phủ trong nháy mắt đất rung núi chuyển đá vụn lăn xuống ác thú bóng tối thân thể lại bị cái kia một đ ú a trực tiếp chặn ngang cắt đứt máu tơi ư huy sái vẩy mực giống như nhiễm đỏ tế đàn bóng t ố i biến trở về thân thể ác thú chết không nhắm mắt cái thứ hai hung thú mất mạng tất cả mọi người sở hữu thần thú nhìn trận mắt hốc mổm mông điểm dẫn phủ còn muốn lại rết đột nhiên một trận cuồng phong cùng với hồ gầm rết tới âm mộ toàn bộ đại mộ nâng lên trầm xa nhấc lên lốc xoáy bao táp đầy trời cắt bạch hổ mông điểm sừng sững ở cồn phong bên trong không nhúc ních quần áo bay phất phới biểu lộ rất là phức tạp đầu này thần thú lúc trước đã giúp võ an quần bạch khởi giúp h ắ n quật khởi bé nhỏ lập xuống bất thế chi công đã từng tại hào chi chiến giúp mục công thoát thân vì cảm n i ệ m con thú này đại ân từ mục công tới đại quân lấy hổ phụ tiết độ dần dần thịnh hành bởi xuân thu chiến quốc bạch hổ giáo binh thì chiến tranh sát phạt nhưng nó không giống với cùng kỳ gây sự từ không sinh có mà là y ê u á i trên chiến trường chém giết đối kháng thích thân có bạch hổ mệnh cách phong độ của một đại tướng nhân tần quốc quật khởi phía trước lấy t i ê n dưỡng quốc rất được bạch hổ chỉ tâm mặc dù giúp đỡ tần tướng cũng không phải là bản ý của nó nhưng nó thích trợ giúp đại tướng hơn phân nửa hiệu trung đại tần h cũng chẳng khác gì là gián tiếp giúp tần quốc h á nội đ tần quốc ý nghĩa không phải bình thường bạch hổ trời sinh tính c a o ngạo võ lực c h ắ c tuyệt trừ bỏ bất tử họa đáng sợ đặc tính đơn thuần chiến lược tại ngũ thánh thú bên trong sát lực to lớn nhất không tốt nhất gây h á nội đ thanh long cái chết hơn phân nửa là buồn bã kỳ bất hạnh nộ kỳ không tranh trong lòng rất thu hận thương trụ vương đế tân lại cũng không có vì vậy giận chó đánh mèo nhân tộc nguyên nhân chính là như vậy k Hỏa cùng cùng h p、so、bây giờ c thần thú liên tiếp tử vong bạch hổ cũng vô pháp ngồi nhìn nhưng mông điểm đồng thời không có cảm giác được trong gió sắc ý nó là tới cứu mấy cái kia thần thú liền trong nháy mắt đó do dự bạch hổ đã hóa thành cuồng phân g mang đi mộ bên trong kỳ lân hòa phượng thao thiết hỗn độn chỉ để lại một mảnh hỗn độn tới lui như do a bốn mông điểm thở dài một tiếng Khoe miệng mông điểm thể nội mất cân bằng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng nhịn không được ho ra màu tươi hà thiên thu thấy thế lấy ra đan rửa chuẩn bị đưa qua mông điểm khoát tay hảo ra hiệu không cần nhanh chân đi đến tạo cần hành trước người nhiều hứng thú nhìn xem hắn tạo cần hành ngã trên mặt đất lục bình một chiêu kia nếu không có thí thần thương treo lên kém chút giết hắn thương thế rất nặng cho dù có tạo hóa đan cũng, cũng không dễ dàng hảo lục bình rất lạ h a náy không ngừng quán tâu chân khí giúp hắn c h ữ a thương thương quân tao cần hành n g m n g đầu nhìn về phía mông điểm rác khoe miệng lộ ra nụ cười tao mớn người cái kia đối đầu phải chết ta đương nhiên mông điểm tự tin nói ta không có khả năng lại cho hắn bất cứ cơ hội nào các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều thất khước chi trận hư thì hư cùng kỳ ác thú đã chết còn lại hai cái kia hung thú không vấy vùng nổi đến đại tần trước kia không phong ấn hung thú thời điểm không phải cũng không vong không nên xem thường nhân tộc tính bền dẻo bây giờ thần châu tổ mạnh quý vị tu luyện của các ngươi hoàn cảnh càng ngày sẽ càng tốt phúc hệ họa sở tựao v ề phần cái này tần lăng sừng sững trăm ngàn năm cũng đến nên ngược lại thời điểm doanh thị huyết thống đã cắt đứt ta và nơi này đều không có cần thiết tồn tại ta nghĩ hoàng đế bệ hạ cùng phù tô công tử hẳn là cũng không thích lại có nhân q u á i dày đám người trầm mặc tao cần hành nghe được hắn chết theo chỉ ý lấy làm kinh hãi tướng quân mông điểm khoác tay nói ra ta đối trường sinh vốn là không yêu cầu xa vời không chỉ còn là lấy bộ này bất nhân bất quỷ bộ dáng sống sót triệu cao quen thuộc bẹ lũ s u nịnh bản tướng quân thế nhưng là muốn thấy giữa ban ngày hắn sảng khoái cười nói treo lên một tấm giả mà sống thiên thu vạn đại lại như thế nào có thể t h người còn có người mông điểm nhìn về phía hà thiên thu lục bình mang theo các ngươi người rời đi cái này cái này bên trong liền muốn sợ cách xa một chút cái kia thập tam sắc mặt hai người biến đổi đồng thời nhìn về phía tàu cận hành vội nói tiền bối yên tâm mông điểm tự tiếu phi tiêu nói ta sẽ không hại hắn nếu như ta muốn hại hắn các ngươi cũng ngăn không được còn ngươi dịu mông điểm tiện tay đem tiên khí c h â n quốc phủ ném cho lục bình hoàn toàn không lo lắng hắn cầm lòng cốt trí bảo liền có thể làm bị thương bản thân lục bình hà thiên thu đối mặt loại này cường không thuộc về mình ra hỏa hai người võ công tuyệt đỉnh cũng không có bất kỳ biện pháp nào cũng may hắn không có ác ý tào c ầ n hành đối bọn hắn gật gật đầu lục bình cùng hà thiên thu chỉ thích chức mang theo mười tám ảnh vệ cùng dương mộ cái tiên một đám người bệnh rút lui đúng rồi cựu châu đình lục bình trợt nhớ tới món kia trí bảo nhìn lại không khỏi đồng động mánh co lại khắp nơi đá vụn trong hô sâu món kê hoa hạ trí tôn thần khí thế mà vô duyên vô cớ biến mất là người này giấu đi vẫn là có người thừa dịp lục bình sắc mặt t r ắ n g bệnh hà thiên thu chú ý tới sắc mặt hắn không đúng vấn đạo đại nhân người thế nào không có sao lục b ì n h lắc đầu hắn ẩ n ẩ n đoán được người này lưu thập tam ở phía sau hẳn là bởi vì cựu châu đỉnh nguyên nhân chúng ta đi ra ngoài trước ân hà thiên thu mang theo m ư ơ i tám ảnh vệ nhảy lên dương mộ phía c h i n tượng binh mã không còn chân khí dẫn dắt đã không thể động có nát tan có còn hoàn trình nổ ng lít nha lít nhít ngã đầy đ ấ vương đạo tông lý trọng lâu đám người vừa mới giải trừ đạo tâm trùng ma thể nội cùng kỳ tình huyết chưa thanh còn có chút ngơ ngơ ngác ngác lý huyền tông đã thanh t ỉ n h nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ nhưng ở vào bị huyền nguyệt chỉ bằng phong trạng thái bây giờ tình thế một đoàn l o ạ n ma hắn lo lắng cho mình mạo ngội ra ngoài ngược lại sẽ thêm phiền thẳng đến lục bình lần thứ hai xuất hiện bốn những người không liên quan nhanh chóng rời đi thần lăng một lần nữa trở nên yên tĩnh tao cần hành nhìn về phía nát vụn tế đản thở dài c ự châu đình không thấy thiên cơ nhị thập ngũ khả năng còn có kẻ khác thực sự là âm hồn bất tắn a lần sau gặp lại lão tử không phải đem ngươi tàn xương nát thịt t a m hung suất thế loại này nguy nan thời khắc thế mà còn băn khoăn tư d ụ n g thừa dịp mông điểm đối phó h u n g thú thời điểm đánh cắp cựu châu đ ỉ n h đám này tâm can của người ta sợ là đều cho cho ăn mẹ tao cần hành hít một hơi thật sâu mông điểm cười nói ra ngươi tiểu gia hỏa này có chút ý tứ vốn dĩ đối các ngươi những cái này sông lăng trộm bảo không có ấn tượng gì tốt nghĩ đến giết được rồi nhưng ngươi để cho ta đổi chủ ý khó trách gan kỳ sinh đem thủ hộ thất khước h i trận trách nhiệm giao phó cho ngươi ân tao cần hành lấy làm kinh hãi ngầm đầu nhìn về phía mông điểm mông điểm thuận miệng nói độc tâm chi thuật cũng không hiếm lạ âm dương g i a tiểu thủ đoạn từng theo đông hoàng thái nhất học qua m ấ y chiêu ta còn học qua bọn họ quan t i n h thiên diễn chi thuật bây giờ thân ở trong lòng đất không cách nào quan t i n h lại không trở ngại phỏng đoán vừa rồi dành thời gian cho ngươi tính một quẻ không tốt l ắ m à tương lai e rằng có họa s á t thân dành thời gian lúc nào tao cần hành vẻ mặt một b ư ớ c liền vừa rồi loại kia cực kỳ nguy cấp gặp nguy ngươi lại còn có lòng dạ thanh thản xem bói mông điểm cười ha ha kết quả kéo theo bệnh tình lại phun một v ù n máu tao cần hành cho mày k u k u thời gian của ta không nhiều lắm mông điểm nhị cười nhìn xem hắn trên mặt lo lắng t h ầ n sắc lan tăn nói ra không cần như vậy sinh ra là hẳn phải chết lẽ tự nhiên chẳng qua có chức có sau mà thôi nhìn vào ngươi vừa rồi cố gắng như vậy bảo vệ t h ấ t k h ứ c chỉ trận quan tâm thương sinh phân thượng ta giúp n g ư ơ i giúp các ngươi một lần cũng tính không uống công chờ đợi nhiều năm như vậy ngông điểm nhìn lên mộ thất không đỉnh nhó lại nói ra vì thân này công lực ta rồi từng hao hết thiên may mắn và khổ cả ngày lẫn đêm truyền cần không ngừng vốn định công tử chết rồi thế gian này lại không nhân xứng đáng ta truyền công có chết cũng phải mang theo hắn cùng đi nhưng gặp được ngươi về sau đột nhiên cảm giác được khá là đáng tiếc đ ư ơ ngươi nhiên, n g t i ể u tử này, xa xa s o ra kém cần hành vội vàng không kịp chuẩn bị toàn bộ thân thể giống như là nung đỏ đồng dạng mồ hôi bốc hơi hóa thành xương mủ lượn quanh quanh thân ở cái tia cố dồi dào chân khi còn chú cảm giác giống như là có vô tận sức mạnh từ trong thân thể tuân ra mà ra ngông điểm miệng phun máu tươi cấp tốc già yếu tương đối tạo c ầ n hành công lực bảo t ă n g p h á p tượng n h ị trọng p h á p tượng ba tầng p h á p tượng tứ trọng p h á p tượng đ ỉ n h phong vì trừ triệu cao ta từng lạm sát một người hôm nay truyền công cứu nghĩa sĩ một mạng ta cùng cái này hậu thế không ai nợ ai mông điểm tấm kia giàn mua xấu xí trên mặt lộ ra thần sắc các tưởng dần dần khí tuyệt bỏ mình túi đầu xuống b ậ y hạ công tử mông điểm đến lăng mộ rung động sừng sững trăm ngàn năm tần lăng bắt đầu sụp đ ổ tạo cẩn hành hai mắt rừng rừng tại mông điểm thi thể trước trịnh trọng quỳ xuống thật sâu dập đầu chương ba trăm hai mươi bảy n h đồ bí mật quay lại quay lại trang sách pháp tượng tứ trọng cảnh một cảnh một nước thăng nhi thường nhân nhưng nếu không có hiểu thông trong đó mấu chốt mặc dù có cao nhân truyền công cũng vô pháp tiếp nhận toàn bộ nội lực cũng chỉ có tào cần hành dạng này tứ cảnh toàn thông thiếu duy nhất chất khí mới có thể hoàn mỹ tiêu hóa mông điểm chính là nhìn trúng điểm ấy lúc này mới hao tâm tổn trí truyền công nếu không phải như vậy chuyển cũng là t r a n g chuyển bây giờ mông điểm đã chết thần lăng đổ sụp tào cần hành dập đầu về sau v lục h bình cùng hà thiên thu tiến lên đón khẩn trương chú ý hắn ngươi ra làm sao người kia hắn tao cần hành lời đồn nói hắn là ngày trước tần quốc đệ nhất danh tướng nông điểm vừa rồi đem công lực chuyển cho ta sau đó liền tao cần hành không nói đi xuống lục bình cùng hà thiên thu đều hiểu hắn ý tứ thờ giờ ở mờ mặc đám người nhìn qua tần lang phế tích nửa ngày không nói gì nhiệm vụ lần này là vì chu sát cùng kỳ nhưng không nghĩ tới trung gian còn có nhiều như vậy liên lụy bây giờ cựu châu đỉnh bị trộm tung tích không rõ cùng kỳ ác thú d ù chết còn có thao thiết hỗn độn xuất thế tao cần hành thật không biết đây coi như là có công vẫn có qua bất quá n g ô n g điểm nói cũng đúng cùng kỳ nhất tâm có thể đem người trở thành con rối tự giết lẫn nhau là hung thú bên trong buồn nôn nhất cái khác chẳng qua sức mạnh to lón khó có thể giết chết mà thôi còn không đến mức dẫn động bạo loạn cùng kỳ chết rồi xem như vạn hạnh trong bất hạnh đám người trở lại lộc mã đài khách sạn trường u y đã chết không t o n thấy khách sạn cũng vẫn có thể sử dụng hà thiên thu giúp lý huyền tông đám người thanh trừ thể nội cùng kỳ tình huyết t a o cần hành thừa cơ đem trong đó nhân quả đều cùng lục bình giảng dù sao lục bình đã đoán được cựu châu đỉnh sự t ì n h lại rõ ràng hỗ trợ sẽ giúp hắn c h á lớp lục bình cũng xác thực không nhiều lời lý giải xong đầu đôi câu chuyện cùng ngày liền viết văn thư chính t r ự c hiện lên gia tĩnh cặn kẽ miêu tả toàn bộ quá trình đương nhiên là trao chốt qua đem tào cần hành hành động toàn bộ hợp lý hóa nhưng không giấu giếm mình bị cùng kỳ n h i ế tâm dẫn đến hủy trận thả ra tam hùng sự tỉnh sau đó miêu tả mưng điểm triệu cao trường sinh bất tử dược âm dương mộ đại lạc địa tam hùng thất k ư ớ c chỉ trận cùng cựu châu đỉnh hiện nay đại đạo bia đã ở lăng mộ đổ sụp trước nắm bắt tới tay nhưng bia đá mặt n g o à i kinh qua đặc thù xử lý bia thân k i a có tiên phẩm kịch độc ly hồ tán m u ố n quan sát lĩnh ngộ cần trước thời r a loại độc này không thể gấp bởi nhất thời về phần cựu châu đ ỉ n h rất đáng tiếc bị thiên cơ nhị thập ngũ đám người đánh cắp hoài nghi còn có ma giáo giáo chủ lệ thắng thiên phó giáo chủ trương vạn kình cùng hí linh lâu n h ạ quan linh quan cùng nhau xuất thủ bốn người kia biến mất thời cơ có cái gì rất không đúng cần tăng số người nhân thủ hướng côn lôn sơn ma giáo chỗ ở dò xét tình hình thực tế thuận tiện hỏi một chút nghiêm thế phiền hắn hai cái kia đối tác đến cùng có hay không đưa tay lục bình cùng gia t ĩ n h quan hệ đủ thiết hắn văn thư không hề cố kỵ đem nghiêm thế phiền tham dự rất trực bạch viết mà ra gia t ĩ n h nhìn thấy tất nhiên tức giận nghiêm tung phụ tử coi như không phải bọn họ trực tiếp bày mưu đặc kế như thế một lần lại một lần thải lôi chuyện xấu xúc gia t ĩ n h rủi ro xem như triệt để không đứng dậy nổi về sau còn muốn đứng trước thanh toán hai mươi năm làm sằng làm bậy muốn cho người của bọn họ chết số lượng cũng không ít tương đồ mọi người đầy chống rách vạn người nện một khi thất thế cũng liền cách cái chết không xa tại văn thư sau cùng lục bình còn thêm tạo cẩn hành nghe được câu chuyện kia cùng ngũ thánh khai thiên tứ tư tưởng cái đồ chơi này đối ra t ĩ n h lực hấp dẫn là chỉ mấy cấp chỉ cần ra t ĩ n h đệ bụng l i ề n cũng sẽ không để cho thiên cơ nhị thập ngũ vừa lòng viết xong về sau lục bình lặp đi lặp lại nhìn hai lần xác nhận không sai sử dụng vô hình chim cắt phát hướng kinh thành hà thiên thu còn tại giúp những người giang hồ kia chữa thương tao c ầ n hành ngồi một mình ở khách sạn đại sảnh đọc qua từ tần lăng bên trong vơ vét tiên phẩm bí tịch nghiên cứu những cái kia tiên phẩm bình khí nhưng lòng có chút không yên hắn luôn cảm giác có chỗ nào không hợp lý lại nói không mà ra trong lòng loạn tung tùng theo tần lăng sự tình đã kết thúc tiếp xuống chính là cùng kinh thành tin tức lục bình mỉm cười xuống lầu nói ra ly sơn cách dược vương cốc không xa không đi nhìn một chút hoàng cô nương sao hoàng cô nương hoàng phương linh tao cần hành trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng biết rõ là lạ ở chỗ nào sắc mặt kịp biến nói ra không tốt phương linh gặp nguy hiểm hắn không nói hai lời xông ra khách sạn huýt gió t ê u phía dưới h ỏ a tinh bay hướng dược vương cốc lục binh đầu tiên là xứng sở nhưng rất nhanh kịp phản ứng sắc mặt cũng thay đổi theo chẳng lẽ hy vọng kịp cùng lúc đó dược vương cốc phía sau núi đầy đất dược vương cốc cao thủ nổn g a n g lộn xộn ngược lại một mảnh trường môn ngụy vân thanh p hoàng ó trưởng i cô i phi tốc chạy tới tọa tốc quan kỵ chạy hí linh Lâu, linh cùng nhạc cùng nương tài không mà ra những người này đều phải chết linh quan một tay dơ cao hướng về phía vạn mật trai đầu l a n g lệ trưởng pháp vận sức chờ phát động nhạc quan vây quanh tì bà tay đệ dây đàn làm bộ m u ậ n phát đan phòng cửa đá rộng mở hoàng phương linh sắc mặt tiên ổn trên người mặc từ sắc váy lụa khớp k h á n từ trong sơn động đi mà ra ba tháng trôi qua nàng long cốt vẫn không có triệt để dung hợp đi đường vẫn có chút c à thuận nhưng đã hoàn toàn ngăn chặn lại long hóa xu thế vạn mật trai gấp người ra làm gì mau trở về linh quan cười lạnh trên tay nội lực tăng lên ly sơn âm phủ kinh công lực bá đạo phi phạm hoàng phương linh ánh mắt quét qua mấy vị trưởng bối l ặ n g lặng nhìn vào hai người nói ra ta nguyện ý đi với các người xin không nên thương tổn ta sư trưởng dễ nói nhạc quan cười duyên thu hồi t ỷ bà nhìn về phía hoàng phương linh nhỏ bé cả nhắc chân phải kỳ lạ nói ra đây chính là long cốt sao thiên cơ nhị thập ngũ tin tức thật đúng là linh thông ngũ thánh chỉ lực khó tìm nhất không gì bằng chết đi từ lâu thanh long thời gian quá lâu hắn long cốt hầu hết đã luyện thành binh khí mất đi hoạt tính không có cách nào nhổ chồng cũng không nghĩ tới trời không đoạn người con đường thực sự là niềm vui ngoài ý muốn l i n h quan cũng là như thế muốn không trách bọn họ cả gan làm loạn hiệp trợ thiên cơ nhị thập ngũ trộm lấy c ử u châu định thật sự là trường sinh đang thiên thành thần dụ hoặc quá lớn so sánh phía dưới cho nghiêm tung phụ tử chế tạo một chút k i ê u phiền phức căn bản liền không đáng để lo ly sơn phái truyền thừa xa xưa đời thứ nhất ly sơn lão mâu chính là tần thủy hoàng tiến tổ nhung tư hi vợ là khá sôi nổi hoạt động b chỉ tiếp thời gian quá lâu truyền xuống tư liệu quá ít nhưng trường sinh chấp nghiệm lại theo âm phủ kinh nhiều đời truyền thừa xuống âm phủ kinh chính là l y son phái công pháp chi cao luyện đến đại thành có thể kéo dài tuổi thọ thanh xuân mãi mãi nhưng lại không thể bất tử lịch đại ly sơn đệ tử nhiều tuổi nhất người số tuổi thọ cũng không có vượt quá ba trăm năm cái này đối ly sơn đệ tử đến ngôn không thể không nói là cái khuyết điểm thử hỏi nếu như có thể thanh xuân t h ư ờ n g tại lại có ai không hy vọng có thể sống được dài lâu chút đây này cơ hội đang ở trước mắt thiên cơ nhị thập ngũ hướng bọn họ giảng thuật ngũ thánh khai thiên đang thiên thành thần tư tưởng lại tự mình thí nghiệm cựu châu đỉnh đố kỳ lân lực phản ứng. s ắ c thực chứng minh lời nói không loa như vậy chỉ cần tập hợp đủ ngũ thánh trị lực liền có thể triệu hồi ra thiên môn đ ị a mở lại t h i ê n lộ kỳ lân sức mạnh ngay tại thiên cơ nhị thập ngũ trên người đã hoàn thành bạch hổ sức mạnh có thể từ cổ kim đại tướng đời sau bên trong tìm kiếm có thiên phúc trận nơi tay không làm khó được thiên cơ nhị thập ngũ huyền võ c h i lực trước mắt có ghi lại có hai chi một là bành tổ đắc huyền vũ tâm tiêm huyết một là an kỳ sinh đắc quy vạy rắn giáp an kỳ sinh tạm thời không nhắc tới bành tổ am hiệu thuật phòng khe có hậu mặc truyền thừa đến nay huyết thống cỡ nào đảm mỏng huyền võ tri lực đều chất chứa trong đó hòa phượng sức mạnh cũng đã giải quyết thiên cơ nhị thập ngũ tại tần lăng tìm được đánh nhau quá trình bên trong hòa phượng rơi xuống một căn ngạch đông chỉ c h ờ nhổ chồng đến cao thủ trên người coi như đại công cáo thành khó khăn nhất là thanh long cũng may cũng có mặt mày chỉ là thân phận hết sức phiền p h á i cựu môn một trong dược vương cốc chân truyền đệ tử quỷ thịt thị, h ý thị tiên cao đồ những cái này thân phận chỉ là phụ mấu chốt hơn là nàng là t à o cần hành vị hôn thê mà t à o cần hành lương tựa bắt c h ấ n phụ thi lương tựa toàn bộ đại minh cho nên ra tay với nàng nhất định phải không sơ hở tí nào t h i ê nhạc cơ n ị thập linh h ngũ xin quan, n cô quan cùng tốc nhau xuất thủ, xuất lấy mà lại đ ộ nhanh nhất, nhanh nhất h t ờ i cơ, côn Nhạc sơn đem nàng đi đầu mang đi côn lôn sơn thiên ma đậu.、Mời、đi, mang ma Mời nàng lôn thiên Hoàng quan tiểu thư. Nhạc quan ra một cái tay có thanh sắc cự đ i ể u từ không trung bay xuống kỳ hình như hạc kỳ âm như phượng hướng hoàng phương linh rủ xuống cánh hoàng phương linh cẩn thận đi đến thanh điều phần lưng l i n h quan nhạc quan một t r ư ớ c một sau cùng lên thanh điều vô cánh nhất phi trùng thiên tại bọn họ đi rồi một khắc linh thiếu như thiểm điện bay đến g i ậ vương cốc trên không tao cần hành như lưu tỉnh từ trên trời ra xuống rơi xuống đất liền thấy đầy đất bật bột tới chậm từng bước t a o cần hành trong mắt lóe lên t h ấ u xương s ắ c ý đi nhanh đến vạn mật c h a i ngụy vân thanh đám người bên người k h ở ra trên người bọn họ huyền đạo cho nuốt xuống chữa thương đang ăn dược trước đừng quản chúng ta vạn mật c h a i sốt ruột vạn phần nói linh nhi để cho hí linh lâu hai cái k i a bại hoại mang đi phải nghĩ biện pháp cứu nàng a yên tâm t a o cần hành trấn an nói giao cho ta nàng không có việc gì cốc chủ ngụy vân thanh ngầm đầu t a o cần hành nói mượn các ngươi trong cốc vô hình chim cắt dùng một chút các đại môn phái hẳn là đều có thể liên lạc a ngụy vân thanh nói có thể tào cần hành nói vậy là tốt rồi tiếp đó tạo cần hành thủ bút mực giấy nghiên nhanh chóng viết xuống mấy p h o n g thư cầu cứu nhìn vào trên tờ giấy nguyên một đám tên quen thuộc d i ữ a vương cốc đám người trận mắt hốc mổm ngũ độc giáo thái thượng trưởng lão tống thành hề đông hải thương minh đảo phía dưới an kỳ sinh thiếu lâm bồ đề viện thủ tọa linh thiện đại sư đông hải vũ lưu đảo chủ tần chiếu nam đông hải đồng lai đảo chủ phương minh thiên kiếm tông chấp kiếm trưởng lão lô đăng phong tài thần bang hội đầu vạn、Hạ、khanh cái bang thiếu ban chủ lục côn lôn trung nguyên cổ gia thất công tử cổ tiểu vũ chương ba trăm hai mươi tám thể đi côn lôn quay lại quay lại trang sách trong vòng một đêm giang hồ chấn động tàu cần hành cái kia mấy phong thư phát ra hơn phân nửa giang hồ tạc qua linh cứu tự mình mang theo khô lạc thuật giải trú phương pháp bay hướng vụ lưu đ ả o xin tần chiếu nam ra mặt đem bí tịch mang đến thương minh đ ả o phía dưới an kỳ sinh trong tay một khi giải trú liền có nghĩa là an kỳ sinh cùng huyền vũ cởi trói lấy công lực của hắn đầy đủ lật tẩy coi như tàu cần hành cũng rơi vào cô n lôn chỉ cần hắn có thể đến thì có thoát khốn hy vọng tần chiếu nam hiểu rõ đại nghĩa biết do tàu cần hành phải cứu nữ nhân kia là nữ nhi của mình tinh địch nhưng tiểu tử này toàn cơ bắp mắt thấy là phải dẫn người sông côn lôn sơn ma giáo đại bản g doanh vì không cho nữ nhi còn không về nhà chồng liền thủ tiết cũng chỉ có thể nắm lô m ú i hỗ trợ tiếp vào tin trước tiên hắn để cho mấy cái huynh đệ cùng như quỷ thủ gia bảo hộ hai cái nữ nhi để phong v ă n nhất bản thân mang theo thôn thiên kỉnh thẳng đến thương minh đ ả o lấy pháp tượng công lực thi triển t i ê n nhân hợp nhất liên lạc an kỳ sinh an kỳ sinh rất mau trở lại ứng mới lập tức thì có một cỗ có thể so với minh thủy vòng xoáy hấp lực đem tần chiếu nam mang xuống thương minh đạo lại một lần nữa kinh lịch loại này thần quỷ thủ đoạn tần chiếu nam thật sâu thàn phục pháp tượng cũng có tranh lệ u An kỷ sinh, sinh nhìn thấy khô lạc thuật bí tịch đầu tiên là giật mình biết rõ tần lăng đến cùng vẫn làm mở nhưng không vội vã nhìn mà là cầm lên cái kia phong thư tạo cần hành trên thư không giấu giếm chút nào đem toàn bộ nhập lăng hộ đỉnh phá trợ tam hung xuất thế cùng cựu châu đỉnh bị trộm các loại tin tức đều nói rồi quá trình tinh luyện ngắn gọn nhưng trong câu chữ cũng là đe dọa hung hiểm an kỷ sinh cười cười biết rõ cái đứa bé kia tại cùng hắn tranh công quả nhiên tiếp theo hành đầu bút lông nhất c h u y ể n nói thiên cơ nhị thập ngũ liên hợp mà giáo ly sơn phái đạo đ ỉ n h ý đ ổ ngũ thánh khai thiên bắt đi hoàng phương linh tao cần hành sắc mạnh mẽ xông tới côn lôn sơn hắn e sợ cho suất sai lầm khẩn cầu an k ỳ sinh giải trú về sau có thể hỗ trợ cứu người dạng này hắn bạn nhất không thành hoàng phương linh cũng có thể nhiều một chút hy vọng sống ngôn từ khẩn thiết thái độ khiêm tốn khó có được a an k ỳ sinh nhìn vào tần chiếu nam trên tay mỹ tịch vươn vô có thở dài nhiều năm như vậy ta đều nhanh quên được người nhớ cảm giác ngày đó tào cần hành nói muốn giúp hắn tìm kiếm cõi r a khô lạc thuật phương pháp vốn cho rằng chỉ là một câu nói đùa không nghĩ tới hắn thực đi làm bắt bí tịch phía trước hoàng phương linh bị trói ở phía sau đây không phải hiệu quả và lợi ích nếu như hoàng phương linh không xuất sai lầm vậy đến liên lạc chính là tào cần hành an kỷ sinh nhớ lại ngay lúc đó k ế t g i a o thầm nghĩ lấy tiểu t ử kia ra mặt dày không lỗ lã tính tình đ o á n chừng còn biết lựa b i ệ p điểm c h ỗ t ố t cũng được an kỷ sinh cười nói liền hướng phần này tâm lao đạo đi một chuyến nói xong hắn cầm lấy bí tịch cấp tốc đã qua tần chiếu nam nhẹ nhàng thở ra có vị này cao nhân tuyệt thế xuất mã Cục diện chuyển biến xấu không được diện biến nhiêu, không vốn định xấu bao lập tần ứ c trước bước, có tịch chỉ c rút ra, một đi, đi trước một bước. An kỷ sinh nói nội, bí an không quyền này, kỷ luyện thành thuật chiếu ta sau khi luyện lại Là, thành cùng đi, thiên cơ nhị thập ngũ lại nhanh, cũng cần thời gian. Là... tần thập thời h cơ c đi, i nam mới vào p h á p tượng t a o cần hành lương tựa triều đ ỉ n h thập tam thái bảo bên trong có hai vị chính là cao vị p h á p tượng không đến mức tứ cố vô thân chậm một chút cũng không sao tần chiếu nam ngay tại trong động tinh tọa tu luyện thương minh đảo trên không hỏa tinh xoay quanh bay cao chờ lấy hai người kêu mà ra đồng dạng một màn cũng phát sinh ở miêu cương thập vạn đại sơn dược vương cốc vô hình chim cắt bay đến ngũ độc giáo thời điểm thiên chu sứ ôn ngọc lương chính đang trong môn lệ u y n cổ thấy là dược vương cốc gửi thư còn tưởng rằng là lại luyện thành linh đan gì diệu được c ố ý đến d i ê u võ dương ai cùng là cửu môn dù là hai nhà bên ngoài thủy hỏa bất dung nhưng cần thiết liên lạc vẫn là muốn có h ư ớ n g hồ y độc không ở riêng có đối thủ lợi hại mới cẳng có thể xúc tiên song phương tiến lên nào biết mở ra xem ngũ tiên giáo thái thượng giáo chủ tống thành hề thân khải vạn bối tào cẩn h à n h bái thượng ấ y chữ để cho hắn lập tức ý thức được thư này trọng lượng không đơn giản ôn ngọc lương lập tức mang theo tin chạy tới môn phái bí cảnh t dần dần ở bên cạnh hắn ngồi lao huynh đệ cũng là ngũ độc giáo sớm đã tránh vị lao hộ pháp bạch vân tụ sư phụ bạch thi trọng bạch thi trọng gần kể trăm tuổi tuổi khuôn mặt i à n mua đầu tóc mặt trắng nhưng tỉnh thần đầu rất không tệ thường xuyên đến cùng tống thành hề giao lưu võ đạo quan sát cái tia nửa khối vạn tượng đ ị a ôn ngọc lương trước khi đến hắn chính cùng tống thành hề uống rượu đánh cờ trên bàn còn b ả y biện không phía dưới s o n g vắng cờ người cũng xem một chút đi tống thành hề đọc nhanh như gió xem hết đem tin giao cho bạch thi trọng đứng lên đi qua đi lại bạch thi trọng nhanh trong đọc càng xem càng kinh hãi lượt qua lời mở đầu ô n c h u y ệ n về sau tần lăng mở đại đạo bia hệ i thế cựu châu đ ỉ n h ngũ thánh khai thiên cái này bạch thi trọng giật mình mở to hai mắt nhìn trong thư này mỗi một kiện đơn sách mà ra cũng là đại sự kinh thiên động địa thế mà toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ đây đều là thực động tính rất lớn rất phù hợp tiểu tử kia phong cách tống thành hề cấp tốc chấn định lại đạm cười nói nếu như không phải n á o tới mức này hắn cũng sẽ không cầu đến trên đầu ta tiểu tử kia lòng dạ nhi lớn đây này đại đạo địa i ể u châu đ ỉ n h ngũ thánh khai thiên cái này tâm kê co tiến lên trước thuật lấy tỉnh tái lấy lợi dụng ý nghĩ tìm cách để cho ta trình diện xem ra cái này hoàng phương linh rất cho hắn thích ân vẫn tụ cơ hội không lớn ai những ngày này giàu dĩ không vui hàng ngày chơi đùa du tiên đều tính toán thứ gì cũng liền hủ được ngươi ngươi bạch thi t r ọ n dợ khóc dợ cười nói cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có lòng dạ thanh thản nói cái này Ba ba t bạch c thị trọng bất đắc dĩ lắc đầu hơn nữa còn không biết bọn họ có bao nhiêu sư môn hào hữu ngươi cái kia chuyển nhân nếu là thật dám xông vào ma giáo thái bình đạo nghìn năm chỗ ở coi như mang theo cái kia hai cẩm y liên hệ vệ pháp tượng cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui tình huống không ổn a là rất nguy hiểm tống thành liễu thu lại nụ cười gật đầu một cái tiếp theo lời nói xoay chuyển nói bất quá ngươi cũng coi thường triều đình đương kim hoàng đế vì t r ư ờ n g sinh hai mươi năm không lên triều si mê trình độ có thể thấy được lồn đốn thiên cơ nhị thập ngũ làm ra như vậy trên trận cũng không phải hai cái cầm y hệ vệ pháp tượng sự t ì n h tiểu tử kia là triều đình thập tam thái bảo việc quan hệ triều đình mặt mũi gia tĩnh sẽ không ngồi n h ị n h ắ n yêu ta trợ quyền bất quá nhiều một phần nắm chắc thế thôi bạch thị trọng nói vậy ý của ngươi đi tống thành h ề cười nói tại sao không đi không chỉ ta đi chuyên lệnh giao chúng chính ta đại chiến sắp đến cố ý xem cuộc chiến cũng có thể tiến về chúng ta cách gần đó cái này cũng có thể cơ hội ngàn năm một thở b ạ c hắn Thi t r g gật cái, là lan g ra bảng bên trên thiên trị tiêu tử hắn là bắt chân phủ ti thập tam thái bảo hắn là lữ tổ truyền nhân từng cùng ma đạo quyết chiến hoa sơn thiếu lâm linh thiện đại sư khen kỳ thiếu niên anh tài hắn giết địch tàn nhẫn nhưng đối với bằng hữu hiền lành rộng lượng cái bang thiếu bang chụt là hắn h minh đệ Cái ba n g chính i như mông điểm nói tào cẩn hành không coi là người tốt nhưng tuyệt đối là nghĩa sĩ như ninh thiên cơ hai mươi năm cùng ma giáo giáo chủ mưu đổ làm loạn trộm lấy cựu châu đình lại bắt vị hôn thê của hắn làm sàng làm bậy hắn muốn cầu cá nhân thiên hạ võ lâm chính đạo không ngừng khắc khái thiếu lâm linh thiện đại sư đắc tin đem đó đi côn lôn sơn cái bang lục côn lôn đắc tin chư trưởng lão nghe thấy lập tức liên hợp bang chủ r a quân sơn tổng đà lao tới ma giáo kiếm tông chấp kiếm trưởng lão lô đăng phong đắc tin báo cho trưởng môn kiếm tôn thiên hạ đệ tam cao thủ kiếm tôn tự mình dẫn kiếm tông thất phong phong chủ phía dưới thiên kiếm sơn đông hải đồng lai đảo chủ phương bình thiên nguyện xuất đảo tương trợ trung nguyên bốn nhà một trong cổ gia cao thủ tại thất công tử hướng dẫn dưới gia lao sơn giang nam tại thần bang bang chủ vạn hạc khanh chỉ riêng tạo cẩn hành như thiên lôi sai đâu đánh đó lập tức mang bản bang cao thủ hỏa t ố c xuất phát giang hồ chấn động mà chấn động đến mạnh liệt nhất không ỉ bằng triều đình đêm đó giờ tí lục binh thứ nhất phong truyền thư trước bay đến kinh thành lữ phủ trên tay lữ phủ sau khi xem tâm thần đại c h â n vội vàng đem lá thư này báo bởi gia tĩnh gia tĩnh lại là tức giận lại là kinh hỷ thiên cơ nhị thập ngũ cùng ma giáo tặc nhân trộm lấy bản thuộc về hắn trí tôn thần khí cựu châu đ ỉ n h đơn thuần muốn chết nhưng ngũ thánh khai thiên lại vì hắn đau khổ theo đổi u trường sinh chỉ một con đường sáng ma giáo làm hại lâu ngày nay vô pháp vô thiên trộm ta hoa hạ trí tôn thần khí tặc tử điên cùng như cái này chấm quyết ý bốn gia tĩnh vừa muốn nói chuẩn bị ngự giá thân trình san bằng cường đạo phong thư thứ hai liền bay tới hay là l lần này không phải công sự mà là về tư giúp hắn hà thiên thu cùng tào cần hành xin nghỉ trong thư nói tào cần hành vị hôn thê bị ma giáo yêu nhân bắt đi lục bình quyết ý cùng hắn cùng tiến cùng lui ba người sắp đi ma giáo tổng đàn g cứu người mặc dù tặc nhân thế chúng nhưng vì nước trừ gian không thể chối tử lời này phiên dịch qua đây chính là ma giáo tuy có hơn mười vạn giáo chúng thiên quân văn mã nhưng là chúng ta không sợ chúng ta ba huynh đệ cũng nên đi cùng thánh thượng mời ngài vài ngày nghỉ nghiêm túc như vậy thời điểm lữ phủ kém chút để cho phong thư này làm cho tức cười cái này chỉ huy sứ tà đô đốc thế mà cùng hoàng thượng chơi đùa tâm nhãn mặt ngoài đại công vô tư không dám chút nào công khí tư dụng một mình đ i ề u đại quân gây quét nhưng nói là vì nước trừ gian trên thực tế phong thư này vừa đến hoàng thượng còn có thể không đồng ý sao tao cần hành nhiều lần đại công xuất sinh nhập tử triều đình nếu như chẳng quan tâm vậy nhưng rất làm lòng người r ấ t l ạ n h h ú n g chi hoàng thượng bản thân thì có trộn lẫn một cước ý nghĩ gia t í n h sắc mặt cổ quái lữ phủ hắn cái này là ý gì đông hồ lục bình lúc nào thành thật như thế lữ p h ủ đạm cười nói bẩm thanh thượng lục chỉ huy đại khái là cảm thấy tần lăng chi chiến từng có nhất thời vô ý nội chúng cùng kỳ tà thuật thả ra tam hùng Muốn mang đại quân u đại q vây é thiệu ma giáo cứu người, lại cứu k ô n g tốt lấy v thông làm ngài cớ, gây ngài chẳng ghét, lúc này minh trạm tấu. Ma gia tổng đàn sông chiến, có thể tĩnh h ư mây, n cười thế lạnh hắn đem chấm là ai chấm n thập tam thái bảo mệnh quan triều đình ma giáo lại dám đối người nhà của hắn ra tay chớp có thể ngồi nhìn sao gia t ĩ n h từng chữ nói ra s ắ t cơ bắn ra bốn phía lữ phù nghiêm nghị nói nô tỷ tuân chỉ gia t ĩ n h tất nhiên ít hồ cố ý cái kia chấm trước hết không đi tam tỉnh đóng quân từ binh bộ khẩn cấp truyền thư cái này ý chỉ ngươi tự mình đi đưa mang lên đ ả o trọng văn hỏa l à m đạo hành lữ phủ xoay người không người biết rõ đây là muốn bọn họ trợ chiến nói xong những cái này gia t ĩ n h nghiền ngắm cười một tiếng ít hồ tất nhiên cảm thấy từng có cái kia một lần này lĩnh quân người liền giao cho tam hắn tại đài châu liền làm rất tốt bây giờ lại đã pháp tượng đình phong đầy đủ xung làm mặt bài về phần ít hồ cùng lão nhị liền đốc quân a lữ phủ cũng cười nô tỷ lính chỉ mới nói được cái này gia tính bỗng nhiên lông mày khé động nhìn về phía ngoài điện lữ phủ cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại một cái tiểu thái dám cuốn quít chạy đến trước cửa điện trước kiệt lực thở hôn loạn khí sau đó nói khởi bầm thánh thượng lao tổ tông đại thái bảo mang theo mây đại thái bảo cầu kiên gia tính n h ữ n mày nói thập t a m ngược lại là lớn đến mức nhân tâm nhiều người như vậy thay hắn ra mặt lữ phủ cũng nói nghiên kỷ của hắn nhỏ thiên tư cao làm việc chu toàn xác thực cố gắng chiêu người thích đã như vậy vậy liền cùng đi chứ gia tính vung tay lên nói chỉ có một đầu từ nay về sau trâm không muốn lại nghe đến ma giáo hai chữ này đem bọn hắn n ổ cỏ t ậ n gốc là lữ phụ trịnh trọng hẳn là từ từ rời khỏi đại điện ngoài điện cả tòa tử cấm thành bầu trời cuốn phong quyển tập mưa gió sắp đến chương ba trăm hai mươi chín mở màn kéo ra trung nguyên giang hồ cao thủ từ các nơi tuân ra hướng côn luân côn lôn sơn bên trên thiên ma trong động lệ thắng tiên cũng nhận được từ từng t ừ cái phân đà chuyển về tin tức bị tàu cẩn hành thủ bút này kinh n g ạ c một chút không nghĩ tới tàu cẩn hành lại có như vậy danh vọng lệ thắng tiên đem tin tức đầu nhậu trậu than buồn n ư ờ i lại bất đắc gì nói hết lần này tới lần khác thanh long sức mạnh ở hắn nữ nhân trên người hừm trương vạn kinh nói giáo chủ không cần lo lắng mặc dù tần lang chi chiến tổn thất nặng nề nhưng ta dạy anh kiệt xuất hiện lớp lớp cũng đang từ các nơi quay lại thiên ma trên đài có thái bình đạo hộ giáo đại trận lại có thiên cơ nhị thập ngũ ly sơn nhị lao tương trợ giáo chủ thần công cái thế những người này muốn lên thiên ma đài khói như lên trời không thể chủ quan lệ thắng thiên nói việc cấp bách là phải mau chóng tập hợp đủ ngũ thánh chi lực chỉ cần mở lại thiên môn những người này còn có ai quan tâm cái gì tạo cần hành quan tâm triều đình chỉ sợ không chỗ nào không lấy đăng thiên thành thần làm đầu loạn này tự giải trương vạn kình nói chính là lệ thăng thiên thiên cơ nhị thập ngũ tiến triển thế nào trương vạn kình ấn thiên đạo chỉ, đương thời thân mang bạch hổ lực nhân hẳn là kỳ liên sơn sương mù linh sơn trang tô ra thiên cơ nhị thập ngũ sử dụng tiên h cơ các mạng lưới tin tức t r a được bọn họ huyết thống có thể lên sóc tới đầu thời nhà đường danh tướng tô định vương tô định vương từng phá đông n ộ t quyết d i ệ t tây n ộ t quyết bình hành t ĩ n h loạn lại di bạch tế phạt gỗ gụ dạy ô định dân tộc t ổ p i ê n quân công rất cao phối h ư ở miếu quân công hắn xác thực khả năng đắc bạch hổ ư ái thiên cơ nhị thập ngũ đã tự mình đi qua ngoài ra để mà kích phát trên người bọn họ ngũ thánh chỉ lực cao thủ cũng ở đây hướng côn lôn u sân đổi u tất cả đều là cùng ly sơn thiên cơ hai phái giao hảo ẩn thế cao thủ có bọn họ liên hợp xuất mã có thể thay thế thần thú phát huy sức mạnh lệ thắng thiên hải lòng gật đầu rất tốt kỳ lân thanh long bạch hổ đều có h ỏ a phượng cũng đã hoàn thành nổ trồng chỉ chờ nàng dung hội q u á n thông còn kém huyền ngũ bành tổ truyền nhân bên đó như thế nào trương vạn kinh nói đã đi tin nam sương bành tổ tại thế hậu nhân năm chắc chỉ trong đó một chỉ gia chủ họ tiền tiên lãng trong chữ ánh sáng bây giờ đã có một trăm ba mươi tuổi nhưng sương cốt cứng lãng nên có huyền vũ tâm tiêm huyết chỉ công chỉ là bốn hắn căn cốt ngộ tính không được nội lực không ra sao hơn một trăm tuổi cũng mới thông gu mà thôi huyết thống lại quá xa xưa chưa hắn có thể đảm nhiệm a lệ thắng thiên nói có được hay không mang đến rồi nói sau không có những người khác sao trương vạn kinh bất đắc d ì nói những người khác so với hắn còn không bằng không biết đây có tính hay không trường thọ đại giới lệ thắng thiên nộ kỳ không tránh nói một trăm ba mươi tuổi hay là thông gu thực sự là mây tuổi đều sống đều trên thân chó như lại cho ta chín mươi năm trong thiên hạ này không người là đối thủ của ta trương vạn kinh vội vàng xu nịnh nói giáo chủ thiên tư cả thế gian vô s o n g lại thân mang thôn thiên ma công há lại như thế phạm phu tục tử có thể so sánh lệ thắng thiên khoát tay nói không cần vớt m ô n g ngựa trước tiên đem hắn mang tới chỉ cần có huyền võ chỉ lực cùng lắm thì ta tự mình xuất thủ giúp hắn trương mặc kình là tứ quỷ đã qua không bao lâu liền có thể mang về đáng tiếc tần lăng một trận chiến bạch hổ hiện thân mang đi hòa phượng kỳ lân còn có còn dư lại nhị h u n g bằng không thì cũng có thể lợi dụng bọn họ đối nhân tộc cựu hận hiệp trợ khai thiên dù sao ấn thiên cơ nhị thập ngũ nói tới cựu thần thú cũng có thể thị thần tạo đồ vật có lẽ bọn chúng so với chúng ta càng muốn về nhà vậy cũng chưa chắc lệ thắng tiên cười thần bí bạch hổ ngăn được kỳ lân hỏa phượng cũng có thể ngăn không được tha o thiết hỗn độn trương vạn kình hai mắt tỏa sáng kích động nói chẳng lẽ giáo chủ ngài không thể nói lệ thắng tiên cắt đ ứ t hắn việc này sau đó bàn lại đại quân áp cảnh không cần đến mấy ngày nhất định phải coi k ỹ hoàng phương linh tuyệt không thể để cho tàu cẩn hành đem nàng cứu đi bằng không thì phí công đọc sức trương vạn kình nói giáo chủ yên tâm nàng giam giữ địa tiền mật lại có ly sơn nhị lao tự mình trông giữ di sơn đảo hải quỷ thần khó lường ai tới đều vô dụng lệ thắng tiên đứng lên vậy là tốt rồi vạn sự sẵn sàng ta trở về dựa vào cựu châu đỉnh hấp thụ thần châu tổ mạch tăng lên cảnh giới trong g i á o tất cả sự vụ toàn quyền giao cho ngươi đ ừ n g ra nhiễu loạn trương vạn kinh ôm quyền chắc tay giáo chủ vẫn an tâm bế quan thuộc hạ định đem hết khả năng lấy sách và toàn lệ thắng tiên gật gật đầu nhân biến mất không thấy gì nữa trương vạn kinh hít sâu một hơi tha h ồ suy nghĩ vào đăng thiên thành thần thời khắc đ ệ xuống trong lòng t â m tình kích động thái bình đạo trăm ngàn năm sở cầu ngay tại hôm nay đăng thiên thành thần a thiên ma đài một chỗ hoàng phương linh yên tĩnh ngồi ở mật thất bên trong giống một tôn mỹ nhân tàn nặn không nói một lời nhạc quan tọa ở cách đó không xa trên bàn nhỏ mở miệng một tiếng quả nho con mắt nghiêng mắt nhìn vào hoàng phương linh nhiều hứng thú nhìn vào nàng ngươi không sợ sao nhạc quan phun ra vào nho cười hì hì nói vẫn là biết rõ tào c ẩ n hành muốn tới cứu ngươi cho nên không lo lắng hoàng phương linh hay là không nói lời nào bất quá nhãn thần bên trong lộ ra gợi tình nhu t ì n h liền cùng bình thường nghĩ đến t ì n h lang nữ h à i một dạng đừng suy nghĩ nhiều nhạc quan không chút lưu tình trâm trọng nói biết rõ nơi này là nơi nào sao thiên ma đài phía dưới ngọc hư phong nội địa coi như tào cần hành có thể lên trời xuống đất hắn cũng tìm không thấy chỗ này lùi thêm b ư ớ nữa cho dù tìm được hắn cũng vào không được ta li son tiên pháp cũng không phải dễ dàng như vậy phá hoàng phương linh dứt khoát nhắm mắt lại l ư ờ i nhác nhìn nàng bản mặt n h ọ kia nhạc quan lơ đ ễ n ha ha cười nói chẳng qua nha hắn cũng là có bản lĩnh nghe nói vì cứu người triệu tập hơn phân nửa giang hồ thiếu lâm ngũ độc cái b ă n g kiếm tông đông hải cổ g i a tài thần rút nguyên một đám môn phái k ì n h thiên tri trụ tề đi cô lôn còn có triều đ ỉ n h tam tỉnh tám vạn tinh minh cùng hắn những huynh đệ kia quả nhiên là xung quanh giận dữ vì hồng nhàn a để cho người ta hâm mộ nhạc quan trên mặt lộ vẻ cười trong mắt lại không có nửa phần ý cười chỉ có thật sâu đề phòng ngươi gọi hoàng phương linh mở to mắt thình lình nói câu nói đầu tiên ta sợ chê cười nhạc quan đột nhiên biến sắc một cái ném ra trong tay quả nho lạnh lùng cả giận nói khai thiên sắp đến ta sợ cái gì cùng gọi ra thiên môn địa chỉ sợ bọn họ có thể so với chúng ta gấp hơn hoàng phương linh nói liền coi như các ngươi suy luận cũng là chính xác nghìn năm đã qua cảnh còn người mất ai biết cánh cửa kia hậu thị thần là ma ai biết trước đây tiên giới còn ở đó hay không nếu như tại thanh long khi chết cái gọi là tiên giới vì sao không phản ứng chút nào đơn giản là một cái phỏng đoán liền huyên náo mãn giang hồ sôi sùng sục lại thêm d á m công nhiên chiếm lấy hoa hạ trí tôn thần khí dẫn lửa thiêu thân vô luận khai thiên thành bại hay không các ngươi kết cục đều chỉ sẽ là tiếng nói đến đây im bặt mà dừng một cái tay đột nhiên bóp cổ của nàng hoàng phương linh câu nói kế tiếp nói không hiện ra nhạc quan sắc mặt lạnh đến giống vạn năm không thay đổi hà băng nàng ở trên cao nhìn xuống đe dọa nhìn hoàng phương linh gàn từng chữ một đ ừ n g chọc ta sinh khí ngươi chính là yêu miệng càng xinh đẹp nàng một cái vùng thoát khỏi hoàng phương linh hoàng phương linh đổ vào trên giường không sợ hai chút nào người lạnh một tiếng nhắm mắt lại nhạc quan nổi giận nâng lên một trường thật sự cho rằng thanh long cốt có thể bảo chủ ngươi Cung khác. xuống biên thành người lắm thì khoét tới d ừ nhạc g tay. l i n quan lách mình đi vào, giữ nàng lách l đi giữ vào, i h không giọng được phức tạp. Nhạc quan không cam lúc ò n này mới lúc này bất đắc dĩ thả tay xuống quay đầu dò xét linh quan tỉ tỉ vậy ngươi trên người phượng hoàng lông linh quan mỉm cười dựng thẳng lên một ngón tay tâm thần k h é động kim s ắ c bất tử hỏa lạng yên nở rộ tại đầu ngón tay lẳng lặng tiêu đốt mặc dù không tính triệt đề nhưng đã có thể khống chế hỏa phượng lực quá tốt rồi nhạc quan yên lòng tất cả đều tại hướng về kế hoạch tiến hành chỉ chờ huyền vũ truyền nhân vào chỗ liền có thể triệu h o á n thiên môn địa đăng thiên thành thần linh quan nói chớ khinh thường những người kia không bao lâu cũng sẽ đến khí thế h u n g hăng muôn vàn cẩn thận a nhạc quan trịnh chọn gật đầu nhìn về phía đông phương ánh mắt của nàng giống như nhìn qua tầng tầm dây núi Thấy được Trung Nguyên cấp nơi trong h ấ y được t nháy ê n mắt vài ngày trôi qua b ố n g nhiên ngọc hư dưới đỉnh vang lên ẩm ẩm tiếng gó ngựa đại minh tam tỉnh tám vạn tinh binh rốt cục tại ngày này chạm vạng tối đi tới thanh hải côn luân dưới núi anh tả dương đỏ quạt như máu tam tỉnh quân tiên phong như là ba đạo dòng lũ sắt thép bởi ngọc hư dưới đỉnh rót thành một mảnh ngọc hư phong ở vào côn lôn sơn phía tây lấy quần sơn vì tòa đứng sừng sững vân tiêu nhân côn lôn trong thần thoại ngọc hư tiên nữ mà có tên là đạo giáo triều kiến trung tâm một trong thời kỳ viết cổ đạo giáo thánh địa ngọc hư cung đạo tràng chính là ở đây thương hải tăng đ i ệ n tuế nguyệt thay đổi bây giờ ngược lại thành ma giáo đại bản g danh o không thể không khiến nhân cảm khái thế sự vô t h ư ờ n g ma giáo tổng đàn thiên ma đài ngay tại ngọc hư trên đ ỉ n h nhanh quân đầu lĩnh một ngựa thoát ly với kỵ binh quân trận bên ngoài trên người mặc đằng lòng giáp cầm trong tay thi thần t ư ờ n g anh võ phi phạm nhân như hổ ngựa như long khí thế chi trắng cuối cùng không thể so với phía sau thiên quân vạn mã kém mảy may tao cần hành tìm cương ngựa một cái dưới khố chiến mã hai vó câu tăng lên đứng thẳng người lên hu tao cần hành dừng lại phía sau nhanh quân lĩnh quân tướng quân lập tức thét ra lệnh đại quân ngừng bước ba phe nhân mã đương nhiên hội tụ tám vạn người quân dung trình tề một mảnh túc s á t đại nhân sở hữu nhân vật thủ lĩnh đều tại trước đó được quân lệnh một lần này thảo phạt ma giáo vạn sự lấy t a o cần hành làm đầu nguyên một đám x u ố n g ngựa phụ cận cùng kính hành lễ tao cần hành gật gật đầu đứng ở lập tức nhìn lên trước mắt tòa này ngọc hư phong n Sơn Sơn g ngạo ngạo lén lén lút lút thập tam đại quân đã đến phải chăng lập tức tân công núi hoàng cô nương nàng tại tào cẩn hành về sau bắt trấn phủ tê thập tam thái bảo cũng đều chạy tới trong đó thập nhị thái bảo chìm tương là rất thanh sở nhị nhân tình cảm biết rõ đợi viện quân mấy ngày nay tào cẩn hành mượn phần dày vò vụ trộm một mình thượng son tìm nhiều lần đáng tiếc đều không tìm được kéo dài nữa đối với người nào cũng không tốt tào cẩn hành trong lòng vội vàng nhưng cũng không có vì vậy mà tự loạn t r ậ n c ư ớ c hắn quay đầu nhìn thoáng qua trừ thập tam thái bảo bên ngoài còn có lữ phủ lục bình cùng huyền đô quan lam đạo hành chỉ lên trời quan đảo trọng văn hai vị đại chân nhân hai vị chân nhân tiếp xúc đến ánh mắt của hắn đồng thời bấm ngón tay diễn toán sau đó k h ẽ gật đầu người không có ngại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng suy nghĩ một chút cũng phải lệ thăng thiên thiên cơ nhị thập ngũ bọn họ còn cần hoàng phương linh hiệp trợ khai thiên ba lúc này tái khoét cốt thay người phong hiểm quá lớn hơn nữa coi như khoét cốt tướng hoàng phương linh trả lại cho tào cần hành thù này cũng kết đại tào cần hành không có khả năng từ bỏ ý đồ theo ì n t h lý thuyết lệ thắng thiên cũng không phải đế vương trí tượng thế tất khó có thể khống chế bảo vật này nhưng chưa hẳn không thể giống tần lang dạ n kia bày ra thất khước chi trợ dựa vào trận pháp lực lượng dẫn dắt ra cựu châu đỉnh sức mạnh không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất lệ thắng thiên là cái này thế giới trò chơi cuối cùng bốt hắn thực lực liệt không thể theo lẽ thường suy luận dù sao cũng là có thể từ chiếu ngục đệ cựu tầng trốn mà ra manh nhân l i ề u mạng cũng không phải là thượng sách húng chi trên núi cũng không có hoàng phương linh tung tích tao cần hành thoại âm vừa dứt trên trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang lên kêu lên như dòng gầm giống như hồng đám người ngầm đầu liền thấy một đầu bay lượm cựu thiên dị thú thiên giao tại thiên giao phía trên đứng đây tổng thành hệ bạch thi trọng ngũ độc giáo trưởng môn và nam đại thanh sứ bọn họ tới trước từng bước tại ngọc hư dưới đỉnh chờ đã lâu a di đ ạ phật gần như đồng thời thiếu lâm tự bù đề viện thủ tọa linh thiện đại sư thi triển tuyệt đỉnh k i n h công từ đằng xa cấp tốc chạy tới lao tạo lục côn luôn cùng đến hắn tại phía trước dẫn đầu đi theo phía sau bang chủ cái bang sáu đại phân đả đà chủ những người này mặc dù mặc r ấ t rời nhưng mỗi người võ công cao cường trừ bọn họ kiếm tông kiếm tôn mang theo thất phong phong chủ hiện thân đông hải đồng lai đảo chủ chân đạm cự ứng từ trên trời giang xuống cổ gia thất công tử cổ tiếu h vũ cùng dưới trướng gia tộc cao thủ lần lượt xuất hiện còn có giang nam tài thần bang ban g chủ một bộ hồng y mỹ diễm động nhân vạn h ạ khanh thật là riê u hồng lý giả trang trên mặt của nàng mang theo tàu cẩn hành, hành cái tia trong mắt tình yêu nồng đậm cơ hồ tràn đầy mà ra thiện nhân ngũ độc giáo phương hướng bạch vân tụ nhìn đến loại đó ánh mắt không chút nào bao phủ trên mặt trắng ghét vạn hạc khanh trên giang hồ diễm danh lan xa dưới váy nô lệ nhiều vô số kể lại còn dám đánh tàu cẩn hành chủ ý thực sự là chẳng biết xấu hổ tống thành hề vớt râu mỉm cười đối tiểu b ố i ám chiến không coi ra gì bạch thi trọng lông mày nhữ lại quan sát tỉ mỉ tàu cẩn hành thầm khen một tiếng tuấn tú lịch sự càng làm cho hắn khiếp sợ là người trẻ tuổi kia nội lực thâm hậu liêm tức thuật cao siêu lấy cảnh giới của hắn thế mà nhìn không ra hư thực khó trách có thể nhập vân tụ nha đầu kia con mắt đám người tây tạ thế a o c mà đều có thể hô bằng dẫn cùng đến đây tương trợ tàu cẩn hành trong lòng cảm động tung người xuống ngựa trịnh trọng hướng về phía đám người âm quyền tàu cẩn hành cảm tạ các vị tiền bối tương trợ đại ân đại đức cho phép ngày sau tờ báo dứt lời trịnh trọng thi lễ một cái tàu đại nhân khắc khí không cần như vậy đây đều là phải đại nhân là người chúng ta hiểu rõ h ú nghe c i giáo hại diệt hội. người dối dít nói không cần phải nói liếp chiến tại hai người hơi chút dừng lại, cười nói, giống ma làm sớm hôm Đám mắt nay phía sau ta. ngày, không Tống cùng dừng cũng cũng không cần chúng g ánh lâu là Lữ chính Thành Hề nhìn hắn Phủ chân nhân chút như h tạ. nên cần trận, trên cần n trừ, dít cơ vị qua nội tướng đại danh hôm nay có duyên nhìn thấy đợi sau đó cần phải hảo hảo luận bàn một chút nhắc tới cũng đúng dịp tạo cần hành tu luyện ẩn nguyên quyết là lữ phủ độc môn công pháp nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là hắn nửa đồ đệ tống thành hề đã sớm biết việc này ngày hôm nay nhìn thấy chính chủ không hiệu có chút khó chịu lữ phù mỉm cười nói không bằng tống giáo chủ y danh lan xa còn muốn đa tạ ngươi đối cẩn hành vung chồng tống thành hề càng khó chịu ta vun chồng ta truyền nhân cùng ngươi có quan hệ gì sử dụng ngươi lắm miệng người của triều đình quả nhiên c h á n g h é ta t các vị thời gian cấp bách lúc này đám người tề tụ đại quân áp cảnh không thể đợi thêm nữa tao cần hành dứt khoát xoay người lên ngựa thương chọc ngọc hư p h o n g âm thanh vang r ộ i như sấm nổ một dạng c h u y ề n khắp toàn bộ chiến trường chư vị tướng sĩ theo ta đã ma trừ gian hãn quanh thân ngưng tụ phát tượng chừng cao sáu trượng phản phất giống như t h á n thánh đỉnh t i ê n lập đ i ệ tám vạn quân sĩ mắt thấy pháp tượng bay lên. q u â n tâm đại c h ấ n cùng nhau dơ cao trường thường khàn dọn gầm g thét đáng ma trừ gian đáng ma trừ gian đáng ma trừ gian từng tiếng gầm thét tiếng chấn động vân tiêu lưu trấn viên thấy vậy trong lòng ă n ủi lộ ra mỉm cười giờ này ngày này lúc trước bắt c h ấ n phủ ti t i ể u kỳ quan rốt cục trưởng thành đại thụ che trời có thể một mình đảm đương một phía các huynh đệ khác cũng lộ ra nét cười h i ể u ý giết tao cần hành ra lệnh một tiếng dưới khô chiến mã lao nhanh mà ra, sở hữu tướng si đi theo cùng kêu lên hô to tiếng võ ngựa vang lên đại quân chủng trùng điệp điệp nghiền ép đi nhiều như vậy giang hồ cao thủ nhiều như vậy tinh binh cường tướng Căn bản cũng không cần kế hoạch việc. bản không hướng liền xong、việc. Không gì, kế tốt. một cái ma giáo đệ tử hoang mang dối loạn trương trương trùng tiến vào vạn ma điện đâu đầy mồ hôi nói bẩm phó giáo chủ các vị hộ pháp quan quân xông tới tam tông hộ pháp trưởng lão đều lấy làm kinh hãi đồng loạt nhìn về phía ở giữa trương vạn kình ma giáo cao tầng tại tần lăng chết một cha cho dù có thay thế thực lực cũng so trước đó đám kia kém một chút hy vọng chưa đủ căn bản không dám ở trước mặt trương vạn kình tự tiện làm chủ trương vạn kình bình tĩnh nói hoàng cái gì theo kế hoạch bố hộ giáo đại trừ vị đi một chuyên a tất cả hộ pháp trưởng l á o vội vàng không người hẳn là chính là đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí ng ở ng đầu trần trờ nói quan quân bên trong còn có mấy vị pháp tượng liên phái những người này có phải hay không không đủ trương vạn kinh thân hình trật lóe tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đã đi tới đệ tử kia trước mặt một bàn tay vẫy ở hắn trên mặt bột u một tiếng đem đệ tử kia đánh bay ra ngoài thân thể mạnh mẽ đụng ở trên vách tường chuyển ra thẻ xét giòn vang trương vạn kinh meo lại mắt lạnh lùng nói ta nói bố、chật. đám người cầm như hạt tiền là đệ tử kia dọa đến phát run nửa bên mặt s ư phủ căn bản không dám nói hai lời chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên sông gia đại điện cùng mấy vị trong giáo cao tầng liên hợp mấy vạn đệ tử bố trí xuống hộ giáo đại trợ ngăn cản quan quân ngày trước thái bình đạo tổ sư trương giác đắc nam hoa lão tiên tặng cho thái bình thanh lĩnh thư bởi trong sách học được tuyệt thế nội c ô n g vừa học được âm dương ngũ hành kỳ môn n ộ n giáp dẫn đầu thái bình đạo trăm vạn chúng khởi binh phản hán thường sáng tạo ra quân trận trận pháp để mà chống cự quan quân được đặt tên là thái bình ngũ hành trợn hậu thế trải qua nhiều lần diễn biến thiên truy bất luyện trở thành thái bình đạo hộ giáo đại trợ uy lực cực mạnh trận pháp này tựa vào âm dương ngũ hành sống Ngũ hành, bên ngoài quái, cung trận thế, có thể điều động trong trận cao thủ nội thế, thể thủ hợp là bắt cao quái, điều tụ cựu có lực mắt ộ t phát thủy, thổ trận chia mục, sức càng lực càng huy hỏa, hành mạnh, nhiều, pháp huy kim, người ra ra mạnh. m ngũ số thấy quan quân chen chúc mà đến ma giáo c h ú n g hộ pháp trưởng lao chia ra ấn dự đoán bài bố dẫn đầu r i ê n g phần mình đệ tử bày trận mấy vạn người đông một nhóm tây một nhóm hồng y c h ấ p động bóng s á m quay cuồng tại thiên ma giới đài kết thành trận thế r i ê n g phần mình vận động từng tia từng sợi chân khí cấp tốc hội tụ thủy trận một gã thái bình đạo trưởng lão cao giọng hô to tất cả đệ tử tùy theo phát động trận pháp mỗi một cái tử trận bên trong tu luyện thái bình đạo thái tô âm công thủy hành đệ tử ở giữa vật công chuyển hóa tiếp nhận trong trận c h â n khí lại từ đại trận trưởng lao cấp cao t h ủ tập h ợ p mỗi một cái tử trận trong nháy mắt thiên ma giới đài mấy vạn đệ tử một trăm triệu chu vi hợp lực ngưng tụ thủy hành c h â n khí đem dưới chân đại địa biên thành vũ bùn quan quân ky binh sông lên đi lên móng ngựa lâm vào trong bùn chúng sắt chỉ thế lập tức dừng một chút tao cần hành lông mày gáy nhẹ trận pháp này uy lực ngược lại là không tầm thường sau l ư n g huyền đô quan quan chủ lam đạo hành mịm cười nói thái bình đạo hộ giáo đại trận thái bình ngũ hành trận s á c thực xem như tỉnh diệu trận pháp nếu như là bình thường quan quân thật đúng là không đ ổ i phá chẳng qua chỉ lên trời quan quan chủ đạo trọng văn cười nói chẳng qua tại pháp tượng xem ra trận này quá vụng về phức tạp nhất là đối tàu đại nhân nhẹ như vậy công tuyệt đỉnh nhân càng là như vậy tao cần hành chuẩn bị xuất thủ ta tới lục bình trước điều khiển lập tức phía trước tiên k h í c h ấ n quốc phủ cầm trong tay mắt vọng sơn trước cửa trùng trùng điệp điệp hộ giáo đại trận nói ra tập hợp một chỗ càng tốt hơn tránh khỏi bọn họ nút trong bóng tối dùng âm lưu kỳ kế ta xem những người này có thể đỉnh ta mới phủ thân phủ quyết một búa chạm phá ra hà đoạn cự phủ lăng không lục bình triệu hoán pháp、tượng. t o ba giờ này khắc này thiên ma đài đính chót cựu châu đỉnh ở giữa thân mang thánh thú chi lực năm người ấn ngũ hành chô đứng, đứng ở cựu châu đỉnh bên ngoài năm cái phương hướng thanh long sức mạnh hoàng phương linh ở sau lưng nàng đứng đấy nhạc quan phụ trợ thôi phát long quốc dị năng bạch hổ sức mạnh kỳ liên sơn sương mù linh sơn trang trang chủ tô đỉnh nghĩa ở sau lưng hắn đứng đấy thiên cơ môn một vị pháp tượng đỉnh phong cao thủ người kia dung nhan g i à n mua mặc dù công lực thâm hậu nhưng rõ ràng trạng thái không tốt thi cư dư khí giống như là sống không lâu bộ dáng kỳ lân sức mạnh thiên cơ nhị thập ngũ hòa phượng sức mạnh linh quan phiên t o á i nhất là huyền võ chỉ lực bành tổ con cháu đời sau tiền lãng cảnh giới quá thập huyết thống dị năng lại ít đến mức đáng thương căn c ố t còn không hảo tựa như một cái gì xét xé nát đ ộ cơ công lực lại cao hơn cũng chạy không nhanh vì để cho trong cơ thể hắn huyền võ chỉ lực phát huy tác dụng lệ thắng thiên tự thân xuất mã bên cạnh còn có hai cái ly sơn cử đi đại cao thủ n h ạ chương quan n l i quan hai cái s thúc hỗ trọ, ba cái thông thắng thiên mặt tâm trầm, từng một, tiếc bất t hỗ đỉnh phong hợp họ chữ không ú cái lực, lúc cấm Càn sắc cứ r bọn ba giá mới miễn cưỡng đủ. Bọn họ lại. này gàn từng chữ một, không bất cứ giá nào. đủ. Lệ Là. ư vạn k ì n h trong lòng biết tình huống khẩn cấp bây giờ chính sử thời khắc mấu chốt lập tức lao xuống đài cao chuẩn bị toàn lực ngăn cản quan quân x ô n g trận trước khi đi trở lại t h o á n g nhìn chỉ thấy đám người đồng loạt phát công đại biểu ngũ thánh chỉ lực chân khí năm màu đồng thời từ năm người trong lòng bàn tay phát ra đánh vào cái kia cựu châu đỉnh phía trên thân đỉnh điên cùng run dày chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc nổ mạnh trên đỉnh cựu châu đồ tự dưng tỏa sáng c h ó i mắt c h ó i mắt thanh sắc quan g mang mánh hiện ra từ bên trong chiếc đỉnh lớn p h ó n g xạ mà ra bay thẳng vân tiêu quan g mang kia cấp tốc ngưng tụ thành thực chất giống như một bên cao đạt trăm trượng địa đá lại giống như một cái đứng ở giữa thiên địa cửa lớn thần tạo thiên thư b ị a bên trong thần bí nhất khối kia thiên môn địa liền muốn hiện thế chương ba trăm ba mươi mốt chung chiến buộc phát cạch cựu châu đỉnh tiếng r u n g không thôi thanh âm vang r ộ i đất hai giống như khai thiên tích địa đồng dạng trong khoảnh khắc chuyển khắp côn lôn sơn thiên sơn vạn hạ ngọc hư giới đỉnh tao cần hành đám người chính lĩnh quân cùng thái bình ngũ hành trận chống đỡ nghe tiếng g ầ m đầu vô luận lữ phủ tống thành hề hay là kiếm tôn đều bị trước mắt một màn này k i n h sợ hai nghe là giả mắt thấy mới là thật thiên cơ nhị thập ngũ cái k i a thiên mã hành không suy luận dĩ nhiên thực s á c thực nhanh phá trận lữ phủ có chút nóng n ả y cánh cửa này có thể xuất hiện nhưng không nên là giờ này k h ắ c này lại càng không nên từ ma giáo yêu nhân đến mở ra không cần hắn nhiều lời lục bình đã xuất động sát chiêu một búa tích phía dưới liệt địa ba giảm, đao quang phủ ả n h mạnh mẽ bổ về phía thái bình ngũ hành trận biến trận chương vạn tình thân ở trận nhãn tay bâm ân quyết khàn g i n g giống to thái bình ngũ hành trận trận pháp đơn giản nhưng hiệu quả có thể theo số người vô hạn trồng lên lúc này uy lực buộc phát ra nguyên một đám tử trận dẫn đầu biến hóa ở giữa người thay đổi thủy hành vì một hành lại từ đại trận trận nhãn thống hợp phát ra mấy vạn người chỉnh tệ như một chỉ thấy t r ư ơ n g vạn kính hét lớn một tiếng một trường v ỗ địa khí sinh sôi trăm trượng đầm lầy trong nháy mắt hóa thành rừng rậm từng cây từng cây trăm năm láo thụ từ dưới đất trổ nhánh nảy mầm vọt mà ra ngăn tại ánh b ú a trước đó ngũ hành biến hóa thủy sinh mục chất khí vẫn là những cái tia chất khí nhưng hình dạng đã xảy ra chuyển biến lục bình tự phủ thế không thể đỡ vẹn vẹn một kích thì có mấy trăm khỏa to thụ tan thành mấy khói nhưng vẫn không thể nào đột phá toàn bộ rừng rậm trận p h á p này lưu trấn v i ệ n cùng thập tam thái bảo thấy thế đều lấy làm kinh hãi sớm nghe nói võ đang phái có một bộ chân vũ thất t ệ t trận có thể vô hạn chồng lên công lực ba người cùng xứ so hai người cùng xứ uy lực cường gấp đôi bốn người tương đương với tám vị cao thủ năm người tương đương với m ộ ư ơ i sáu vị sáu người tương đương với tam m ư ơ i hai vị nhưng võ đang dù sao chỉ là một phái thu đồ đệ nghiêm c ẩ n chân truyền đệ tử ít đến thương cảm rất không giống ma giáo như vậy ai đến cũng không có cự tuyện không nghĩ tới loại này trận pháp giao cho đệ tử hơn b ạ n ma giáo đến sử dụng vậy mà như thế khó chơi lưu trấn viên cùng hà tiên h thu chuẩn bị xuất thủ hiệp trợ lục bình phá trận tào cẩn hành đưa tay ngăn lại từ trong túi c ả n khôn lấy ra bắt hoang xạ nhật cung cùng tứ tượng xạ nhật tiễn hắn dương c u n g cải tên nhám ngay rừng rậm về sau thái bình ngũ hành trận trận nhãn trương v ă t kinh hai người gặp nhau hai trăm triệu trung gian còn có vô số t o thủ cùng mấy ngàn đệ tử tào cẩn hành không nhìn thấy hắn nhưng có thể cảm nhận được hắn chỉ thấy hắn nâng cúng tiễn nhẹ nhàng nhắm mắt lại mọi người tại đây thấy thế cũng đều ngừng thở t lục bình tại phía trước vung vệ cự phủ từng đạo từng đạo kình khí phát ra như bẻ cánh khô chứ vạn kình toàn lực chống đối không ngừng điều động chân khí tạo ra tân thủ một tìm cơ hội ý đồ phản kích đồng thời không chú ý tới ở cái tia trùng trùng điệp điệp to thụ về sau một căn tên bắn lén đã nhắm ngay hắn t à o cần hành c h ậ m c h ậ m kéo cung thân cung phát ra tế hưởng phảng phất giống như long âm bát hoang xạ nhật cung dần dần thành mãn nguyệt thiên đ i ệ u đ ô n g dưng nhiều hơn một cỗ túc sát chi khí trong trận trương vạn kình đột nhiên tâm thần run lên nhìn về phía t à o cần hành phương hướng cảm thấy không lành tiếp theo một cái trước mắt hôn nguyên chân khí chuyển hóa làm trí dương trí cương thuần dương chi khí cùng thân cung phụ tăng thần m ộ t xứng đôi như vậy toàn diện kích phát ra bát hoang xạ nhật cung uy lực tàu cần hành nhắm mắt lại dùng sức kéo một phát tranh một tiện bắn ra như là lưu tỉnh kinh thiên xẹt qua chân trời thẳng tắp giết vào chiến trường trên a nhanh nhanh, o phong song phong. cần công lực thôi động cái này vô song thần khí. Một này nhanh cực thần hành tượng đỉnh động này tiễn này tên tiễn kinh mánh, đặt đến đường thời đỉnh pháp thôi khí. thời lấy Một đặt t vô mũi chiến trường tất cả mọi người nghe được cái kia tiếng dây c u n g tê không khỏi tâm thần d u n g g ấ y nhất là trương vạn kình không tốt biến trận trương vạn kình cảm thụ cỗ kia đe dọa sắc ý vội vàng hét lớn hai tay biên hòa ấn quyết điều khiển toàn bộ đại trận chân khí phát sinh diễn biến trong n y mắt cự một khô héo thay vào đó là tầng tầng dãy núi tại trận pháp bên trong đội đất mà lên đây chính là thái bình ngũ hành trận đệ tam trọng biên hóa một sinh thổ nhưng không đợi núi non trùng điệp hoàn toàn hiền hóa cái k i ê u một vệ sáng đã khai sơn bái thạch g i ế t tới trước mắt mũi tên bên trên chân khí biến thành thần thú bạch hổ cuốn mang theo vô biên cuồng phong bắn về phía hắn tâm tạng sinh tử thời khắc trương vạn kình cắn chặt răng mạnh hiện ra ở giữa bộ u c p h á t toàn thân công lực pháp tượng b ư ớ c lên thái bình đạo trí cao chủ thần bên trong hoàng thái vừa hiện hiện h a i tay giao nhau bảo hộ ở trương vạn kình trước đó tứ tượng xạ nhật tiễn cùng pháp tượng kịch liệt đụng nhau ầm ẩm, ẩm chân khí nổ tan đại điện n ư ra mũi ê n bên trên cự lực chấn động đến trương vạn kình hổ khẩu n ư ớ vỡ một thân p u n máu phẹ phẹ hướng về phía sau bay ngược pháp tượng lung lay sắp đổ Hắn h a trương t vạn kình phun ra một mũi máu hai tay máu me đồng địa cả mắt đều là trấn kinh tri sắc điều này sao có thể ngay tại hắn kinh ngạc là lúc không gì không phá mũi tên thứ hai đã xuyên qua trước một tiễn bắn ra mũi tên mắt ngay sau đó phong tới nhanh quá nhanh trương vạn kình căn bản không kịp né tránh mũi tên thứ hai đã gần tải chết trước lấy điểm p h á diện pháp tượng chạm vào chính là nát tan trương vạn kình đang muốn thôi động trận pháp đệ tứ trọng biến hóa đ ỗ n g nhiên ngực hơi hơi tê dần túi đầu xem xét liền thấy một cái đ ố n g máu lô lớn cái kia trường t i ệ n đã bắn thủng lồng ngực xoắn nát tâm tạng thật sâu tiết tiến thân hậu ngọc hư phong trong lòng núi máu tươi theo ngực dâng trào chảy ra trương vạn kình cổ nghiên g một cái chết không nhắm mắt tất cả đệ tử đều bị giật mình không còn chủ trì trận pháp người nguyên một đám giống như là con rồi không đầu không biết nên làm cái gì thái bình đạo mây vị trưởng lao trong lòng biết trận pháp không thể loạn một người trong đó vừa muốn tiếp nhận trận nhãn vị trí tào cẩn hành cùng t đồng thời sử dụng băng phong tam thiên lý bí kỹ diêm phần mình một trưởng vô phía dưới băng hoa nở rộ phạm vi mười mấy trượng ma giáo đệ tử toàn bộ đông thành băng tản tàu cần hành dơ súng phát lệnh giết sau lưng tám vạn đại quân giống giận điều khiển ngựa sông vào trong trận chém giết bắt đầu không còn trận pháp kiểm hộ ma giáo đệ tử năm bẹ b ả y mảng căn bản không có thể mực kích trên chiến trường lập tức truyền ra các loại tiếng kêu thắng thiết tiếng gào thét ma giáo thái bình tông thập đại trưởng lão di lạc tông bát đại kim cường minh tông tứ pháp vương ngũ hành kỳ các loại phần lớn cũng là gần đây cất nhắc lên cao thủ thanh niên công lực chưa đủ nhất là minh tông cao tầng trước hết để cho tào cần hành giết qua một lần về sau lại đang tần lăng đại đạo bia ly hồn tán phía dưới chết một nhóm lớn tân những cái này căn bản cũng không phải là quan quân đối thủ c h ấ n phủ ti cao thủ đại nội ảnh vệ tăng thêm ngũ độc giáo năm đại thánh sứ đầy đủ áp chế thế cục dần dần hiện ra thiên vệ một bên trạng thái tào cần hành đang muốn mang theo còn dư lại mấy vị pháp tượng giết đến tận thiên ma đài nhưng vào lúc này trong lòng đất bỗng nhiên chuyển ra một tiếng trầm muộn thú hống tòa này sừng sững nghìn năm ngọc hư phong đúng là đi theo chậm dại run dày lên kinh khủng tiếng giống từ dưới đất bắn ra dần dần dần cất、cao. chuyển thành thê lương xa xăm tiếng liệt kim thạch bay thẳng v â t tiêu t à o cần hành ám đạo không ổn trong lòng đất có đồ vật tiếp theo một cái trước mắt một con cực lớn đen kỵ tú h t r ả o phá đất mà lên sẽ ra đại điện thần thú thao tiết h cùng hỗn độn từ trong thâm viên hướng mà ra một cái cao đạt mấy trượng dễ thân mặt người h ổ sĩ nhân t r ả o tứ h u n g đứng đầu thao tiết h một cái thân dài mấy trượng kỳ hình như khuyến mọc lông bố n chân tứ h u n g cuối cùng hỗn độn hai đại thần thú xông ra mặt đất hai mắt đỏ như máu tiếng đào thét dung trời ám địa thẳng hướng tạo cần hành một nhóm lệ thắng thiên còn thật là có bản lĩnh dĩ nhiên có thể khiến cho hùng th lưu trấn v i ễ n thấy thế lấy làm kinh hãi sau lưng mấy đại thái bảo đều nhặt lên ra hỏa thập tam các ngươi đi lên trước hai cái này tôn quái vật khổng lồ cũng là rất khó giết quái vật một cái có thể thôn vệ thiên địa nguyên khí cơ hồ bất tử một cái chết cũng có thể dựa vào thiên phu thần thông tích huyết trọng sinh không thể để cho bọn chúng đem người đều kéo ở chỗ này lưu trấn v i ễ n mang theo thập tam thái bảo ngăn cản thao tiết h thiếu lâm linh thiện đại sư cái ban g một đám cao thủ đều đến trợ chiến hai vị thiên sư là đối mặt hỗn nộn liên hợp phương bình thiên ngũ độc giáo giáo chủ cổ g a cao thủ kéo chặt lấy bọn chúng trên chiến trường loạn thành một bảy chúng ta đi tao cần hành mắt thấy cục diện rằng co nhị h u n g trong thời gian ngắn giết không chết bận điệu nắm lấy cơ hội thi triển bằng hương ngự phong sống qua hai đại thần thú phòng thủ liên hợp lục bình lữ phủ tống thành h ề kiếm tôn bốn người cùng một chỗ phóng tới thiên ma đài chuẩn bị trước trừ mấy cái kia kẻ cầm đầu năm người xông lên thiên ma đài là lúc thiên cơ nhị thập ngũ vừa lúc thu công chậm rãi mở mắt nói ra thời cơ vừa vặn cựu châu đỉnh phía trên thiên môn bia lạng yên ngưng thực giống như viễn cổ thương chu thời kỳ cửa lớn một dạng đỉnh t i ê n lập địa quanh thân tản mát ra kỳ dị khí tức chấn động trong không khí đãng ra từng cơn sóng gọn thiên môn đã có mặt đăng thiên thành thần cơ hội gần ngay trước mắt sao không cùng đi thiên cơ nhị thập ngũ mỉm cười làm ra yêu cầu linh quan nhạc quan lệ thắng thiên cùng tất cả đều mắt nhìn cửa lón nhìn chằm chằm trong mắt tràn đầy điên c u ồ n g dục vọng chủ tính hồi lâu chính là vì hiện tại vạn kiếm quy tông đột nhiên hét lớn một tiếng kiểm tôn từ trên trời giáng xuống lấy vô song kiếm chỉ điểm giết thiên cơ nhị thập ngũ trên ngón tay kiếm khí c u ầ n c u ộ n như đại giang chạy xiết t h n g sợi nhỏ bé kiếm khí tại đầu ngón tay hội tụ thành một trôi cao vài trượng khí kiếm quan mang vạn trượng như bẻ cánh khô thiên cơ nhị thập ngũ nghiêng người né tránh rồi rào kiếm khí khiến cho đại địa trong nháy mắt băng liệt thiên ma đài rung động kịch liệt kiếm tôn c u ố n lấy thiên cơ nhị thập ngũ mọi người còn lại g i ế t đến tận thiên ma đài tào c ầ n hành quỷ mị cẩn thân một trường bước lui nhạc quan cứu hoàng phương linh ô nàng ngăn tại cửa lớn trước đó l ụ binh lữ phủ tống thành hề lần lượt hiện thân cùng hắn cũng liệt vào linh quan đứng dậy cả giận nói cơ hội gần ngay trước mắt các ngươi thế mà làm như không thấy nhạc quan gỡ xuống t ì bà cảm thấy hảo não không nghĩ tới tào cẩn hành võ công tiến nhanh tốc độ nhanh như vậy nhất thời không điều tra để cho hắn cứu đi con tin nhìn vào hắn ánh mắt hận không thể ăn sống rồi hắn ma giáo giáo chủ lệ thắng thiên, thiên cơ môn láo giả kia còn có hai vị ly sơn phái cao thủ cũng đều nhìn c h ẳ m c h ẳ m tao cần hành gông xuống hoàng p h ư ơ n g linh nàng nhân triệu h o á n thiên môn bia đã cơ hồ hao hết c h â n khí vô cùng suy yếu tao cần hành cho nàng một k h ỏ a tạo hóa đan sau đó gọi ra eo trong túi thập tứ để nó trở đi nàng rời xa nơi đây mấy đại đỉnh tiêm cao thủ bảo vệ phía dưới nhạc quan đám người không có chút nào cơ hội quấy nhiễu thập tứ lưu luyến không rời nhìn tao cần hành một cái trở đi hoàng p h ư ơ n g linh mấy cái nhảy vọt biến mất không còn tam tích tao cần hành lúc này mới nhìn về phía lệ thắng thiên đám người trong mắt sát ý ngưng tụ như thật nói ra môn lúc nào đều có thể hiện tại liền phải chết mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là đ ỉ n h tiêm cao thủ lục bình lữ phụ là triệu đình người người bị hoàng ân cùng ma giáo thế bất lưỡng lập vào cửa cũng không gấp nhất thời tống thành hề là tạo cẩn hành sư trưởng không có lý do ngoài băng nhân duy nhất khả năng hội thấy lợi tối mắt ngoại nhân kiếm tôn cũng là cương trực công chính vừa bắt đầu liền cứng rắn thiên cơ nhị t h ậ p ngũ nhóm người này căn bản liền không mắc n h i u lệ thắng thiên đám người mong đợi tất cả mọi người tuôn hướng thiên môn bia tình huống đồng thời không phát sinh tất nhiên dạng này vậy trước tiên giết các ngươi sẽ chậm chậm tin bảo liên quan giận g ữ dơ trưởng đánh tới nhặt quan tay đạn tỷ bà tranh âm loại sáng thân hậu thiên cửa phi cơ thế hệ trước cùng hai vị ly sơn phái sư thúc đi theo kết quả hỗ trợ năm đại pháp tượng đỉnh phong đồng thời xuất thủ khí thôn sơn hà lục bình không sợ hai chút nào dẫn phủ n ê n c h i ê n lữ phủ cùng tống thành hề lần lượt xuất thủ lấy tam định ngũ đại chiến bộ c p h á t thiên ma trên đ à i phong vân biến sắc tiếng nổ như sớm tào cần hành canh giữ ở trước cửa lệ thắng thiên đứng ở cựu châu đỉnh về sau hai người cách trên cuộc t ư ơ n g vọng lệ thắng thiên đứng ở cựu châu đỉnh về sau hai người c á c trên cuộc thương vọng lệ thắng thiên đối bên cạnh c n đấu làm h ư không h ấ y m ỉ ư ờ i đ i t à tao cần hành toàn bộ tinh thần đề phòng không nói một lời lệ thắng tiên dù bận vẫn ung dung giống như hoàn toàn không lấy trước mắt cái này tình thế nguy hiểm coi là chuyện đáng kể chắp tay ở phía sau chậm dai nói ra hoàng cô nương coi như một phần nhỏ lễ vật tao đại nhân đã thỏa mãn tao cần hành h í p mắt lại hắn hiểu được lệ thắng tiên ý nghĩa vừa rồi nếu như lệ thắng tiên cố ý ngăn cản lấy bản lãnh của hắn là có biện pháp giúp nhạc quan bảo vệ con tin tao cần hành mình cũng không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy còn tưởng rằng hắn hội thừa cơ bắt hoàng p ư ơ n g linh u hiếp hắn đi vào khuất khổ lệ thắng tiên ha ha cười nói nếu không phải ngũ thánh khai thi bản tọa khinh thường khó xử nữ lưu hàng người tao cần hành tư chất của ngươi là ta bình sinh ít thấy tiến cảnh tu vi của ngươi cực nhanh cũng là cả thế gian hán hưu giang hồ đã giả còn có thể xuất hiện ngươi dạng này người tài ba thật sự vượt quá ta dự kiến ta vốn cho rằng sau đó trăm năm nên là ta độc bá giang hồ không nghĩ tới nhiều ngươi biến số này bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng uy thuật ta tòa này giang hồ một người phía dưới trên vạn vạn người ha h a tao cần hành cười lạnh nói người trần đều nói cầm y h i ể vệ chính là triều đình n n g quyển thập tam thái bảo càng là như vậy ngươi bãi kiến nhà nào h n g quyển vô cớ d ù n bỏ chủ nhân lệ thắng tiên ngửa mặt lên trời cười to ngươi cho rằng chỉ là thái bình ngũ hành trận chính là ta hậu thủ mới vừa khen hai ngươi câu cũng đừng đem biết ngồi lại giếng để cho ta khó xử hắn cười lệnh đưa tay đẻ xuống cựu châu đỉnh thân đỉnh tao cần hành động động manh co lại nắm chặt trường thương như gặp đại địch lệ thắng tiên hài lòng gật đầu ưu u nói ra ngươi biết thiên ma dưới đài thiên ma trong động đến cùng cất dấu bí mật gì sao tao cần hành đề khí hành công âm thẩm tích góp chân khí lệ thắng tiên làm như không thấy lan tan nói tòa này thiên ma đài đã từng là thượng cổ tông môn ngọc hư cung đạo tràng tòa kia thiên ma động cũng đã từng là ngọc hư cung phong ấn thần thú thao thiết bảo địa trong động cơ quan trùng trùng địa điệp thượng cổ cấm chế vô số cuối thời nhà hán trương giác chẳng qua đi một nửa liền được thái bình thanh lĩnh thư thôn thiên ma công tập sáng lập thái bình đạo đánh đầu thằng đó nhưng hắn cũng không thể đi đến toàn bộ từ Thương Chu về sau mấy ngàn năm qua. chỉ có ta chỉ có lệ thắng thiên đã xong con đường kia cũng chỉ có ta tiến vào thiên ma động chỗ sâu nhất thấy được ngọc hư cung lưu cho hậu nhân trí bảo tâm pháp bí thuật c h u y ể n thừa còn có một cái đựng đầy thao thiết chỉ huyết để mà phụ trọ tu luyện thôn thiên ma công huyết chỉ. cái này mới là ta bốn mươi năm rong dối giang hồ tung hoành bất bại vô liêng lệ thắng thiên nhìn về phía tào cần hành lạnh lùng nói thất khước chỉ trận rất khó sao ta để bọn hắn kéo dài không phải là vì khai thiên mà là vì giờ này khắc này các ngươi xông lên thời điểm cựu châu đỉnh đã hoàn thành sứ mạng của nó như vậy mới có thể dùng cho đối địch ngọc hư trên đỉnh đột nhiên sát ý bộc phát tao cần hành tâm thần r u lên vung vẩy trường thường sáu t r ợ ệ u pháp tượng bay lên lệ thắng tiên nhìn vào cựu châu đ ỉ n h lan tân nói năm đó nhà ân doan doan sáng lập thất k h ứ c chỉ trận chỉ tại thủ hai đại vốn liền linh tính tiên khí một công một thủ một âm một dương đặt linh mạch ra hội chỗ trúc đ à i cao tụ phong thủy khắc trận văn bố b á t quái khiến cho âm dương giao hòa tự thành kết giới lấy đạt đến sinh sôi không ngừng chỉ cảnh nhưng kỳ thật trận pháp này tối cao tâm thứ không phải sử dụng tiên khí b à trận mà là lấy thân thể cùng cựu châu đình phối hợp như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy trí tôn thần khí u y lực chân chính thôn thiên ma công t r í âm t r í chí tả chính có thể cùng cựu châu đỉnh kết hợp lại bây giờ ta liền đứng ở nơi này thần châu tổ mạch m n g u ồ n chân khí lấy không hết dùng mãi không cạn thiên hạ này còn có ai có thể bại ta người trần tầm thường nếu ngươi cũng như vậy ngu xuẩn mất khôn vậy liền chớ trách b ả n tọa đại khai sát giới nói xong tay hắn veo ân quyết thi triển ngọc hư bí thuật t a m m n ộ i chân hỏa ngọc hư đỉnh núi đột nhiên nhiệt độ tiêu t h ă n g liệt diễm bước lên chương ba trăm ba mươi hai đại kết cục mắt thấy hắn bí thuật sắp xuất hiện tàu cẩn hành vội vàng thân hình hóa điện trường thương đâm ra tiếng long ngâm vang vọng đất trời tại phát động trước đó chặn lại、hắn. thí thần thương thân thương xoay chuyển như du long l a n g lệ hết sức lệ thắng thiên hử lạnh nhân hắn bản thân chính là thất khắc chi trận âm thuộc tính t i ê n khí loại hình công kích t i ê n khí có thể tự do hành động không cần thời khắc đệ lại cựu châu đỉnh thân đỉnh cho nên phòng bị nhanh chóng được trận pháp lực lượng ra trì hắn trở tay một trưởng vô ở t r ư ờ n g thương bên trên thân thương run lên lấy tàu c ẩ n hành đ ỉ n h phong pháp tượng viên mãn nhục thân thể lực đều suy nữa cầm nắm không ngừng hai người đại chiến nhưng thấy thương đến nắm giữ hướng kim ngọc thanh âm không ngừng vang lên xung quanh cảnh vật liên tiếp bạo tạc tốc độ nhanh mắt thường cơ hồ nhìn không thấy chỉ có hai đạo tháp lúc lúc tam o n n g g á đã bất chi bất giác trưởng thành tới mức như thế chúng minh đệ đều bị một màn này rung động thật sâu diêu hồng lý cùng bạch vân tụ mắt thấy tình cảnh này cũng không nhịn được phát ra dị sắc thiên ma trên này lục bình một mình nên chiến linh quan tống thành hệ lữ phủ hai người là cùng nhạc quan thiên cơ môn cao thủ ly sơn hai vị thế hệ trước đại chiến dĩ nhiên mảy may không rơi vào thế hạ phong tống thành h ề mắt thấy tàu cẩn hành một bên kia toàn lực ứng phó lại còn dần dần không địch lại ý thức được có vấn đề lập tức biên sắc ân quyết trong tay biên hóa liền trút đan điện chung quanh vài chỗ huyền đạo chân khí bông nhiên bộ p h á t đây chính là giống như chiếu lệ thắng thiên t i ê n ma giải thể đại pháp mà sáng lập r a b ạ o huyện bí thuật đem chân khí chứa đựng bởi quanh thân huyền đạo thời khắc nguy cấp toàn bộ bộ b pháp để cho thi thuật giả trong khoảng thời gian ngắn công l ư c tiến nhanh thuật này uy lực không bằng thiên ma giải thể đại pháp nhưng tương tự cũng không có lớn như vậy hậu、hoạn. tống thành hệ s này, này một trưởng vỗ ở cái tia thiên cơ môn lão nhân trên người hàn thưởng chân khí mãnh liệt vỡ đê như là kinh thiên sòng lớn đánh vào pháp tượng bên trong lão nhân thân thể bỗng nhiên cứng nờ tống u ổ thành hệ không ngừng cố gắng liệu mạng ngạch chịu linh quan một trưởng trở tay chụp về phía lao nhân bộ mặt chân khí bộ phát chỉ nghe thẻ xét một tiếng nổ vàng lao nhân kia đầu người hóa thành băng tinh bạo tạc linh quan quá sợ hãi tống thành hệ diệt trừ một người trong đó lực chiếm tờ phòng see、si、view cánh tay kèm ở linh quan phát tượng trở tay một chỉ điểm hướng nàng tâm tạng một chiêu này là nghịch vận tạo cần hành thuần dương chỉ mà sáng lập ra trí âm chỉ pháp thiên hạ pháp tượng thật có thể xưng là một đại tông sư chỉ có trương tam phong cùng tống thành hề trương tam phong một mình sáng tạo thái cực chi đạo tống thành hề là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác trò giỏi hơn thầy nếu không phải như vậy hắn cũng không thể dựa vào nửa khối thiên thư bia đi đến hôm nay trí âm chỉ lực đánh vào linh quan pháp tượng linh quan thân thể run rẩy nổi lên linh linh dùng mình một cái tống thành hề lại ra một trường nhạc quan pháp tượng hằng mất kêu thảm một tiếng c á bay ra ngoài linh quan nghe thấy nhạc quan kêu thảm trong lòng suốt ruột thủ hạ trường pháp xảy ra sơ suất lục bình nhắm ngay thời cơ hướng ngang tích ra một búa thần phủ quyết sáu đạo vô thường bầu trời diện cự phủ lăng không linh quan vội vàng đón đỡ mới vừa manh kinh lực trùng kích phát tượng của nó nhân khẩu ói màu tươi bay ngược trăm trượng nhập vào dây núi bên trong cao thủ so t chiêu một kích liền có thể phân thắng thua lục binh đi theo lại ra một búa linh quan không né kịp theo bắn bay đá vụn cùng một chỗ giống rượu bị đứt dây giống như bay ra ngoài hấp hối tỷ nhạc quan ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh nhìn vào sư tỷ trong lòng s u ố ruột thiên môn gần ngay trước mắt tại sao có thể đổ vào cái này Li phái Sơn tàu â m nguyện c ầ n hành nguy cơ sớm tối t ổ n g thanh hề lười nhác cùng những cái này nhân dây dưa vung tay đẩy ra hai cái kim sà truy l i n h quan nhạc quan đầu trực tiếp nổ thành bọc máu lục bình ra tay trợ giúp lữ phủ t ổ n g thanh hề lách mình đi giúp tàu c ầ n hành đúng lúc này bang đột nhiên một tiếng vang thật lớn lệ thắng thiên một trường đánh bay thí thần thường trường thương bay về phía bầu trời nhưng tàu c ầ n hành cũng nhắm ngay cơ hội trong chấp mắt n ị c h v ậ n hôn nguyên chân khí sử dụng một mình sáng tạo tuyệt kỹ thái hư chỉ ngưng hư vô tri lực bởi đầu ngón tay một chút tàu cẩn hành một chỉ điểm hướng lệ thắng thiên tâm tạo lệ thắng tiên trở tay một trưởng vô tại tạo cần hành lồng ngực sử dụng chính là một mình sáng tạo trí âm trí tà huyết giải tàn hồn nắm giữ bàn tay g i a o kích hùng hồn chân khí bộc phát thoáng chốc phong vân b i ế n sắc cắt bay đá chạy hai người đồng thời hướng về phía sau bay ngược phun máu phẻ phẻ t à o cần hành sắc mặt trắng bệnh thân thể nhập vào trong núi đánh nước đá xanh nếu không phải có pháp tượng đ ỉ n h phong công lực hộ thể một trưởng này t à o cần hành đã tan xương nát thịt lệ thắng tiên bay ngược đập chúng cựu châu đỉnh phía trên phát ra c ạ một tiếng đánh rơi xuống trên mặt đất nhưng hắn còn có thể đứng đấy khoe miệm chảy máu hưng phấn mà nhìn vào tạo cần hành nói ra, ta quả nhiên không có nhìn lầm. thế mà có thể thương ta đến đây bước ta dùng da huyết giải tàn hồn nằm giữ t a o cần hành n g ư ơ i đủ để kiêu ngạo đáng tiếc hay là kém một chút thất khước chi trận vận chuyển vô số chân khí chút vào lệ thắng thiên thân thể t h ô n thiên ma công y theo thao thiết thần thông sáng tạo thành có thể hấp thu vạn vật chân khí còn có thể giống thao thiết một dạng mượn nhờ chân khí tu phục tổn thương hắn nơi buồng tim vết thương bắt đầu phục hồi như cũ cái k i a phục hồi như cũ tốc độ cực nhanh quả thực giống như là thời gian nghịch lưu tống thành hệ không khỏi lấy làm kinh hãi tâm tạng nát tan lại còn có thể vận chuyển công pháp cái này ma giáo giáo chủ bản lĩnh thật sự quỳ dị tạo chịu chết đi in lệ thắng tiên chấp mắt khôi phục như lúc ban đầu lần thứ hai hai mắt đỏ như máu cười gần sông lên tống thành hề vội vàng cản trở nhanh chữa thương hai người g i a o đánh nhau một bên khác lục bình cũng giúp lữ phủ giải quyết cái kia hai người cao thủ lữ phủ tương trợ tống thành hề lục bình thì đến đến t à o cẩn hành bên người giúp hắn vận công chữa thương lệ thắng tiên càng c h i ê n càng hăng chân khí dùng m ạ i không cạn coi như cùng tổng thành hề lữ phủ giao c h i ê n nhưng ở vào bất bại trí thế điên cuồng tiếng cười vang vọng ở trong thiên địa không ai bị nổi không được tàu cẩn hành ăn thánh dược chữa thương, sau lục bình vận công, thương thế đang bay nhanh phục hồi như cũ nhưng trên trường thế cục y nguyên không thể lạc quan có cựu châu định tại lệ thắng tiên sẽ không thiếu hụt chân khí ngược lại phe mình chân khí hao tổn tăng lên liên tiếp càng đánh xuống dưới lệ thắng tiên t h ắ n g thế lại càng lón nhất định phải phá t h ấ t k h ớ c chỉ trợ nhưng lúc này không giống ngày xưa vào giờ phút này lệ thắng tiên chính mình là trận pháp một bộ phận thần châu tổ mạch ngay tại dưới chân cũng không giống tần lăng như vậy là cưỡng ép rút ra tổ mạch cho nên cựu châu đ ị n h nhất định phải một tấp cũng không rời tế đản g tình huống hôm nay chỉ dựa vào cựu châu đỉnh lệnh vị trí đã không phá được trợn vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhất pháp không cần chất thương tao cần hành dứt khoát kiên quyết mà run run d giơ bàn tay lên một trưởng vô gia tâm tạng thập tam lục bình lấy làm kinh hãi tao cần hành kêu lên một tiếng đau đớn dựa vào tự mình hại mình thân thể vận chuyển thiên ma giải thể đại pháp chân khí tiêu t h ă n g pháp tượng bạo trướng đến t h ắ n trượng lại đem r ồ i r à o chân khí rót vào tứ chi bất hải thay ta ngăn chở hắn trong n g á y mắt trước phá trận tao cần hành lách mình phóng tới lệ thắng thiên sau lưng cựu châu đỉnh sở tại một lần này nhanh như điện chớp lệ thắng thiên phát giác được ý đồ của hắn vội vàng trở về thủ lữ phủ tống thành hệ lục bình ba người mỗi người kéo chặt lấy tao cần hành như quỷ mị lách mình đi tới lệ thắng thiên sau lệ thắng nâng lên một c ước thi triển thiên tàn thần công ngưng tụ toàn thân công lực bởi chân phải mạnh mẽ đá về phía cựu châu đỉnh thân đỉnh thiên tàn thần công máu nhuộm non sông ca thiên vang ẩm ẩm đinh thái n h ứ c bóc giờ k h ắ c này vô luận trên núi dưới núi đều nghe được một tiếng kia kinh thiên động điện nổ mạnh tao cần hành khàn d ọ n g gấm thét toàn lực bộ phát thể xét một tiếng chân phải mạnh mẽ đứt đoạn thế nhưng cựu châu đỉnh cũng ở đây vô cùng cự lực phía dưới bay lên giống một viên s a băng trong chóc mát hành khóa mấy trăm trượng nện xuống ngọc hư phong trận pháp phạm vi bao trùm có cực h ạ n có gan ngơi cách hơn mười dặm tái điều động cựu châu đỉnh kết tr quay người một t r ư ờ n g vô gia tào cần hành tào cần hành không yếu thế chút nào lại dùng thái hư chỉ điểm hướng lệ thắng thiên lòng bàn tay nhưng không đợi bàn tay giao hội trong nháy mắt đó lệ thắng thiên cười gần đột nhiên biên chiêu một cái quét chân tấn công về phía hạ ba đường tào cần hành chân phải mới vừa đoạn hành động bất tiện đá vừa vặn thân thể nghiêng một cái hướng phía dưới đổ lệ thắng thiên lại ra một trướng lần này tào cần hành không kịp né tránh cho một nắm giữ đập vào trước ngực trí âm trí tà huyết giải tàn hồn nắm giữ uy lực kinh người tào cần hành rơi đập trên mặt đất hai người dưới chân đại địa n ư ớ võ cả toàn g ọ c hư phong nổ tung lên phấp tạo cần hành phun máu phè phè, lệ thắng thiên còn muốn xuất thủ giải quyết triệt đề lữ phủ tống thành h ề ba người gào thét lớn vọt lên ha ha ha ha ha ha diện đối tam nhân m y công lệ thắng thiên ầm ý c ư ờ i như đ i ê n không còn cựu châu đình các ngươi cho rằng liền có thể tất thắng sao thiên ma giải thể đại pháp chính là ta sáng tạo tao cần hành ngươi chỉ có pháp tượng đ ỉ n h phong lại dùng giải thể cũng vô dụng cũng có thể bản tọa không giống nhau thiên nhân trướng ta đã tại thiên ma trong động lĩnh hội m ộ ư ơ i năm ngày hôm nay liền để các ngươi nhìn một chút thiên nhân cảnh lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi chân khí bông n i ê n bộc phát lệ thắng thiên k h miệm chảy máu tóc hai bù sù quần áo bay p h ấ theo p i t h hắn chân khí trong cơ thể tiêu t h ă n g đến cực hạn đột nhiên pháp tượng có vào cùng bản thân hòa làm một thể chân khí giống như là biến thành thể lỏng ngưng tụ như thật như cùng ở tại ngoại thân khoác một tầng không thể gặp áo đen lệ thắng thiên khí tức đột nhiên thay đổi biến mất không còn tam tích giống như cùng thiên địa dung hợp tai không phân khác biệt như thế nào thiên nhân ta chính là thiên nhân lệ thắng thiên càn dỡ cười to hai tay mở ra trong lúc đó bầu trời mây đen dày đặc địa điểm lôi minh giống như là tại cùng hắn hô ứng thề xét thương lôi rơi xuống đất mạnh mẽ đánh vào lệ thắng thiên trên người cùng phong quyền tập hướng về lệ thắng thiên t u ổ i đi ngọc hư phong cắt đá thổ nhưỡng q u a n quẩn với hắn bên ngoài cơ thể thiên điệu tám khí đều đang hướng về lệ thắng thiên hội tụ dồn dập hóa thành hắn sức mạnh tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người ngọc hư bí thuật nhất khí hóa tam thanh lệ thắng thiên hai bên trái phải mỗi người chia ra một người tính cả bản thể cùng một chỗ thẳng hướng tống thành hề ba người tống thành hề đám người lấy lại tinh thần giao chiến bắt đầu chỉ trong nháy mắt cũng cảm giác được chỗ khác biệt chân khí bản thân phát ra đánh vào tầng kia m à n mỏng bên trên dĩ nhiên cho thao tha ngược lại lệ thắng thiên đánh tới kinh lực lại là m ộ ư ơ i phần m ộ ư ơ i ba người vừa giao p h ò n g lập tức rơi vào hạ phòng đau khổ chảo trống đều chết cho ta lệ thắng thiên cười lón lạnh lùng hạ sát thủ ba người liên tiếp bị thương tao cần hành ngã trên mặt đất nhìn xem hắn thần s á c chết lặng nhìn không chuyển mắt giống như đ ố i trước mắt chiến đấu đ ố i thương thế của mọi người nhìn như không thấy nhưng đầu góc của hắn lại ở cực tốc vận chuyển thời gian dần trôi qua bên hai không còn tin tức tiếng sấm tiếng đánh nhau trong mắt của hắn chỉ còn lại có lệ thắng thiên ánh mắt giống như xuyên thấu qua thân thể của hắn thấy được thân thể của hắn biến hóa thấy được cái này thế gian vạn vật biến hóa thì ra là thế cái này chính là thiên nhân a tao cần hành tự lẩm bẩm cô động pháp tượng cùng bản thân nhục thân kết thành đạo thể đem đan điển cùng ngoại giới tương liên lấy pháp tượng làm môi giới lấy thiên địa làm l ọ luyện luyện tám khí làm chân khí như vậy mới có thể xuất ngày nhân như vậy mới có thể tá pháp thiên địa t i ê u g i a o vô tận trong phúc chốc t h ằ n g kia vô hình bức tường ngăn cản mở ra thể nội nhân thiên ma giải thể đại pháp mà sống ra vô tận chân khí có đường về tao cần hành nhất n i ệ m phá cảnh thương thế trong cơ thể cấp tốc phục hồi như cũ thiên hạ võ công ở trước mặt hắn lại không h ề bí ngày trước thương trụ vương có thể ở bất tử hỏa thiêu đốt phía dưới sinh tồn b ả y n g à y cũng là bởi vì thiên điệu tám khí đã là hắn đạo thể một bộ phận miễn dịch tổn thương thì ra là thế liền nên như vậy gió nhẹ hủy thắt thể tàu c ầ n hành từ từ nhẹ nhàng lên quanh thân tám trượng pháp tượng cấp tốc hạ xuống ở trên người hắn khoác một tầng kim y thiên nhân cảnh lúc này lệ thắng tiên đã tung lây c h ấ n quốc phủ đang muốn chặt xuống lục bình đầu đột nhiên trước mắt kim quang trận lõe tàu c ầ n hành cầm trong tay chu tiên kiếm ngăn tại trước mặt hắn vài cái này biên cố xảy ra bất ngờ đám người mắt thấy tàu cẩn hành trọng thương khôi phục chấn động tái chấn động cái này đây là tống thành hệ lữ phụ đều nhị ngốc loại kia thương thế cái thứ hai tào cẩn hành đạm định đứng ở lệ thắng thiên phía sau chính như lệ thắng thiên chính chủ phân thân một dạng tào cẩn hành sử dụng rõ ràng là hắn ngọc hư cung nhất khí hóa tam thanh cái này còn phải cảm tạ ngươi a tào cẩn hành lăn tăn nói nếu không phải là ngươi dạy ta ta rồi không thể từ không sinh có tiến thêm một bước Vê phân nhất khí hóa tam thanh, dùng rất tam tốt. Phúc, lệ thắng thiên ngửa mặt lên trời phun ra một n g máu hai đại phân thân trong nháy mắt lần đến gần bước lui tào cẩn hành lệ thắng thiên bản thể cấp tốc bưng bít lấy vết thương vọt đến hai t r ư ợ n g bên ngoài càng không ngừng nói ra điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng ta sử dụng m ộ ư ơ i năm ta sử dụng m ộ ư ơ i năm ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền lĩnh n g ộ điều đó không có khả năng giả tất cả đều là giả tất cả đều là giả lệ thắng thiên khản giọng giống to song trưởng như bị điên loạn vùng đánh lưu tung mỗi một nắm giữ đánh ra đều có tám khí hội tụ đánh thiên địa chấn động uy manh tuyệt luân đáng tiếc không dùng được ngược lại thiên ma giải thể đại pháp phản vệ bắt đầu xuất hiện hắn tâm tạm thương thế càng ngày càng nghiêm trọng không ngừng chảy ra màu tươi cuối cùng giải quyết tao cần hành quả thực nhẹ nhàng thở ra nhìn vào lệ thắng thiên chật vật phong ma bộ dáng tham thảm thở dài thiên ma giải thể đại pháp có mạnh hơn hắn mang tới cảnh giới cũng là hư lệ thắng thiên đánh không thắng liền là chết từ hắn cũng lĩnh ngộ thiên nhân một k h ắ c tia trở đi kết cục liền một dạng đã chú định nhất đại quát cha giang hồ ma giáo giáo chủ rơi kết quả này chỉ có thể nói gieo gió gật bão tao cần hành sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào chỉ ti cựu tiêu phía trên lôi đ ỉ n h hội tụ sau đó hóa thành to lón lôi long tử trên trời r i á n xuống thể xét vê đốt u m ở t ử quang trói mắt cái t i a to lớn lôi trụ mang theo huy hoàng thiên uy xuyên vào lệ thắng thiên thể nội lớn lôi buôn đẳng ẩm ẩm ánh sáng hơn mười dặm như là thân phạt sở hữu mắt thấy một màn này người đều không khỏi thật sâu cảm khái cái này hết sức kinh khủng thiên địa chỉ uy ở nơi này c u ồ n g lôi bên trong lệ thắng thiên thê lương kêu thảm thân thể nổ thành m ộ t mịt tản mắt ở giữa thiên địa tất cả đều kết thúc tao cần hành thở hồn hển đứng tại chỗ người chung quanh đều ngây ngốc nhìn xem hắn, mắt chừng, có chút không thể tin được trước mắt một màn này lật tay thành mây trở tay thành mưa đông nhiên tao cần hành ý thức được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía đông nam liền thấy h ỏ a tinh vũ cánh từ chân trời bay tới trên lưng chim đứng đấy an kỳ sinh cùng tần chiếu nam an kỳ sinh trong tay còn đang nắm một người thiên cơ nhị thập ngũ tao cần hành phản vệ cũng bắt đầu khoe miệng tràn ra m g u t ư ơ i bất đắc di nói ra tiền bối ngươi tới có chút c h ậ m à an kỳ sinh từ trên trời giáng xuống ném thiên cơ nhị thập ngũ thuận miệng nói ra vốn di có thể sớm một chút chẳng qua cảm ứng được ngươi phá cảnh lường trước tạm thời không dùng được ta trước hết giút ngươi đem hắn bắt tới ra họa này thấy tình thế không ổn tại kiếm tông tiểu từ thủ hạ đã th Em c h ú tao liệu đi, t đ á n cần h hành, hành không có nhận hắn cái này cha thể nội phản vệ càng ngày càng mạnh cố hết sức nói ra tiền bối tới thật đúng lúc ta rồi nhanh không chịu nổi tao cần hành ánh mắt quét qua thiên cơ nhị thập ngũ thiện tay một ngón tay suy một tiếng thiên cơ nhị thập ngũ đầu ứng thanh mà bạo làm xong những cái này hắn cũng rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh đổ vào tần chiếu nam trong lồng ngực trước đây chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại bây giờ trong nháy mắt có thể diện thiên cơ nhị thập ngũ ngay cả dãy r u ộ n cũng không kịp liền cho đánh không còn đầu thi thể không đầu ngã trên mặt đất máu tươi nhiễm đỏ đại địa tần chiếu nam tổng thành hề đám người thấy tào cần hành hôn mê lấy làm kinh hãi vội vàng muốn xem xét an kỳ sinh nói phóng tâm ba chỉ là thiên ma giải thể p h ả n phê tiểu tử này nhân họa đắc phúc từ nay về sau phá thiên nhân cảnh thông suốt sau đó sợ là không người là đối thủ của hán thiên môn đã mỏ các ngươi hay là nắm chặt thu thập cái này loạn xạp à tiểu tử này giao cho ta chăm sóc an kỳ sinh tiếp nhận tào cần hành nhìn lên thiên môn trong lòng c ả n g khái như thế nào cũng không nghĩ đến cái này biến mất mấy ngàn năm bảo vật vậy mà lại ở nơi này võ học tận thế tái hiện thời vậy mệnh vậy có an kỳ sinh bảo hộ tào cần hành những người còn lại thiết lập sự t ì n h đến lại không lo lắng ma giáo giáo đổ rất nhanh tiêu diệt toàn bộ hai đại hung thú cũng không thể đào thoát nhìn vào tứ thánh thú sau cùng không đi theo q u á i dối phân thượng nhân tộc cho bạch h ổ cái mặt mũi đem nhị h u n g đánh vào thiên ma động ngay tại chỗ phong ân dung chuyển giang hồ đại loạn lắng lại thiên môn lại như cũng đứng sừng sững lấy tỏ rõ lấy hắn thần bí chờ lấy đám người mở ra cửa này tiến vào trong truyền thuyết tiên liên giới hết t r ọ n bộ chương ba trăm ba mươi ba phiên ngoại một đại hôn cuối mùa thu không khí có chút tấm lãnh thiên còn tảng sáng hiên viên thập tứ mê hoặc hồ trở mình cảm giác cách có chút xa lại tranh thủ thời gian lượt qua hai cái mao nhung nhung móng vuốt dùng sức moi gối đầu hướng nhân cổ phía dưới ủi phía dưới cổ ấm áp hơn hòa bị gối lên cảm giác cũng rất thoải mái nhưng ngày hôm nay đào hai lần không đợi đến chủ nhân chuyển vị trí ngược lại đứng dậy lưu lại một tấm trống giống rừng lớn hiên viên thập tứ kỳ quái mở to mắt liền thấy chủ nhân ngồi dậy cầm qua trên ghế vỗ một bộ hồng sắc hỷ phục bắt đầu từng món từng món hướng trên người bộ y phục này thật là xử a chẳng qua chủ nhân ăn mặc nhìn rất đẹp a hiến viên thập tứ nghĩ tới chủ nhân hôm nay đại hôn đại hôn là có ý gì hắn không hiểu nhiều lắm thầm nghĩ hẳn là ngủ ở chung với nhau ý nghĩa a liền cùng hắn cùng chủ nhân một dạng nghĩ tới bản thân hẽ mở sàng về sau nhiều cá i nhân nhiều hai cái nhiều ba cái hắn cũng cảm giác rất khó chịu nhưng là khó chịu cũng không có biện pháp chủ nhân hôn nhân đại sự không phải hắn một con tiểu miêu mẹ có thể làm chủ nếu như hắn có thể làm chủ hắn liền đem hai nữ nhân kia đều đổi đi còn có cái c kêu mưu đồ bất hôm í n dưỡng Hắn h xà. đã phát nay h hoa h ăn thật ngon chủ nhân hôm nay sẽ rất h ậ n điệu,、so、điệu. hôn lễ nghị thức rất dườm giả nhất là cùng hai nữ nhân cùng một chỗ kết hôn thì càng dườm giả tặng lễ đòn bảo. râu đây là trước đó tìm địa phương an trí bằng không thì dưỡng cá voi nữ nhân kia nguyên quán tại đông hải cái kia đắc lúc nào mới có thể đến lần trước bay cũng bay rất lâu cùng thời gian thật dài mới đem hai cái tân nương tử đều đón trở lại nước c h ả y một dạng khách khứa cũng bắt đầu đi đến t i ế n b à o triều đình quan viên giang hồ cao thủ chờ một chút nếu không phải là trước tiểu viện đã sửa chữa lại thành đại t r ạ c viện thật đúng là chứa không nổi nhiều người như vậy mỗi khi nhìn thấy những cái này muôn hình muôn vẻ nhân vật hiên viên thập tứ ngay tại trong lòng cảm khái chủ nhân nhân duyên thật tốt không giống hắn liền mấy cái bằng hữu cũng đều không thế nào thông minh cũng tỉ như h ỏ a tinh tên ngu xuật kia lúc này căn bản tìm không ra hắn đoán chừng lại lên cái kia bắt thỏ hoang đi nó đều không nát n h ư phải nói hắn thứ không có tiền đồ hiên viên thập tứ buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên đầu tường nghe phía dưới sung sướng l ễ nhạc nhìn vào những cái kia phồng má thổi xanh t â n b ú c cười đến mặt mũi tràn đầy hoa nhạc sư trong lòng nhổ nước bọt những người này thổi có thể so sánh chủ nhân khó nghe nhiều chẳng qua ngày đại hỷ cũng liền không chọc bọn họ đâm chính nhàm chán bỗng nhiên hắn phát hiện một chỗ chơi tốt hai mắt tỏa sáng thích tướng quân nhanh mời vào trong vất vả vất vả chúc mừng chúc mừng a lao ngũ ba cái thái bảo ở trước cửa tiếp khách lao thập nhị trầm tương còn có lục bình công tử lục dịch ở trong viện hóa trang ký sổ tiên sinh một bên hỏi một bên hát lễ mười phần náo nhiệt t h í c h kế quan g thích tướng quân hộp quà một cái mời vào trong dược vương cốc chu kỳ lạc chu thiếu cốc chủ tạo hóa đan mười khỏa mời vào trong binh bộ thị lang t r ư ơ n g cư chính trương thị lang khổng tước đèn một đôi cái bang thiếu bang chủ lục côn lôn rượu ngon quân chớ cười một xe tài thần bang hội đầu vạn h ạ khanh hoàng kim ách vạn lượng nhanh người sáng lập hội mời vào trong khổ cực đừng khắc ký h i ê n viên thập tứ nhảy xuống t ư ờ n g bộ pháp nhẹ nhàng nhảy đến ký sổ tiên sinh thị vị ngồi xuống lục dịch cái ghế bên cạnh lục dịch chính ngâm bút tại đỏ thấm danh mục quà tặng bắt đầu làm việc toàn bộ viết lên lễ vật nhỏ giọng đối trầm tương nói nghiêm đảng nhân có đến sao trầm tương trên mặt lộ vẻ cười đón đưa quý khách trong miệng thấp giọng nói có cũng không ít xuất thủ đều rất l ớ n phương đoán chừng là nhìn nghiêm tung cầu ra hai s o n g đời chạy tới cùng thập tam xây s o n g dù sao hắn thế nhưng là cùng nghiêm ra không hòa thuận lục dịch n h ữ mày vậy cái này tiền bừa bốn trầm tương nói ngày đại hy đổi nhân không nghêm hay cứ như vậy à trước nhớ kỹ cùng m ư i ba nơi lý do lục dịch gật gật đầu cũng vậy cẩn thận n ắ n nót viết xuống sau cùng một khoản lục dịch ngầm đầu liền thấy hiên viên thập tứ nháy một đôi liệu vòng tròn liền ương mắt lại nhìn lễ vật lục dịch cười sờ sờ đầu của nó q u ê n biết sao thập tam có khai báo ngươi nếu là đói bụng liền đi hậu viện ngươi hai vị kiện nữ chủ nhân chính là cho ngươi thả không ít đồ tốt giữa vương cốc cùng quỷ thị thiên tài địa b ả o bao ngươi hài lòng hiên viên thập tứ ánh mắt sáng lên lập tức đôi những lễ vật này không có hứng thú bước nhanh đến phóng tới bếp sau lục dịch cùng trầm tương nhìn nhau cười một tiếng lục dịch nói tiểu gia hỏa này giống như đ ố i mấy cái đệm bội không phải rất thích chẳng qua theo ta thấy không bao lâu liền phải làm phản một cái là dược vương cốc y đi tiến cao độ bồi dưỡng thiên tài địa bảo là nhất tuyệt một cái là đông hải vụ lưu đào thiên kim n u ô i dưỡng hà lang ngư cũng là hắn thích ăn ha ha trầm tương cười nói ngươi quên còn có một cái ta đoán chừng cũng mau ngũ tiên rào r ắ n côn trùng chuột kiến cũng có thể làm đồ ăn vào ta nói là lục dịch cười gật đầu ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy lữ phù mang theo b a gồm phùng bảo ở bên trong mấy cái thái giám đi đến những cái tiết h á i giám còn g i lên lễ dương hai người lấy làm kinh hãi tranh thủ thời gian đứng dậy lữ công công ngày đại hỷ không cần đa lễ lữ phủ cười phất tay sau lưng mấy cái thái giám do lên lễ vật tiến vào đại viện thánh thượng mệnh nhà ta đến tặng quà sau đó từ trong tay h á o lấy ra một bình đan dược phóng tơi án bên trên nhẹ nhàng nói đây là mấy viên bất lao hoàn lý thiếu quân cái kia mấy tấm đan phương nghiên cứu giải như vậy thế gian lần đầu gặp gỡ hiệu quả đan dược này có thể bảo vệ hai mươi năm dung nhan bất lao thánh thượng thường ta mới hạt ta lại dùng không được sẽ đưa cho tân lương tự a đây chính là bảo vật trầm tương cùng lục dịch vội vàng đại tạo cần hành gửi tới lời cảm ơn lữ phủ cười một tiếng x à i bước đi vào càng ngày càng nhiều cao thủ đi tới thiếu lâm võ đang đường môn kiếm tâu t à o cần hành đã là thiên nhân cảnh cũng là cho đến trước mắt đương thời còn sót lại thiên nhân cảnh đại cao thủ hôm nay môn b i a đứng x ứ n g ở đỉnh núi côn lôn ngọc hư đỉnh núi thiên nhân phía dưới muốn đi vào liền đẩy môn đều không đẩy được trước mắt duy nhất khả năng có tư cách mở ra thiên môn đĩa bước lên trời con đường thành thần chỉ có t à o cần hành đi theo hắn mới có con đường phía trước húng chỉ vị này còn là cái rất có hiệp danh có thể đồng cam cộng k h ẩ người cùng hắn đáp lên quan hệ trâm lợi mà không có mộc hại cớ sao mà không làm đây này trong nháy mắt đến hôn lễ chính thức lúc mới bắt đầu t a o cần hành hoàng phương linh tần tuyển cơ đều người mặc hoa lệ hy phục đi tới trong nội viện phùng bảo khách mời người tiếp tân người điều khiển chương trình mặt mũi hớn hở h ồ lớn nói tân nhân nhập phủ tân nhân úc quán g i n tiểu uống rượu sau bữa ăn tái g i n tiểu uống rượu sau bữa ăn lễ hợp cẩn nhất bái thiên địa nhị bái cao đường vợ chồng ra bái đại hôn kết thúc buổi lễ mở tiệc theo câu nói sau cùng làn chuyển g i cả tòa đại viện lập mã hoan b ú lên người người nâng ly cả chén lôi kéo tàu cần hành liền bắt đầu uống rượu tao cần hành trong lòng tự đ ủ l á o tử sợ các người á đen cũng không có cự tuyệt bắt đầu uống thượng thủ mây vị trưởng bối vạn mặt trai tần chiếu nam lưu trấn viên thậm chí còn có an kỳ sinh tống thành hề cùng đều đến tham gia náo nhiệt cười tưởng tìm nhìn phía d ư ớ i trẻ tuổi cảnh tượng náo nhiệt hết sức vui mừng h i ê n viên thập tứ một l i ễ u bước nhanh đi tới hậu chủ, phong vân son trang trương thừa phong chính chỉ huy đám đầu bếp nấu cơm bọn hạ nhân bưng thịt rượu tựa như một trận gió đi đến tiền viện mang thức ăn lên hấp tốc bận bịu chân không chạm đất hiến viên thập tứ ngựa đầu hít hạ người thấy một trận dễ ngửi n ù i vị bước nhanh phóng tới hậ nhìn đi đến trong phòng hai đại cái dương thiên tài địa b ả o một cái dương bên trong để đó đủ loại linh thực linh hoa cái khác một cái dương bên trong là sử dụng nghìn năm huyền băng đông lạnh vào mấy đầu hà lang yêu h i ê n viên thập tứ vô cùng vui vẻ nhảy qua kiếm ra một con cá vừa mưa ăn đ ồ n g nhiên một cỗ càng dễ ngửi hơn dị hương từ gian phòng chỗ sâu bay tới cỗ này mùi thơm rất đặc thù so ra kém linh hoa tới mát cũng không bằng hà la ngư ngon nhưng có khác một loại kiểu khác c ả m thụ đi theo dị hương cùng một chỗ bay tới còn có hỏa tinh mùi trên người hiến viên thập tứ cảm giác không đúng vội và ngậm ngư phóng tới bồng trong cảnh tượng trước mắt để nó dẫn không chỗ phát t i ế t hòa tinh tên kia chính đang ăn bánh chỉ b ấ t qua bánh vật liệu không phải b ộ t mì mà là ngũ độc thêm các loại thiên tài địa b ả o hương khí b ấ c người bạch vân tụ ngồi ở bên cạnh bàn hai lòng nhìn vào hòa tinh ăn uống h i ê n viên thập tứ nổi giận đùng đùng nhảy lên bàn một c h à o t r ộ p vào hòa tinh trên đầu còn tưởng rằng ngươi nha bắt thỏ đi nguyên lai ở trong này ăn một mình hòa tinh ăn chính đẹp đột nhiên bị đánh bộ lông nổi lên liền muốn nổi giận quay đầu nhìn lại lập tức lại đem hỏa ép xuống sợ sợ g ụ đ ầ xuống đem cái kia một mầm ngũ độc bánh đẩy lên hiến viên thập tứ trước người bản thân hướng bạch vân tụ chỗ ấy đi hai b hít hà cái k i a bánh hương là thật hương nhưng ăn độc trùng nếm thử a bạch vân tụ cười nói đây là ta giao bí phương sử dụng ngũ độc tinh hoa phối hợp hắc long đàm bí dược đồng thời bộ lấy anh đào quả dâu tằm ma thầy đào hạnh cánh hoa hồng cùng hơn một trăm loại vật liệu làm thành bánh ăn thật ngon A, ngươi có thể thử xem h i ê n viên thập tứ hoài nghi nhìn vào nàng luôn cảm thấy nữ nhân này không giống như là chỉ tặng bánh giá v ẻ sẽ không có âm m ư gì a hắn cũng không phải hỏa tình cái tia lại ngốc nhị tốt như vậy lừa gạt bạch vân tụ hít mắt mỉm cười các ngươi đã nhiều hai cái nữ chủ nhân ta mớn hẳn là không ngại lại nhiều một cái a hiên viên thập tứ mặt m è o chầm xuống nữ nhân này quả nhiên không có ý tốt chẳng qua hắn nhìn vào bạch vân tụ đáy mắt chỗ sâu s ẹ t qua yêu thương cùng cô đơn được rồi đây không phải con m è o nhỏ nên bận tâm sự tình hiên viên thập tứ ngậm lên ngũ n g p bánh t i ê n tâm thoải mái bắt đầu ăn bạch vân tụ lộ ra sáng r ỡ nụ cười hòa tình đánh bạo cũng đi ăn lần này hiên viên thập tứ r ấ t cho mặt mũi không đánh nó trong phòng nhỏ một người một m è o một ưng cũng là vui vẻ hòa thuận tiên viện c h í n ứng phó đám người uống rượu tạo cẩn hành cảm ứng được hậu viện tình huống bất đắc di cười cười xem ra cặn bã nam hàng đầu là chạy không thoát